t r ư n một nghìn ba trăm tám mươi sáu không thể không từ bỏ ta tại trên trụ cột của hắn lại thêm một kiện nhị phẩm linh bảo số một trên chỗ ngồi thanh niên cười lạnh nhìn xem sở thiên đưa tay mở ra chính mình đấu giá sở thiên nếu mở ra giá cao như vậy hắn liền b g ồ i sở thiên chơi đ ù a hắn ngược lại muốn xem xem sở thiên còn dám hay không ra giá hoa toàn bộ sàn bán đấu giá lần nữa xôn s a o sở thiên đấu giá cũng đã là giá trên trời người thanh niên này lại còn muốn đấu giá trên đài đấu giá thần thần hi hi gương mặt xinh đẹp phía trên hiện đầy bí ý các nàng chưa từng có nghĩ tới có bị một ngày sẽ bị như hàng hóa bình thường đấu giá thân thần chúng ta về sau còn có thể nhìn thấy công tử a hi hi tràn đầy bi ý hướng về thần thần chuyên âm chỉ cần chúng ta còn sống tương lai liền còn có cơ hội gặp lại công tử thần thần kiên định nói thế nhưng là chúng ta trở thành bọn h ắ n người hầu không cách nào lại bảo trì trong sạch làm sao bây giờ vậy chúng ta liền lấy cái chết làm do ý chí không có trong sạch thân thể chúng ta liền không xứng gặp lại công tử ân chúng ta là công tử t h á n h nữ chỉ có thể ở bảo trì trong sạch thân thể điều kiện tiên quyết tương lai mới có thể gặp công tử nếu như không có khả năng bảo trì trong sạch thân thể chỉ có lấy cái chết làm rõ ý chí hai nữ đã quyết định quyết định các nàng hồn nhiên không biết các nàng tâm tâm niệm niệm công tử chính là cạnh tranh năm mươi tám hảo các nàng công tử gần ngay trước mắt nhưng các nàng lại nhận không ra đây là bởi vì sở thiên mai táng đạo trận cải biến dung mạo cùng khí tức thần thần hi hi căn bản nhận không ra sở thiên cũng là không thể đem chính mình bạo lộ ra sở thiên giờ phút này thấy số một thanh niên lần nữa cùng mình cạnh tranh sắc ý trong lòng bừng bừng mà lên hắn không nghĩ tới mình đã mở ra giá cao như vậy cơ hồ là không giới hạn người thanh niên này đúng là sẽ còn xuất thủ sở thiên chúng ta không có khả năng lại dừng lại đi mau cũng là tại lúc này thư kỷ lo lắng vạn phần hướng về sở thiên truyền âm thật sự nếu không đi chúng ta đem đi không được ông theo hắn truyền âm vang lên sở thiên xung quanh không gian rõ ràng chấn động đây là hắn sắp bị trận pháp chi lực khóa chặt nguyên nhân thư kỷ tiếp tục lo lắng truyền âm thành chủ trong điện trận pháp sắp hoàn thành đưa ngươi khóa chặt ta cũng điều tra đến thành chủ trong điện truyền đến dị thường ba đậu bằng vào ta phán đoán thành chủ trong điện cường giả hẳn là trận pháp phát giác được ngươi ngay tại tích n ự c hiện tại là chúng ta rời đi cuối cùng cơ hội tại hắn nói chuyện ở giữa sở thiên thân chu lượn lở trận pháp chi lực Cũng càng càng ngày càng lạnh tấu xương. Sở thiên cũng là tấu sở, sở thiên trong lại lại. m nháy c mắt âm thầm đưa tay tiến vào thần thạch trong không gian một tay tại thần thạch trong không gian trong nháy mắt thi triển ra một đạo ẩn chứa lam tinh đại đạo huyền dị đạo pháp tiếp lấy hắn đưa bàn tay từ thần thạch trong không gian lấy ra lạc nhiên không tiếng động đem cái này đạo đạo pháp bắn về phía người thanh niên kia đi sở thiên không còn lưu lại trong nháy mắt đứng dậy cùng hư kỷ rời đi sản bán đ ầ u giá trong hội trường đám người thấy sở thiên đột nhiên đứng dậy rời sân nhao nhao có chút kinh ngạc chỉ có vị kia số một trên chỗ ngồi thanh niên chản đầy t r ê ứ t ứ c ha ha không dám chơi a h á n mặt mũi chản đầy t r ê ứ t ứ c cũng là trong cùng một lúc bên trong thành chủ trong điện ông tòa kia huyền dị chật pháp đã là hoàn thành đến cuối cùng một bước nhất thời làm rảnh rỗi ở giữa huyền bí hiện hiện vật sóng thành chủ hãn tại trong tinh vực người sớm giác nội trưởng lão đột nhiên chấn động theo trận pháp hoàn thành hắn đã là cảm ứng được sở thiên ngay tại trong tinh vực hắn không gần như chỉ ở trong tinh vực hơn nữa còn là tại tinh vực điện thượng nam chân nhân so người sớm giác nội trưởng lão cảm ứng càng thêm rõ ràng siêu thượng nam chân nhân trong nháy mắt tràn ngập ra vô cùng cường đại lực lượng trực tiếp hóa thành một đạo trường hồng rời đi thành chủ điện siêu siêu siêu người sớm giác nội trưởng lão mười mấy vị cường giả cũng là trong cùng một lúc bên trong hóa thành một đạo trường hồng theo sát thượng nam chân nhân sau lưng rời đi thành chủ điện các người mau nhìn rộng rãi tinh vực trong thành trên mặt đất người đều là thấy được trên bầu trời đột nhiên xuất hiện từng đạo cường đại trường hồng những cường giả này tựa như là đến từ thành chủ điện ông trời của ta những cường giả này đều là hiệu số mệnh con người cảnh cường giả trong đó một đạo là thành chủ chuyện gì xảy ra không chỉ có nhiều cường giả như vậy xuất động liên thành chủ tự mình xuất động rộng rãi tinh vực trong thành ở gần ngàn vạn người nhìn thấy một màn này lúc cùng nhau kinh hãi như loại này để thành chủ tự mình xuất lĩnh cường giả xuất động hình ảnh bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tinh vực đại trận khải thượng nam chân nhân cực tốc bay về phía tinh vực điện đồng thời trong nháy mắt nắm toàn bộ tinh vực đại trận trận ngọc khống chế tinh vực đại trận ông tại thượng nam chân nhân k h ô n g chế phía dưới rộng rãi tinh vực đại trận trong nháy mắt tràn ngập ra vô cùng cường đại huy năng phong thượng nam chân nhân trong miệng k h á c quát một tiếng tinh vực đại trận kết giới trong nháy mắt biến hóa phong bê toàn bộ tinh vực từ giờ trở đi không ai lại có thể ra vào tinh vực thành chủ phong cấm tinh vực trên mặt đất tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn tinh vực đại trận kết giới biến hóa lúc cùng nhau kinh hoàng ai cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đúng là làm đến thành chủ đem toàn bộ tinh vực phong cấm cũng là tại đồng thời sở thiên cùng hư kỷ rời đi sàn bán đấu giá hai người đều là cảm ứng được trong không gian biến hóa toàn bộ tinh vực đã là đang nhanh chóng phong cấm vô tôn lập tức khởi động truyền thống đại trận sở thiên lập tức liên hệ vô tôn chân nhân vô tôn chân nhân là hắn người hầu có thể trong nháy mắt thu đến phân phó của hắn hiện tại từ tinh vực điện trong truyền thống trận truyền thống là bọn hắn rời đi cuối cùng cơ hội hư kỷ sở thiên đồng thời kêu một tiếng hư kỷ minh bạch hư kỷ trong nháy mắt minh bạch sở thiên ý tứ hắn mang theo sở thiên trong nháy mắt xuyên toa không gian biến mất ngay tại chỗ bọn hắn làm sao đột nhiên biến mất trong hành lang người nguyên bản còn tại kinh hoàng tại trong không gian biến hóa Giờ p h ú truyền thống trong phòng vô tôn chân nhân sớm bị sở thiên phái đến nơi này đến chuẩn bị tại thu đến sở thiên phân phó sân na hắn chính là trong nháy mắt khởi động truyền tống trận thời khác này truyền tống trận đã là tràn ngập ra thần dị lực lượng ở vào khởi động trạng thái sở thiên cùng hư kỳ trong nháy mắt đi tới trong truyền tống trận ông dưới chân truyền tống trận lúc này tràn ngập ra càng thần dị lực lượng bắt đầu truyền thống cũng là tại lúc này truyền h thống n h trong phòng sở thiên giới chân truyền thống trận đã ở vào truyền thống trạng thái đang muốn bắt đầu truyền thống nhưng cũng là tại lúc này tinh vực điện đại trận khởi động phong cấm tinh vực điện sắt na c h u y ể n thống trận lực lượng đột nhiên lạnh thấu xương chạy loạn trở nên vô cùng kinh khủng vô tôn chân nhân kinh hoàng hướng về sở thiên nói tinh vực điện phong cấm đánh gây c h u y ể n thống trận nếu như chúng ta lại c h u y ể n thống sẽ bị chạy loạn c h u y ể n thống chi lực sẽ thành mảnh nhỏ g ạ t bỏ c h u y ể n thống trận mặc dù còn có thể c h u y ể n thống nhưng ở tinh vực điện phong bế phía dưới lực lượng đã là trở nên đáng sợ đến cực điểm trong c h u y ể n thống lực lượng sẽ còn càng kinh khủng dù là lấy h ư kỷ bây giờ tinh không cự thú thân thể đều là không thể thừa nhận sẽ bị xé nát thần thạch không gian mở sở thiên không trần chờ chút nào trong nháy mắt mở ra thần thạch không gian Hắn truyền h hư e o thống n ngáy trận t h cũng là tùy theo bình tĩnh lại siêu siêu tại truyền t ố n g trận bình tĩnh đồng thời thượng nam chân nhân cùng người sớm giác nội trưởng lão mọi người đi tới truyền t ố n g thất bọn hắn truyền t ố n g rời đi tinh vực điện truyền thống trận tại tinh vực điện phong cầm phía dưới dù cho ở vào truyền thống trạng thái bọn hắn cũng là không thể thừa nhận trong đó trệ loạn lực lượng đáng sợ đi không sai bọn hắn tuyển t r ạ c h tiếp tục truyền thống đó chính là đang tự tìm đứng chết tất nhiên sẽ chết tại truyền thống trong quá trình một đám cường giả n h a o n h a o mở miệng bọn họ cũng đều biết trệ loạn truyền thống trận có bao nhiêu đáng sợ bọn hắn cho dù là hiểu số mệnh con người c ả n h cường giả cũng hẳn phải chết không nghi ngờ ta cho là bọn hắn rất có thể sẽ không chết người sớm giác nội trưởng lao nhữ mày mở miệng ý của ngươi là viên kia tảng đá nhỏ tượng nam chân nhân minh bạch người sớm người sớm giác ngộ trưởng lão nhẹ gật đầu nói bọn hắn viên kia tảng đá nhỏ lúc trước có thể từ bắc ngữ linh cảnh hủy diệt lực lượng đáng sợ bên trong bình yên trốn thoát lần này cũng rất có thể ngăn trở truyền thống lực lượng đáng sợ thượng nam chân nhân sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống xuống dưới hắn cũng không có nghĩ đến sợ thiên vậy mà có thể tại dưới mí mắt hắn đào thoát lúc này một vị lao giả tại một đám cường giả chen trúc xuống đến tới điện chủ thượng nam chân nhân thấy lao giả đến bận điệu thu hồi suy nghĩ hướng về lao giả thi lễ người sớm giác ngộ trưởng lão mọi người cũng là không dám chậm trễ chút nào n h o nhao thi lễ tại trong tinh vực Mặc cầm vực chủ cao thực vực dù danh tinh thành trên nhất trên tế, tinh người nghĩa quyền, nhưng là đây i lại khởi Tinh đại giới diện ệ n cùng hắn bình bình toạn. bọn hắn thành, nhưng địa chủ có vực chế thể là là tạo tuy mấy x ở bên trong tinh tinh điện vực vực là ạ i l cũng không thụ bởi ọ n hắn quản hạt. Đây là b vì tinh vực điện cũng không phải là bọn hắn mấy đại vị diện chế tạo bọn hắn mấy đại vị diện cũng không có tư cách chế tạo tinh vực điện Vũ vàn vực vực trụ trong trong tinh tinh bên giới, đều i ệ n đ là như vậy Thành t chủ, đem sự tình nói ra a hai người này đúng là làm đến bác nữ linh cảnh hủy diệt tinh vực điện chủ nghe xong cả sự kiện đằng sau rất là giật mình điện chủ ngươi có thể hay không điều tra ra bọn hắn bị c h u y ể n tống đến nơi nào thượng nam t r â n nhân hỏi ta lại thử nhìn một chút tinh vực điện chủ cũng không có thoái thác hắn đi tới c h u y ể n thống thất tòa c h u y ể n thống trận kia bên trên lực lượng lan tràn ra tại lực lượng của hắn hiện lên phía dưới dưới chân hắn c h u y ể n thống trận tùy theo nổi lên một loại khó nói nên lời không gian ba đậu sau một lát tinh vực điện chủ mở mắt ra điện chủ thế nào bọn hắn bây giờ bị truyền tống đến nơi nào thượng nam chân nhân thấy tinh vực điện chủ đình chỉ điều tra lập tức lên tiếng hỏi thăm phán đoán của ngươi không sai ta không có tại trong truyền thống trận cảm ứng được bọn hắn bị gạt bỏ vết tích nhưng truyền thống trận tại tinh vực điện phong cấm lúc đã là bị đánh loạn truyền thống ta cũng là không cách nào điều tra ra bọn hắn bị truyền thống đến địa phương nào b ấ t quá khi nói đến đây tinh vực điện chủ trầm ngâm một chút nói ta có thể cho ngươi đại khái vị trí có thể hay không tìm tới bọn hắn ta cũng vô pháp xác định vị trí nào thượng nam chân nhân truy vấn ba dễ g i i đây là bọn hắn tại trệ luận trong truyền thống có khả năng nhất rơi xuống đi ra địa phương tinh vực điện chủ nói ra đáp án Đà không gian khách n chấn động bên trong phong cấm tinh vực điện tùy theo lần nữa khôi phục bình thường thanh chủ các người nếu muốn đi ba dễ giới lão phu có thể tự mình chuyển tống các ngươi đi qua vậy làm phiền điện chủ theo ư n n g tinh n vực điện, đi điện giải s phong tinh vực điện sàn bán đấu giá cũng là khôi phục được trạng thái bình thường tuy là khôi phục được trạng thái bình thường trong hội trường đám người lại là nhao n h a u kinh nghi bất định vừa rồi xảy ra chuyện gì như thế nào để tinh vực phong cấm ngay cả tinh vực điện đều là trong nháy mắt phong cấm đúng vậy à sự tình vừa rồi thật là đáng sợ tại trong trí nhớ của ta dạng này sự t ì n h còn chưa bao giờ xuất hiện qua các người có ai có biết hay không là chuyện gì xảy ra trong hội trường đám người nhao nhao kinh nghi bất định xì xào bàn tán số một trên chỗ ngồi người thanh niên kia cũng là có chút kinh nghi ngay cả hắn cũng không nghĩ tới tinh vực cùng tinh vực điện cùng lúc phong cấm hẳn là là người thanh niên kia nguyên nhân hắn chợt nhớ tới sở thiên tại sở thiên cương rời đi sàn bán đấu ra sau tinh vực cùng tinh vực điện liền theo nhau mà tới phong cấm để hắn không thể không liên tưởng đến sở thiên suy đoán cùng sở thiên có quan hệ nhưng suy nghĩ một chút đằng sau hắn lại lắc đầu đây là không thể nào hắn còn không có năng lực kia làm cho tinh vực cùng tinh vực điện đồng thời p h o n g cấm nếu như hắn thật có năng lực kia tại ta cùng hắn cạnh tranh lúc hắn cuối cùng liền sẽ không ngậm phẫn rời đi từ bỏ cạnh tranh hai cái này nữ tu đạo c h â n người phải biết có thể khiến cho tinh vực cùng tinh vực điện đồng thời p h o n g cấm đó là cường đại dường nào hoàn toàn có năng lực mang đi thần thần hi hi, không cần thiết cuối cùng ngậm phẫn rời sân nghĩ tới lấy lúc hắn nhìn về hướng trên này nhìn xem thần thần hi hi khuynh thế dung n h a n lúc trong cặp mắt của hắn hiện, hiện ra còn mang từ giờ trở đi hai nàng này chính là h ắ n thần r rơi ư ớ c c 1388, vào tam d ị giới. Giờ p h ú thạch đập i ệ n c h h á n xuống tại trên mặt đất lập tức sinh ra kinh khủng khí lãng phương viên trăm dặm tại cỗ này kinh khủng khí lãng chủng kích phía dưới nhao nhao hủy diệt lực lượng kinh khủng tại mảnh không gian này tàn phá bừa bãi không gì sánh được siêu siêu siêu tam dịch giới cơn giả Cũng là trước o n g đó tại lúc truyền o n ứng n g cảm được ư thống đánh trệ loạn tri lực bên trong ngay cả hắn đều khó mà trường không lấy thần thạch chỉ có thể mặc cho thần thạch bị trệ loạn tri lực đánh thẳng vào bây giờ theo thần thạch rơi xuống tam dịch giới thần thạch mặt ngoài loại kia đáng sợ trệ loạn c h i lực đã là bị hao hết sở thiên đã có thể khống chế thần thạch s u sở thiên nắm trong tay thần thạch trong nháy mắt rời đi m ả n h khu vực này cảm ứng được tam dịch giới cường giả chính hướng m ả n h không gian này chạy đến sở thiên phóng bỏ k h ố n g chế thần thạch rời đi tam dịch giới suy nghĩ hắn như vậy k h ố n g chế lấy thần thạch bay về phía thiên cung tất nhiên sẽ bị chạy tới tam dịch giới cường giả cảm ứng được được không bù mất sở thiên k h ố n g chế lấy thần thạch kề sát đất phi hành chỉ là trong nháy mắt chính là gần trăm dặm lúc này sở thiên đột nhiên ngừng lại chỉ thấy từng đạo khí tức cường đại trường hồng đang từ bọn hắn phía trên bầu trời phi hành mạ qua đợi đến những cầu vồng này đi xa đằng sau sở thiên lúc này mới lần n tại tam dịch giới dây núi đại xuyên bên trong cấp tốc đi xa thoát ly mảnh không gian này tại sở thiên đi xa đồng thời trong bầu trời từng đạo trường hồng cũng là đạt tới thần thạch vừa mới rơi xuống vị trí chúng cường giả nhao nhao ngự không lơ lửng ở giữa không trung giới chủ lúc này một vị nam tử trung niên đến ở đây chúng cường giả nhao nhao thi lễ đến vị trung niên nam tử này chính là tam dịch giới giới chủ thế hoa chân nhân thế hoa chân nhân nhẹ gật đầu các ngươi có gì phát hiện giới chủ theo chúng ta cảm ứng vừa rồi đánh tới hướng nơi này đạo lực lượng kia là chạy loạn chuyển tống chi lực nhưng chúng ta chạy đến lúc một đường điều tra thẳng đến nơi này cũng không có xảy ra chuyện gì khác thường thế hoa chân nhân trầm ngâm một chút theo mà trong tay hắn huyện hóa ra một đạo quyết ấ n thi t r i ể n ra từng đạo pháp ông đạo pháp chi lực trong c h ư ớ c mắt tại trong không gian tàn ra lan tràn đến phương viên hơn trăm dặm phương viên hơn trăm dặm phạm vi bên trong hết thể sự vật hiện ra tại cái này đạo đạo pháp chi lực bên trong chỉ cần tồn tại gì thường trong nháy mắt liền sẽ bị thế hoa chân nhân dò xét đi ra nhưng sau một lúc lâu đằng sau thế hoa chân nhân lại là khẽ cho mày kỳ quái thế hoa chân nhân cao mày nói trong vùng không gian này không có tồn tại bất cứ gì thường nào giới chủ có thể hay không chỉ là cái nào đó truyền tống trận tại truyền tống trong quá trình xảy ra vấn đề trải qua chúng ta tam dịch g i ớ i lúc loại kia đang sợ trệ loạn chi lực bạo phát ra ta cũng cảm thấy hẳn là như vậy rất có thể chỉ là truyền tống trệ loạn chi lực đánh tới hướng chúng ta tam dịch giới cũng không có những vật khác một đám cường giả nhao nhao nói ra suy đoán của chính mình thế hoa chân nhân trầm ngâm một chút cũng cảm thấy là khả năng này dù sao ngay cả hắn đều không có điều tra đến mảnh không gian này tồn tại bất cứ dị thường nào như vậy lớn nhất khả năng chính là chỉ là truyền tống trệ loạn chi lực đánh phía tam dịch giới cũng không có sự vật khác đã như vậy như vậy chư vị thế hoa chân nhân đang muốn rời đi thời điểm trong không gian lại là đột nhiên chuyển đến sắc bén tiếng xe gió siêu siêu siêu mười mấy vệ cầu rồng tràn ngập khí tức cường đại hướng về bọn hắn cực tốc bay tới giới chủ là tinh vực thành chủ thượng nam chân nhân còn có cái khác mấy đại giới diện cường giả ở đây chúng cường giả nhao nhao nhận ra người đến thượng nam như vậy tự mình đến là vì chuyện này thế hoa chân nhân trong lòng lẩm bầm ngữ bọn hắn tam d ị giới mới xuất hiện chuyện này thượng nam chân nhân liền xuất lĩnh lấy mặt khác mấy đại vị diện cường giả đến rất có thể cũng là bởi vì chuyện này thượng nam chân nhân đến ngừng lại giới chủ thấy thế hoa chân nhân cũng ở tại chỗ thượng nam chân nhân không dám chậm trễ chút nào dẫn đầu thi lễ sau lưng người sớm giác nội trưởng lao các loại chúng cờ giả cũng là nhao nhao thi lễ tam dịch giới cũng là liên hợp chế tạo ra tinh vực mấy đại thượng đẳng vị diện một trong mà giới chủ vô luận là thân phận địa vị hay là thực lực đều không phải là tinh vực thành chủ có thể sánh được thượng nam ngươi tự mình chạy tới nơi này là bởi vì truyền thống trệ loạn trí lực đánh tới hướng chúng ta tam d ị giới nguyên nhân thế hoa chân nhân dò hỏi đúng là như thế thượng nam chân nhân gật đầu tiếp lấy hắn đem chọn sự kiện nói cho thế hoa chân nhân thế hoa chân nhân nói đầy đủ sự kiện đằng sau trên nét mặt nổi lên v ẻ kinh dị hai người này đúng là đưa đến bắc ngữ linh cảnh hủy diệt còn cùng các ngươi cực tông thiếu chủ chết có quan hệ bọn hắn còn có một cái bảo vật có thể chịu đựng lấy truyền t ố n g trệ loạn chi lực còn lại đám người cũng là nhao nhao hiện ra kinh sợ giới chủ còn xin ngươi lần nữa điều tra bằng vào ta phỏng đoán bọn hắn mượn dùng món kia kỳ lạ bảo vật từ trệ loạn chi lực bên trong rơi xuống đi ra đi tới tam d ị c giới thượng nam chân nhân、Tốt. thế hoa chân nhân nhẹ gật đầu hắn trầm lâm một chút đằng sau trong tay lần nữa viên hóa ra quyết tấn cường đại quyết tấn hiện ra phía dưới trong không gian lập tức hiện ra thần dị không gì sánh được lực lượng đây là hắn dẫn động r a tam dịch giới giới diện chi lực ngược dòng về thế hoa chân nhân trong miệng k h ẽ quát một tiếng lập tức l i ê n đ ậ p tại giới diện lực lượng cường đại r a chỉ phía dưới thế hoa chân nhân đạo này cường đại đạo pháp hiện ra ra trước đó nơi này phát sinh hết thảy lập tức rõ ràng hiện ra tại đạo pháp bên trong ở đây tất cả mọi người từ cái này đạo đạo pháp ngược dòng về trong tấm hình thấy được một đạo đáng sợ trệ loạn chi lực ở vang đánh tới hướng mặt đất nhưng đội đạo này đáng sợ trệ loạn chi lực tán đi c ũ người không có phát hiện h gì có có cái t dị sớm giác ngộ trưởng lão đột nhiên tiêu dùng chỉ vào trong tấm hình một viên tảng đá nhỏ nói giới chủ thành chủ các ngươi nhìn viên kia tảng đá nhỏ đây chính là hai người kia món kia kỳ lạ bảo vật lúc trước ta tại bắc ngữ linh cảnh bên trong gặp q u a thế hoa chân nhân hơi kinh ngạc món kia cường đại kỳ lạ bảo vật lại là một viên tảng đá nhỏ lập tức hắn để hình ảnh tiếp tục lưu động trong tấm hình viên kia tảng đá nhỏ trong lúc bất chợt liền biến mất quả nhiên là viên này tảng đá nhỏ thế hoa chân nhân hai mắt ngưng lại ông thế hoa chân nhân không chút do dự trong n g á y mắt hiện ra m ê n h mông lực lượng tiếp lấy huyện hóa cường đại quyết tấn chân chính dẫn động giới diện trí lực đến điều tra sở thiên thần thạch tung tích tấu chương xong đ n g nhiên cảm ứng được phía ngoài không gian biến hóa có lực lượng cường đại đang hiện ra đi ra sở thiên đây là thượng đẳng giới diện giới diện chi lực thư k ỳ đột nhiên chấn động cũng q u y ế t nói cho sở thiên sở thiên chấn động một cái hắn đã đoán được đột nhiên hiện lên giới diện chi lực chỉ sợ sẽ là theo đuổi cha bọn hắn sở thiên lập tức nắm trong tay thần thạch ngược lại g i ấ u ở mênh mông trong núi đá ông phía ngoài không gian chấn động lên cường đại giới diện chi lực ở trong không gian đảo qua càng là từ thần thạch mặt ngoài đảo qua nhưng lại không cách nào điều tra xuất thần thạch Phải không thể h biết, kết nối lại giới tri điều kết tra suốt lực đều ầm n thạch, t a dịch diện lực, cũng có nhiên không khả giới giới diện chi lực, tự nhiên cũng không có khả năng tri điều tra đi tự tra ra. Sau m ộ tam lúc lâu, bên ngoài trong không g i n diện chi lực tắn đi, nhưng cũng là tại đồng giới tri đi, tại thời. lực là â ấm tam dịch giới đột nhiên truyền ra tiếng oanh minh s ở thiên t ạ i thần thạch trong không gian lập tức liền nhìn thấy tam dịch giới trên bầu trời hiện hiện ra đáng sợ g ò n sóng như là đáng sợ đến cực điểm kết giới bình thường bao phủ lại toàn bộ tam dịch giới gặp tam dịch giới phong cấm h ư kỷ kinh hãi nói đây là tam dịch giới giới chủ điều động giới diện chi lực phong cấm tam dịch giới chúng ta bây giờ không ra được sở thiên chân mày cao lại chỉ sợ vị k i a tinh vực thành chủ cũng tới đến tam dịch giới biết chúng ta ngay tại tam dịch giới bên trong để tam dịch giới giới chủ phong cấm toàn bộ giới diện sở thiên nhữ m à y phòng đoàn nói sở thiên hiện tại tam dịch giới bị phong cấm chúng ta muốn lại rời đi tam dịch giới cơ bản đã không có khả năng có ý định gì t h ư k ỷ sở thiên trầm ngâm một chút nói trước đó chúng ta tại tinh vực điện cái kia đạo trận pháp chi lực phải trăng khóa chặt qua ngươi t h ư k ỷ hồi tưởng một chút nói loại kia có khóa chặt ta nhưng rất yếu cũng k h mạnh nếu như ta mai táng đạo trận đổi khí tức về sau liền có thể thoát khỏi loại kia khóa chặt xem ra loại kia trận pháp chi lực nhằm ra vào chính là ta khóa chặt ngươi hẳn là chỉ là kèm theo sở thiên suy nghĩ chuyển động phi tốc phân tích nhìn như vậy đến rất có thể là bởi vì trên người ta cực tông nguyền r ù a nguyên nhân chỉ cần trên người ta nguyền r ù a tiêu trừ tòa trận pháp kia chi lực liền không cách nào lại t r a tìm đến ta trái lại trên người ta cực tông nguyền r ù a tiêu trừ không được ta vừa rời đi thần thạch không gian liền sẽ bị cảm giác được cái này phiền thoái thư kỷ cũng là ngưng trọng ta xem một chút có thể hay không tiêu trừ loại nguyền rủa này sở thiên trong tay theo mà huyễn hóa ra quyết tấn Đem Mai t ông đ sở thiên trong h thể n t lui đi n đạo t lòng bàn tay hiện hiện ra cường đại càng không chi lực sở thiên chờ chút đang lúc sở thiên muốn xóa đi đạo này nguyền rủa lúc Hư nhiên Kỷ đột nhiên gọi lại sở thiên Thế nghi à o Sở Thiên n ngờ nhìn về phía hư kỷ hư kỷ nói trên người ngươi loại này cực tông nguyên r ù a là kim đông văn trước khi chết hiến tế lúc gieo xuống nó đã là mang theo kim đông văn một tia bản m ệ n h nguyên ta vừa mới đột nhiên nhớ tới giống kim đông văn loại này bị thượng giới chọn c h ú n g thiên tuyển tri tử thượng giới đều sẽ ra chỉ bọn hắn bản m ệ n h nguyên đồng thời cũng sẽ ghi lại trong danh sách nếu như ngươi xóa đi đạo này t r ú chớ có rất lớn có thể sẽ gây nên thượng giới chú ý đến lúc đó thượng giới cường giả liền sẽ giáng lâm còn có loại sự tình này sở thiên lông mày sâu nhăn hắn cũng không có nghĩ đến bị thượng giới chọn trúng thiên tuyển tri tử đúng là còn có loại tác dụng này tư tắc liên tục sở thiên cuối cùng vẫn bỏ đi xóa đi đạo này nguyền rủa suy nghĩ nếu thật đưa tới thượng giới cường g i ả giáng lâm vậy hắn tình cảnh sẽ càng thêm nguy hiểm có biện pháp nào có thể xóa đi đạo này nguyền rủa sở thiên hướng về hư k ỳ hỏi thăm ta tạm thời cũng không nghĩ ra biện pháp h ư k ỳ lắc đầu đó là cái chuyện phiền thoái về sau ta ra ngoài chỉ sợ đều sẽ bị cực tông cảm ứng được vị trí sở thiên cao mày nói người có tính t o gì h ư kỷ hỏi xóa đi nguyền rủa chuyện này ngược lại không gấp việc cấp bách là đem thần thần hi hi cứu ra sở thiên nhớ tới trước đó tại tinh vực điện sàn bán đấu giá sự tình trên nét mặt hiện hiện l ệ n h ý nếu không phải là người thanh niên kia từ đó cản trở hắn hiện tại đã là mang đi thần thần hi hi thư kỷ cười khổ nói sở thiên sợ rằng chúng ta hiện tại có khả năng rời đi tam dịch giới nhưng muốn lại tìm đến người thanh niên kia cơ hồ cũng là không thể nào hắn đi đến thiên n g a i hải giác ta đều có thể tìm tới hắn sở thiên chắc chắn người có thể tìm tới hắn thư kỷ mãn là sai kinh ngạc sở thiên nhẹ gật đầu lúc đó hắn từ sàn bán đấu giá lúc rời đi đã là thi c h u ể n ra từng đạo pháp l ạ n g y ê n không tiếng động t r ồ n g ở người thanh niên kia trên thân đạo pháp của hắn là ẩn chứa lam tinh đại đạo lam tinh đại đạo cũng không thuộc về vũ trụ v ạ n giới càng không tại thượng giới trong khống chế người thanh niên kia rất khó phát g i á c được hắn gieo xuống cái tia đạo đạo pháp sở thiên bàn tay bắt đầu huyền hóa quyết tấn huyền kỳ quyết tấn hiện ra sở thiên mặt ngoài thân thể lập tức tràn ngập ra một loại huyền kỳ g ợ n sóng tại sở thiên quanh người chầm chầm lượt lờ sở thiên nhắm hai mắt lại bắt đầu cảm ứng người thanh niên kia đại khái qua nửa giờ sở thiên đột nhiên mở mắt ra trong mắt nổi lên ra một vòng kinh hỉ ngươi tìm tới người thanh niên kia vị trí. h ư kỷ thấy sở thiên mở mắt ra bận điệu kinh ngạc hỏi người thanh niên kia cũng tới đến tam dịch giới sở thiên nói hắn cũng tới tam dịch giới h ư kỷ mãn là sai kinh ngạc đây cũng quá đúng gì đi ta cảm ứng được khí tức của hắn ngay tại tam dịch giới sở thiên xác định nhẹ gật đầu bình phục lại tâm cảnh nhìn về phía hư kỷ bàn tay h u y ê n hóa ra quyết tấn đem hư kỷ trên người mai táng đạo trận rút lui đi ra ngươi đây là h ư kỷ kinh ngạc nói để cho an toàn ta muốn điều tra thêm ngươi có hay không bị kim đông văn chức khi chết hiến tế đương thời mượn rửa sở thiên giải thích một chút phải biết lúc trước kim đông văn trước khi chết hiến tế cho hắn bên dưới nguyền rùa lúc ngay cả có thể khống chế mai táng đạo trận hắn cũng không biết bị hạ nguyền rùa hắn nhất định phải cẩn thận kiểm tra một chút hư kỷ trên người mai táng đạo trận phải chăng cũng có nguyền rùa cẩn thận kiểm tra chỉ chốc lát đằng sau sở thiên phóng hạ tâm đến hư kỷ mai táng đạo trận bên trên cũng không có nguyền rùa sở thiên theo mà đem mai táng đạo trận một lần nữa in d ấ u tại hư kỷ trên thân thể ngươi không phải là muốn để cho ta ra ngoài đi tìm người thanh niên kia đi hư kỷ đã là nhìn ra sợ thiên dụng ý gửi khổ hỏi đúng là như thế sợ thiên nhẹ gật đầu nói ta bây giờ rời đi thần thạch không gian liền sẽ bị cực tông người cảm ứ n g được không có khả năng rời đi thần thạch không gian mà vô tôn thực lực quá yếu ứng đối không được những cường rạc kia cho nên chỉ có người ra ngoài tốt ta thư a kỷ cười khổ đành phải đáp ứng cũng may trên người hắn không có nguyên rủa mai táng đạo trận cải biến khí tức cùng dung mạo không ai có thể nhận ra hắn mà mai táng đạo trận trước mắt kết nối lại giới chi lực cũng còn không cách nào khám phá tam dịch giới giới diện chi lực tự nhiên cũng là không cách nào điều tra ra chuyện ẩn ở bên trong dù cho ta đi tìm được người thanh niên kia cũng có chút khó làm a thư kỷ đang thay đổi khí tức của mình cùng dung mạo lúc hướng về sở thiên nói người thanh niên kia thực lực cảnh giới bản thân liền mạnh cũng hẳn là hiệu số mệnh con người cảnh tầng năm bên cạnh hắn còn có mấy vị hiệu số mệnh con người cảnh cường giả m u ố n từ trong tay hắn đem thần thần hi hi cứu ra rất khó sở thiên nhẹ gật đầu ban đầu ở sàn bán đấu giá hắn cũng là cảm ứ n g ra người thanh niên kia là hiệu số mệnh con người cảnh tầng năm cường giả mà lại còn có mấy vị hiệu số mệnh con người cảnh cường giả thù hạn một từ thanh niên trong tay cứu đi thần thần hi, hi hoàn toàn chính xác rất khó chúng ta chỉ có thể dùng trí làm sao dùng trí dùng trí cũng chỉ có thể căn cứ tình huống mà định ra hiện tại ngươi rời đi trước thần thạch không gian đi tìm tới người thanh niên kia đến lúc đó căn cứ tình huống đến nghĩ biện pháp sở thiên trầm ngâm nói bây giờ tam dịch giới đã bị phong cấm một khi có động tình lớn tất nhiên sẽ bị lập tức phát hiện dẫn động tam dịch giới cứng giả bởi vậy động thủ cứu ra thần thần hi hi là tối hạ hạ sách việc cấp bách là tìm tới người thanh niên kia nghĩ biện pháp dùng trí nói sở thiên trong tay viễn hóa q u y t t n sau đó có ngón đúng ra một đạo lực lượng t ù theo chui vào hư kỷ mỹ tâm theo đạo lực lượng này chui vào mi tâm thư kỷ lập tức biết người thanh niên kia phương vị thư kỷ không còn nói cái gì từ thần thạch trong không gian thông đạo rời đi thần thạch không gian đi vào bên ngoài tại không có gây nên tam dịch giới giới diện chi lực phản ứng đằng sau thư kỷ thở dài một hơi quả nhiên tam dịch giới giới diện chi lực còn không cách nào khám phá mai táng đạo trợ thư kỷ lúc này mới yên tâm ông không gian có chút chấn động bên trong thư kỷ thi t r i ể n ra xuyên qua không gian năng lực trong nháy mắt mang theo thần thạch biến mất ngay tại chỗ sau một lát thư kỷ một lần nữa từ trong không gian xuyên qua đi ra xuất hiện tại trong một chỗ rừng rậm t h â n ở thần thạch trong không gian sở thiên lại xuyên thấu qua trong suốt thần thạch không gian nhìn thấy tại vùng dãy núi này bên ngoài là một tòa rộng rãi không gì sánh được thành đại thành không gì sánh được rộng rãi m ê n h mông bắt nát lấy sở thiên nhìn ra tòa thành này có thể đồng thời dung nạp ngàn vạn nhân khẩu xuyên qua tòa này rộng rãi thành có thể gặp đến một tòa vô cùng hùng vĩ s ơ n nhạc như là như quái vật khổng lồ đứng vững ở trong thiên địa mà tại ngọn núi kia bên trong hào quang lợn lờ mơ h ồ có thể gặp đến đứng vững từng tòa hùng vĩ kiến trúc sở thiên suy đoán ngọn núi kia hẳn là tam dịch giới cái nào đó cường đ người thanh niên kia đang hướng về ngọn núi kia mà đi thư kỷ cho thần thạch trong không gian sợ thiên truyền âm nói bằng vào ta phản đoán ngọn núi kia bên trong tô n g môn hẳn là tam dịch giới giới chủ tô n g môn ta như vậy trực tiếp xuyên thẳng qua đi vào rất dễ dàng bị phát giác được sợ thiên trầm ngâm một chút nói nếu như ngươi h u y ệ n hóa thành tô n g môn kia tử đệ khí t ứ c phải chăng có thể bình yên xuyên thẳng qua đi vào hẳn là có thể thư kỷ trầm ngâm một chút gật đầu để cho an toàn tìm thân là địa vị cao đệ tử nhưng không thể rét đối phương sợ thiên nhắc nhở phải biết tu đạo giới tô môn có hồ ngọc một khi bỏ mình hồ ngọc n liền sẽ vỡ tan bị tông m ô n biết minh bạch h ư kỷ nhẹ gật đầu theo mà biến mất ngay tại chỗ đi tìm mục tiêu mà tại lúc này người thanh niên kia đi tới ngọn núi kia sơn m ô n chỗ bên cạnh hắn là bị giam cầm hết thẻ thực lực mà không thay đổi thần thần hi hi tại thanh niên sau lưng thì là thanh niên một đám cường giả thủ hạ nơi này chính là tam dịch giới giới chủ thế hoa chân nhân tông môn tam dịch tông tam dịch giới lớn nhất tông môn người đến người nào cửa sơn môn tam dịch tông đệ tử nhìn thấy thanh niên đến lên tiếng hỏi thăm thiên lam giới hạ tông tống hoàng thanh niên tự giới thiệu tại hắn nói chuyện ở giữa một vị thủ hạ tiến lên đem một khối ngọc làm cho đưa cho vị kia tam dịch tông đệ tử tam dịch tông đệ tử lực lượng của mình độ tiến ngọc lệnh bên trong ngọc lệnh lập tức hiện ra tin tức xem xong tin tức đằng sau tam dịch tông đệ tử bị tống hoàng thân phận giật n ả y cả mình tống công tử xin chờ một chút chúng ta rời đi báo cáo tam dịch tông đệ tử không dám chậm trễ chút nào cũng biết chuyện tín ngọc đem chuyện này hồi báo lên giờ phút này tam dịch tông tòa kia rộng rãi trong đại điện thế hoa chân nhân cùng thượng nam chân nhân mọi người ngay tại trao đổi lấy có quan hệ điều tra sở thiên viên thần thạch kia sự tình nhưng lúc này thế hoa chân nhân nhận được trưởng lão trong môn phái tin tức thiên lăng giới thế hoa chân nhân hơi kinh ngạc giới chủ người nói thiên lăng giới thượng nam chân nhân ngạc nhiên nhìn xem thế hoa chân nhân vừa mới bọn hắn còn tại trao đổi tảng đá nhỏ sự tình thế hoa chân nhân lại đột nhiên nói ra thiên lăng giới ta vừa lấy được trưởng lão truyền đến tin tức thiên lăng giới người tới bãi phòng ta mà lại thân phận còn không thấp thế hoa chân nhân gật đầu nói thiên lăng giới người đến bọn hắn tới làm cái gì thượng nam chân nhân có chút giật mình nói trong tầm hiểu biết của hắn thiên lăng giới so với bọn hắn y dương giới cùng tam dịch giới phải cường đại hơn rất nhiều đại trường lao nhẹ gật đầu theo đứng lên ra đại điện đại trường lao xuất lĩnh lấy một đám cừng giả ngự không mà lên hướng về dưới núi sơn môn phi hành mà đi sau một lát một đoàn người đi tới sân môn rơi trên mặt đất đại trường lão tam dịch tông đệ tử thấy đại trường lao đến nhao nhao cung kính thi lễ Tống、hoàng、thấy là Tam dịch Tông Hoàng là Dịch đại trường lao tới đáp n g lễ hướng về tống hoàng làm ra xin mời thế tống hoàng đem người tiến nhập tam dịch tông đạo hiếu làm phiền ngươi vì bọn nàng hai người an bài một chỗ chỗ ở tống hoàng nhìn thoáng qua bên người mà không thay đổi thần thần hi hi mỉm cười hướng về đại trường lao nói ra đạo hiếu không cần phải khắc khí đây là hẳn là đại trường lao theo mà hướng về một vị đệ tử phân phó một tiếng vị đệ tử kia đi lên phía trước cung kính làm ra xin mời thế xin mời tống hoàng cho hai vị thủ hạ ra hiệu hai vị kia cường giả thủ hạ lập tức hiệu ý hướng về thần thần hi hi nói hai vị thiếu gia của chúng ta còn có việc cần các ngươi theo chúng ta đi thần thần hi hi biết các nàng hiện tại chính là thịt cá trên thất gỗ đành phải nghe lời hai người mặt không thay đổi nhẹ gật đầu theo hai vị này thủ hạ đi theo vị kia tam dịch tông đệ tử rời đi nhưng trước khi đi thời khắc thần thần hi hi nghe được tống hoàng cho các nàng truyền âm hai vị tiên tử đợi ta nói xong sự tình đằng sau liền có thể thấy các ngươi ta hy vọng các ngươi sẽ không lại không sợ kháng cự nghe được câu này thần thần hi hi toàn thân run lên ngay cả sắc mặt tái nhận một phần t ấ u chương xong chương một nghìn ba trăm chín mươi mốt thần thần tuyển trạch sau một lát thần thần hi hi được đưa tới một tòa khí phái trong sân đợi vị tia tam dịch giới đệ tử rời đi đằng sau tống hoàng hai vị k i a thủ h ạ hướng về thần thần hi hi nói hai vị các ngươi hẳn là rõ ràng tình cảnh của các ngươi đi theo thiếu gia của chúng ta là vinh hạnh của các ngươi chỉ cần các ngươi có thể đem thiếu gia hầu hạ tốt trở thành đạo lữ của hắn thần thần hi hi giờ phút to này đã là mặt xám như cho thần thần ta đã không động được lực lượng trong cơ thể cũng toàn bộ bị phong ấn không cách nào điều động ta cũng là thần thần sắc mặt trắng bệnh hít một tiếng cái tiêu tống hoàng đã phong ấn chúng ta tất cả lực lượng hiện tại chúng ta lại bị dạng này g i a m cấm lần này chúng ta chỉ sợ không gánh nổi trong sạch hi hi nghĩ đến không lâu sau đó liền muốn đối mặt vận mệnh trong mắt ẩn ẩn rơi lệ hiện tại chúng ta nên làm cái gì ta cận kề cái chết cũng sẽ không để tống hoàng đụng ta chúng ta bây giờ ngay cả chết đều không thể làm được t h ầ n t h ầ n sắc mặt t r ắ n g bệnh chúng ta nên làm cái gì hi hi ngại nào ta cũng không biết t h ầ n t h ầ n trong mắt cũng là ẩn ẩn nổi lên nước mắt thời gian chậm rãi trôi qua theo phía ngoài tia sáng dần dần trở tối trong phòng dần dần sáng lên qua mang thân thân hi hi trong lòng chính là càng ngày càng cảm thấy bất an cùng giày v ò thời gian trôi qua cũng liền ý bày ra lấy tống hoàng trở về thời gian càng ngày càng tới gần mà các nàng cũng đem đối mặt đáng sợ vận mệnh đắt đắt lúc đến đêm khuya tiếng bước chân ở bên ngoài vang lên hướng về các nàng bên này đi tới tiếng bước chân cũng không nặng thế nhưng là giờ phút này thần thần hi hi nghe được lại như trọng truy bình thường hung hăng đập vào trong lòng của các nàng cảm thấy vô cùng đáng sợ thiếu ra ngoài cửa trong sân vang lên hai vị kia thủ hạ thanh em cung kính thần, thần hắn trở về hi hi sắp mặt trở nên trắng bệnh thần thần thân thể run nhẹ, nhẹ một chút Nàng cửa ũ n người g là cảm cực Các thấy sệt. độ đ sợ phòng mở ra vẻ mặt tươi cười tống hoàng xuất hiện ở thần thần hi hi trong tầm mắt nhìn thấy tống hoàng xuất hiện thần thần hi hi sợ hãi run lên thân xác bên trong tràn đầy sợ sệt t h i xác hai vị tiết tử để cho các ngươi đ ợ i lâu tống hoàng đi tới trong phòng đi hướng thần thần hi hi thời gian lâu như vậy các ngươi suy tính thế nào ta tình m n chết cũng sẽ không để ngươi đụng ta hi hi nói ra ha ha tống hoàng mỉm cười nhìn xem hi hi nói các ngươi trong tay ta còn m u ố n chết ha ha các ngươi hiện tại ngay cả chết tư cách đều không có đi hi hi sắc mặt hoàn toàn chẳng bệnh các nàng hoàn toàn chính xác ngay lệnh cả chết tư cách cũng không có tống hoàng cười nhìn lấy hi hi đi hướng hi hi ngươi đừng tới đây hi hi sợ hãi kêu to nhìn ngươi kinh hoàng như vậy dáng vẻ thật là làm cho ta càng thêm tâm động a tống hoàng đứng tại hi hi trước mặt trên giới đánh giá hi hi một phen nói ngươi rất rõ ràng ta muốn để các ngươi trở thành đạo lữ của ta là rất đơn giản sự tình nhưng ta không hy vọng ép của ngươi cho nên ngươi bây giờ tuyển trạch là đang khi nói chuyện tống hoàng đưa tay đi phủ hi hi gương mặt xinh đẹp hi hi l i ề u mạng dãy r u ộ n nhưng là bây giờ nàng bị giam cầm lấy căn bản không thể động đậy thấy tống hoàng thủ hướng mình phủ sắc mặt của nàng một mảnh tuyệt vọng không được đụng nàng đột nhiên thần thần tiếng quát văng lên tống hoàng sửng sốt một chút nhìn về hướng thần thần hắn để tay xuống đùa dỡn cười nhìn xem thần thần làm sao ngươi cảm thấy ngươi còn có năng lực ngăn cản ta chỉ cần ngươi không động vào nàng ta nguyện ý đi theo ngươi trở thành đạo lữ của ngươi t h ầ n thần làm ra quyết định của mình thần thần hi hi trong mắt rơi xuống nước mắt nàng minh bạch đây là thần thần vì bảo trụ nàng làm ra quyết định hi hi ngươi đừng nói nữa đây là quyết định của ta thần thần trong mắt cũng là chầm c h ầ m t r ư ợ xuống nàng nhìn về hướng tống hoàng hỏi chỉ cần ngươi không động vào nàng ta hiểu ý cam tình nguyện đi theo ngươi ngươi co và ta bàn điều kiện tư cách sao tống hoàng cười một tiếng ngươi cảm thấy giống các ngươi dạng này tuyệt đại song tiêu ta nguyện ý chỉ hưởng một người mà từ bỏ một người khác trăm năm trăm năm thời gian bên trong ngươi không thể đụng vào nàng thân thân cắn răng nói trăm năm ta không chờ được thời gian dài như vậy tống hoàng cười cười đương nhiên vì để cho ngươi cam tâm tình nguyện đi theo ta ta cũng nguyện ý l u i nhường một bước như vậy đi ta đáp ứng ngươi trong vòng mười năm ta không động vào nàng như thế nào thân thân biết đây là chính mình có thể vì hi hi tranh thủ được tốt nhất điều kiện thân ố t t thân gật đầu đáp ứng xuống tống hoàng lộ ra nụ cười hài lòng đi thôi chúng ta đi một gian khát phòng ta rất hy vọng nhìn thấy ngươi biểu hiện nói tống hoàng đưa tay nhẹ nhàng d ơ n g lên giam cầm thần thần lực lượng chính là tiêu tán theo tống hoàng cười nhìn thần thần một chút quay người đi ra ngoài phòng thần thần chậm rãi đi theo thần thần hi hi nước mắt mịch mịch xuống hi hi ta so ngươi sớm xuất thế vài giây đồng hồ cho nên ta là của ngươi t ỷ t ỷ làm t ỷ t ỷ ta phải có t ỷ t ỷ đảm đ ư ơ n g hai người chúng ta ở giữa nếu như ai còn có thể bảo trì trong sạch ta tuyển chạy ngươi hi hi ta cho ngươi tranh thủ đến thời gian mười năm nếu như tại trong vòng mười năm ngươi còn có thể nhìn thấy công tử ngươi nói d ù n cho ta công tử ta về sau không có khả năng lại phục thị hắn Chuyên âm rơi xuống thần thần trong mắt rơi xuống nóng hổi nước mắt đầu nàng cũng không có về đi ra phòng ở trong phòng chỉ để lại hi hi một người thần thần hi hi trong mắt nước mắt như suối tuôn ra bình thường trượt xuống thần thần vì bảo trụ nàng tuyển trạch hy sinh nàng chính mình nàng nghe ngoài cửa tiếng bước chân hướng về mặt k h á c phòng ở đi đến đã là biểu hiện ra thần thần vận mệnh là cái gì hi hi trong lòng một mảnh tuyệt vọng nhưng vào lúc này hi hi trước mặt không gian đột nhiên có chút bóp méo một chút ở vào trong tuyệt vọng hi hi còn không có kịp phản ứng chính là trong lúc bất trợt cảm ứng được một cô cường đại hấp lực đem chính mình báo phủ ngay sau đó hi hi chính là hai mắt bỏ ra một chút một giây sau nàng chính là phát hiện đạo này đột nhiên g á n g lâm đưa nàng bao phủ cường đại hấp lực đưa nàng mang vào một rộng rãi trong không gian đây là chỗ nào hi hi ngạc nhiên nhìn xem mảnh này rộng rãi không gian lúc này nàng cũng phát hiện tại mảnh này rộng rãi trong không gian còn có ba người tại trong ba người này nàng nhận ra một người trong đó chính là lúc trước trên sàn bán đấu giá cùng tống hoàng cạnh tranh người thanh niên kia thấu chương xong Trước 1392, công tử đến. Hi hi kinh ngạc nhìn trước mắt cái này thanh công ngạc cái đến. kinh nhìn này niên Hi Hi xa lạ. Nàng không rõ. người thanh niên này trước đó vì sao muốn một ngụm mở ra giá trên trời cạnh tranh nàng cùng thần thần cũng là không cách nào minh bạch hắn vì sao muốn b ư ớ c lên lớn như vậy nguy hiểm cứu chính mình hi hi thanh niên mở miệng hướng về nàng đi tới nghe được thanh niên phát ra thanh â m quen thuộc hi hi đột nhiên chấn động sau đó nàng chính là nhìn thấy c h ậ m c h ậ m đi tới thanh niên d u n g mạ bắt đầu biến hóa đến lúc cuối cùng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia gò mã lúc hi hi lệ như suối chảo nàng trong nháy mắt chạy vội đi qua công tử người thanh niên này không phải người khác chính là nàng công tử a nàng chạy vội tới sở thiên trước người ôm lấy sở thiên tất cả tưởng niệm cùng mỹ khuất tại thời khắc này biến thành nước mắt mịch mịch bừng lên công tử chúng ta tìm ngươi mấy trăm năm a ta rốt cục nhìn thấy ngươi từ ban đầu bị truyền thống rời đi l à m tinh đến bây giờ nàng cùng công tử cách biệt gần bốn trăm năm nàng vốn cho rằng quãng đời còn lại đều có thể không cách nào lại nhìn thấy công tử không nghĩ tới nàng đau khổ tìm bốn trăm năm công tử hôm nay xuất hiện ở trước mắt của nàng sở thiên n u h ò a ôm hi hi cùng hi hi cách biệt gần bốn trăm năm bây giờ lần nữa trùng phùng trong nội tâm của nàng cũng là nổi lên một vòng khó nói lên lời nhu tình hi hi thần, thần đâu sở thiên n u thanh hỏi Vừa mang toa gian mới là hư kỷ mang theo thần thạch xuyên toa không gian đến phòng kỷ xuyên đến ở, sở thiên v ố nhất c o xem minh bạch hi hi trong miệng nói tống hoàng chính là trước đó Hi ả n bản đấu giá người thanh niên kia hi hi nghĩ đến vừa rồi thần thần ly biệt lúc nói với nàng những lời kia trong mắt nàng nước mắt liền không cầm được rung manh t i ả n đến ra vừa rồi thần thần vì bảo toàn ta đáp ứng đi theo tống hoàng nàng mới vừa rồi bị tống hoàng mang đi chấm thêm liền đến đã không kịp s ở thiên thần sắc trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh s ở thiên hư kỷ lúc này ta cảm ứng được nhà kiến trúc này một gian phong ốc bên trong tồn tại một tòa cường đại kết giới thần thần hẳn là được đưa tới bên trong s ở thiên nhất cảm ứng cũng là cảm ứng được tòa kết giới kia hư kỷ rồi nói tiếp tòa kết giới này rất mạnh ta mặc dù có thể xuyên thẳng qua đi vào tất nhiên sẽ bị tống hoàng trong nháy mắt cảm ứng được mà nơi này là tại tam dịch trong tông một khi chúng ta bị phát hiện hậu quả khó mà lường được sở thiên suy nghĩ phi tốc chuyển động đột nhiên sở thiên hướng về hư kỷ nói hư kỷ ngươi lập tức mai táng đạo trận ngụy trang thành hi hi bộ dáng cùng khí tức tiếp lấy sở thiên tương cụ thể làm thế nào nói cho hư kỷ hư kỷ sau khi nghe xong khỏe miệng giật một cái bất quá hắn cũng là biết đây là trước mắt có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất hư kỷ theo mà quét hình hi hi quét hình bên trong hắn cũng là tại đồng thời mai táng đạo trận biến ảo thành hi hi bộ dáng trong cùng một thời g i a nhà n kiến trúc này bên trong gian kia thiết t r í có một tòa cường đại kết giới trong phòng tống hoàng hài lòng nhân chân ngồi trong phòng bộ kia thoải mái dễ chịu mềm mại trên ghế ngồi h ã n cười nhìn lấy thần thần nói ta đã đáp ứng ngươi trong vòng mười năm không động vào nàng hiện tại ngươi cũng nên thực hiện lời hứa của ngươi chính ngươi đậu thủ ở trước mặt ta biểu hiện tốt một chút đi thần thần sát mặt hoàn toàn t r ắ n g bệnh nhưng cuối cùng nàng vẫn đưa tay chậm rãi giải quần áo của mình nàng đã không có lựa chọn vì bảo trụ hi hi, nàng nhất định phải nghe theo tống hoàng mệnh lệnh thật sự là rung động lòng người a ta rất là không thể chờ đợi nhìn xem thần thần tuyệt mỹ bộ dáng tống hoàng trên nét mặt tràn đầy lửa nóng cái tia sáng rực ánh mắt như là muốn đem thần thần t h ố n vệ thần thần trong mắt nước mắt c h ậ m chậm tuột xuống nàng hết thể bao quát thân thể của nàng đều chỉ thuộc về công tử nhưng là bây giờ nàng lại muốn đem chính mình quý báu nhất đồ vật hiện ra ở tống hoàng trước mặt nàng muốn lập tức kết thúc tính mạng của mình thế nhưng là nàng lại không thể làm như vậy nàng phải dùng chính mình bảo trụ hi hi nàng không có trong sạch thân thể không có khả năng gặp lại công tử nhưng bảo vệ hi hi hi hi liền có thể thay nàng gặp công tử công tử có lỗi với hi hi trong mắt nước mắt chầm chậm từ trên gương mặt tuyệt mỹ trượt xuống lệch cạch lệch cạch nhỏ xuống trên mặt đất quần áo của nàng t h ở i ra nhưng mà ngay tại nàng muốn t h ở i xuống quần áo lúc đông nhiên một đạo khẳng cả giọng thanh âm vang lên tống hoàng thần thần sửng sốt một chút tiếp lấy chính là đột nhiên biến sắc đây là hi hi thanh âm tống hoàng người đã đáp ứng ta sẽ không tổn thương hi hi người tại sao muốn nuốt lời thần thần sắc mặt trắng bệnh vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú về phía tống hoàng tống hoàng cũng là sửng sốt một chút hắn cũng không có nghĩ đến thần thần sẽ như vậy phát ra âm thanh ta cũng không có thương tổn nàng cái kia hi hi nàng làm sao lại thần, thần lời nói vẫn chưa nói xong hi hi hô to âm thanh chính là lần nữa truyền bảo tống hoàng ngươi dừng lại ta nguyện ý đi theo ngươi cái gì thần thần nghe được câu này khuôn mặt gò má trong nháy mắt trở nên lại không huyết sắc tống hoàng lại là sửng ư sốt một chút nhưng tiếp lấy chính là đại hỷ có ý tứ hắn là thật không nghĩ tới à hi hi vậy mà cũng sẽ tuyển trạch cam tâm tình nguyện đi theo hắn tống hoàng ngươi không thể đáp ứng nàng thần thần thấy tống hoàng mặt mũi tràn đầy vui mừng trong nháy mắt như là rơi vào hầm băng ha ha tống hoàng cười một tiếng nói đây là chính nàng tuyển trạch cũng không phải là ta bức mất nàng. nàng nếu làm ra lựa chọn như vậy ta tự nhiên muốn làm thỏa mãn ý của nàng đang khi nói chuyện hắn tiện tay dâng lên một đạo lực lượng trong nháy mắt cầm cố lại thần thần tiếp lấy hắn lại con ngón búng ra một đạo lực lượng xuyên qua trong phòng kết giới bay về phía hi hi chỗ gian phòng kia giải trừ bị giam cầm lấy hi hi chính ngươi đến trong phòng đi tống hoàng lời nói t r u y ề n ra ngoài đồng thời trong tay hắn nhấc lên một chút kết giới tùy theo mở ra một đầu thông đạo không có qua quá lâu sắp mặt tái nhợ t hi hi run run rẩy rẩy từ kết giới trong thông đạo tiến nhập phòng ở sau lưng kết giới thông đạo tiêu tán theo hi hi đi vào trong phòng kinh hoàng nhìn về hướng tống hoàng ngươi làm ra tuyển t r ạ c tống hoàng vẻ mặt tươi cười nhìn xem kinh hoàng nhìn về phía mình hi hi hi ta t ra làm u y nhưng Hi hi sắc mặt t á ở xuyên thấu qua trong suốt thần thạch không gian nhìn thấy trong phòng thần thần đã là giải khai quần áo lúc hắn trên nét mặt nổi lên lệch ý đối với tống hoàng tràn đầy quần quận sắc ý thấu chương s o n g chương một nghìn ba trăm chín mươi ba một cái bẫy thần thần cũng không biết hi hi là hư k ỳ chỗ huyên hóa nàng thấy hi hi như vậy đến khuôn mặt t r ắ n g bệnh như tờ giấy liên tâm bên trong đều là dâng lên một vòng tuyệt vọng hi hi ngươi tại sao phải làm như vậy hi hi nhìn về hướng thần thần nói thần thần ngươi ta là một bảo cùng sinh ta có thể rõ ràng cảm ứ n g được trong lòng ngươi thống khổ ta sao có thể để cho ngươi một người đối mặt thống khổ sao nhận tâm để cho ngươi hy sinh chính mình bảo toàn ta ngươi quên ta nói với ngươi nói sao thần thần trong mắt tuột xuống nước mắt hi hi trầm mặc làm sao đổi ý tống hoàng cười nhìn lấy hi hi hi hi trầm mặc thật lâu sau đó sắc mặt nàng tái n h ậ t nhìn xem thần thần thần thần ta không thể chịu đựng được quãng đời còn lại sống ở tự trách cùng trong thống khổ chúng ta cùng nhau đối mặt đi hi hi ý ta đã quyết hi hi dự định thần thần lời nói ngăn chở thần thần nói thêm gì đi nữa nàng nhìn về phía tống hoàng ta đã nghĩ kỹ ngươi muốn như thế nào thì tới đi tống hoàng hài lòng cười cười hắn nhìn một chút thần thần hi hi hai cái giống nhau như lúc mỹ nhân t u y ệ t sắc như vậy cộng đồng phục thị hắn cái kia thật sự là thế gian một vui thu lớn ngươi tới để cho ta xem thật kỹ một chút biểu hiện của ngươi tống hoàng hướng về hư kỳ n g o n g ó tay hi hi sắc mặt tái nhuận một bước dừng lại thần sắc cực độ sợ sệt nhưng lại không thể không nghe lời đi hướng tống hoàng hi hi không cần đi qua thần thần bi thương muốn tuyệt muốn ngăn cản hi hi thần thần ngươi nguyện ý vì ta mà hy sinh chính mình ta hiện tại cũng nguyện ý vì ngươi mà dâng ra chính mình hi hi dứt khoát quyết nhiên đi hướng tống hoàng không không cần thần thần lệ như số trào liều mạng giấy giụa có thể nàng bị giam cầm lấy căn bản không thể động đậy hi hi không có dừng lại thần sắc buồn rầu đi tới tống hoàng trước mặt nàng n ừ n g lại thần sắc bi ý lại cực kỳ phất hận chậm chạp không có động tác làm sao còn muốn cho ta dạy cho người a tống hoàng ánh mắt sáng rực nhìn xem dừng lại trước mặt hi hi hi hi sắc mặt trắng bệnh chậm rãi ngồi ở tống hoàng trên đùi thân thân thấy một màn này cực kỳ bi thương hai mắt nhắm nghiền hai giọt nước mắt từ khoe mắt của nàng chỗ c h ậ m chậm, chậm tuột xuống dạng này mới nhu t h u ậ n thôi tiếp tục tống hoàng nhìn xem ngồi tại trên chân của mình hi hi trên nét mặt tràn đầy màu nhiệt huyết nhưng vào lúc này trong lúc bất trợn một đạo đáng sợ hấp xả chi lực trong nháy mắt đem hắn bao phủ không tốt tống hoàng đột nhiên biến sắc hắn mặc dù không biết đạo này đáng sợ hấp xả chi lực là từ đâu mà đến nhưng hắn trong nháy mắt ý thức được nguy hiểm tống hoàng là hiệu số mệnh con người cảnh tầng năm cường giả thực lực cùng năng lực ưng biến sao mà cường hãn hắn trong nháy mắt này chính là phản ứng lại quả nhiên ông đạo này bao phủ hắn hấp xả chi lực muốn đem hắn hút tới không gian nào đó đi Hử. tống hoàng hư lệnh một tiếng đạo này đột nhiên xuất hiện hấp xả chi lực mặc dù đáng sợ nhưng muốn đem hắn hút đi còn không có khả năng lấy thực lực cảnh giới của hắn tranh thoát đạo này đáng sợ hấp xả chi lực cũng không khó khăn phá tống hoàng trong miệng khẽ quát một tiếng trong nháy mắt ngôn xuất phát tùy bình thường một đạo lực lượng cường đại từ tống hoàng thể nội tuân ra đôi kháng đạo này hấp xả chi lực trong nháy mắt bao phủ hắn hấp xả chi lực muốn bị lực lượng của hắn trùng kích ra đến nhưng vào lúc này hai cánh tay đột nhiên ôm lấy tống hoàng tống hoàng ngạc nhiên nhìn xem trong ngực hi hi hắn cũng còn chưa kịp phản ứng lúc hư kỷ chỗ huyên hóa hi hi chính là thi triển xuyên toa không gian cùng hấp xả chi lực cùng một chỗ trong nháy mắt đem tống hoàng mang vào thần thạch không gian đây hết t hệ phát sinh quá nhanh từ tống hoàng bị hấp xả chi lực đột nhiên bao phủ đ ế tống hoàng muốn phá vỡ hấp xả chi lực lại đến bị hư kỷ hiệp đồng hấp xả chi lực đem tống hoàng mang vào thần thạch không gian chỉ là qua trong t r ớ c mắt hư kỷ tiến vào thần thạch không gian sau chính là trong nháy mắt bông ra tống hoàng sau đó cấp tốc rời xa tống hoàng tống hoàng đến lúc này mới hồi phục thần trí ông trong nháy mắt hắn lực lượng cường đại chính là điên tuân ra mà ra đồng thời ông không gian lần nữa chấn động tống hoàng đem chính mình bản mệnh linh bảo cùng một chỗ tế đi ra sáng chói uy năng hiện ra trong nháy mắt tạo thành một tòa cường đại kết giới đem tống hoàng bảo hộ tại trong đó cái này cũng chỉ là phát sinh ở trong khi hô hấp có thể nghĩ tống hoàng phản ứng có bao nhanh hô hư kỷ nhìn xem một màn này thở nhẹ nhõm một cái thật dài may mà ta có dự kiến trước đem hắn mang vào nơi này sau liền lập tức rời xa tống hoàng theo tiếng nhìn lại ân tống hoàng hơi nhúm mày thấy được tại không gian thần bí này bên trong tồn tại bốn người hai nữ hai nam trong đó hai người nam hắn cũng không nhận ra tống hoàng n h ú mày nhìn về phía hai nữ tử kia tại trong cảm ứng của hắn hai nữ tử này đúng là cùng là một người đều là hi hi phân thân ha ha hư kỷ cười một tiếng theo mà liền sẽ dáng dấp ban đầu là ngươi tống hoàng hai mắt trong nháy mắt nhắm lại hắn không nghĩ tới cái này miễn hóa thành hi hi người đúng là ban đầu ở sàn bán đấu giá bên trong t h ấ một thanh nhầm ộ t t vang Tiếp lên tống hoàng nhìn lại phát hiện người nói chuyện chính là chân chính hi hi bên cạnh người thanh niên kia ngươi là ai sợ thiên nhàn nhạt nhìn xem tống hoàng cũng không nói lời nào nhưng là dung mạo của hắn đang thay đổi chậm chậm biến trở về lúc trước tại đấu giá hội trận bộ giáng là ngươi tống hoàng chấn động một cái trong lòng càng là sợ hãi hắn đúng là cũng không thể khám phá sở thiên huyễn hóa chi thuật thẳng đến sở thiên chính mình triệt hồi huyễn hóa chi thuật hắn mới nhận ra sở thiên không nghĩ tới chúng ta sẽ còn gặp mặt tống hoàng bình tĩnh lại ánh mắt sắc bén nhìn xem sở thiên nói ra càng làm cho ta không có nghĩ tới là các ngươi sẽ có mạnh như vậy huyễn hóa chi thuật để cho ta tiến vào các ngươi bấy giờ tiếp lấy hắn cười lạnh nhìn chăm chăm sở thiên nhưng các ngươi coi là dạng này liền có thể vây khốn ta rồi sao ha ha c ư ờ i lạnh ở giữa tống hoàng không chút do dự trong nháy mắt nắm trong tay cường đại bản bệnh linh bảo b ộ c phát ra sang trói không gì sánh được quy năng đồng thời trong tay của hắn cũng là trong nháy mắt huyện hóa quyết ấ n thi triển vô cùng cường đại đạo pháp ông vô cùng cường đại lực lượng trong nháy mắt làm cho không gian kịch liệt chấn động ta nói cũng màn không phải là muốn vây k h ố ngươi n mà là m u ố n đưa ngươi chấn sát sở thiên lãnh đạo nhìn xem tống hoàng bàn tay nâng lên c à n k h ô n chi lực bắt đầu hiện lên như ở bên ngoài sở thiên đích thật là cầm tống hoàng không có cách nào nhưng là tại thần thạch trong không gian hắn liền có thể sử dụng c à n k h ô n chi lực chấn sát tống hoàng dễ như chở bàn tay chấn sát ta tống hoàng nghe được s ở thiên đại ngôn không biết thẹn nói muốn chấn sát chính mình như là nghe được buồn cười lớn nhất bình thường bật cười nhưng mà hắn còn vừa cười một tiếng thần sát chính là trong nháy mắt cứng đ ở tiếng cười càng là im bặt mà dừng ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía s ở thiên bàn tay s ở thiên bàn tay giờ phút này tràn ngập ra lực lượng tràn ngập loại kia khí tức khủng bố đúng là làm cho hắn cảm nhận được sợ sệt cùng dùng mình tấu c h ư n g xong c h ư n một nghìn ba trăm chín mươi bốn giữ lại hắn còn hữu dụng chấn sợ thiên trong miệng khẽ nhả ra một chữ bàn tay vỗ ông cường đại càng không chi lực trong nháy mắt hướng về tống hoàng dũng manh lao tới bây giờ càng k h ô n thiên địa bên trong ẩn chứa bốn tòa hoang cổ đại trận lực lượng lực lượng sao mà cường đại tống hoàng trong nháy mắt cảm giác một cỗ không thể địch nổi mênh mông tần h uy kinh khủng hướng về chính mình đẻ xuống muốn chân sát ta không có dễ dàng như vậy tống hoàng diện mục g i ữ tợn song trưởng quyết tấn trong nháy mắt hướng về phía trước đây h á n thi triển mà ra cường đại đạo pháp tràn ngập uy năng kinh khủng trực tiếp đón lấy chấn áp mà đến càng không chi lực Vâng anh, phong giao hai cả vừa xa khỏi tưởng tượng của hắn đi tống hoàng diện mục v ạ n b ẹ o k h ô n g chế chính mình bản m ệ n h linh bảo cùng bạo đón l ấ y chấn áp mà đến càn không chi lực vê anh bản m ệ n h linh bảo sáng trói vi năng trực tiếp cùng chấn áp mà đến càn không chi lực đánh vào cùng một chỗ toàn bộ không gian tại đáng sợ chấn động bản m ệ n h linh bảo vi năng tại cường đại càn không chi lực trước mặt sắt na dập tắt tiếp lấy bành bản m ệ n h linh bảo không chịu nổi càn không chi lực đột nhiên bạo liệt ra phóc tống hoàng cũng là trong nháy mắt đột nhiên p u n máu thân thể bị chấn động đến lảo đảo lưu lại tinh nguyên linh khi tống hoàng bị buộc đến tuyệt địa hắn diện mục giữ tận buộc phát ra toàn bộ lực lượng của mình thi triển chính mình mạnh nhất đạo pháp liều chết in một kích nhưng mà ông tống hoàng đạo pháp cùng lực lượng còn không có hoàn toàn bạo phát đi ra chấn áp mà đến cường đại c à n k h ô n chi lực liền đem hắn bao phủ c à n k h ô n chi lực mênh mông thần uy trực tiếp đem tống hoàng giam c ầ m không thể động đậy càng l à tại c à n k h ô n chi lực á p c h ế giới tống hoàng rốt cuộc không vận dụng được nửa điểm lực lượng tống hoàng sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy tràn đầy sợ hãi hắn không cách nào tin sở thiên ở trong không gian này đúng là đã cường đại đến tình trạng này lấy hắn hiểu số mệnh con người cảnh tầng năm thực lực cảnh giới đúng là không cách nào dung chuyển sở thiên sở thiên hiện tại đã là hoàn toàn trưởng không lấy tống hoàng quyền sinh sát chỉ cần bàn tay hắn một nắm tống hoàng trong nháy mắt liền sẽ chết sở thiên nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem tống hoàng đang muốn trực tiếp giết tống hoàng thời điểm một bên hư kỷ bỗng nhiên nói sở thiên không nên giết hắn sở thiên nghiêng đầu nhìn về phía hư kỷ làm sao vừa rồi ngươi và hắn hàn huyên vài câu trò chuyện ra tình cảm hư kỷ s ư n g sở sau đó xạ mặt lại thân phận của hắn giống như thật không đơn giản giữ lại hắn có lẽ có thể làm cho chúng ta bình yên rời đi tạm dịch giới bên người hi hi cũng nhớ tới một chuyện nói công tử hắn là thiên lang giới phái tới sứ giả trước đó tiếp đại hắn người hay là tam dịch tông đại trưởng lão mà lại vị đại trưởng lão kia đối với hắn phi thường k h á c h khí giống như tam dịch tông tông chủ sẽ còn tiếp kiến hắn n g h e xong hi hi những lời này sở thiên trầm ngâm một chút hay là quyết định lưu lại cái này t ố n g hoàng bây giờ tam dịch giới đã phong cấm bọn hắn muốn chính mình rời đi tam dịch giới rất khó cái này tống hoàng thân phận đặc thù có lẽ có thể lợi dụng tam dịch giới phong cấm lại là bởi vì các ngươi tống hoàng kinh hãi nhìn xem sở thiên như vậy lúc trước tinh vực cùng tinh vực điện phong cấm cũng là bởi vì các ngươi không sai sở thiên nhẹ gật đầu hiện tại tống hoàng đã là thịt cá trên thất c ô, hắn nói cho tống hoàng cũng không có gì lớn theo mà s ở thiên trong tay h u y ễ n h ó a quyết tấn trong tay hắn quyết tấn h u y ễ n h ó a phía dưới bao phủ lại tống hoàng cắn k h ô n chi lực trong nháy mắt giống như thủy triều hướng về tống hoàng l ô n g mày đ i ê n tuân ra mà đi ngươi ngươi muốn cho ta trở thành người hầu của ngươi dù là ta chết ngươi cũng đừng hòng để cho ta trở thành người hầu của ngươi tống hoàng mục tí muốn n ứ c trong nháy mắt này hắn dùng hết hết thảy sử dụng bí pháp bản thân kết thúc sinh mệnh nhưng mà tống hoàng lại là hoảng sợ phát hiện tại cường đại càn k h ô n chi lực trùng kích phía dưới bí pháp của hắn giống như gà đất chó sành bình thường trong nháy mắt bị xâm phá hắn ngay cả chết tư cách cũng không có cường đại càn k h ô n chi lực tại trong thần hồn của hắn tràn ngập vô thượng uy năng bá đạo không gì sánh được phá hủy hắn hết thể chống cự ngạnh sinh sinh thành lập nô khế a đáng sợ thống khổ mạnh như tống hoàng cũng khó có thể tóc của mình ra tiếng k ê u thảm thiết t h ê lương sở thiên không tiếp tục để ý tới tống hoàng hắn mở ra thần thạch không gian hấp lực hướng về phía ngoài thần thần bao phủ tới trong phòng thần thần tại không có nghe được trong phòng có bất kỳ động tinh gì thời điểm vô ý thức chậm rãi mở mắt ra lập tức thần thần gây dại tống hoàng cùng hi hi vậy mà đều không thấy toàn bộ trong phòng cũng chỉ còn lại có nàng một người chuyện gì xảy ra vừa mới hi hi vì nàng chủ động hiến thân cho tống hoàng nàng không đành lòng nhìn thấy như thế hình ảnh bị thương hai mắt nhắm nghiền nhưng là bây giờ tống hoàng cùng hi hi làm sao đều không thấy đ ỗ n g nhiên thần thần cảm ứ n g được một đạo đáng sợ hấp dẫn chống r ô n g bao phủ lại chính mình thần thần đột nhiên chấn động nàng còn không có kịp phản ứng lúc chính là đột nhiên đi tới một thần kỳ lại rộng rãi trong không gian thần thần tiến vào không gian này sát na nguyên bản hay là thấp p h ỏ m lo âu nàng trong lúc bất chợt ngốc trệ công tử nàng tại cái này không gian thần kỳ bên trong vậy mà thấy được tưởng niệm mấy trăm năm công tử cái này sao có thể thần thần sở thiên mỉm cười nhìn thần thần công tử thật là ngươi trong tích tắc thần thần lệ như s u ố i trào chạy về phía sở thiên ôm chặt lấy sở thiên công tử ta nghĩ ngươi nghĩ thật đắng không sao sở thiên an b vớt thần thần đợi đến thần thần bình phục một chút đằng sau sở thiên tùng mở thần thần tự tay là thần, thần giải khai quần áo một lần nữa bột lên thần, thần hai gõ má có chút từng đỏ ngượng ngùng lại si ngốc nhìn xem công tử vì chính mình buộc lên quần áo mà lúc này thần thần cũng nghe đến trong không gian vang lên tiếng kêu thảm thiết thần thần theo tiếng nhìn lại lập tức liền gặp được cường đại tống hoàng giờ phút này lại là như là thừa nhận lớn lao thống khổ bình thường toàn bộ nhi đều là vặn vẹo d ữ t ậ n lấy hắn làm sao biến thành bộ dáng này thần thần không thể tưởng tượng nổi sở thiên đã là là thần thần buộc lại quần áo hắn sau này sẽ là người hầu của ta đồng thời cũng là ngươi cùng hi hi người hầu sở thiên đang khi nói chuyện theo mà tại thần thần cùng hi hi chỗ mi tâm điểm một cái sở thiên từ thần thần cùng hi hi trong mi tâm rút lấy một sợi lực lượng đi ra sau đó con ngón búng ra cái này hai sợi lực lượng tùy theo bắn về phía tống hoàng trong mi tâm đ ổ n g tống hoàng như là gặp trọng kích bình thường trực tiếp bay ngược ra ngoài rơi xuống đến cách đó không xa qua phim hay khác tống hoàng mới hồi sức x o n g đến hắn chậm rãi từ trên mặt đất bỏ lên nhìn về phía sở thiên cùng thần thần hi hi cứng ngắc c h ậ m chậm con người chủ nhân trong thần hồn của hắn đã là bị sở thiên gieo đáng sợ nô khế tại đạo này đáng sợ nô khế bên trong đã bao hàm sở thiên cùng thần thần hi hi lực lượng từ nay về sau hắn chính là sở thiên cùng thần thần hi hi người hầu ba người mệnh lệnh hắn không còn dám chống lại thế nhưng là nhưng trong lòng của hắn là tràn ngập sự không cam lòng thấu chương s o n g chương một nghìn ba trăm chín mươi lăm muốn bài trừ nô khế sở thiên nhìn ra tống hoàng không có cam lòng nhưng cũng không thèm để ý tống hoàng ta hiện tại cần ngươi đem chúng ta mang rời khỏi ra tạm dịch giới sở thiên hướng về tống hoàng đạo tốt chủ nhân ta sẽ đi xử lý tống hoàng cung t í n h nói sở thiên nhẹ gật đầu lại hướng thần bình minh hi truyền âm thần thần hi hi các ngươi cùng tống hoàng cùng đi ra bất quá các ngươi lưu tại đây tỏa sân nhỏ liền có thể công tử minh bạch thần thần hi hi gật đầu các ngươi có thể đi ra s ở thiên đem thần thạch không gian thông đạo mở ra tống hoàng cung kính cho s ở thiên thi cái lễ sau đó rời đi thần thạch không gian thần thần hi hi cũng theo đó rời đi thần thạch không gian hai vị chủ nhân ta cái này đi gặp tam dịch tông tông chủ trào từ giã rời đi tam dịch giới các ngươi muốn cùng một chỗ à? tống hoàng cung kính hướng về thần thần hi hi hỏi không cần chúng ta ngay tại tòa sân nhỏ này chờ ngươi thần thần hi hi、Tốt. tống hoàng gật đầu theo mà trong tay viện hóa q u y ế n triệt hồi căn phòng này kết giới rời đi căn phòng này thiếu ra trong sân một đám cường giả thủ hạ thấy tống hoàng đi ra cùng nhau không người thi lễ tống hoàng thấy một đám thủ hạ đối với mình cung kính trong lòng không cam lòng càng thêm nồng đậm nghĩ hắn nói chuyện thiên lăng giới thiên c h i tiêu tử hưởng thụ lấy cỡ nào cao thượng vinh quang bây giờ lại là thành sở thiên cùng thần thần hi hi người hầu hắn có thể nào cam t â m tống hoàng hít sâu một hơi đè ép trong lòng không cam lòng các ngươi không cần đi theo ta liền lưu tại trong sân nói xong tống hoàng trực tiếp rời đi sân nhỏ tại đi hướng tam dịch tông tông chủ địa lúc tống hoàng suy nghị phi tốc chuyển động muốn ta trung thành trở thành hắn người hầu ta không cam t h ô nhưng hắn đạo này nô khê quá cường đại ta căn bản phá không nổi rồi tống hoàng một bên hành tẩu một bên phi tốc suy tư tống hoàng đạo hữu người đây làm lớn trong suy tư tống hoàng chợt nghe một đạo hỏi thăm thanh âm chuyển đến tống hoàng nhìn lại lập tức liền nhìn thấy trước đó tiếp đái qua chính mình vị kia tam dịch tông đại trưởng lao hướng về chính mình đi tới đại trưởng lao còn xin dẫn ta đi gặp thế hoa chân nhân tống hoàng đạo đại t r ư ở n g lao trầm ngâm một chút vẫn gật đầu mời tới bên này tống hoàng theo mà đi theo đại trưởng lão hướng về một cái phương hướng đi đến hành tẩu bên trong đại trường lao quan sát một chút tống hoàng t ô i k i n hoàng ngạc nói Tống h đạo hưu, sát mặt của ngươi làm sao có chút không tốt, còn có khí tức, làm sao cũng là có chút không khí Hoàng tốt, bất Tống ngươi ổn. làm là làm sao sao dám nói ra đây là bởi vì vừa rồi cùng sở thiên chiến đấu qua cùng bị sở thiên gieo xuống nô khế nguyên nhân hắn viện cái lý do nói đ ạ i trường lao có chỗ không biết trước đó cùng ngươi phân biệt quay về chỗ ở sau ta liền bắt đầu tu luyện ở trong tu luyện ra một chút mới nói được nơi này lúc tống hoàng đ ỗ n g nhiên khẽ giật mình tiếp lấy hắn ngẩng đầu nhìn một chút tam dịch giới thiên cùng bỗng nhiên nghĩ đến một ý nghĩ to gan ý nghĩ này có khả năng giúp hắn bài trừ sở thiên cho hắn gieo xuống nô khế tống hoàng đạo hữu có khó khăn khó nói đại trường l ã o gặp tống hoàng đột nhiên dừng lại kinh ngạc hỏi hoàn toàn chính xác có chút lời khó nói tống hoàng bận bịu lấy lại tinh thần tận lực nhẹ gật đầu không biết tống hoàng đạo hữu có gì lời khó nói nếu như ta có thể đến rút ta hội tận lực tương trợ đại trường lão tống hoàng cố ý cười khổ một cái cũng không trả lời đại trường l ã o gặp tống hoàng không nói cũng liền không còn hỏi t h ă m sau một lát tống hoàng theo đại trường l ã o đi tới trong một ngôi đại điện tống hoàng đạo hữu xin chờ một chút ta đi mời tông chủ、Tốt. nhìn xem đại trưởng lão rời đi tống hoàng trong lòng tràn đầy trở mong có thể hay không bài trừ sở thiên cho hắn gieo xuống nô khế liền nhìn sau đó thử một lần sau một lát tam dịch tông tông chủ thế hoa chân nhân cùng tinh vực thành chủ thượng nam chân nhân kết bạn đi tới tống hoàng hơi kinh ngạc hắn không nghĩ tới tinh vực thành chủ thượng nam chân nhân cũng tại tam dịch giới nhưng lập tức hắn liền hiểu thượng nam chân nhân tại tam dịch giới tất nhiên cũng là bởi vì sở thiên nguyên nhân ý thức được điểm này lúc tống hoàng lập tức liền muốn đem sở thiên ngay tại tam dịch trong tông chuyện này nói cho thế hoa chân nhân cùng thượng nam chân nhân nhưng hắn hay là trong nháy mắt đem ý nghĩ này ép xuống hắn biết rõ hắn hiện tại đã là sở thiên người hầu hắn còn không có đem chuyện này nói ra miễn lúc liền sẽ trong nháy mắt mất mạng tông chủ thành chủ tống hoàng thu hồi suy nghĩ cho đến thế hoa chân nhân cùng thượng nam chân nhân thi cái lễ sứ giả không cần đa lễ thế hoa chân nhân đi vào trong đại điện hắn nghi ngờ hướng về tống hoàng hỏi tống hoàng sứ giả ngươi cùng ta vừa gặp mặt không lâu vì sao lại phải như vậy vội vã gặp nhau tống hoàng không trả lời ngay biết mà còn hỏi tông chủ ta có một chuyện không rõ vì sao các ngươi tam dịch giới hội đột nhiên phong cấm chẳng lẽ là bởi vì ta đến lo lắng chúng ta thiên lăng giới đối với các ngươi tam dịch giới bất lợi nguyên nhân nguyên、like、ngươi bởi vậy hiểu lầm thế hoa t r â n nhân cười một tiếng theo mà hắn đem nguyên nhân nói ra thì ra là thế ta đây an tâm tống hoàng giả ra bừng tỉnh đại n ộ bộ dáng hiện tại hiểu lầm đã giải khai sứ giả phải chăng còn có sự t ì n h khác thế hoa t r â n nhân hỏi hoàn toàn chính xác còn có một việc tống hoàng nhẹ gật đầu nói tông chủ ta có một yêu cầu quá đáng a ngươi nói trước đó ta quay về chỗ ở lúc tu luyện tại trên việc tu luyện gặp một cấp bách vấn đề c h í n h ta giải quyết lúc kém chút hủy đạo tâm ngươi cần ta như thế nào giúp ngươi thế hoa chân nhân nhìn ra tống hoàng d ũ ý tống hoàng nhìn thoáng qua bên ngoài đại điện thiên cung nói tông chủ bây giờ tam dịch giới giới diện chi lực phong cấm tam dịch giới tông chủ khống chế giới diện chi lực tất nhiên là không cần lại hao phí bao nhiêu lực số lượng cho nên v ă n bối khẩn cầu tông chủ điều động một đạo giới diện chi lực tương trợ tại ta ngươi muốn dùng mượn dùng giới diện chi lực trùng kích cảnh giới không chỉ có thế hoa chân nhân lấy làm kinh hãi bên cạnh thượng nam chân nhân cũng là chấn một cái đúng là như thế tống hoàng nhẹ gật đầu hắn chính là muốn mượn tam dịch giới giới diện chi lực đến trùng kích sở thiên cho hắn gieo xuống cái t i ê đạo nô khế hắn nghĩ tới bài trừ sở thiên cái t i ê đạo nô khế biện pháp chính là biện pháp này tông chủ xin yên tâm tại thiên lăng dưới lúc ta cũng làm ư ợ n nhờ h ô m k h á c lăng giới giới diện trí lực r è n luyện chính mình đối với tại giới diện trí lực bên trong r è n luyện ta đã là có phong phú kinh nghiệm nói tống hoàng cung kính hướng về thế hoa chân nhân thi lễ còn xin tông chủ thành toàn chỉ cần tông chủ thành toàn ta có thể hướng tông chủ hứa hẹn thiên lăng giới tất nhiên có thể cùng tam dịch giới giao hảo tông chủ trước đó cũng là biết thân phận của ta biết ta lời nói không hoa thế hoa chân nhân trầm n g â m một chút cuối cùng vẫn bị tống hoàng cuối cùng câu nói này đả động Thân thần thạch trong không gian hư kỷ, nhiên gian đông ngơ ở ngác kỷ, một chút, cảm được, dịch hướng về sở thiên nói, sở thiên, ta cảm ứng được, tam dịch giới nói, ứng về sở sở khi ô n g g a n n đột h i ê n có chút biến hóa. nói thiên bình tĩnh Hoàng, Tống biến Sở đây là Tống Hoàng, muốn mượn u ố n m dùng tam dịch g i ớ i giới diện chi lực bài trừ ta c ngươi gieo xuống cái kia đạo nô khế. Khế. khế hắn chắc chắn sẽ đem chúng ta ở chỗ này nói ra nơi này là tam dịch tông tam dịch tông tông chủ chính là tam dịch giới giới chủ đến lúc đó độc thủ chúng ta đem không còn cơ hội rời đi tam dịch giới không cần phải gấp nhìn kết quả cuối cùng đi sở thiên bình tĩnh nói ra ngươi có năm chắc hắn phá không nổi rồi ngươi nô khế thưa kỳ tâm trấn sở thiên không còn trả lời khép lại hai mắt lặng im tu luyện thưa kỳ khẩn trương đây chính là thượng đẳng vị diện giới diện chi lực ca lực lượng cường đại dường nào sở thiên lực lượng mặc dù cũng là vô cùng cường đại có thể có thể nào cùng thượng đẳng vị diện giới diện chi lực chống lại hắn muốn lại thuyết phục sở thiên đã thấy sở thiên nhắm mắt tu luyện hắn cũng đành phải như cũng lòng nóng đ lửa ố tống Tại hư kỷ l nóng hoàng đốt ở giữa, ngoại giới tam d ị cuốn h t quyết không người hướng về thế hoa chân nhân thi lễ sau đó nội tâm đại hỷ hóa thành một đạo trường hồng siêu hắn trực tiếp bắn về phía bầu trời tiến vào trên bầu trời cái kia thần dị gợn sóng cường đại giới diện bên trong bên trong thế hoa chân nhân cùng thượng nam chân nhân còn có tam dịch tông một đám cường giả cùng người sớm giác ngộ trưởng lão các loại một đám cường giả cùng nhau ngự không mà lên đi vào trên bầu trời giới chủ vị này tống hoàng sứ giả thật có thể ngăn cản giới diện chi lực thượng nam chân nhân trầm ngâm một chút hướng về thế hoa chân nhân nói nếu như hắn tại giới diện chi lực bên trong tạo thành không thể khôi phục thương tích sợ rằng sẽ gây nên thiên lang giới bất mãn thế hoa chân nhân nhẹ gật đầu nói ngơi nói không sai nhưng hắn hiện tại muốn cầu cạnh ta nếu như ta không đáp ứng tất nhiên sẽ để hắn bất mãn hai ắ n t người trở lúc nói chuyện tống hoàng đã là tràn ngập lực lượng cường đại thi triển bí pháp cẩn thận từng ly từng tí tiến vào cường đại giới diện chi lực bên trong lấy tam dịch giới giới diện chi lực cường đại tất nhiên liền có thể bài trừ hắn đạo này nô thế tống hoàng tràn đầy tự tin tại bí pháp bao phủ bên trong Hắn hoàn tên o tiến n hoàng n toàn r g thân r ê n t Tống hoàng che u n bị, kín loại này phát ra thần dị hào quang hoa văn bắt đầu ở giới diện chi lực bên trong rèn luyện t mặc dù có bí pháp hậu thể nhưng giới diện chi lực cường đại dừng nào ông không gian khe chấn động bên trong hắn thi triển ra một loại khát huyền kỳ không gì sánh được bí pháp cẩn thận từng ly từng tí dẫn giới diện chi lực tiến vào thức hải của hắn chậm rãi đi trùng kích cái kia đạo nô khế không hổ là tiên lăng giới thiên tử kiêu tử a nơi xa thượng nam chân nhân nhìn thấy một màn này cảm khái một tiếng như vậy cao dài bí pháp chỉ sợ ngay cả một chút thiên tài đều không thể tu tập thành công thế hoa chân nhân nhẹ gật đầu nói cũng không thể không nói thiên lăng giới hoàn toàn chính xác cường đại như vậy có thể tại giới diện chi lực bên trong chợ giúp chân nhân rèn luyện bí pháp chúng ta tam dịch giới liền không có thượng nam chân nhân tán đồng gật đầu tiếp lấy hắn lại có chút kinh nghi nói tống hoàng đang thi triển bí pháp dẫn giới diện chi lực tiến vào hắn thức hải hắn đây là ý gì không được biết thế hoa chân nhân khẽ lắc đầu hắn cũng là vì đó ngưng trọng một phần thời khắc chú ý tống hoàng dẫn giới diện chi lực tiến vào thức hải đây chính là không thể coi thường sự tình một cái sơ sẩy vậy liền sẽ trong nháy mắt t h ầ n tử đạo tiêu ông thế hoa chân nhân nắm trong tay trợ ngọc n tràn ngập ra thần dị uy năng một khi gặp tống hoàng tình huống không ổn hắn liền sẽ rời đi rời đi thượng giới chi lực giờ phút này tống hoàng đã là thi triển bí pháp dẫn giới diện chi lực tiến nhập thức hải tại hắn trong khống chế đưa vào thức hải giới diện chi lực coi như ổn định tống hoàng hít sâu một hơi phá trong lòng của hắn khẽ quát một tiếng dẫn động biết giới diện chi lực trong nháy mắt hướng về nô khế a n h kích mà đi、Người、anh trong tích tắc tống hoàng cảm giác thiên địa dao động kinh thiên oanh minh nhưng mà làm cho tống hoàng kinh hãi phải là tại cường đại như thế giới diện chi lực trùng kích phía dưới sở thiên cho hắn gieo xuống đạo này nô khế đúng là không nút nhích tí nào lông tóc không tổn hao gì ngược lại là giới diện chi lực tại cái này vừa giao phong bên trong phi tóc bị hao hết điều đó không có khả năng tống hoàng khó có thể tin hắn hoàn toàn không thể tin được sở thiên cho hắn gieo xuống đạo này nô khế đúng là đã cường đại đến loại tình trạng này ngay cả tam dịch giới giới diện chi lực dung chuyển không được cũng là tại đồng thời tại giới diện chi lực cùng nô khế va chạm một sát na kia một đạo khó nói nên lời không gian ba động trong chớp mắt ở trên bầu trời lan tràn ra đây là lực lượng gì thượng nam chân nhân cùng người sớm giác nộ i trưởng lão các loại một đám cờ ư n giả g nhìn thấy đạo này đột nhiên phúc tản ra tới không gian ba động lúc cùng nhau kinh hãi ngay cả thế hoa chân nhân đều là đột nhiên chấn động đây chính là bọn hắn tam dịch dưới giới, giới diện chi lực tống hoàng lực lượng đúng là có thể chống lại phúc tống hoàng giờ phút này đột nhiên phun ra một n g máu thế hoa chân nhân kinh hãi đang muốn thôi động trận ngọc kỹ năng rời đi giới diện chi lực lúc ự c l đã thấy tống hoàng lại trong nháy mắt ổn định lại thế hoa chân nhân trầm ngầm một chút lại nhịn xuống tống hoàng ổn định lại hắn diện mục hút một lần nữa tràn ngập ra lực lượng của bạo ông lực lượng cường đạo giống như kinh khủng hỏa d i ễ m bình thường tại trên thân thể của hắn thiêu đốt bốc hơi trong tay hắn lần nữa h u y ê n hóa huyền dị không gì sánh được quyết tấn triệt để thi triển bí pháp đạo này nô khế không có khả năng so tam dịch giới giới diện chi lực còn cường đại hơn ta nhất định có thể đạo này nô khế bài trừ tống hoàng diện mục dữ tợn c u n g b ạ o thi triển bí pháp tại bí pháp của hắn hiện ra phía dưới lượn l ờ t ạ i quanh người hắn giới diện chi lực cũng là có chút chấn động hắn muốn dẫn càng nhiều giới diện chi lực chúng kích sợ thiên đạo này nô khế hắn không tin sợ thiên đạo này nô khế so với tam dịch giới giới diện chi lực còn cường đại hơn 1397, cũng không dám có gì tâm. trong ư ớ c 1 sân thần thần hi hi vô cùng khẩn trương nhìn lên trong bầu trời đáng sợ một màn này thần thần hắn có thể hay không phá trừ công tử gieo xuống cái kia đạo nô khế hi hi khẩn trương hướng về thần thần truyền âm hỏi thăm hắn cũng là tống hoàng chủ nhân một trong rất rõ ràng tống hoàng muốn mượn dùng tam dịch giới giới diện trí lực bài trừ nô khế hắn, sẽ không thành công thân thân thanh âm cũng là có một chút phát run công tử tại trong lòng các nàng mặc dù cường đại có thể cái này dù sao cũng là thượng đẳng vị diện giới diện chi lực à quá cường đại nàng cũng không có tự tin công tử gieo xuống cái kia đạo nô khế có thể ngăn cản hạ giới diện chi lực trùng kích thần thạch trong không gian hư kỷ cùng vô tôn chân nhân cũng là dị thường khẩn trương đã đến thời khắc mấu chốt sở thiên nô khế có hay không còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại hư kỷ từ không gian biến hóa đã là cảm ứng được tống hoàng dẫn giới diện chi lực a n h kích nô khế đến thời khắc m ấ chốt nếu quả thật bị tống hoàng phá trừ nô khế bọn hắn chắc chắn đứng trước tam dịch giới đáng sợ chấn áp thư kỷ cuốn quýt nhìn thoáng qua sở thiên đã thấy sở thiên y nguyên nhắm mắt tu luyện không có bất kỳ phản ứng nào gia hỏa này thật có tự tin cái k i ê u đạo nô khế có thể hoàn hảo không chút tổn hại a thư kỷ kinh nghi bất định lẩm bẩm ngữ a tam dịch tông trên bầu trời bắt đầu b ộ phát tống hoàng tiếng kêu thảm thiết t h ê lương giới chủ hắn khả năng không chịu nổi còn nam chân nhân nói thế hoa chân nhân sắc mặt cũng là ngưng trọng không gì sánh được hắn cũng là nhìn ra tống hoàng sắc không chịu nổi đồng thời cũng cảm ứng được tống hoàng tại giới diện chi lực rèn luyện bên trong. Hoàng nội tâm triệt để vọng. trong đã năm t h ngày này hắn đã là dùng hết hết thạy cùng bạo không gì sánh được chủng kích sở thiên cho hắn gieo xuống đạo này nô khế nô khế lại còn là không nhúc nhích tí nào lông tóc không tồn hao gì sợ thiên đạo này nô khế quá cương đại cương đại đến để tống hoàng cũng không dám tin tưởng đây chính là thượng đẳng vị diện giới diện chi là vậy mà dung chuyển không được đạo này nô khế tống hoàng cũng nhịn không được nữa giới chủ hắn thê lương kêu to vì trùng kích sở thiên đạo này nô khế hắn c ù n g bạo bí pháp dẫn giới diện chi lực t r ù n g kích hiện tại giới diện chi lực không kiểm soát hắn không cách nào lại ổn định đáng sợ giới diện chi lực chính khủng bố đánh thẳng vào thân thể của hắn ông cũng là trong nháy mắt này thế hoa chân nhân phát giác được tống hoàng muốn chết tại giới diện chi lực chúng hắn trong nháy mắt nắm trong tay trần ngọc rời đi giới diện chi lực tống hoàng vô lực từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới thế hoa chân nhân vung ra một đạo lực lượng tiếp nhận hướng mặt đất rơi xuống mà ra tống hoàng tống hoàng sứ giả đem viên đan dược này ăn vào đi. đi vào trên mặt đất một viên đan dược từ thế hoa chân nhân trong tay hiện ra sau đó bay đến tống hoàng trước mặt đà tạ tông chủ tống hoàng không chút do dự một n g ụ m đem viên đan dược này ăn vào theo đan dược vào trong bụng tống hoàng dần dần khôi phục một chút sứ giả phải t r ă n g thân thể có dị dạng thế hoa chân nhân dân cần hỏi han cũng không lo ngại tống hoàng lắc đầu tiếp lấy hắn vội vàng không người hướng về thế hoa chân nhân thi cái lễ tông chủ ta đến tam dịch tông q u á i dày ngươi mong rằng hải hàm tông chủ tương trợ ta chắc chắn khắc trong tâm hàm sứ giả không cần đa lễ cái này đây là một chuyện nhỏ thế hoa chân nhân cười nói tông chủ ta cái này chuẩn bị đổi ý thiên lan giới cực lực thế ú hoa chân nhân cũng không còn giữ lại tống hoàng theo mà một khối ngọc làm cho bay đến tống hoàng trước mặt bây giờ tam dịch giới ở vào phong cấm trạng thái không thể tiến vào không gian vũ trụ sứ giả có thể bằng ngọc này làm cho từ truyền thống trận đi tinh vực lại từ tinh vực rời đi tông chủ ta cái này táo tử tống hoàng tiếp nhận ngọc lệnh lần nữa thi cái lê đằng sau hay người một đám cường giả thủ hạ thấy tống hoàng trở về cùng nhau cung kính thi lễ tống hoàng nhẹ gật đầu trực tiếp đi vào trong đại sảnh hắn tiện tay vung lên sau lưng cửa lớn tự động đóng đồng thời trong tay hắn huyên hóa quyết tấn tạo thành một tòa cường đại kết giới chủ nhân làm xong đây hết thể đằng sau tống hoàng c ũ n g đúng hướng về trong phòng thần thần hi hi hành lễ thần thần hi hi rốt cục thở dài một hơi bọn hắn biết công tử cho tống hoàng gieo xuống cái kia đạo nô khế cũng không có bài trừ theo chúng ta đi gặp công tử thần thần hi hi lãnh đạo nhìn xem tống hoàng nói xong lúc hai người hư không tiêu thất tống hoàng cũng là cảm ứng được một cỗ hấp lực bao phủ lại chính mình tống hoàng không có chống cự tuy ý đạo này hấp lực bao phủ lại chính mình đem chính mình mang vào thần thạch không gian phù phù vừa tiến vào thần thạch không gian tống hoàng chính là kinh sợ trực tiếp quý đỡ tại thần thạch không gian trên mặt đất chủ nhân xin mời xin h à n g phạt thần thạch trong không gian hư k ỷ cùng vô tôn chân nhân thấy một màn này lúc một viên nỗi lòng lo lắng rốt cuộc để xuống hư k ỷ có chút khiếp sợ nhìn về phía sở thiên gia hỏa này rốt cuộc mạnh cỡ nào à cho tống hoàng gieo xuống nô khế cho nên ngay cả giới diện chi lực phá không nổi rồi hiện tại vui lòng phục tùng rồi sao sợ thiên mở mắt ra chậm dại đứng lên bình thản nhìn xem tống hoàng chủ nhân từ nay về sau tống ta cam tình nguyện vì ngươi hiệu chúng sẽ không bao giờ lại có một tơ một hào dị tâm tống hoàng quý đỡ trên mặt đất sợ hãi biểu trung tâm trải qua sau chuyện này hắn là chân chính cảm thấy sở thiên cường đại lúc đầu trước đó hắn dám mượn dùng tam dịch giới giới diện c h i lực trùng kích nô khế là cho là sở thiên cần dùng đến hắn rời đi tam dịch giới không dám giết hắn hiện tại hắn biết đây là sở thiên tùy ý hắn mượn dùng tam dịch giới giới diện c h i lực trùng kích nô khế sở thiên là muốn để hắn hiểu được sự cường đại của hắn dù là giới diện c h i lực dung chuyển không được hiện tại hắn là chân chính thần phục với sở thiên cũng không dám có dị tâm đây là ta duy nhất cho phép ngươi có dị tâm một lần nếu e m đến tai sinh dị tâm ta sẽ không lại lưu ngươi sở thiên thản nhiên nói chủ nhân yên tâm ta tuyệt sẽ không lại có dị tâm tống hoàng trung thành nói đứng lên đi bây giờ rời đi tam dịch giới sở thiên nhẹ gật đầu là tống hoàng cuốn quýt đứng dậy cung kính hướng về sở thiên thi cái lễ đằng sau rời đi thần thạch không gian thấu c h ư ơ n g xong trưng một nghìn ba trăm tám mươi tám phát hiện tung tích tống hoàng rời đi tam dịch giới thế hoa chân nhân thân là tam dịch giới giới chủ đối với tống hoàng đem người rời đi tam dịch giới sự t ì n h h ắ n tự nhiên có thể cảm ứng rõ ràng đến giới chủ tống hoàng lúc rời đi phải t r ă n g gây nên giới diện trì lực dị thường thượng nam chân nhân hỏi vội thế hoa chân nhân khẽ lắc đầu hết thể rất bình thường trầm ngâm một chút đằng sau thế hoa chân nhân rồi nói tiếp ta tại truyền t ố n g điện tận lực sớm bày ra trận pháp đ i ề u dụng giới diện chi lực tại trong trận pháp như tống hoàng có dị thường tất nhiên sẽ bị trận pháp kiểm tra đo lường đi ra nhưng bây giờ hắn nhưng không có gây nên trận pháp dị thường ba đậu nói như vậy tống hoàng cùng hai người kia cũng không quan hệ thượng nam chân nhân vận lông mày nói như vậy hai người kia hội giấu đi đâu rồi đi thế hoa chân nhân đang muốn nói chuyện lúc tam d ị tông đại trưởng lao đến đem một sự kiện hồi báo cho thế hoa chân nhân có việc này thế hoa chân nhân ngơ ngác một chút đại trưởng lão nhẹ gật đầu nói ta cũng là vừa lấy được đệ tử báo cáo chúng ta tam dịch tông một vị trọng điểm bồi dưỡng đệ tử mất tích mấy ngày tại bị đệ tử khác tìm tới lúc hắn bị giam cầm ở một thần mật địa phương theo vị đệ tử kia nói tại vài ngày trước hắn đột nhiên bị một loại lực lượng thần bí giam cầm sau đó cái kia đạo lực lượng thần bí đem hắn giấu ở cái c h ỗ kia hắn không bị thương thế hoa chân nhân hắn không có thụ bất luận cái gì thương hắn cũng không có nhìn thấy bất luận kẻ nào xuất hiện chính là chống rỗng liền xuất hiện đạo lực lượng kia đại trưởng lão kỹ càng nói ta lúc đầu tưởng rằng vùng không gian kia nguyên nhân nhưng theo những đệ tử kia điều tra vùng không gian kia hết thể bình thường cũng k hai ô n tồn tại gì thường lực lượng.、Cho、nên g gì có lực Cho tại t cảm g á c có chút quặc, đặc biệt kỳ đ ế người đem việc này cáo chi cáo này n t ô chủ n g ơ i vội nói, hai Một bên thượng nam thượng bên chân nhân nghe được chuyện này, vội nói, chẳng n được ư g là lẽ kia cách làm? Hai làm? kia? người đại trưởng lão sửng sốt một chút nếu như là hai người kia cách làm bọn hắn vì sao không giết không thương tổn vị đệ tử kia chỉ là đem hắn giam cầm thượng nam chân nhân cũng là s ư ơ n g sở hắn nhất thời cũng nghĩ không thông thế hoa chân nhân đột nhiên giống như ý thức được nguyên nhân bình thường hắn đột nhiên chấn động là vị nào đệ tử chuyên đạo điện lục đệ tử ông thế hoa chân nhân lấy ra tông chủ ngọc tại thế hoa chân nhân k h ô n g chế phía dưới tông chủ ngọc theo mà tràn ngập ra huyền bí gọn sóng giống như gọn nước giống như tại thế hoa chân nhân quanh người lợn l ờ sau một lúc lâu thế hoa chân nhân thu lại lực lượng hai mắt nhắm lại nói truyền đạo điện lục đệ tử khí thức mấy ngày nay vẫn ở chúng ta tam dịch tông cái gì cái này sao có thể đại trưởng l ã o kinh ngạc nói theo đệ tử báo cáo truyền đạo điện vị k ê u lục đệ tử mấy ngày nay bị giam cầm ở ở ngoài ngàn dặm hiện tại mới bị tìm tới làm sao lại một mực tại tam d ị tông thượng nam chân nhân đột nhiên chấn động nói ta hiểu được đây là hai người kia bí pháp ngụy trang khí t ứ c bọn hắn mấy ngày nay ngay tại tam dịch trong tông tại tam dịch tông ở đây người sớm rác nội trưởng lao các loại một đám cờ ư n giả g cùng nhau kinh hãi không ai từng nghĩ tới bọn hắn một mực truy sát sở thiên cùng hư k ỳ hai người vậy mà liền tại dưới mí mắt của bọn hắn giới chủ bọn hắn bọn hắn ở nơi nào thượng nam chân nhân lạnh lẽo truy vấn chúng ta biết đến quá muộn thế hoa chân nhân hít một tiếng ta vừa mới tông chủ ngọc điều tra lúc phát hiện đạo khí tức kia liền xuất hiện tại tống hoàng trước đó chỗ ở trong sân nhỏ kia rất hiển nhiên bọn hắn muốn đi tìm tống hoàng hiện tại đã bị tống hoàng mang rời khỏi ra tam d ị giới tống hoàng đúng là thật cùng hai người kia có quan hệ. thượng nam chân nhân sắc mặt lạnh nhạt chấm xuống trước đó hắn chỉ là suy đoán hoài nghi có chút cổ quái t ố n g hoàng có thể hay không cùng sở thiên có quan hệ nhưng ở đằng sau nghe được thế hoa chân nhân nói thiết chí trận pháp không có gì thường đằng sau hắn bỏ đi sự hoài nghi này ai biết giữa hai bên đúng là thật tồn tại thần bí quan hệ giới chủ chúng ta cái này cáo t ử siêu thượng nam chân nhân trong nháy mắt hóa thành một đạo trường hồng hướng về tam dịch giới truyền t ố n g đ i ệ n phương hướng vào tới người sớm giác mộ i trưởng lão mọi người cũng là cùng nhau hóa thành một đạo trường hồng tiến theo thượng nam chân nhân rời đi giờ phút này tống hoàng đã l à bằng vào thế hoa chân nhân cho lúc trước ngọc lệnh thông qua truyền t ố n g trận rời đi tam dịch giới trở lại tinh vực sau đó lại từ trong tinh vực tiến nhập không gian vũ trụ thiếu ra chúng ta sau đó đi nơi nào một vị cường giả thủ hạ hướng về tống hoàng hỏi thăm các ngươi tiếp tục tại trong không gian vũ trụ phi hành ta đi trước một chỗ nói tống hoàng chính là trong nháy mắt biến mất tại linh bảo phía trên một đám thủ hạ cùng nhau kinh ngạc thiếu ra đây là đi nơi nào không biết trước kia cũng không có gặp qua thiếu ra có thể như vậy hư không tiêu thất chẳng lẽ là thiếu ra trước đó tại tam dịch giới tống a m hoàng giờ i i phút này tiến nhập thần thạch trong không gian sở thiên hành lễ do hỏi chủ nhân chúng ta bây giờ đã rời đi tích vực không biết sau đó đi nơi nào sở thiên trầm ngâm một chút nói tại ngươi kế hoạch lúc đầu bên trong sau đó ngươi sẽ đi địa phương nào lúc trước hắn đã biết tống hoàng lúc làm thiên lang giới sứ giả đi sứ tam dịch giới tự nhiên kế tiếp còn sẽ đi địa phương khác hắn hiện tại đối với tòa thứ năm hoang cổ đại trận còn không có đầu mối cũng không biết đi nơi nào nếu tống hoàng có mục đích hắn cũng đúng lúc có thể đi nhìn xem ta sẽ đi vũ linh giới tống hoàng thành thật trả lời nói nhưng bây giờ ta trở thành chủ nhân người hầu hết thể nghe theo chủ nhân mệnh lệnh vũ linh giới có phải là hay không vùng tinh vực này cái tiêu mấy đại thượng đẳng vị diện một trong s ở thiên vấn đạo cũng không phải là vậy liền đi vũ linh giới đi、Tốt. tống hoàng trực đứng lên đến đang muốn rời đi thần thạch không gian lúc sở thiên nhớ tới một chuyện gọi lại tống hoàng hỏi tống hoàng trước đó tại đấu giá hội trận bán đấu giá khối kia kỳ quái ngọc thạch phải chăng tại ngươi nơi này tống hoàng nhớ tới lúc đó trên sàn bán đấu giá cùng sở thiên cạnh tranh cướp đi khối kia kỳ quái ngọc thạch sự tỉnh bận điệu tỉnh h tội nói chủ nhân lúc đó ta mạo p h ạ m n g à i xin hàng phạt không sao ngươi đem khối ngọc thạch kia cho ta liền có thể sở thiên cũng không có so đo t ạ chủ nhân tha thứ tống hoàng thở dài một hơi ý niệm của hắn khé động khối kia kỳ quái ngọc thạch chính là xuất hiện ở trước mặt hắn sau đó bay đến sở thiên trước người tuất ngươi ra ngoài đi tống hoàng tùy theo rời đi thần thạch không gian h ư k ỳ tò mò nhìn lơ lửng tại sở thiên trước mặt khối này kỳ quái ngọc thạch hỏi khối ngọc thạch này đối với ngươi có hay không cái gì tại sao ta cảm giác không gian nó đặc thù h ắ n cụ thể đối với ta có làm được cái gì ta tạm thời cũng là không cách nào xác định chỉ có thể giải khai nó mới biết được sở thiên đang khi nói chuyện tùy theo tràn ngập ra lực lượng tràn vào lơ lửng trước người kỳ quái ngọc thạch t ấ u chương xong trước 1399, mở ra ngọc thạch tràn ngập ra h à o quang đằng sau ngọc thạch trong suốt một phần có thể nhìn thấy nội bộ di động từng đầu hoa văn bí ẩn nội bộ những hoa văn này hoàn toàn chính xác rất huyền ả o kỳ thư kỷ quan sát ngọc thạch nội bộ những hoa văn này tấm tắc lấy làm kỳ lạ tiếp lấy hắn lại hỏi sở thiên ngươi muốn như thế nào đem hắn giải khai sở thiên trầm ngâm một chút trong tay bắt đầu huyễn h ó a quyết tấn ông một đạo ẩn chứa l a m tinh thiên đạo chi lực đạo pháp phơi bày ra sau đó bao phủ lại ngọc thạch mở sở thiên trong miệng khẽ quát một tiếng suy tại cường đại đạo pháp bên trong ngọc thạch rung động dữ dội thế nhưng là kéo dài thật lâu ngọc thạch cũng là y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại không cách nào mở ra sở thiên ngay cả ngươi cường đại như vậy đạo pháp cũng là không cách nào đưa nó mở ra đây là cái gì ngọc thạch thư kỳ ngạc như nói sở thiên cũng là kinh ngạc hắn cảm ứng được ngọc thạch nội bộ những hoa văn này tràn ngập ra yếu ớt khí thức hấp dẫn lấy hắn hắn vốn cho rằng mình có thể giải khai khối thần thạch này nhưng không có nghĩ đến chính mình thi triển ẩn chứa lam tinh thiên đạo chi lực đạo pháp đúng là cũng vô pháp mở ra một bên thần thần hi hi cũng là hiếu kỳ đánh giá ngọc thạch thần, thần nói ra công tử chúng ta trước đó bị giam tại tinh vực đĩa lúc nghe nói khối ngọc thạch này là từ một không gian thần bí đọc được hi hi cũng là nói bọn hắn còn nói không gian kia cực kỳ quái dị sau khi tiến vào tựa như là tại liên tục xuyên thẳng qua một dạng căn bản khó mà khống chế lại chính mình liên tục xuyên thẳng qua lực lượng không gian sở thiên ngơ ngác một chút thần thần hi hi những lời này nhắc nhở sở thiên ta không gian đạo pháp thử một chút ông sở thiên theo mà r ố i ngón ở trong không gian vạch ra hoa văn bày biện ra một đạo không gian phủ văn đạo pháp đi ra đi cả tại sở thiên trong khống chế không gian phủ văn đạo pháp tùy theo bay đến ngọc thạch đính chót sở thiên trầm ngâm một chút trong tay quyết tấn huyên hóa theo mà liền gặp không gian trong phủ văn hoa văn bắt đầu lan tràn đến trên ngọc thạch theo không gian phủ văn hoa văn lan tràn ngọc thạch c h ậ m chậm bắt đầu có biến hóa liền như là là ngọc thạch phù hợp bình thường ngọc thạch mặt ngoài cũng là nương theo lấy xuất hiện hoa văn c h ậ m chậm nổi lên thần dị h à o quang tạo nên tác dụng hư kỷ cùng thần thần hi hi còn có vô tôn chân nhân nhìn xem một màn này lập tức có chút kinh hỉ sở thiên cũng là vui mừng không gian của hán phủ văn quả nhiên hữu dụng theo không gian trong phủ văn tất cả hoa văn toàn bộ lan tràn đến trên ngọc thạch sau trên ngọc thạch toàn bộ hoa văn cũng là toàn bộ hiện ra. Tràn ngập ra huyền dị quang trạch. ra ngập huyền quang dị một ở Sở thiên trong tay quyết quát khẽ biến đổi, ấn m tiếng thanh r ê n ngọc t ạ c đặc h thù h mấy đầu o v ă đột n i ê n thúy r ra à càng n ngập n á sáng sau Ngay tiếng thanh trói mắt. Một đó. h thanh âm vang lên cả khối ngọc thạch từ cái kia mấy đầu hoa văn chỗ đồng thời rách ra ra ngọc thạch mở ra ông cũng là tại ngọc thạch mở ra s á t na một đạo bàng bạc khí thức trong nháy mắt bừng lên trong khoảnh khắc tràn ngập tại cái này thần thạch trong không gian tiếp lấy liền gặp ngọc thạch nội bộ những cái kia hoa văn bí ẩn hoàn toàn hiện ra tại trong không gian bọn chúng tỏ khắp lấy bảng bạc khí tức ở trong không gian thần dị không gì sánh được lưu động không gian đại đạo hư k ỳ cảm ứng được những khí tức này lúc chấn động một cái những này tỏ khắp lấy khí thế minh mông hoa văn bí ẩn chính là ẩn chứa không gian đại đạo đạo văn hư k ỳ nhìn về hướng sở thiên nói sở thiên đã ngươi không gian phủ văn có thể mở ra ngọc thạch vậy đã nói rõ những hoa văn này cùng không gian của ngươi phủ văn có quan hệ nếu như ngươi đem những hoa văn này lĩnh nộ ra tới không gian của ngươi phủ văn tất nhiên có thể tăng lên một phẩm chất sở thiên nhẹ gật đầu hắn cũng là cảm ứng đi ra nếu như hắn lĩnh nộ ra những n à y hoa văn bí ẩn đem không gian phù văn đạo pháp lần nữa tăng lên không gian phù văn tất nhiên có thể lần nữa phát huy tác dụng rất lớn thậm chí có khả năng chịu đ ư n g lấy hắn thi triển ẩn chứa thiên đạo tri lực đạo pháp sở thiên theo mà bắt đầu cảm lộ những hoa văn này tại sở thiên cảm lộ những hoa văn này lúc thần thạch không gian bên ngoài tông hoàng đứng dưới tay linh bảo phía trên tại trong không gian vũ trụ hướng về vũ linh giới phương vị phi hành mà đi thiếu ra vì sao muốn vũ linh giới một vị thủ hạ không hiểu chút nào hướng về tống hoàng hỏi thăm dựa theo sớm định ra kế hoạch chúng ta không phải hẳn là đi kết nối tòa kia tinh vực mặt khác mấy cái giới diện à. mấy cái kia vị diện không cần lại đi tống hoàng tống hoàng đã là biết nếu tam dịch giới hội vận dụng giới diện chi lực phong cấm giới diện muốn tìm ra sở thiên chấn sát như vậy ý dương giới mấy cái vị diện tất nhiên cũng sẽ làm như thế hắn đương nhiên sẽ không lại tiến đến mấy cái này vị diện thủ hạ thấy tống hoàng không có giải thích cũng không dám hỏi nhiều lúc này một vị khác thủ hạ chính cầm tinh ngọc dùng thân hồn tràn vào tinh ngọc xem xét tin tức nhìn thấy một đầu tin tức sau hắn đột nhiên chấn động u ũ n g biết hướng tống hoàng nói thiếu ra chúng ta bị tinh vực truy nã truy nã chúng ta làm sao có thể còn lại thủ hạ nghe được tin tức này cùng nhau đại c h ấ n bọn hắn cũng là nhao nhao xuất ra tinh ngọc xem xét tin tức tinh ngọc tương đương với một loại máy truyền tin do tinh vực chế tạo từng cái tinh vực thông dụng có thể xem xét đến bên trong tinh vực tin tức mới nhất một đám thủ hạ xem xét phía dưới quả nhiên phát hiện trước đó bọn hắn đi qua tòa kia tinh vực đ ố i bọn hắn hạ lệnh truy nã hiện tại muốn đuổi rét bọn hắn chuyện gì xảy ra tinh vực làm sao lại đột nhiên truy nã đuổi rét chúng ta chúng ta giống như cũng không có làm cái gì tòa kia tinh vực đơn giản ăn tim gấu mật báo dám truy nã đuổi g i ế t chúng ta thiếu ra làm sao bây giờ một đám thủy hạ cùng nhau ngưng trọng nhìn xem tống hoàng mặc dù bọn hắn đến từ cường đại thiên lan giới g nhưng bọn hắn hiện tại dù sao còn tại trên địa bàn người khác tống hoàng trong lòng cũng là sợ hãi tinh vực như vậy truy nã đuổi g i ế t chúng ta chỉ sợ là bọn hắn đã biết ta tướng chủ người mang ra ngoài tống hoàng cũng không có nghĩ đến thế hoa chân nhân lại nhanh như vậy liền điều tra đến tin tức này tống hoàng c h ầ m ngâm một chút nói tinh vực như vậy hạ lệnh truy nã đuổi rét chúng ta tất nhiên sẽ có đại lượng cường giả theo đuổi rét chúng ta chúng ta không nên n g à h á m hiện tại lập tức toàn lực rời đi. thủ hạ tuân hạ mệnh. ông không chế linh bảo vị cường giả k i a thủ hạ trong nháy mắt buộc phát ra chính mình bành trướng lực lượng n ắ m trong tay linh bảo phi hành tốc độ cao tại bọn hắn rời đi mảnh khu vực này không lâu sau đó do thế hoa chân nhân tự mình dẫn đội một đám cường giả đội ngũ không chế lấy linh bảo mạnh mẽ truy lùng mảnh khu vực này thế hoa chân nhân trong tay huyễn hóa quyết tấn thi triển đạo pháp tra xét rõ ràng bọn hắn đi phương vị này thế hoa chân nhân ánh mắt sắc bén không gì sánh được nhìn về hướng tống hoàng bọn người vừa rồi rời đi phương vị trong nháy mắt không chế lấy linh bảo hướng về phương vị này truy kích mà đi tấu trương xong chương 1400, nên chân sát bọn hắn. đổi hai ngày sau thượng nam chân nhân đ ỗ n g nhiên ngừng lại hắn thi triển bí pháp cảm ứng một chút không gian lệnh leo nói bọn hắn tuyển trạch phân tán thoát đi t h i triển bí pháp cảm ứng xuống hắn ở trong không gian phát hiện mười mấy đầu phương hướng khác nhau tung tích cái này nói rõ tống hoàng cùng hắn một đám thủ hạ đã phân tán thoát đi thanh chủ chúng ta đổi hướng phương vị nào người sớm giác nộ g trưởng lão trầm giọng nói tống hoàng thi triển một loại cao tâm h bí pháp ta không cách nào thấy rõ phá hắn đi hướng phương hướng nào thượng nam chân nhân sắc mặt lạnh lẽo phân phó nói mọi người tách ra đổi sưu nói thượng nam chân nhân trong nháy mắt hướng về một cái phương hướng bay đi người sớm giác nộ trưởng lão b ọ n người cũng là không có dừng lại nhao nhao sắc bén đổi u hướng về phía phương vị khác nhau giờ phút này tống hoàng đã là tiến nhập thần thạch trong không gian chủ nhân không biết sau đó làm thế nào tống hoàng cung kính hướng về sở thiên vấn đạo không n ổ i tại trong không gian vũ trụ đem bọn hắn kéo tán đằng sau chúng ta lại động thủ cũng không muộn sở thiên nhất bên cạnh tìm hiểu cái k i a từng đầu hoa văn đồng thời một bên bình tĩnh nói đồng thời cũng k h ô n g chế thần thạch tại trong không gian vũ trụ phi hành tống hoàng không còn nói cái gì bốn mươi mốt sứ lệ tại chủ nhân không có phân phó trước đó ngươi có thể trong n à y tu luyện vô tôn chân nhân lúc này đi tới tống hoàng bên cạnh tại tống hoàng trong cảm giác vô tôn chân nhân thực lực cảnh giới cũng chỉ bất quá vừa mới tấn thăng đến hợp đạo cảnh thực lực như vậy kết giới căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn bất quá nghe vô tôn chân nhân gọi mình sư đệ hắn nhưng cũng không dám kinh thường không biết sư huy ngươi h n là tống hoàng khách khí hỏi ngươi cẩn thận cảm ứng một chút nô khế liền biết vô tôn chân nhân cười nói tống hoàng theo lời cảm ứng một chút chồng ở trong thần hồn của hắn nô khế lập tức hắn chính là biết tại lúc trước hắn sở thiên còn có tứ thập vị người hầu hắn xếp tại bốn mươi mốt mà vô tôn chân nhân chính là sở thiên cái thứ nhất người hầu cũng chính là đại sư huynh của hắn mà lại hắn còn minh bạch vô tôn chân nhân có thể như vậy bị sở thiên giữ ở bên người lớn như vậy sư huynh phân lượng tất nhiên rất nặng hắn không có khả năng lãnh đạo nguyên lai là đại sư huynh thất kính tống hoàng khách khí hướng về vô tôn chân nhân thi lễ không cần phải khách khí vô tôn chân nhân mỉm cười gật đầu nói bốn mươi mốt sư đ ệ nơi này đã là không gian thần bí cũng là chủ nhân chế tạo tu luyện bảo địa ngươi ở chỗ này tu luyện liền biết nói hắn lại chỉ hướng một nơi rồi nói tiếp nếu như ngươi cảm ứng được chính mình sắp đột phá ngươi có thể nói cho ta biết đến lúc đó ta vì ngươi mở ra ngộ đạo trên đài trận pháp kết giới ngươi ở phía trên ngộ đạo sẽ rất nhanh giúp ngươi muốn ăn đòn thời cơ đột phá cảnh giới tống hoàng nhìn lại hãn quả nhiên nhìn thấy tại trong không gian thần bí này tồn tại một tòa hùng vĩ bình đài trên bình đài khắc đầy các loại thần dị hoa văn những hoa văn này thời khắc tràn ngập cường đại đạo vận vô cùng thần kỳ c h í bảo tống hoàng chấn động không thôi vô tôn chân nhân không còn nói cái gì đi tu luyện đi tống hoàng c h ầ m ngâm một chút cũng là bắt đầu tu luyện quả nhiên nơi này là một chỗ hiếm thấy tu luyện bảo đ i ệ tại chúng ta thiên lăng giới đều không có cường hãn bực này bảo điệm tống hoàng vừa tu luyện này liền cảm ứng được vô tôn chân nhân mới vừa nói tuyệt đối không phải nói ngoa nơi này là hiếm thấy bạo điện ở chỗ này tu luyện so với ở bên ngoài tu luyện nhanh mười mấy lần tống hoàng vô ý thức nhìn về hướng sở thiên vị chủ nhân này đến tột cùng là ai tại sao lại có nhiều như vậy chỗ thần kỳ tống hoàng ngạc nhiên tự lẩm bẩm theo mà tiến vào trạng thái tu luyện rất nhanh lần nữa đi qua thời gian nửa tháng muốn hoàn toàn lĩnh ngộ những hoa văn này chỉ sợ muốn một đoạn thời gian rất dài sở thiên nhìn qua trong không gian cái kia từng đầu thần dị hoa văn lẩm bẩm ngữ một tiếng những n à y thần dị hoa văn ẩn chứa không gian đại đạo hắn nếu là có thể hoàn toàn lĩnh n g ộ tất nhiên có thể làm cho không gian của h ắ n phủ văn đạo pháp thăng hoa trở nên càng mạnh nhưng những n à y thần dị hoa văn quá khó khăn hắn nhất thời không cách nào lĩnh n g ộ ra đến ông lúc này không gian rất nhỏ chấn động một chút s ở thiên rời mắt nhìn lại đây là trong tu luyện thần thần hi hi thực lực cảnh giới đột phá hai nữ thực lực cảnh giới bây giờ tại hiện tại sau khi đột phá đã là đến hợp đạo cảnh tầng năm thấy thần thần hi hi sau khi đột phá cũng không có từ trong tu luyện tỉnh lại như cũng tại tiếp tục tu luyện mà lại tốc độ tu luyện so với vô tôn chân nhân nhanh hơn rất nhiều thậm chí so tống hoàng nhanh hơn sở thiên trong lòng trầm ngâm nói thần thần hi hi đến từ lam tinh ở chỗ này tu luyện đối với các nàng có lợi tu luyện của các nàng lại so với chi những người khác phải nhanh suy tư một chút đằng sau sở thiên trong tay vạch ra một đạo cường đại p h ù văn con ngón đúng ra p h ù văn chính là bay đến trên mái vòm sở thiên trong tay n u y ệ n hóa quyết ấ n để thiên tâm ngọc lực lượng duy trì lấy tòa này phù văn phù văn vận chuyển phía dưới c h ậ m chậm hiện lên trời xanh thiên đạo c h i lực sở thiên đem lam tinh thiên đạo tri lực dẫn động đi ra thờ thần thần hi hi tu luyện ở đây phía dưới thần hi hi hi tu luyện rõ ràng càng tăng nhanh hơn một phần ông lúc này không gian lần nữa rất nhỏ chấn động một chút sở thiên nhìn lại đây là hư kỷ đột phá thực lực đạt đến hiểu số mệnh con người cành sáu tầng sở thiên nguyên nơi này thật sự là bảo địa a hư kỷ từ trong tu luyện tỉnh lại đi tới sở thiên bên cạnh nói ở chỗ này tu luyện không chỉ có thương thế của ta hoàn toàn khôi phục ta nhanh như vậy liền tấn thăng một tiểu giai không được bao lâu thời gian ta liền có thể khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h p h o n g sở thiên nhẹ gật đầu hiện tại đã qua hai mươi ngày cũng nên chúng ta chấn sát đuổi rét chúng ta những người kia sở thiên rời mắt nhìn về hướng thần thạch không gian bên ngoài t u t ta tới tìm hắn bọn họ hư kỳ gật đầu theo mà hắn cảm ứ n g thượng nam chân nhân cái kia một đám cường giả phương vị s ở thiên đi phương vị này thư kỷ cho s ở thiên chỉ ra một cái phương vị s ở thiên tùy theo nắm trong tay thần thạch hướng về phương vị này phi hành mà đi dùng đại khái một ngày thời gian s ở thiên tại trong suốt thần thạch trong không gian chính là nhìn thấy một vị h i ể u số mệnh con người cảnh một tầng cường giả chính chu sát tống hoàng một vị thủ hạ sau đó hắn cầm c h u y ể n tin h ngọc liên hệ thượng nam chân nhân b ọ n người đem chính mình cái này phương vị tình huống cáo chi thượng nam chân nhân mọi người đem tình huống sau khi nói xong hắn thu hồi tống hoàng vị thủ hạ kia túi càn khôn s i ê u hắn không chế lấy linh bảo trực tiếp rời đi đi thượng nam chân nhân đám người phương vị tụ hợp nhưng vào lúc này ân hắn hơi nhũ một chút lại là trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một loại dự cảm bất t ư ở n g còn chưa rõ tới là chuyện gì xảy ra thời điểm trong lúc bất t r ậ n hai đạo lực lượng kinh khủng chống g ô n g xuất hiện vê anh cái này hai đạo chống g ô n g xuất hiện lực lượng kinh khủng liên hợp cùng một chỗ hình thành một đạo cảng khủng bố hơn lực lượng trực tiếp đánh vào vị cường giả này linh bảo trên thế giới linh bảo kết giới sát na bị oanh phá sau đó trực tiếp đánh vào vị cường giả này trên thân oanh dù là vị cường giả này tại một khắc cuối cùng Toàn lực bạo phát bạo lượng lực lực ra một h cũng đạo khó t truyền khỏi chết, cái đạo tin ngọc khí tức biến mất ngay tại trong không gian vũ trụ phi hành thượng nam chân nhân đột nhiên cảm hứng được có một đạo truyền tin ngọc khí tức biến mất bọn hắn truyền tin ngọc đô là lẫn nhau kết nối chỉ cần có một đạo biến mất liền sẽ lập tức cảm ứng được đây là chết thượng nam chân nhân n mỹ mày hắn vừa mới còn thu đến đối phương tin tức nhưng bây giờ lại đột nhiên biến mất cái này chỉ có một cái khả năng đạo này truyền âm ngọc khí tức chủ nhân đã chết tống hoàng cùng hai người kia tất nhiên ngay tại phương vị này thượng nam chân nhân lập tức suy đoán đi ra lập tức hắn trong nháy mắt cải biến phương vị hướng về phương vị này phi hành tốc độ cao mà đi mấy giờ đằng sau phi hành tốc độ cao thượng nam chân nhân đột nhiên chấn động lại một đạo truyền tin ngọc khí tức biến mất hắn vừa mới cảm ứng được Cùng hắn sau y ề n tin ngọc khi tức, ạ phân phó xong thượng nam chân nhân thông qua truyền tin ngọc cảm hứng một chút những người khác vị trí lập tức trong lòng có của hắn một loại dự cảm không tốt trong nửa tháng này bọn hắn vì truy tung tông hoàng phân tán quá mở quá xa giữa lẫn nhau khoảng cách gần nhất đều cần hai ngày thời gian mới có thể tụ hợp có thậm chí cần thời gian dài hơn thượng nam chân nhân trong lòng hiện lên c u ồ n c u ộ n s á c ý hiện tại hắn mới hiểu được sở thiên là cố ý đem bọn hắn hoàn toàn phân tán cho tới bây giờ mới thừa cơ độc thủ sở thiên giờ phút này nằm trong tay thần thạch cũng là tại cực tốc phi hành thần thạch tốc độ phi hành thật nhanh so thực lực mạnh nhất thượng nam chân nhân tốc độ cũng còn phải nhanh mấy lần sở thiên ta cảm ứng được thượng nam chân nhân hắn cũng là phát hiện tại sở thiên toàn lực khống chế phía dưới thần thạch tại trong không gian vũ trụ tốc độ phi hành so thượng nam chân nhân nhanh hơn mấy lần thượng nam chân nhân muốn cùng người kia tụ hợp căn bản không có khả năng siêu thần thạch tại trong không gian vũ trụ cực tốc phi hành mấy giờ đằng sau sở thiên chính là tại thần thạch trong không gian xa xa nhìn thấy trong không gian vũ trụ bộc phát l ạ n h thấu xương lực lượng đồng thời truyền đến lực lượng đáng sợ tiếng oanh minh、vâng. chỉ thấy giờ phút này thượng nam chân nhân một phương một vị cường giả chính đội kịp tống hoàng một vị cường giả thù hạ cả hai tại trong không gian vũ trụ cuồng bạo không gì sánh được chiến đấu thượng nam chân nhân một phương vị cường giả kia là hiệu số mệnh con người cảnh ba tầng tống hoàng vị thù hạ kia cũng là hiệu số mệnh con người cảnh ba tầng song phương mặc dù là cùng cảnh giới cường giả nhưng thượng nam chân nhân một phương vị cường giả kia rõ ràng tu vi muốn tinh thâm rất nhiều hoàn toàn chiếm tại thượng phong lăng lệ công kích phía dưới tống hoàng vị thủ hạ kia liên tục bại lui ngàn cân treo sợi tóc chết lúc này thượng nam chân nhân một phương vị cường giả kia trong miệng hét to một tiếng hắn bạo phát ra rèn luyện lực lượng thi t r i ể n ra chính mình mạnh nhất một kích nhưng mà đang lúc hắn muốn nhất cổ tắc khí đem tống hoàng vị cường giả kia thủ hạ chấn sát thời điểm trong lúc bất chợt sắc mặt hắn đại biến hắn cảm ứng được một đạo đáng sợ nguy cơ từ phía sau phương đột nhiên đánh tới ầm ầm chỉ thấy giờ phút này một đạo lực lượng kinh khủng vô cùng trực tiếp hướng về hắn n a n h đến vị cường giả này cuốn q u í t đem chính mình thi triển một k í c h mạnh nhất vội vàng ứng đối cái này hoành đáng sợ hơn một k í c h a n hai h loại lực lượng khủng bố giao phong lập tức buộc phát ra lệnh thấu xương không gì sánh được lực lượng làm cho vùng vũ trụ không gian này tại chấn động Phúc, lực lượng c u ầ n bạo trong phong bạo vị cường giả này đột nhiên phun ra một n g máu khi tức thể vải ném bắn đi cũng là tại đồng thời chết q u á t to một tiếng bỗng nhiên vang lên là tống hoàng vị cường giả kia thủ hạ bạo phát ra chính mình cường đại một cách thừa cơ chấn sát vị cường giả này một cách này trực tiếp đem vị cường giả kia chấn sát tống hoàng vị cường giả này thủ hạ cũng là trong nháy mắt minh bạch là sở thiên đến tại chấn sát vị cường giả này đằng sau hắn trong nháy mắt cảm ứng được một cỗ hấp dẫn theo mà hắn đi tới thần thạch trong không gian chủ nhân đa tạc ứ u giúp c h i ân đi vào thần thạch trong không gian hắn c ũ n g q u y ế t rất cung kính hướng về sở thiên thi lễ trước đó tống hoàng đã cáo chi qua bọn hắn cũng làm cho bọn hắn thấy qua sở thiên bọn hắn đã biết sở thiên là thiếu gia bọn họ tống hoàng chủ nhân về phần sở thiên là thiếu gia bọn h tống hoàng chủ nhân về phần sở thiên là t h i ế gia bọn họ n g hoàng chủ nhân về p h sở thiên là như thế nào trở thành tống hoàng chủ nhân hắn cũng không biết nhưng cũng không dám có chút bất k mấy người nhìn lại lập tức liền gặp một mực trong tu luyện tống hoàng quanh người nổi lên một tầng kỳ huyền quang trạch quang trạch bên trong tràn ngập ra khí t ứ c so trước kia mạnh rất nhiều thiếu g i a đột phá vị thủ hạ kia thấy những n à y quang trạch lập tức vui mừng đứng lên đây là tống hoàng đột phá một tiểu cảnh giới thực lực cảnh giới đạt đến h i ể u số mệnh con người cảnh tầm chín tống hoàng từ trong tu luyện hồi tỉnh lại trong thần sắc nổi lên một vòng không thể tưởng tượng nổi hắn bị vây ở h i ể u số mệnh con người cảnh sáu tầng đã gần trăm năm nhưng không có nghĩ đến ở chỗ này tu luyện đằng sau nửa cái thời gian đột phá đa tạ chủ nhân tống hoàng quân quýt đi tới sở thiên trước người kinh hỉ lại cực kỳ cùng k í n h hướng về sở thiên hành lễ nếu không có ở chỗ này tu luyện hắn còn không biết năm nào hà nguyệt mới có thể tấn thăng hiện tại hắn càng là cảm giác trở thành sở thiên người hầu cũng không có cái gì không tốt ngược lại sẽ còn đạt được chỗ tốt cực lớn sở thiên nhẹ gật đầu sở thiên thượng nam chân nhân cũng nhanh đến mảnh khu vực này thư kỳ ở một bên nói ra sở thiên theo mà đem phía ngoài túi càng k h ô n thu lấy đằng sau tùy theo nắm trong tay thần thạch cực tốc rời đi tại sở thiên sau khi rời đi không lâu s i u hóa thành một đạo ánh sáng cầu v ồ n g phi hành tốc độ cao thượng nam chân nhân đặt tới mảnh khu vực này đáng chết thượng nam chân nhân phát hiện hắn một phương vị cường g i ả kia lần nữa bị sở thiên chấn sát đằng sau lập tức nộ khí ngập trời hắn không nghĩ tới chính mình hay là s o sở thiên đã chậm một bước ngược dòng về thượng nam chân nhân trong tay huyền hóa ra quyết tấn quắt lên một tiếng lớn tại hắn quyết tấn huyền hóa phía dưới từng đạo pháp lập tức hệ ra sau một lúc lâu đằng sau hắn rốt cuộc biết sở thiên là như thế nào đem hắn vị thủ hạ kia chấn sát hắn lập tức xuất ra truyền tin ngọc nói cho những người khác chư vị chú ý hai người kia giấu ở viên cũng kia tảng đá nhỏ bên trong bọn hắn lại đột nhiên đến thừa dịp bất ngờ buộc phát một đòn mánh liệt Trước 1403, chấn diệt người sớm giác nộ trưởng lao ý chí. tại tống tất trên một điểm. Cường đại lĩnh vực tại kích này phía giới, trong mắt Trong trưởng tuôn tại thời, thư kỷ thân là hiểu số mệnh con người người dưới, Cương dưới, người người sớm sớm chấn giác chí. chê cả vực vực kích chấn vực giác Cũng con cảnh Vành hoàng không phía linh đánh lĩnh lĩnh vành phía lĩnh Vành. hiểu mệnh nộ này ngáy động lên. nộ lần nữa đồng điểm. đại số đám máu. lao lao, là là bào vào ý kỷ tại như vậy liên tục kinh khủng oanh kích phía dưới cũng nhìn không được nữa nhao nhao bạo liệt ra không tốt p h ố c người sớm giác nộ i trưởng lao sắc mặt đại biến đang muốn hao hết hết thể lực lượng ổn định lĩnh vực thời điểm hắn lại bị đáng sợ phản p h ệ chi lực chấn động đến đột nhiên phung máu toàn bộ lĩnh vực sát na lắc lư oanh hư kỷ lần nữa buộc phát ra kinh khủng một kích một kích này không để cho người sớm giác nộ i trưởng lao có chút thở dốc cơ hội Cương lĩnh đại lúc đầu tại trong lĩnh vực người sớm giác n ộ i trưởng lão chính là chúa tể thế nhưng là bây giờ lĩnh vực tràn đầy vết dạng đã bị phá lại thêm chi thân gánh trách nhiệm nặng nề g h người sớm giác n ộ i trưởng lão biết mình đã đại thế đã mất hắn hôm nay khó thoát một tiếp ta sẽ không để cho các ngươi dễ dàng như vậy chấn sát ta người sớm giác n ộ i trưởng lão diện mục dữ thợn trong tay trong nháy mắt huyện hóa quyết tấn liều chết buộc phát chính mình cuối cùng lực lượng nhưng mà đúng lúc này lĩnh vực đã phá chấn sát ngươi dễ như trở bàn tay thư kỷ tiếng cười vang lên mặc dù tại trong lĩnh vực này hắn muốn chấn sát người sớm giác ngộ trưởng lão cũng không dễ dàng bất qu hắn lại không cần chấn sát người sớm giác nộ i trưởng lão chỉ cần mang đi người sớm giác nộ i trưởng lão liền có thể thanh âm vang lên thời điểm thư kỷ chính là hiện ra một cỗ khổng lồ lực lượng không gian trong nháy mắt đem người sớm giác nộ i trưởng l ã o bao phủ một loáng sau cái kia thư kỷ chính là cồn u g bạo không gì sánh được thi triển ra xuyên qua không gian năng lực mang theo người sớm giác nộ i trưởng lão xuyên thẳng qua về tới thần thạch trong không gian người sớm giác nộ i trưởng lão con người đột nhiên co vào hắn không nghĩ tới thư kỷ xuyên qua không gian năng lực mạnh mẽ như vậy đúng là có thể đem hắn mang rời khỏi lĩnh vực trong nháy mắt đi tới không gian thần bí này bên trong người sớm gi hắn biết hiện tại là chân chính đại thế đã mất bạo người sớm giác nộ trưởng l ã o không chần chờ lựa chọn con đường cuối cùng nhất thời thân thể của hắn bắt đầu tràn ngập ra sáng c h ó i lực lượng sở thiên bình nhạt nhìn xem người sớm giác nộ trưởng l ã o trước đây cảm giác trưởng l ã o tuyển trạch tự bạo đồng thời hắn c à n k h ô n chi lực hiện lên đi ra cấm sở thiên trong miệng khẽ quát một tiếng ông vô cùng cường đại c à n k h ô n chi lực trong nháy mắt đem người sớm giác nộ trưởng l ã o bao phủ tại sở thiên trong tay quyết tấn biến n o bên dưới c à n k h ô n chi lực trực tiếp đem người sớm giác nộ trưởng lao lực lượng đè ép trở về sau đó phăng cấm người sớm giác nộ trưởng lão ngay cả cơ hội tự bạo cũng không có cũng là đồng thời sở thiên ánh mắt nhìn thấy phía ngoài trong không gian vũ trụ một đạo c u ầ n bạo không gì sánh được ánh sáng cầu v ồ n g đ á n g sợ đến cực điểm hướng về hắn vị trí này đánh đến thượng nam chân nhân đến sở thiên cười nhạt một tiếng trong nháy mắt nắm trong tay thần thạch rời đi cái này thượng nam chân nhân là tinh vực thành chủ không chỉ có bản thân thực lực rất mạnh còn l à c ấn lấy thượng giới ân ký đối phó rất phiền phước mà lại hắn cũng không thể đem thượng nam chân nhân chân sát không phải vậy tất nhiên sẽ dẫn động thượng giới cờ giả mỗi cái tinh vực thành chủ Có i nhưng dấu t ợ giới ơn ký, mà ộ t khi mình bỏ cuối h cùng hắn vẫn là ngừng lại sở thiên thần thạch tốc độ phi hành quá nhanh hắn căn bản đổi không kịp cách sở thiên khoảng cách càng ngày càng xa đến bây giờ hắn đã đã mất đi sở thiên thần thạch tung tích vùng vũ trụ không gian này tại hắn kinh khủng oanh kích bên dưới đáng sợ sôi trào thượng nam chân nhân không nghĩ tới hắn xuất lĩnh lấy mười mấy vị hiệu số mệnh con người cảnh cường giả đến đây truy sát sở thiên kết quả là bọn hắn cường giả lại là tổn thất hầu như không còn chỉ còn lại có hắn một người sở thiên thượng nam chân nhân từ bỏ truy tung giờ phút này thần thạch trong không gian hư kỷ không tiếp tục cảm ứng được thượng nam chân nhân lại truy kích đằng sau cười hướng sở thiên đạo bị giam cầm lấy người sớm giác nộ trưởng lão nghe được hư kỷ câu nói này m ặ t sám như cho bây giờ ngay cả thượng nam chân nhân không đội k ị hắn cũng liền không còn có hy vọng giết ta đi người sớm giác nộ trưởng lão lãnh đạm nhìn về phía sở thiên nói ngươi mặc dù có thể giết chúng ta nhưng là ngươi cũng sẽ nhận vô tận truy sát trên người ngươi có ta cực tông nguyền r ù a một khi hiện thân liền sẽ bị cảm ứng được hiện tại tinh vực đã trận pháp khóa chặt trên người ngươi cực tông nguyền r ù a hạ lệnh truy sát chỉ cần ngươi xuất hiện tại trong không gian vũ trụ liền sẽ bị những cường giả khác cảm ứng được sở thiên xuất ra tinh ngọc kiểm tra một hồi quả nhiên điều tra đến tinh vực đã là đối với hắn hạ lệnh truy sát hắn mặc dù không biết tinh vực như thế nào khóa chặt hắn những cường giả khác như thế nào cảm ứng nhưng người sớm giác nội trưởng lão có thể nói như vậy đi ra không cần thiết là đang lừa hắn sở thiên Cực tông người sớm giác ngộ rũa trưởng lão s ừ n g sốt một chút tiếp lấy chính là đoán được sở thiên ý tứ người lạnh nói người muốn để cho ta nói cho người giải trừ cực tông nguyền rủa phương pháp sợ thiên nhẹ gật đầu nói chỉ cần ngươi nói cho ta biết giải trừ nguyền rủa biện pháp ta lưu tính mệnh của ngươi si nhân nằm mơ người sớm giác ngộ trưởng lão hử lạnh sở thiên cũng không nói thêm gì nữa ông trong tay hắn bắt đầu huyễn hóa quyết tấn tràn ngập ra thần dị gợn sóng tiếp lấy sở thiên trong tay quyết tấn hướng về người sớm giác nộ i t r ư ở n g lao một chỉ c ư ơ n g đại càn không chi lực trong nháy mắt giống như, như thủy c h i ề u hướng về người sớm giác nộ i t r ư ở n g lao t h ứ c hải r ũ n g mánh lao tới a tiếng kêu thảm thiết t h ê lương lập tức ở trong không gian v ă n g lên đáng sợ thống khổ làm cho người sớm giác nộ i t r ư ở n g lao ôm đầu của mình trên mặt đất không ngừng l a n lộn sở thiên nhàn nhạt nhìn xem người sớm giác nộ trường lao trong tay quyết tấn không ngừng biến hóa nằm trong tay càn k h ô n chi lực không ngừng lạnh t ấ u xương đánh thẳng vào người sớm giác loại t i ê kinh khủng thống khổ để người sớm giác nộ i trưởng lao thống khổ đến muốn đem đầu mình nạnh sinh sinh đập ra thế nhưng là tại sở thiên lực lượng không chế phía dưới người sớm giác nộ i trưởng lao ngay cả chết t ư cách đều không có chỉ có thể nạnh sinh sinh không ngừng thừa nhận kinh khủng thống khổ như vậy kéo dài một c a n h giờ người sớm giác nộ i trưởng lao rốt cuộc không nhịn nổi ngừng dừng lại ta ta nói loại thống khổ này quá kinh khủng dù là lấy người sớm giác nộ i trưởng lao ý chí cũng bị nạnh sinh m a diện hắn không thể không tuyển trạch thỏa hiệp để cầu chính mình có thể có vừa chết tấu trương xong chương 1404, không dám. sở thiên ngừng lại qua phim hay khác người sớm giác ngộ trưởng lão mới từ loại kia kinh khủng trong thống khổ chậm lại hắn run run dày dày đứng người lên nói muốn giải trừ chúng ta cực tông nguyền r ù a cần dùng đến người thi pháp tinh huyết sau đó lại chúng ta cực tông bí pháp liền có thể giải trừ nguyền r ù a kim đông văn hiện tại đã chết sở thiên đạo chúng ta thiếu tông chủ mặc dù đã chết nhưng là huyết mạch của hắn nguồn gốc từ chúng ta tông chủ bởi vậy chúng ta cực tông tông chủ một d ọ t tinh huyết cũng là có thể người sớm giác ngộ trưởng lão nói đem giải trừ n g u y ề rửa bí pháp bày ra sở thiên gật đầu nói người sớm giác ngộ trưởng lão không có lãnh đạm hắn theo mà đem giải trừ nguyện rủa bí pháp hiện ra đi ra sở thiên xem hết bí pháp đằng sau nhìn về phía bên người tống hoàng b ọ n người hỏi các ngươi ai có thể thi triển loại bí p h á p này vũ trụ vạn giới đều là bị thượng giới nắm trong tay thi triển đạo pháp cùng bí pháp cơ hồ đều là ẩn chứa thượng giới đại đạo người sớm giác nộ trưởng lão hiện tại hiện ra loại bí p h á p này tự nhiên là ẩn chứa thượng giới đại đạo mà sở thiên cũng không phải là vũ trụ trong ngoại giới người chỉ có thể thi triển ẩn chứa lam tinh đại đạo đạo pháp đối với người sớm giác nộ trưởng lão hiện ra loại bí phát này hắn mặc dù có thể linh mộ nhưng không cách nào thi triển đi ra tống hoàng trầm lâm một chút khẽ lắc đầu. Chủ nhân, hắn loại bí pháp này, cùng chúng nhân, hắn pháp này, loại bí tống a lang ta ra ra ra thiên tương bắt thể thi chỗ, khó lĩnh pháp cho lĩnh nhưng giới đại loại lại, đi ngộ này. ngộ đến, chuyển cũng đạo có có bí mà Mà dù sẽ sự xảy t ố hoàng bên cạnh ba vị k i a h i ể u số mệnh con người cảnh cường giả thủ hạ cũng là khẽ lắc đầu bọn hắn đều là đến từ thiên l a n giới g ngay cả tống hoàng đều khó mà lĩnh nộ g loại bí p h á p này bọn hắn tự nhiên càng không cách nào lĩnh nộ g ra đến sở thiên nhẹ gật đầu cái này giống quất sinh hoài nam thì làm q u y ế t quýt sinh hoài bắc thì làm chỉ tiếp lấy sở thiên nhìn về hướng hư kỷ đừng nhìn ta ta càng lĩnh nộ không ra t h sở thiên vội à n gật l đầu nhìn về phía người sớm giác nộ trưởng lão lại đem các ngươi cực tông nguyền rủa chi pháp bày ra người sớm giác nộ trưởng lão kinh ngạc một chút nhưng vẫn là nhẹ gật đầu theo mà trong tay hắn huyện hóa quyết tấn bắt đầu hiện ra nguyền rủa chi pháp đợi hoàn toàn hiện ra đằng sau sở thiên hướng về vô tôn chân nhân nói ngươi đem nguyền rủa chi pháp cùng giải trừ nguyền rủa bí pháp cùng nhau tu tập là chủ nhân vô tôn chân nhân cung kính lĩnh mệnh n g ư ơ i sớm giác nộ trưởng lao hướng về sở thiên đạo hiện tại ta đã nói cho ngươi muốn biết cho ta thống khói đi trước đó ta đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi nói cho ta biết giải trừ nguyền rủa bí pháp ta liền sẽ lưu ngươi một mạng hiện tại ngươi nói đi ra ta sẽ giữ đúng hứa hẹn lưu ngươi một mạng sở thiên đạo ngươi muốn thả ta rời đi người sớm giác nộ trưởng lao rất là kinh ngạc ta chỉ nói lưu ngươi một mạng cũng không nói muốn thả ngươi rời đi sở thiên lạnh nhạt mà nói đang khi nói chuyện sở thiên trong tay nguyễn hóa quyết tấn c ả n g k h ô n chi lực thi triển ra từng đạo pháp sau đó tại vô tôn chân nhân mi tâm một chút vô tôn chân nhân một đạo lực lượng tùy theo từ mi tâm tuôn ra tiến nhập sở thiên đạo pháp bên trong chủ nhân đây là muốn vô tôn chân nhân chấn một cái ẩn ẩn đoán được sở thiên đây là muốn làm cái gì sở thiên bàn tay có chút v ỗ hắn thi triển cái này đạo đạo pháp tùy theo hướng về người sớm giác n ộ i trưởng lao mi tâm và o tới trong nháy mắt chui vào người sớm giác n ộ i trưởng lao mi tâm người sớm giác ngộ trưởng lao đột nhiên chấn động người tiếp lấy người sớm giác ngộ trưởng lao chính là thống khổ hét thẳng lên đồng thời vô tôn chân nhân giống như thời gian dần trôi qua tại cùng người sớm giác nộ i trưởng lao sinh ra liên hệ nào đó bình thường người sớm giác nộ i trưởng lao chỗ mi tâm c h ậ m chậm nổi lên một vòng huyền dị quang trạch cùng tiếp nhận đau nhức kịch liệt bên trong người sớm giác nộ i trưởng lao phù hợp với nhau vô tôn chân nhân đại hỷ tại chủ nhân ân tứ hắn cung quyết hướng về sở thiên h à n h lễ quả nhiên như phán đoán của hắn một dạng sở thiên tương người sớm giác nộ i trưởng lão cường giả như vậy chế thành hắn người hầu phải biết vị này người sớm giác nộ trưởng lão đây chính là hiệu số mệnh con người cảnh tầng năm cường giả mà hắn vừa mới tấn thăng đến hợp đạo cảnh hắn muốn có được hiểu số mệnh con người cảnh tầng năm người hầu cái kêu hoàn toàn chính là si nhân nằm mơ nhưng bây giờ sở thiên lại vì hắn thực hiện sở thiên khẽ gật đầu một bên tống hoàng h ã i hùng khiếp vĩa nhìn xem một màn này còn tốt lúc trước sở thiên là đem hắn chế thành hắn người hầu nếu là lúc trước sở thiên tương hắn chế thành vô tôn chân nhân người hầu hắn ngay cả khóc địa phương đều không có người sớm giác ngộ trưởng lão tiếng kêu thắng thiết tiếp tục vang lên lấy qua phim hay khác người sớm giác ngộ trưởng lão mới khôi phục đi qua người người người sớm giác n ộ i trưởng lao sắc mặt trắng bệnh muốn rách cả mí mắt nhìn c h ầ m c h ầ m s ợ thiên ngươi thế mà đem ta chế thành hắn người hầu ngươi ngươi hắn nhưng là h i ể u số mệnh con người cảnh tầng năm cơn giả g mà vô tôn chân nhân vừa mới tấn thăng đến hợp đạo cảnh trở thành vô tôn chân nhân người hầu đây là cỡ nào xỉ nhục ca quỳ xuống vô tôn chân nhân lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m người sớm giác n ộ i trưởng lao một tiếng quát trói thai trong n g á y mắt nô khế uy năng hiện ra phù phù người sớm giác ngộ trưởng lao thân không do mình trùng đ i ệ quỳ trên mặt đất người sớm giác ngộ trưởng lao muốn đứng lên thế nhưng là dù là sở thiên hiện tại đã triệt hồi đối với hắn g i a m cầm lực lượng của hắn khôi phục tại nô khế bi năng hiện lên phía dưới hắn cũng không đứng dậy nổi ta tình m n chết cũng sẽ không thành người hầu của ngươi người sớm giác nộ trưởng lao dữ tợn trong nháy mắt buộc phát lực lượng của mình đi trùng kích nô khế hừ vô tôn chân nhân hừ lạnh một tiếng ý niệm của hắn khé động nô khế bi năng càng thêm cùng bạo a tiếng kêu thảm thiết thế lương lần nữa trước cảm giác trưởng lao trong miệng phát ra loại kêu triển mài thần hồn cùng tinh khí thần cùng ý chí khủng bố thống khổ trong nháy mắt làm cho người sớm giác nộ trưởng lao đau đến không muốn sống không có kiên trì bao lâu người sớm giác nộ i trưởng lão thì không chịu nổi chủ nhân tha mạng người sớm giác nộ i trưởng lão thê lương cầu xin tha thứ hắn hiện tại là thật sợ hãi lại là hắn phát hiện dù là hắn hao hết hết t h ể lực lượng cũng không phá được nô khế nô khế tràn ngập uy năng kinh khủng cùng lực lượng làm hắn thật sâu sợ hãi ngươi về sau như còn dám đối với chủ nhân b ấ t kính ta liền để cho ngươi thời thời khắc khắc sống ở tra tấn bên trong vô tôn chân nhân âm thanh lạnh lùng nói ta không dám người sớm giác nộ trưởng lão run dậy nói ra vô tôn chân nhân xoáy mà đình chỉ lại tra tấn người sớm giác nộ trưởng lão người sớm giác ngộ trưởng lão như là ném đi nửa cái mạng bình thường co cắp trên mặt đất thở h ư n g h ụ c sở thiên nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem người sớm giác ngộ trưởng lão ngươi vừa rồi hiện ra nguyền rủa c h i pháp cùng giải trừ nguyền rủa bí pháp quả thật là trên người của ta loại nguyền rủa này à đúng vậy chủ chủ nhân ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội ngươi dám lựa gạt chủ nhân vô tôn chân nhân trong nháy mắt minh bạch người sớm giác ngộ trưởng lão vừa rồi hiện ra nguyền rủa c h i pháp cùng bí pháp có dị thường hết lớn bên trong vô tôn chân nhân liền muốn tra tấn người sớm g á c ngộ trưởng lão chủ nhân ta nói ta nói người sớm giác ngộ trưởng lao sắc mặt trắng bệnh toàn thân run dậy dữ dội hắn không nghĩ tới sở thiên lại là có thể lĩnh ngộ ra đến hắn mới vừa nói nguyền rủa chi pháp cùng giải chú bí pháp cũng không phải là sở thiên trồng loại nguyền rủa này sở thiên nhẹ gật đầu ngăn trở vô tôn chân nhân nhưng trong lòng thì mỉm cười hắn kỳ thật cũng không biết vừa rồi nguyền rủa chi pháp cùng giải chú chi pháp có gì thường chẳng qua là đang gạt người sớm giác ngộ trưởng lao thôi hắn ngờ tới người sớm giác ngộ trưởng lao không có khả năng trực tiếp đem chính xác giải chú chi pháp nói ra cái này một lừa dối phía dưới quả là thế tấu chương xong sở thiên để vô tôn chân nhân dẫn người sớm giác nộ g trưởng lao đi tu tập chính xác giải chú chi pháp thư k ỳ thấy sở thiên phân phó song tất đằng sau nói sau đó ngươi dự định đi ý dương giới sở thiên nhẹ gật đầu bây giờ mặc dù có chút giải chú bí pháp nhưng còn cần một dọn cực tông tông chủ tinh huyết hắn nhất định phải đi ý dương giới cực tông nghĩ biện pháp đi đến dọn tinh huyết này nếu không giải trừ trên người hắn đạo này mượn rửa hắn về sau cũng không thể rời đi thần thạch không gian tại ngoại giới hiện thân ý dương giới tại vị trí nào chủ nhân tại vị trí này bên người tống hoảng cho sở thiên huyễn hóa ra một đầu tuyến đường cũng tọa độ sở thiên nhìn một chút tuyến đường này tùy theo khống chế thần thạch hướng về phương vị này phi hành mà đi sở thiên ý dương giới cực tông tông chủ thấp nhất cũng hẳn là là h i ể u số mệnh con người cảnh đình phong n h ư lại khống chế đ ạ i trận bộc phát lực lượng đã có thể đạt tới sinh tử cảnh thư kỷ trần trờ nhìn xem sở thiên nói ra lực lượng mạnh như thế ngươi có lòng tin từ trên người hắn đạt được một giọt tinh huyết đến lúc đó lại tùy thời mà động đi sở thiên trầm ngâm một chút nói hắn bây giờ tại không sử dụng càn k h ô n chi lực tình hùng giới thi triển l n chứa làm tinh thiên đạo chi lực đạo pháp hẳn là có thể đạt tới hiệu số mệnh con người cảnh bảy tám tầng g i á vẻ nhưng nếu như hắn có thể làm cho không gian phù văn lần nữa tăng lên có thể chịu được lấy ẩn chứa lam tinh thiên đạo chi lực đạo pháp như vậy hắn liền có năng lực cùng cực tông tông chủ ngành hám nghĩ tới đây lúc sở thiên n g mở đầu nhìn về phía trong không gian cái tia từng đầu thần dị hoa văn nếu như hắn có thể đem những hoa văn này toàn bộ lĩnh ngộ không gian của hắn phù văn liền có thể lần nữa tấn thăng sở thiên thu hồi suy nghĩ toàn thần lĩnh ngộ những hoa văn này thư kỷ thấy sở thiên lĩnh ngộ hoa văn trầm âm một chút đằng sau hã tại thần thạch trong không gian lựa chọn một chỗ bắt đầu tu luyện chúng ta cũng đi tu lượt đi tống hoàng cũng không lại quáy g ầ y sở thiên, hướng về ba vị thủ hạ mang theo ba vị thủ hạ cũng là tuyển một chỗ bắt đầu tu luyện thiếu ra chỗ không gian này là tu đạo bảo địa a ta cảm giác được ở chỗ này tu luyện so với tại chúng ta trong tông lớn nhất trong bảo địa tu luyện còn thần kỳ hơn mấy lần ba vị hiểu số mệnh con người cảnh cường giả thủ hạ còn là lần đầu tiên tại thần thạch trong không gian tu luyện vừa tu luyện này phía d ư ớ i chính là cảm ứ n g được khác biệt tu luyện đi ở chỗ này tu luyện đối với các ngươi có chỗ tốt từ lớn tống hoàng nhẹ gật đầu theo m à tiếp tục tu luyện thần thạch tại trong vũ trụ bao la lấy nhanh vô cùng tốc độ hướng về ý dương giới phương vị phi hành mã đi thần thạch tốc độ mặc dù cực nhanh nhưng lại uy nguyên muốn thời gian một năm mới có thể đến đạt nếu là đổi thành hiệu số mệnh con người cảnh cường d ạ ngục bảo phi hành chỉ sợ muốn hai ba năm mới có thể đến diện ý dương giới s ở thiên t ạ i thần thạch trong không gian cẩn thận lĩnh nộ g lấy trong không gian cái k i a từng đầu hoa văn lĩnh nộ g bên trong hắn cũng là thi triển ra không gian phù văn thử nghiệm đem chính mình lĩnh nộ g hoa văn gia nhập cùng phù hợp không gian của mình phù văn như vậy lĩnh nộ g phía dưới không hề hay biết thời gian trôi qua cũng không biết đi qua bao lâu ông trong không gian bỗng nhiên truyền đến rất nhỏ chấn động âm thanh sợ thiên nhìn lại đây là tống hoàng ba vị kia thủ hạng tại như vậy tu lĩnh u y a mộ đạo pháp bên trong thời gian đã là đã mất đi ý nghĩa thời gian một năm cũng chỉ bất quá là trong nháy mắt sự tình ông cũng không biết đi qua bao lâu sở thiên không gian phù văn tại hắn như vậy đem lĩnh mộ hoa văn phù hợp đi vào phía dưới bắt đầu phát sinh biến hóa hiện hiện ra thần dị gọn sóng sở thiên tiến nhập cảnh giới văng ngã trong đầu cùng trong mắt chỉ có không gian của mình phú văn hắn khi thì nhữ mày khi thì lại triển mi khi thì dừng lại đem không gian trong phủ văn một chút hoa văn xóa đi lật đổ làm lại khi thì lại huyễn hóa ra từng đầu thần dị hoa văn bổ tiến không gian trong phú văn thời gian trôi qua rất nhanh tại sở thiên như vậy trong nội đạo tuy là cảm giác không qua bao lâu nhưng trên thực tế đã qua một năm ông t h â n thạch trong không gian c h u y ể n đến một đạo khác huyền bí ba đậu thần thăng đến hiểu số mệnh con người cảnh tâm chín hư kỷ từ trong tu luyện tình lại thực lực cảnh giới của hắn lần nữa tấn thăng một tiểu cảnh giới hắn đứng người lên nhìn về phía sở thiên thấy sở thiên quên mình ở vào trạng thái ngộ đạo h ư kỷ vô ý thức nhìn một chút sở thiên không gian phụ văn không gian của hắn phụ văn sắp thành công tấn thăng h ư kỷ không có quái dày sở thiên tiếp lấy hắn rời mắt nhìn về phía thần thạch không gian bên ngoài thần thạch tại lúc này đã là trầm trầm ngừng lại lơ lửng tại trong không gian vũ trụ bên ngoài vẫn là vũ trụ mênh mông không gian cũng không có nhìn thấy có giới diện xuất hiện xem ra thần thạch đã đến y dương giới biên giới h ư kỷ trong lòng lầm ngữ mặc dù bây giờ không nhìn thấy y dương giới nhưng là hư kỷ lại là biết thần thần thạnh đã đến y dương giới Giới giới. Hiện hiện giới giới t ạ ở vào ũ t trong tu luyện tống hoàng cùng hắn ba vị thủ hạ còn có vô tôn đạo chân cùng người sớm giác nộ trường lão còn có thần thần hi hi đều là từ trong tu luyện đánh thức đám người nhìn lại lập tức liền g ặ p đạo này thần dị gợn sóng chính là từ sở thiên trước mặt không gian trên phủ văn hiện hiện ra công tử không gian phủ văn giống như trở nên khác biệt thần thần hi hi nhìn xem sở thiên hiện tại đạo này không gian phủ văn ngạc nhiên lẫn nhau truyền âm hồ sở thiên lúc này mặt hiện vui mừng thật dài thở ra m ộ t hơi sở thiên n g ư ơ i thành công thư kỷ ngạc nhiên đi tới sở thiên bên cạnh còn kém một bước cuối cùng sở thiên nói nói sở thiên trong tay quyết tấn huyên hóa lập tức liền đạp phiêu phủ ở thần thạch trong không gian cái tiêu từng đạo hoa văn lập tức hướng về sở thiên không gian phủ văn vào tới ông theo những hoa văn này tràn vào không gian phủ văn lần nữa thần dị không gì sánh được chấn động tiếp lấy bắt đầu biến hóa cuối cùng tràn ngập ra nồng đậm thần dị lực lượng không gian cuối cùng thành công sở thiên mặt mũi tràn đầy vui mừng không gian của hắn phủ văn lần nữa tấn thăng lần này tấn thăng cũng đúng như hắn sở liệu đã có thể tiếp nhận hắn thi triển ẩ n chứa l a m tinh thiên đạo c h i lực đạo pháp thư kỷ cũng là vui mừng hắn biết sở thiên không gian phủ văn c ứ n g hãn bây giờ đạo này không gian phủ văn tấn thăng tất nhiên để sở thiên trở nên càng mạnh chúc mừng chủ nhân tống hoàng mọi người cùng nhau hướng về sở thiên thi lễ người sớm giác mộ trưởng lão mặc dù không tình nguyện nhưng cũng không dám lại đối với sở thiên bất kính theo đám người cùng một chỗ hướng về sở thiên thi lễ sở thiên khẽ gật đầu thu lại không gian phù văn rời mắt nhìn về hướng bên ngoài thần thạch đã đến ý dương giới biên giới rồi sao sở thiên biết thần thạch như vậy tự động dừng lại là bởi vì đã đến ý dương giới biên giới hiện tại chỉ cần để thần thạch hiện hiện ý dương giới đạo vận liền có thể nhìn thấy ý dương giới sở thiên nhìn thoáng qua người sớm giác nộ i trưởng lão cuối cùng vừa nhìn về phía tống hoàng nói tống hoàng ngươi đến để ý dương giới hiện, hiện ra đi、Tốt. tống hoàng lĩnh mệnh xoáy mà lấy ra một khối kỳ lạ ngọc thạch đi ra lực lượng của hắn tuân ra khối ngọc thạch này bên trong ngọc thạch tùy theo tràn ngập ra thần dị đạo vận ông đạo vận tràn ngập tại trên thần thạch lập tức đám người chính là nhìn thấy ngoại giới cảnh tượng biến đổi cường đại ý dương giới tại trong không gian vũ trụ hiện ra Thấu Trước chương chương sát. phút tông tông trong tông tông diệt ta chương hồn chân chủ chủ chân, khẽ như mày, có người xâm nhập chúng h ngọc cực cực có dương người dương Ơn. song. này, rộng điện, Giờ giới, giới. rãi mới xâm kim mày, ý ý Vừa lúc này có đệ tử tại bên ngoài đại điện báo cáo đánh gãy kim diệp chân suy nghĩ nói chúng ta vừa nhận được thông chi phó tông chủ từ tinh vực trở về thượng nam trở về rồi sao kim diệp chân lẩm bẩm ngữ một tiếng đại ca kim diệp chân giọng nói nam vừa dứt b ê n d ư ớ i thượng nam chân nhân thanh âm chính là ở trong không gian vang lên theo mà liền gặp một đạo trường hồng từ xa đến gần đi tới trong đại điện chính là thượng nam chân nhân thượng nam ngươi như vậy vô cùng lo lắng trở về là có tin tức của bọn họ kim diệp chân nhữ mày nhìn xem thượng nam chân nhân hỏi thăm không có thượng nam chân nhân lắc đầu sắc mặt lạnh nhạt chầm x u ố n g nói từ một năm trước bọn hắn thoát đi sau trong năm đó liền không còn tung tích của bọn hắn mà lại ngay cả tống hoàng đám người tung tích đều biến mất ta đã nghĩ hết biện pháp lại như c ũ không có bọn hắn bất kỳ tung tích nào xem ra bọn hắn viên kia tảng đá nhỏ rất lợi hại để cho chúng ta không cách nào điều tra đến kim diệp chân ánh mắt sắc bén một phần đúng là như thế thượng nam chân nhân băng lánh gật đầu ngươi như vậy vô cùng lo lắng trở về là vì chuyện gì kim diệp chân hỏi ta suy đoán bọn hắn rất có thể sẽ ý đổ đến dương giới đến chúng ta ý dương giới thượng nam chân nhân gật đầu nói người thanh niên kia chồng chúng ta cực tông người rủa chỉ cần vừa hiện thân liền sẽ bị phát hiện nếu như hắn về sau đang còn muốn trong vũ trụ hiện thân nhất định phải giải trừ người rủa khi nói đến đây thượng nam chân nhân lại hỏi đại ca người sớm giác ngộ trưởng lão hiện tại còn sống hay không kim diệp chân nhẹ gật đầu bọn hắn cực tông có người sớm giác ngộ trưởng lão hồn ngọc người sớm giác ngộ trưởng lão hồn ngọc cho tới bây giờ còn hoàn hảo không chút tổn hại cũng liền biểu hiện người sớm giác ngộ trưởng lão còn sống thượng nam chân nhân đạt được khẳng định đáp án về sau rồi nói tiếp người thanh niên kia cho tới bây giờ cũng còn không có giết người sớm giác ngộ trưởng lão tất nhiên là muốn trước cảm giác trưởng lao trong miệng biết giải chú bí pháp bằng vào ta phỏng đoán hắn biết giải chú bí pháp đằng sau khẳng định sẽ đến chúng ta ý dương giới kim diệp chân trầm ngâm một chút tán đồng gật đầu cho nên ý nghĩ của ngươi là trước đ e m người sớm giác nội trưởng lao chân sát thượng nam chân nhân kim diệp chân nhữ mày người sớm giác nội trưởng lao dù sao cũng là bọn hắn cực tông trưởng l a o xưa nay hy vọng cũng rất cao mà lại rất đúng tông cống hiến cũng rất lớn hắn thực là không đành lòng liền như vậy chân sát đại ca việc này không có khả năng do dự nữa thượng nam chân nhân cố gắng thuyết phục nếu như hắn bây giờ còn không có có đem giải chú bí pháp cáo chi người thanh niên kia vậy nói rõ hắn hiện tại tất nhiên tại tiếp nhận đáng sợ trả t ấ n chúng ta như vậy chấn s á t hắn cũng liền giống như là để hắn thoát ly khổ hại mà nếu như hắn hiện tại đã nói ra giải chú bí pháp vẫn còn còn sống cái này nói rõ hắn đã phản bội chúng ta đối với chúng ta cực tông một tên phản đồ tuyệt không thể nhân từ nương tay mà lại hắn như thần phục với người thanh niên kia đến lúc đó lợi dụng cực tông thân phận l ạ nhiên không tiếng động đi vào chúng ta cực tông đôi kia chúng ta cực tông cực kỳ bất lợi kim diệchân nghe xong những lời này trầm nghe cuối cùng hắn nhẹ gật đầu nói ngươi nói không sai người sớm giác nộ i trưởng lão đã là không có khả năng lại lưu lại đi thôi theo ta đi hồn ngọc điện nói xong kim diệc chân rời đi đại điện thượng nam chân nhân theo sát phía sau rời đi mà giờ khác này sở thiên đã là nắm trong tay thần thạch tiến nhập ý dương giới để ý dương giới bao la vâu ngẩn núi non sông ngỏi bên trong l ạ g yên không tiếng động phi hành sở thiên chúng ta bây giờ đã là tiến nhập ý dương giới ngươi đây là dự định trực tiếp đi cử tông thần thạch trong không gian thư kỷ hướng về sở thiên vấn sở thiên trầm ngâm một chút nhìn về phía người sớm giác nộ trường lão người sớm giác nộ Chủ nhân, ngài có cái gì phân phó. người h â n n à i cái có phó? gì g phân n sớm giác nộ trưởng lao đi tới sở thiên trước người cung kính hỏi ta ngươi cực tông trưởng lão ta cần ngươi lạng yên không tiếng động mang bọn ta tiến vào cực tông sở thiên nói hắn thần thạch mặc dù thần bí kết nối lại giới chi lực đều là cảm ứng không ra nhưng là cực tông là một cường đại t ô n g môn đông nhiên đại trận tất nhiên vô cùng cường đại hắn không có khả năng k h ô n g chế lấy thần thạch lạng yên không một tiếng động tiến vào cực tông người sớm giác nộ trưởng lão trong thần sắc hiện ra gian nan tri sắc cuối cùng hắn hướng về sở thiên nói ra chủ nhân mặc dù ta hiện tại đã là là b ộ c nhưng là cực tông là sinh nuôi ta địa phương thư a k ô tông. khôn n nào tuyển trạch triệt để phản bội cực tông. Còn muốn ngu xuẩn g cách trạch cực á triệt mất để bội vô tôn chân nhân quát hử lạnh. Quát lạnh, trong, trong lạnh tại ý niệm của hắn không chê phía dưới người sớm giác n ộ i trường lão càng thêm tiếp nhận kinh khủng tra tấn nhưng lần này dù là chịu đựng được khủng bố thống khổ để t h â n hồn tại bị đáng sợ triển m à i người sớm giác n ộ i t r ư ờ n g lão cũng không có lại cầu xin tha thứ s ở thiên hắn rất đúng tông ngược lại là chân thành thư kỷ s ở thiên chân mày cao lại hắn cũng là nhìn ra người sớm giác n ộ i t r ư ờ n g lao rất đúng tông có lớn lao tình cảm sẽ không lại đem bọn hắn l ặ n g yên không tiếng động mang vào cơ tông mà lại trước cảm giác trường lão hiện tại cái phản ứng này đến xem người sớm giác n ộ i t r ư ờ n g lao dù cho đem bọn hắn mang vào c ử tông chỉ sợ cũng phải có rất lớn phóng hiểm nói không chừng người sớm giác ngộ trưởng lao hội đuồng nghịch tâm cơ người sớm giác ngộ cho ngươi sinh lộ ngươi không tuyển chọn xem ra chỉ có thể đưa ngươi chế thành khôi lối sở thiên nhàn nhạt nhìn trên mặt đất thống khổ dãy r ủ i lấy người sớm giác ngộ t r ư ở n g lão nhàn nhạt mà nói gặp trong tay hắn h u y ề n hóa ra quyết ấ n nhưng mà đúng lúc này trong lúc bất trợt ông người sớm giác ngộ t r ư ở n g lão thể nội đông nhiên hiện ra một loại khác lực lượng đáng sợ làm cho người sớm giác ngộ t r ư ở n g l ã o xung quanh không gian đều là có chút chấn động tiếp lấy a người sớm giác ngộ trường lão buộc phát ra càng thêm tiếng têu thảm thiết thế lương toàn bộ nhi đều là thống khổ đến bót méo đứng lên vô tôn chân nhân nguyên bản còn tràn đầy l ử a giận thấy người sớm giác ngộ t r ư ở n g lão như vậy d ị biến đằng sau không khỏi ngây ngẩn cả người hắn ngừng lại tra tấn người sớm giác ngộ t r ư ở n g lão thế nhưng là người sớm giác ngộ t r ư ở n g lão lại như cũ tiếng kêu thảm thiết đau đớn thừa nhận kinh khủng thống khổ tại kinh khủng như vậy dưới sự thống khổ người sớm giác ngộ t r ư ở n g lao thần hồn cùng sinh mệnh lực phi tốc biến mất càng là tại lúc này người sớm giác ngộ t r ư ở n g lao lực lượng giống như triều dân bình thường không bị khống chế tàn phá bừa bay đứng lên muốn đem người sớm giác ngộ trường lao chính mình thôn vệ chuyện gì xảy ra vô tôn chân nhân kinh ngạc ngay cả hư kỷ đều là ngây ngẩn cả người. không biết chuyện gì biết xảy ra. sở thiên l ẩn ẩn nhất g thanh g n hư lạnh càng á c không ổn. chi nhân, lực à c trong nháy mắt hiện lên đi ra tấu chương xong h ông càng không chi k n lực hiện lên sắt na chính là trong nháy mắt đem trong thống khổ người sớm giác ngộ trưởng lao bao phủ sở thiên trong tay trong nháy mắt huyện hóa quyết tấn tại hắn quyết ấn biến ảo phía dưới càng không chi lực trong dây lát hình thành từng đạo pháp tiến vào người sớm giác nộ i trưởng lão thể nội s ở thiên đã là phòng đoàn đến người sớm giác nộ i trưởng lão hồn ngọc chấn sát người sớm giác nộ i trưởng lão người tất nhiên chính là cực tông tông chủ h ắ n tại thần thạch trong không gian có thể sử dụng càng không chi lực vị tiết cực tông tông chủ muốn tại trước mắt hắn chấn sát người sớm giác nộ i trưởng lão đó là không có khả năng hắn liền cùng vị này cực tông tông chủ cách không đấu một trận trong cùng một thời gian ân cực tông rộng rãi hồn ngọc điện bên trong, cực tông tông chủ Kim trong nháy mắt nhĩ mày đại ca thế nào bên cạnh thượng nam chân nhân quân quyết hỏi t a tại k h ố n g c h ế n g ư ờ i sớm giác nộ i trưởng lão hồn ngọc chấn sát người sớm giác nộ i trưởng lão khiến đông nhiên gặp trở ngại ta từ hồn trong ngọc cảm ứ n g được là có người tại thi pháp bảo đảm người sớm giác nộ i trưởng lão kim diệp chân đạo là người thanh niên kia thượng nam chân nhân âm thanh lạnh lùng nói hẳn là hắn kim diệp chân nhẹ gật đầu theo mà hắn nhìn về phía lơ lửng tại trước mặt trong không gian hồn ngọc trong tay huyễn hóa q u y ế tấn muốn bảo trụ người sớm giác nộ i trưởng lão hừ ngươi còn không có năng lực kia hư lạnh bên trong trong trong n g á y mắt chưa đi đến hồn ngọc bên trong ngay lập tức hồn ngọc tràn ngập một loại khó nói nên lời lạnh thấu xương vợ sóng đồng thời khai chấn động đứng lên cũng là tại đồng thời a người sớm giác nội trưởng lao tiếng kêu thảm thiết đau đớn hiện tại người sớm giác nội trưởng lão tựa như là điểm tụ một dạng đồng thời thừa nhận kim diệp chân cùng sở thiên hai người đấu pháp loại kia đáng sợ thống khổ khó nói nên lời quả nhiên rất mạnh sở thiên cũng là trong cùng một lúc bên trong cảm ứng được người sớm giác nội trưởng lao biến hóa biết là kim diệp chân nắm trong tay người sớm giác nội trưởng lao hồn ngọc biến ảo đạo pháp sở thiên bàn tay lần nữa biến hóa tiếp tục thi đem đạo pháp đập tiến người sớm giác nội trưởng lao thể nội thời gian dần trôi qua sở thiên thi pháp tốc độ càng lúc càng nhanh chỉ thấy sở thiên thi t r i ể n ra từng đạo huyền kỳ không gì sánh được đạo pháp nối liền không dứt đập tiến người sớm giác nội trưởng lao thể nội ông ông toàn bộ không gian đều là tạo nên giống như nước gợn sóng không gian sóng chấn động lan nhìn xem làm người ta kinh ngạc mọi người tại đây kinh hãi nhìn xem đây hết thảy thiếu ra vị chủ nhân này thủ đoạn thật mạnh thi triển đạo pháp một so một huyền kỳ lại cường đại tống hoàng ba vị kia thủ h ạ kinh hãi cho tống hoàng chuyên âm tống hoàng nhẹ gật đầu hắn cũng là kinh hãi không thôi không chỉ có là bởi vì sở thiên thi triển đạo pháp đều là cường đại càng là bởi vì sở thiên thi triển những đạo pháp này còn chứa đại đạo đúng là không có thượng giới khí tức của đại đạo thiếu ra chủ nhân có thể bảo trụ cái này người sớm giác nộ i t r ư ở n g lão a một vị thủy hạ truyền âm hỏi không biết tống hoàng lắc đầu phải biết khống chế hồn ngọc chấn sát người sớm giác nộ i t r ư ở n g lão người đây chính là cực tông tông chủ mà lại như vậy khống chế hồn ngọc chấn sát người sớm giác nộ trường lão đã là chiếm quyền chủ động sở thiên muốn bảo trụ người sớm giác nộ trường lão quá khó khăn ông trong không gian bạo phát ra càng ngày càng lãnh t ấ u xương v ậ sóng nhìn tựa như là nguyên bản sóng nước dần dần chuyển biến thành thủy triệu bình thường càng ngày càng đáng sợ sở thiên sắp mặt đã là toát ra mồ hôi nóng đồng thời tại loại này đáng sợ cách không trong đấu pháp sở thiên cũng là tiếp nhận càng ngày càng đáng sợ lực phản chấn bình thường hắn bị chấn động đến chậm rãi hướng lui về phía sau t h ầ n t h ầ n công tử có thể tại cách không đấu pháp bên trong thắng lợi a bên cạnh vương hi hi thấy cảnh này càng ngày càng khẩn trương vô ý thức t r u y ề n âm hỏi thăm t h ầ n t h ầ n có thể thân gật đầu bất quá nàng cũng là khẩn trương vô ý thức nắm chặt quyền ngay cả hư kỷ đều là thấy cảm giác được khẩn trương thật sự là sở thiên tình huống hiện tại khó mà phán đoán là sở thiên chiếm tại thờ phòng hay là kim d i ệ t chân chiếm thờ phòng trong không gian theo loại này đáng sợ cách không đấu pháp tiếp tục tràn ngập ra càng ngày càng đáng sợ gợn sóng sở thiên cũng là một bên thi triển đạo pháp một bên không ngừng lui lại ngay tại lúc này đột nhiên sở thiên ổn định lui lại bước chân ông hắn trong nháy mắt thi triển ra một đạo phù văn đạo pháp t r ụ c về phía người sớm giác ngộ trưởng lão một bên khác cực tông hồn ngọc trong điện ông ông cũng là như là sở thiên thần thạch không gian một dạng bạo phát ra càng ngày càng mãnh liệt đáng sợn sóng kim diệp chân tại loại này cách không đấu pháp bên trong cũng là không n g là ừ n giờ hướng l u v phút này h n i kim diệp chân cứng đột nhiên hử lạnh một tiếng tiếp lấy dưới chân của hắn đột nhiên giấm một cái đồng toàn bộ hồn ngọc điện tại hắn một cái rậm này phía dưới đều là chấn động lên ông cũng là tại đồng thời kim diệp chân bàn tay phi tốc huyện hóa quyết tấn thi t r i ể n ra một đạo vô cùng cường đại đạo pháp chu hắn hét lớn một tiếng đột nhiên v ỗ đạo này cường đại đạo pháp đúng là tràn vào lơ lửng tại không gian không ngừng chấn động kịch liệt khối kia hồn ngọc giờ khắc này giống như quyết định cuối cùng thắng bại bình thường kim diệp chân cùng sở thiên tại đồng thời bạo phát ra cường đại đạo pháp v như vậy cách không đấu pháp làm cho trong cõi u minh b ộ c phát ra một đạo kinh khủng thanh âm chấn động một cỗ đáng sợ sóng không gian lan trong nháy mắt lan t r à ra thắng bại đã xuất trong điện thượng nam chân nhân đột nhiên chấn động hắn đã là nhìn ra kim diệt chân cái này đạo đạo pháp là quyết định thắng bại một k í c h b à n h hôn ngọc tại lúc này cũng là cũng không chịu nổi nữa ẩm vang bạo liệt ra sau đó biến thành cho tàn kim diệt chân khỏe miệng xuất hiện một vết máu thượng nam chân nhân thấy kim diệt chân khỏe miệng xuất hiện vết máu kinh hãi hắn không nghĩ tới lấy kim diệt chân thực lực cảnh giới lại còn nắm trong tay h ồ n ngọc đúng là cũng bị trong miệng xuất ra máu đại ca người thụ thương thượng nam chân cuốn quýt đi tới kim diệt chân bên cạnh không sao một chút vết thương nhỏ mà thôi kim diệt chân sắc mặt băng lánh lau sạch vết máu ở khỏe miệng thượng nam chân nhân yên tâm hắn quay đầu nhìn về phía đã là hóa thành cho tàn h ồ n ngọc kinh nghi bất định hỏi người sớm giác nộ i trưởng lão hồn ngọc đã vỡ tan tiêu tán đây là người sớm giác nộ i trưởng lao chết rồi à? kim diệc chân nhữ mày trầm âm tại vừa mới cuối cùng quyết định này thắng bại sau một kích ta đã không tiếp tục cảm ứng được người sớm giác nộ i trưởng lao khí tức mà người sớm giác nộ i trưởng lao khối này hồn ngọc vỡ tan tiêu tán cũng biểu hiện ra hắn hẳn là đã là chết nhìn như vậy đến người sớm giác nộ trưởng lao đã chết thượng nam chân nhân kim diệc chân nghĩ, nghĩ vẫn gật đầu người sớm giác nộ trưởng lão là bọn hắn cực tông người cùng hồn ngự cùng hồn ngọc như vậy tự động vỡ tan tiêu tán. tất nhiên chính là người sớm giác nộ i trưởng lão đã chết người thanh niên kia còn không có năng lực kia đoạn tuyệt người sớm giác nộ i trưởng lão cùng hồn ngọc liên hệ bảo trụ người sớm giác nộ i trưởng lão tấu chương xong trương một n đi chân n ự c thần thạch trong không gian tại vừa mới một k í c h cuối cùng bên trong sở thiên trong miệng cũng là đã tuân ra một n g máu công tử thần thần hi hi thấy sở thiên trong miệng tuân máu quá sợ h ã i cuốn quýt tiến lên ta không sao sở thiên đưa tay lau sạch máu trên k h o a miệng rơi mắt nhìn về phía người sớm giác nộ trưởng lão giờ phút này trong không gian loại kia cồn bạo còn sóng đã là bình tĩnh lại người sớm giác ngộ trưởng lão nằm trên mặt đất phía trên không n ú p ních không có bất kỳ cái gì sinh tức thậm chí không cảm ứng được sinh mệnh lực tồn tại h á n chết thần thần hi hi nhìn xem không n ú p ních ngay cả sinh mệnh lực đều không có người sớm giác ngộ trưởng lão trần trờ lẩm bẩm ngữ thư kỷ cùng vô tôn chân nhân cùng tống hoàng b ọ n người cũng là trần trờ không chừng trước cảm giác trưởng lão biểu tượng thậm chí là bọn hắn cảm ứng bên trong biểu hiện ra người sớm giác ngộ trưởng lão đã chết liền ngay cả sợ thiên chính mình không xác định người sớm giác ngộ trưởng lão là không còn sống sợ thiên trầm ngâm một chút trong đầu liên hệ cản k h ô n thiên đ i ệ bên trồng c theo mà liền gặp Lúc t r ư sở thiên trong tay xuất hiện một đạo tràn ngập sinh mệnh lực lực lượng kỳ dị sở thiên trong tay nguyễn hoa quyết tấn tại hắn quyết tấn nguyễn hoa phía dưới đạo này tràn ngập sinh mệnh lực lực lượng kỳ dị tùy theo tạo t h à người h huyền Pháp. thiên chút một tay đạo đạo bàn bí Sở có sớm giác nộ i trưởng lão thân ể nội. Ông, người sớm giác nội trưởng giác sớm t lao h thể tùy theo chấn động nhẹ nhẹ một chút cũng không lâu lắm như là sở thiên đạo pháp kích hoạt lên người sớm giác nộ i trưởng lão sinh cơ bình thường mặt ngoài thân thể chầm chậm hiện hiện ra một tầng con t r ạ c h tiếp lấy sinh cơ thời gian dần trôi qua khôi phục sau một lát người sớm giác nộ trưởng lão sinh cơ triệt để khôi phục sau đó không n ú c nhích người sớm giác nộ trưởng lão thân thể bắt đầu có động tĩnh cuối cùng hắn như là hít thở không thông người bình thường đột nhiên mở mắt ra ngồi dậy từng ngụm từng ngụm hô hấp l ấ y hắn sống lại thần thần hi hi kinh h ỉ nói thư kỷ cùng vô tôn chân nhân hai người cũng là nổi lên vui mừng tống hoàng không thể tưởng tượng nổi đồng thời tràn đầy vẻ ngạc nhiên nhìn xem sở thiên hắn có chút không dám tin tưởng sở thiên tại cùng cực tông tông chủ cách không trong đấu pháp không chỉ có từ cực tông trong tay đoạn tuyệt người sớm giác nội trưởng lao cùng hồn ngọc liên hệ hiện tại thế mà còn có thể để người sớm giác nội trưởng lao sống sót vị chủ nhân này thật thần bí khó lường a tống hoàng trong lòng từ đáy lòng c à n khái càng thêm đối với sở thiên công nhận một phần người sớm giác ngộ trưởng lão lúc này hoàn toàn khôi phục lại hắn đứng lên đến rất cung kính hướng về sở thiên thi lễ chủ nhân từ nay về sau ta sẽ không bao giờ lại có dị tâm hiện tại hắn là chân chính thần p h ụ hắn hoàn toàn không nghĩ tới cực tông tông chủ kim d i ệ t chân sẽ như vậy hồn ngọc đến chấn sát hắn hắn rất đúng tông làm ra qua lớn lao công hiến nhưng đến đầu đến kim d i ệ t chân lại vô tình chấn sát hắn mà lại còn là hồn ngọc muốn để hắn hồn phi p h á c tán triệt để để hắn biến mất cái này triệt để rét lạnh tim của hắn càng làm cho hắn không có nghĩ tới là sở thiên sẽ như vậy xuất thủ bảo vệ hắn phân ân tình này để trong lòng của hắn không cam lòng tiêu tán cam tâm tình nguyện thần phục s ở thiên nhẹ gật đầu hắn đã là nhìn ra trải qua sau chuyện này người sớm giác ngộ trưởng lao đã rất đúng tông triệt để hết hy vọng hiện tại có thể mang theo chúng ta đi cực tông đi s ở thiên đạo người sớm giác ngộ trưởng lao hít một tiếng cung kính nói chủ nhân ta hồn ngọc đã không tồn tại cũng liền biểu thị ta đã từ cực tông xóa tên cực tông cũng là đem ta triệt để xóa đi hiện tại ta đã không cách nào lại tiến cực tông tiếp lấy hắn lại quỳ bò xổm trên mặt đất tràn ngập hối hận tịnh tội chủ nhân trước đó đối với ngài bất kính còn xin gián tội tâm ta cam tình nguyện tiếp nhận trách phạt sở thiên trước đó để hắn đem bọn hắn mang vào cực tông hắn còn đến chết là cực tông suy nghĩ nhưng mà ai biết kim d i ệ t chân lại là như vậy vô tình đối với mình trước đó t u y ể n trạch trong lòng của hắn tràn đầy hối hận sở thiên hiện tại khó làm h ư kỷ có chút ngưng trọng hướng về sở thiên đạo bây giờ hắn đã là như pháp lại t i ế n cực tông chúng ta càng không khả năng lại lặng yên không tiếng động t i ế n cực tông còn lại xông vào càng là không được sở thiên nhữ mày nhẹ gật đầu vừa rồi cùng cực tông tông chủ kim d i ệ t chân cách không đấu pháp hắn cũng đã biết kim diệp chân rất mạnh muốn từ kim diệp chân trên thân thể gỡ xuống một dọn tinh huyết chỉ có thể dùng trí cứng rắ như vậy đi cực tông xông vào vậy dĩ nhiên càng là không làm được chủ nhân quỳ bọ s ổ m trên mặt đất người sớm giác nộ i trưởng lão ngẩng đầu lên nói chúng ta mặc dù không thể vào cực tông nhưng là chúng ta có thể chờ đợi kim diệp chân rời đi cực tông tại một tháng đằng sau chúng ta ý dương giới sẽ có một trận trăm năm một lần to lớn t í luyện trận t í luyện này ý dương giới các đại tông môn đều sẽ thăm ra mà lại tông chủ các tông đều là sẽ tới trận s ở thiên đề nghị này của hắn không sai thư a kỷ ở nơi nào sợ nhẹ gật đầu hướng về người sớm giác nộ trưởng lão hỏi đạo chân vực hiện tại đi đạo chân vực người sớm giác ngộ trưởng lão tùy theo đem đạo chấn vực vị trí nói cho sở thiên sở thiên khống chế lấy thần thạch hướng về đạo chấn vực phương vị phi hành mà đi đạo chấn vực liền để ý dương giới nhưng ở ý dương giới bên trong sở thiên v ì để tránh cho bị ý dương giới cường giả phát giác được thần thạch tồn tại tận lực nắm trong tay thần thạch phi hành rất thấp mà lại tốc độ cũng không nhanh bất quá mặc dù thần thạch phi hành tương đối châm chạp nhưng ở trong vòng một tháng đến đạo chấn vực cũng là dư sải phi hành bên trong sở thiên hiếu kỳ hướng người sớm giác ngộ trưởng lão hỏi các ngơi ý dương giới các đại tôn chủ hội trăm năm một lần tại đạo chấn vực ti một bên hư kỷ cùng thần thần hi hi cũng là tràn ngập tò mò người sớm giác ngộ trưởng lão cung kính nói chủ nhân đạo này chấn vực tại chúng ta ý dương giới đã tồn tại rất xa xưa theo ghi chép chúng ta ý dương giới sở dĩ sẽ phát triển lớn mạnh tấn thăng trở thành thượng đẳng vị diện cũng là bởi vì các đại tông môn tại đạo chấn vực bên trong lĩnh hội đạt được các người ý dương giới còn có thần kỳ như vậy bảo điện tống hoàng kinh n g ạ c nói sở thiên cũng là có chút ngạc nhiên nói nói như vậy đạo chấn vực có thể nói là các người ý dương giới các đại tông môn bắt đầu nguyên điện g ư ờ i sớm giác ngộ trưởng lão nhẹ gật đầu cung kính nói đúng là như thế chính là bởi vì các đại tông môn tiên hiển tại đạo c h ấ n địa có điều nộ ra mới lớn mạnh các đại tông môn cũng làm ý dương giới càng ngày càng cường đại cho nên các đại tông môn mỗi trăm năm sẽ ở đạo c h ấ n địa cử hành một lần thí luyện đạo c h ấ n địa mặc dù h u n g hiểm tràn đầy lôi điện chi lực nhưng cũng là có cơ duyên lớn lôi điện chi lực s ở thiên sửng sốt một chút không nghĩ tới đạo c h ấ n đ ị a bên trong hội tràn đầy lôi điện chi lực điều này không khỏi làm s ở thiên đối với đạo này c h ấ n đ ị a tò mò một phần thấu chương xong t r ă m linh c cơ hội xa vời trong nháy mắt thần thạch để ý dương giới bên trong phi hành gần một tháng thần thạch mặc dù bay rất thấp lại tại từng đầu nguy nga trong núi non trùng điệp phi hành nhưng sở thiên hay là thấy được bên ngoài không gian biến hóa phía ngoài trong không gian đã là tràn ngập yếu ớt lôi điện chi lực ngẫu nhiên có thể gặp đến có rất nhỏ điện quang phiêu tán chủ nhân chúng ta sắp đến chân vực người sớm giác n ộ i trưởng lao nói sở thiên nhẹ gật đầu lúc này sở thiên tại thần thạch trong không gian chú ý tới trên bầu trời có t r ù n g điệp điệp cường giả đội ngũ ngự không phi hành tại trong những cường giả này không thiếu hiểu số mệnh con người cảnh cường giả chủ nhân đây là trăm đạo tông cường giả đội ngũ cầm đầu vị lao giả kia chính là trăm đạo tông tông chủ người sớm giác nộ i trưởng lão ở một bên là sở thiên giới thiệu sở thiên nhìn thoáng qua vị tông chủ kia từ tràn ngập khí tức đến xem vị tông chủ này thực lực cảnh giới cực mạnh hẳn là ở vào hiểu số mệnh con người cảnh tám tầng theo giới hạn c h ấ n ngực trên bầu trời ngự không mà đến trùng trùng điệp điệp cường giả đội ngũ cũng là càng ngày càng nhiều trước đây cảm giác trưởng lão giới thiệu sở thiên biết đây là ý dương giới các đại tông môn cường giả đội ngũ sở thiên nắm trong tay thần thạch càng thêm chú ý cẩn thận ở trong dãy núi phi hành nhiều như vậy cường giả xuất hiện một cái sơ sẩy tất nhiên sẽ bị phát giác được chủ nhân qua phía trước đầu kia nguy nga dãy núi đ liền chân chính tiến nhập chân vực người sớm giác nộ trưởng lao nhắc nhở s ở thiên khẽ vất c ằ m sau một lát s ở thiên nắm trong tay thần thạch đi tới người sớm giác nộ trưởng lao nói tới đầu kia nguy nga dây núi dây núi nguy nga không gì sánh được giống như một đầu như quái vật khổng lồ vắt ngang ở trên mặt đất s ở thiên trầm ngâm một chút nắm trong tay thần thạch tại trong núi rừng cẩn thận từng ly từng tí phi hành hướng về đỉnh núi phi hành mà đi không một lát thần thạch đi tới đỉnh núi s ở thiên để thần thạch n ừ n g lại sợ thiên tại thần thạch trong không gian nhìn về phía chân vực suy. suy rộng rãi chân vực bên trong tràn đầy lôi điện chi lực ở trong không gian đáng sợ tràn ngập nhìn giống như một mảnh không có c u ấ y lôi lực thiên điện sở thiên thu hồi ánh mắt r ư i mắt nhìn về phía một hướng khác ở phương vị nào tràn ngập từng đạo trận pháp cường đại chi lực đây là ý dương giới các đại tông môn bố trí trận pháp mỗi tòa trận pháp đều là cực kỳ cường hãn rộng rãi bên trong đứng đây các đại tông môn lấy ngàn mà tính tinh anh t ử đ ệ chủ nhân cực tông người đến người sớm giác nộ i trưởng lão tràn ngập hận ý thanh em vang lên sở thiên nhìn lại chỉ thấy giờ phút này một chi nhân số nhiều đến hơn hai ngàn người đội ngũ chúng điệp, điệp ngự không mà đến rồi sở thiên ánh mắt đứng tại chi này trùng trùng điệp điệp đội ngũ người cầm đầu trên thân người này là người quen biết cũ chính là thượng nam chân nhân tòa kia tinh vực thành chủ chủ nhân thượng nam chân nhân trước người vị trung niên nam t ử kia chính là chúng ta cực tông tông chủ kim d i ệ t chân hắn là thượng nam chân nhân bảo đệ cũng là kim đ ô n g văn phụ thân người sớm giác n ộ i trưởng lao nói sở thiên trước đó cùng ngươi cách không đấu pháp người chính là hắn hư kỷ hiếu k ỷ hướng về sở thiên hỏi thăm sở thiên nhẹ gật đầu hã tử kim diệp chân tràn ngập khí tức bên trong cảm ứng được một vòng khí tức quen thuộc chính là trước đó cùng hắn cách không đấu phát đạo khí tức kia giờ phút này kim diệp chân xuất lĩnh lấy cực tông một đám tử đệ tiến nhập chân vực sau đó rơi vào một chỗ kỳ l ạ trên mặt đất trận lên kim diệp chân trong tay nguyễn h ó a quyết tấn theo mà liền gặp dưới chân bọn hắn trên mặt đất xuất hiện một tòa rộng rãi trận pháp cường đại ý dương d ư ớ i các đại tông môn tại đạo t r ậ n vực nội thiết đưa co t r ậ n pháp mỗi lần tiến hành thí luyện thời điểm các đại tông môn liền có thể trực tiếp khởi động trận pháp kim diệp chân dưới chân trận pháp chính là cực tông thiết trí trận pháp chỗ ở ông trận pháp chi lực hiện lên hình thành một tòa cường đại giới diện đem bọn hắn bảo hộ ở trong đó giới chủ còn lại các đại tông m Bao q u á trước t h c đó ta ô n g tại tam dịch i ệ Trân đ dẫn theo i giới phần mình mới biết được hai người kia có năng lực đặc thù có thể ngụy trang những người khác nếu như bọn hắn lẩn vào chúng ta ý dương giới còn có tại h như Pháp ể sẽ bảo c kim diệc chân khống chế phía dưới đạo này cường đại giới diện chi lực tùy theo đem các đại tông môn người trận địa báo phủ giới chủ người đây là các đại tông môn kinh nghi nhìn xem kim diệc chân bọn hắn không biết kim diệp chân muốn làm gì mà kim diệp chân như vậy dẫn động ra một đạo giới diện chi lực bao phủ bọn hắn trận địa cũng là lần thứ nhất kim diệp chân phong rong cười một tiếng nói các vị đạo hữu t r ă m năm trước trận kia thí luyện chúng ta các đại tông môn thu hoạch đều là rất nhỏ cho nên ta cẩn thận suy tư một chút như vậy dẫn động ra ngoài mặt chi lực có lẽ có thể giúp chúng ta các đại tông môn trong lần thí luyện này tăng lên thu hoạch thì ra là thế cảm ơn giới chủ các đại tông môn người thật đúng là coi là kim diệp chân đang giúp bọn hắn cùng nhau hướng về kim diệp chân cảm kích các vị đạo hữu không cần phải khách khí phát triển lớn kim diệc chân theo mà n ắ m trong tay cái kia đạo giới diện chi lực bắt đầu xuyên qua các đại tông môn trận pháp thêm t ạ i mỗi người trên thân giờ phút này hậu phương đầu kia nguy nga rẽ núi trên đỉnh thân ở thần thạch trong không gian hư kỷ vẻ mặt nghiêm túc nói không nghĩ tới cực tông tông chủ sẽ là ý dương giới giới chủ kể từ đó lời nói muốn ở trên người hắn lấy được một dọn tinh huyết cái kia sẽ càng thêm khó khăn thậm chí đều khó có khả năng ở trên người hắn lấy đi một dọn tinh huyết bên cạnh tống hoàng cũng ngưng trọng nói không chỉ có như vậy hiện tại các đại tông môn tông chủ cùng tinh anh đều là ở chỗ này cơ hổ lồng quát ý dương giới sáu bảy thành cực giả Nếu như chiến đấu, những tông môn khác người tất nhiên cũng sẽ xuất thủ nhiều như vậy cường giả liên thủ phía dưới chúng ta muốn lấy đi một d ọ t tinh huyết hy vọng vô cùng xa vời thần thần hi hi mặc dù đối với nhà mình công tử có lòng tin nhưng nhìn thấy như vậy thật lớn c h à n g cảnh đằng sau các nàng cũng hù dọa nơi này chính là hơn vạn cường giả cái này nếu là liên thủ công kích ai cũng chịu không được s ở thiên ngươi có tính toán gì thư kỷ nhìn về hướng s ở thiên c h ầ m ngâm một chút nói ta cảm thấy chờ đợi trận thí luyện này kết thúc tại kim diệp chân vệ tông trên đường chúng ta còn có chút cơ hội đám người nhao nhao gật đầu đây là lựa chọn tốt nhất tại hắn vệ tông trên đường thư ú n g t kỷ cùng tống hoàng bọn người cùng nhau kinh ngạc không rõ sở thiên y tứ thần thần hi hi sửng sốt một chút đằng sau đông nhiên minh bạch sở thiên y tứ công tử ngươi là muốn nhiễu loạn đạo c h ấ n vực nhường đường chân vực lực lượng bạo phát đi ra đôi kháng kim diệp chân bọn hắn nghe thần thần hi hi tiểu nói này thư kỷ bọn người cùng nhau chấn động cái này tựa như là cái biện pháp đúng là như thế s ở thiên nhẹ gật đầu nói kim diệp chân là ý dương giới giới chủ có thể dẫn động ý dương giới giới diện t r i lực dù là những tông môn khác cường giả không xuất thủ chúng ta cũng khó có thể từ trên người hắn lấy đi một d ọ t tinh huyết mà cái này đạo chấn vực có thể nói là ý dương giới thánh địa nếu như có thể đem nó nhiễu loạn buộc phát ra lực lượng tất nhiên rất mạnh kể từ đó tất nhiên liền có thể kiềm chế còn lại các đại tông môn cường giả mà kim diệp chân cũng tất nhiên sẽ toàn lực cùng đạo chấn vực lực lượng đối kháng đến lúc đó chính là chúng ta cơ hội xuất thủ đám người trầm ngâm gật đầu t h ư kỳ suy tư một chút nói ở trong đó có cái mấu chốt chính là làm sao có thể nhiễu loạn đạo c h ấ n vực s ở thiên rời mắt nhìn về hướng người sớm giác nộ trường lão ở đây mấy người cũng là tùy theo nhìn về hướng người sớm giác nộ trường lão người sớm giác nộ trường lão cười khổ một cái nói chủ nhân đạo c h ấ n vực để ý dương giới tồn tại rất xa xưa không chỉ có tiên h i ể n không ai có thể nhiễu loạn đạo c h ấ n vực chính là ngay cả ghi chép đều không có mà lại đã từng đ ờ i thứ hai giới chủ dẫn động giới diện trí lực đều là không thể phá giải đạo chân vực h u n bí xem ra biện pháp này có chút không làm được t h ư kỳ cười khổ nói sở thiên xuyên thấu qua trong suốt thần thạch không gian nhìn ra phía ngoài đạo chấn vực nói mặc dù có chút không làm được nhưng cái này cũng càng thêm nói rõ đạo chấn vực thần bí cùng cường đại chúng ta muốn từ kim d i ệ t chân trên thân lấy đi một g i ọ t tinh huyết cũng chỉ có một loại này phương pháp công tử chúng ta tiến vào đạo chấn vực thử một lần nhìn xem có thể hay không tìm tới nhiều loạn đạo chấn vực biện pháp thần thần hi hi đề nghị đây cũng chính là ta suy nghĩ sở thiên nhẹ gật đầu giờ phút này ông phía ngoài không gian đột nhiên chấn động đứng lên theo mà liền gặp kim diệp chân cùng các đại tông chủ giờ phút này liên thủ thi pháp khổng lồ đạo pháp trí lực như là đang đánh mở đường chấn vực môn hộ bình thường chậm rãi đem đạo chấn vực không gian sẽ mở hình thành một đầu thông đạo các tông tử đệ lập tức tiến vào đạo chấn vực kim diệp chân cất cao giọng nói siêu siêu siêu các đại tông môn hơn vạn đệ tử cùng nhau hóa thành một đạo trường hồng trực tiếp hướng về thông đạo và o tới nối đuôi nhau tiến vào đạo chấn vực hư kỷ hiện tại nhờ vào ngươi thần thạch trong không gian sở thiên hướng về hư kỷ hư kỷ nhẹ gật đầu hắn hiểu được sở thiên ý tứ tại loại tràng diện này bên trong sở thiên đã không có khả năng khống chế thần thạch lại trực tiếp xuyên qua thông đạo tiến vào đạo chấn vực nếu không tất nhiên sẽ bị phát hiện chỉ có thể dựa vào hắn xuyên toa không gian năng lực xuyên thẳng qua tiến đạo chân vực ông thư kỳ theo mà thi t r i ể n tinh không cự thú chủng tộc bí pháp tại thân thể mặt ngoài nổi lên một tầng thần dị lực lượng không gian tiếp lấy hắn trong nháy mắt rời đi thần thạch không gian mang theo thần thạch biến mất tại t r o n g không gian ân chính thi pháp bên trong vàng mặt thật lông mày trong nháy mắt nhữ một cái tiếp lấy đột nhiên quay đầu nhìn về hướng sở thiên bọn hắn vừa mới chỗ đỉnh núi thượng nam chân nhân cũng là phản ứng giống vậy đại ca ngươi vừa mới cũng cảm ứng được tại trên ngọn núi kia đột nhiên hiện lên một vòng kỳ quái không gian ba đậu thượng nam chân nhân hỏi kim diệc chân nhẹ gật đầu loại không gian ba động này rất kỳ quái hẳn là một loại nào đó cường đại xuyên qua không gian năng lực chẳng lẽ là hai người kia đi tới ý dương giới thượng nam chân nhân lấy làm kinh hãi cũng biết hỏi đại ca phải chăng có thể điều tra đến bọn hắn đi nơi nào kim diệc chân trong tay u y ễ n hóa quyết tấn cẩn thận cảm ứng sau một lát hắn khẽ lắc đầu ta không cách nào cảm ứ n g được cái tia đạo kỳ quái không gian ba động đi nơi nào nhưng như vậy để cho ta không cách nào cảm ứ n g được vậy cũng chỉ có một khả năng kim diệc chân ánh mắt sắc bén nhìn chằm chân vực rồi nói tiếp bọn hắn tất nhiên tiến nhập chân vực hắn thân là ý dương giới giới chủ tự nhiên có thể dò xét toàn bộ ý d ư ơ n giới như hư k ỳ xuyên thẳng qua đi địa phương khác tất nhiên sẽ bị hắn cảm ứng được nhưng bây giờ hắn lại không cảm ứng được cái kia tất nhiên là tiến nhập chân vực bọn hắn tiến nhập chân vực thượng nam chân nhân sắc mặt lạnh nhạt c h ầ m xuống siêu thượng nam chân nhân không trần c h ờ chút nào trong nháy mắt hoa thành một đạo trường hồng bắn về phía chân vực thông đạo tiến nhập chân vực giới chủ thượng nam đạo hữu đây là còn lại tông môn tông môn thấy thượng nam chân nhân tiến nhập chân vực cùng nhau kinh ngạc các vị đạo hữu ta vừa mới cảm ứng được có người ngoài xâm nhập ý dân giới mà lại ta phỏng đoán đối phương rất có thể đã tiến nhập chấn vực thượng nam đây là tiến chấn vực điều tra kim diệp chân đạo có người ngoài tiến nhập chấn vực các đại tông chủ kinh hãi các vị đạo hữu còn xin phái gia cường giả tiến vào chấn vực hiệp trợ thượng nam do xét cùng chấn sát ngoại địch kim diệp chân đạo lẽ ra nên như vậy chấn vực là chúng ta ý dương giới thánh địa có thể nào cho ngoại nhân ngấp nghẽ các đại tông chủ cùng nhau gật đầu phái gia trưởng lão cấp bậc cường giả các đại tông môn phái gia trưởng lão cùng nhau hóa thành một đạo trường hồng tiến vào chấn vực tiến vào chấn vực đằng sau bọn hắn chính là gặp được thượng nam chân nhân thượng nam chân nhân chúng ta phụng tông chủ chi mệnh đến đây hiệp trợ ngươi thượng nam chân nhân nhẹ gật đầu hắn cẩn thận cảm ứng một chút cũng không có cảm ứng được sở thiên đám người khí tức theo mà hắn hướng về chư vị trưởng lao nói các vị đạo hưu còn xin thông chi các ngươi các tộc tử đệ một khi tại trấn vực bên trong phát hiện dị thường không gian b a động của người lập tức báo cáo Tốt! Các đại trưởng lao nhau nhau thông chi các tộc tử đệ. Các tộc tử phút Các chi các Các đại đệ. đệ đã giờ nhau nhau này lao là chấn vực là ta ý dương giới thánh địa há lại cho ngoại nhân tiến vào n h ú n g trảm các tộc tử đệ cùng nhau chấn kinh không ai từng nghĩ tới lần này thí luyện hội có người ngoài l à n vào tiếp lấy tất cả tử đệ tức giận không thôi lập tức giống như một cái lưới lớn bình thường tại cái này nguy hiểm chấn vực bên trong q u é t h ì n h điều tra không gian dị thường ba động cùng người suy giờ phút này hư kỷ đã làm mang theo thần thạch xuyên thẳng qua đến chấn vực bên trong tại xuyên thẳng qua đi ra sana h ắ n chính là về tới thần thạch trong không gian hư kỷ toàn thân bị đáng sợ lôi điện chi lực lượng lờ lấy lấy hư kỷ thực lực Qua thưa i m y kỳ h hướng về sở thiên nói sở thiên nhẹ gật đầu hắn nhìn về phía thần thạch không gian bên ngoài phía ngoài không gian đáng sợ lôi điện chi lực không ngừng đan sen tựa như là một đáng sợ lôi điện thiên địa tại cái này đáng sợ lôi điện thiên địa bên trong thần thạch tựa như là một chiếc thuyền con bình thường bị đáng sợ lôi điện uy năng không ngừng o à n h tích sen lẫn thượng nam chân nhân bọn hắn đã là biết chúng ta tiến nhập chân vực hiện tại xuất lĩnh các tộc trưởng lão cũng tiến nhập chân vực bọn hắn mặc dù không cảm ứng được thần thạch nhưng là lôi điện chi lực như vậy v a n h kích thần thạch tất nhiên sẽ bị bọn hắn cảm ứng được dị thường không được bao lâu bọn hắn liền sẽ căn cứ lôi điện chi lực dị thường truy kích mà đến chúng ta bây giờ đi chấn vực c h ỗ sâu nói xong sở thiên nắm trong tay thần thạch trực tiếp xâm nhập chấn vực mà muốn nhiễu loạn chấn vực tất nhiên cũng là tại chấn vực c h ỗ sâu thấu chương xong Trước 1411, phát hiện tung tích.、Sở、thiên nắm trong tay thần thạch tại trong chấn vực 1411, phi hiện hành nắm bên Sở đạo càng là xâm nhập đạo chấn vực nhận lôi điện chi lực chính là thêm đáng sợ phi hành càng chậm đạo chấn vực người bí chỉ sợ cùng những n à y thần bí lôi điện chi lực có quan hệ sở thiên nhất bên cạnh nắm trong tay thần thạch phi hành vừa quan sát bên ngoài lôi điện biến hóa ta cũng cảm giác như vậy h ư kỷ tán đồng nhẹ gật đầu nói vừa rồi ta ở trong không gian xuyên thẳng qua thời điểm liền ẩn ẩ n cảm giác được tại đạo này chấn vực bên trong ẩn chứa khó nói nên lời rộng rãi lôi điện đại đạo nếu như có thể đem nó lĩnh nộ ra đến ta suy đoán liền có thể nhường đường chấn vực lực lượng bạo phát đi ra sở thiên trầm ngâm một chút hướng h ư kỷ chuyến ấm h phải chăng có thượng giới khí tước h ư kỷ suy nghĩ một chút k h ẽ lắc đầu đạt được hư kỷ đáp án sở thiên mơ hồ đoàn đến đạo này chấn vực ẩn chứa lực lượng chỉ sợ cũng là cái nào đó đã từng bị thượng giới hủy diệt đại đạo di tích rơi vào ý d ư n g giới sở thiên không còn hỏi thăm một bên khống chế thần thạch hướng về đạo chấn vực xâm nhập một bên cẩn thận cảm n ộ đạo chấn vực gần hàm đại đạo hi hi chúng ta cũng cùng một chỗ cảm n ộ đi nói không chừng còn có thể đến giúp công tử thần, thần hướng về hi hi truyền âm p h t hi hi gật đầu theo mà hai người cũng là bắt đầu cảm lộ tại sở tiên h không chế thần thạch hướng về đạo chấn vực xâm nhập lúc tiến vào đạo chấn vực các tộc tử đệ cũng là tại giống như lưới lớn bình thường điều tra lấy trong không gian dị thường một ngày thời gian trôi qua đông nhiên a một vị thực lực đạt tới h i ể u số mệnh con người cảnh tông môn đại đệ tử tế h l ấ y chính mình linh bảo tràn ngập ra cường đại huy năng chống cự lấy trong không gian đáng sợ lôi điện chi lực ở trong không gian điều tra lấy lúc này h ắ n khẽ ổ lên một tiếng ta cảm ứ n g được một cái phương vị bên trong lôi điện chi lực giống như so còn lại phương vị càng thêm lạnh thấu xương một phần vị đại đệ tử này lập tức cẩn thận cảm ứng một chút vị trí đó trong lòng hơi chấn động một chút quả nhiên vị trí đó bên trong lôi điện chi lực muốn lạnh thấu x ư ơ n g một chút sưu hắn trong nháy mắt hướng về cảm ứng được phương vị này phi hành mà đi nhưng phi hành sau một lát hắn lại ngừng lại càng đi về trước trong không gian lôi điện chi lực liền thêm đáng sợ ta như vậy một mình tiến đến điều tra tất có lớn lao hung hiểm hắn lập tức lấy ra truyền tin ngọc đem chính mình điều tra đến tin tức hồi báo cho trưởng lão vị trưởng lão kia tại nhận được tin tức đằng sau lập tức nói cho thượng nam chân nhân thượng nam chân nhân căn cứ tin tức này hướng về phương hướng tia dò xét mà đi quả nhiên hắn cũng phát hiện tại thông tin bên trong trong phương vị này lôi điện chi lực so mặt khác phương vị lạnh t ấ u xương tất nhiên là viên kia tảng đá nhỏ thượng nam chân nhân lập tức đánh giá ra bọn hắn như vậy điều tra không ra sở thiên tung tích tất nhiên chính là sở thiên tại viên kia tảng đá nhỏ bên trong mà bọn hắn cũng không cảm ứng được viên kia tảng đá nhỏ nhưng là tại cái này đạo c h ấ n vực bên trong viên kia tảng đá nhỏ tất nhiên liền sẽ tiếp nhận đáng sợ lôi điện chi lực cho nên vị trí đó bên trong lôi điện chi lực mới có thể như vậy lạnh thầu xương Thượng thôi chân nhân Nam này lúc đồng ộ n chính mình linh bảo, tràn ngập ra cường đại năng, chống lấy trong không gian lôi điện chi lực, hướng về sở thiên phương vị phi hành g cự lực, phi mà lấy lôi đại tri đi. bảo, ra đ uy về vị sở thời hắn cũng đem phát hiện sở thiên tung tích tin tức này chuyển cho ngoại giới kim diệp chân kim diệp chân nhận được tin tức đằng sau hai mắt nhữ lại hướng về các đại tông chủ nói các vị đ ạ c hữu thượng nam bọn hắn đã phát hiện tung tích của đối phương tung tích của đối phương là tại hướng chấn vực xâm nhập thượng nam bọn hắn khó mà đến chúng ta lập tức bày trận hiệp trợ bọn hắn ông tông chủ các tông tế lên c h ấ n tông chi bảo trong tay bọn hắn cường đại quyết tấn huyên hóa phía dưới r i ê n g phần mình c h ấ n tông chi bảo tùy theo tràn ngập ra vô cùng cường đại huy năng những n à y huy năng hiện lên làm cho trong không gian lôi điện chi lực đều là tản ra một phần kim diệc chân cũng là trong cùng một lúc tế ra c h ấ n tông chi bảo huyên hóa quyết tấn tại bọn hắn quyết tấn huyên hóa phía dưới tất cả kiện c h ấ n tông chi bảo tràn ngập huy năng bắt đầu chầm chậm kết nối tổ hợp hội tụ ra một tòa rộng g i i chất pháp tại bọn hắn thi pháp thời điểm thượng nam chân nhân dẫn theo các đại trưởng lão hướng về sở thiên phương vị truy kích mà đi suy, suy. theo bọn hắn xâm nhập trong không gian lôi đ Càng càng đáng sợ. Đáng sợ c ũ càng càng càng càng càng như vậy quần bạo truy kích một ngày sau đó thượng nam chân nhân trong phạm vi cảm ứng đã cảm ứng được viên kia tảng đá nhỏ quả nhiên như phỏng đoán của hắn một dạng sở thiên bọn người giấu ở tảng đá nhỏ bên trong ở trong không gian phi hành thượng nam đạo hữu chúng ta chỉ sợ không có khả năng thâm nhập hơn nữa giờ phút này một vị trưởng lão ngưng trọng nói còn lại trưởng lão cũng là ngưng trọng gật đầu nói chúng ta bây giờ mặc dù có thể cảm ứng được cái kia tảng đá nhỏ thế nhưng là trong không gian lôi điện chi lực cũng là càng ngày càng đáng sợ chúng ta như vậy đổi tiếp hoàn toàn đuổi không kịp bọn hắn đến lúc đó chúng ta chỉ sợ đều sẽ mất mạng ở trong đó thượng nam chân nhân cũng là sâu cao mày hắn cũng ý thức được vấn đề này theo bọn hắn truy kích xâm nhập chịu đựng được lôi điện chi lực cũng là càng ngày càng đáng sợ bọn hắn linh bảo không có viên kia tảng đá nhỏ cường đại không thể thừa nhận càng ngày càng đáng sợ lôi điện chi lực đến lúc đó bọn hắn còn không có đuổi lối viên kia tảng đá nhỏ chỉ sợ cũng hội sớm thân tử đạo tiêu nhưng vào lúc này ông thượng nam chân nhân thân thể hơi chấn động một chút sau đó hắn liền cảm giác được một cô cường đại không gì sánh được lực lượng đột nhiên dáng lâm tại trên người hắn theo đạo lực lượng này hiện lên hắn tiếp nhận trong không gian lôi điện chi lực oanh kích áp lực trong nháy mắt bắt đầu yếu bớt ông cũng là tại đồng thời ở đây còn lại các tộc trưởng lão cũng là bị hiện ra loại lực lượng cường đại này đây là đại ca liên hợp mặt khác t ô n g chủ thi triển dịch dương trận hình thành lực lượng thượng nam chân nhân trong nháy mắt minh bạch là thế nào một chuyện các vị đạo hữu liên hợp thi triển dịch dương trận thượng nam chân nhân mừng lớn nói chư vị trưởng lão cũng là tại lúc này minh bạch là chuyện gì xảy ra nhao nhao đại hỷ đây là kim diệp chân cùng các đại tông chủ thi triển dịch dương trận đem trận pháp cường đại chi lực chuyển đến trên người bọn họ nghe được thượng nam chân nhân nhắc nhở thời điểm chư vị trưởng lão nhao nhao tế ra bản mệnh linh bảo trong tay nguyên hóa quyết tấn ông rất nhanh trong không gian chính là đột nhiên chấn động một tòa trận pháp cường đại hiện ra c ư ờ n g đại trận lực hiện lên nhất thời làm đến bọn hắn chịu đựng được gáp lực trực tiếp hạ xuống lần này xem ngươi còn như thế nào trốn thượng nam chân nhân cùng chư vị trưởng lão đặt ở trên trận pháp tại trận pháp cường đại chi lực kết giới bảo vệ dưới trực tiếp hướng về sở thiên p h ư ơ n g vị truy kích mà đi tấu chương xong chương một nghìn bốn trăm mười hai không làm gì được thần thạch thần thạch trong không gian sở thiên k h ẽ c h o m à y hắn cảm ứng được thượng nam chân nhân cùng một đám trưởng lao thi triển ra một loại trận pháp cường đại chủ nhân thượng nam chân nhân bọn hắn thi triển trận pháp là dịch dương trận người sớm giác nộ g trưởng lao cốn quyết hướng về sở thiên đạo cái này dịch dương trận là các tông tiên hiển căn cứ tại đạo chấn vực riêng phần mình lĩnh ngộ liên hợp sáng tạo ra một loại cực mạnh trận pháp nói như vậy cái này dịch dương trận do đạo chấn vực mà đến sở thiên trầm ngâm nói người sớm giác ngộ trưởng lão nhẹ gật đầu đúng là như thế các tông cơ hồ đều là tại đạo chấn vực lĩnh nội diện hóa mà đến bọn hắn thi triển dịch dương trận đằng sau có thể rất lớn trình độ tiêu giảm đạo chấn vực lực lượng áp chế sở thiên cẩn thận cảm ứng một chút đúng như là người sớm giác ngộ trưởng lao nói tới thượng nam chân nhân bọn người thi t r i ể n ra dịch dương trận đằng sau tại trận pháp chi lực tác dụng dưới đã là rất lớn trình độ giảm bớt đạo chấn vực lực lượng áp chế đông nhiên sở thiên cũng ẩn ẩn điều tra đến dịch dương trận kỳ lạ sở thiên phát hiện dịch dương trận mặc dù không cách nào hoàn toàn chống cự đạo chấn vực lực lượng nhưng là ẩn ẩn phù hợp đạo chấn vực So、c người sớm giác nộ trưởng lão hơi nghi hoặc một chút s ở thiên cẩn thận cảm ứng một chút nói ta trên người bọn hắn cảm ứng được một loại lực lượng cường đại loại lực lượng này nhìn như là bọn hắn thi chuyển ra trận pháp đầu mơn người sớm giác nộ trưởng lão nghe xong những lời này đằng sau thân thể chấn động đây là kim diệp chân cùng các đại tông chủ liên hợp thi c h i y ể n ra dịch dương trận đem lực lượng t h u y ể n đến trên người bọn họ sở thiên cảm thấy có chút ngạc nhiên hắn không nghĩ tới loại trận pháp này còn có thể để lực lượng truyền thống sở thiên nhìn một chút thần thạch không gian bên ngoài cảnh tượng bên ngoài trong không gian lôi điện chi lực càng ngày càng đáng sợ lấy thần thạch cường hãn hiện tại phi hành liền đã trở nên rất chậm chạp sở thiên lấy trình độ này đến xem thần thạch chỉ sợ không tiến vào được đạo chấn vực khu vực trung tâm liền sẽ bị ép dừng lại thư kỷ nhữ mày hướng về sở thiên đạo sở thiên nhẹ gật đầu liền hiện tại trình độ thần thạch liền phi hành rất chậm lại hướng phía trước phi hành tất nhiên sẽ trở nên chậm hơn chỉ sợ không đến được đạo chấn vực khu vực trung tâm liền sẽ bị càng ngày càng đáng sợ lôi điện chi lực gáp chế đến dừng lại không cách nào lại tiến lên thượng nam chân nhân bọn hắn chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ đuổi kịp chúng ta mà chúng ta lại không cách nào đến khu vực trung tâm ứng đối như thế nào thư kỷ ngưng t r o n g hỏi nếu như muốn đến khu vực trung tâm chỉ có một cái biện pháp s ở thiên trong thần sắc nổi lên cơ chí chi sắc rồi nói tiếp đó chính là lĩnh ngộ dịch dương trận lĩnh ngộ dịch dương trận thư kỷ tràn đầy kinh ngạc không sai cái này dịch dương trận phù hợp đạo chấn vực một chút đại đạo chỉ cần chúng ta lĩnh ngộ ra đến sở thiên nhìn về phía những c ngày bày ra chi thức từng cái đem nó ghi lại thần hồn của mình phân tích cùng diễn hóa thư kỷ mọi người cũng là cẩn thận phân tích cùng thôi diễn thần thạch tại đạo chấn vực trong không gian phi hành càng ngày càng chậm mà phía sau thượng nam chân nhân bọn người ở tại dịch dương trận tác dụng dưới thật to giảm đi trong không gian lôi điện chi l ư ợ c c áp chế phi hành rất nhanh qua một ngày sau đó thượng nam chân nhân thần sắc bên trong trong nháy mắt hiện hiện ra vui mừng nhai răng c ư ờ i nhìn chằm chằm phía trước lần này ngươi còn có thể trốn nơi nào hiện tại hắn mắt thường liền có thể trực tiếp nhìn thấy sở thiên thần thạch còn nam đạo hữu ngươi chỉ chính là nó còn lại chư vị trưởng lão cùng nhau hơi kinh ngạc bọn hắn cũng là mắt thường liền có thể nhìn thấy sở thiên thần thạch chỉ thấy tại phía trước bọn họ một viên tràn ngập có chút hào quang tảng đá nhỏ tại đáng sợ lôi điện chi lực lạnh thấu xương oanh kích bên trong chậm rãi bay về phía trước lấy bọn hắn vốn cho rằng là một vị nào đó cường đại tu đạo chân nhân lại không nghĩ rằng là một viên tảng đá nhỏ viên này tảng đá nhỏ là một kiện cường đại bảo vật bọn hắn liền ẩn thân tại viên này tảng đá nhỏ bên trong thượng nam chân nhân một đám trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ chư vị lập tức phong cấm bọn hắn Tốt. lập tức thượng nam chân nhân cùng một đám trưởng lão nao nhau trong tay huyền hóa cường đại quyết tấn d ị c dương trận n ự c thượng nam chân nhân cùng một đám trưởng lão đồng thời hát lớn ông tại bọn hắn thi pháp phía dưới dưới chân bọn hắn d ị c dương trận lập tức tràn ngập ra cường đại lại mênh mông uy năng trong một chớp mắt trong một chớp mắt bao phủ phương viên thực lực phạm vi vê anh vênh theo dịch dương trận uy năng hiện ra trong không gian lôi điện chi lực cũng là trở nên bắt đầu c u ồ n bạo đáng sợ oanh kích lấy dịch dương trận vực nhưng dịch dương trận phù hợp lấy nói t r ấ n vực đại đạo đáng sợ như vậy oanh kích bên trong mặc dù chấn động không chỉ nhưng cũng không có phá diện tại cái này dịch dương trận vực bên trong ngươi không đường có thể trốn thượng nam chân nhân ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú về phía sở thiên viên thần thạch kia sở thiên thần thạch cũng ở vào dịch dương trận vực trong phạm vi bao phủ thu thượng nam chân nhân trong miệng k h ẽ quát một tiếng trong tay trong nháy mắt huyên hóa quyết tấn tại hắn quyết tấn huyên hóa phía dưới trận pháp khổng lồ chi lực lập tức giống như một cái vô hình đáng sợ cự thủ bình thường lệnh thấu xương hướng về thần thạch trộm tới chủ nhân muốn xuất thủ a thần thạch trong không gian tống hoàng thấy lực lượng đáng sợ hướng về thần thạch trộm tới thần s á c sợ hai hướng về sở thiên nói ra tay đi sở thiên nhẹ gật đầu đạt được đồng ý của hắn đằng sau tống hoàng trong nháy mắt hiện ra chính mình mênh mông lực lượng đồng thời trong tay phi tốc huyên hóa quyết tấn thi triển cường đại đạo pháp hắn ba vị tia hiệu số mệnh con người cảnh thủ hạ cũng là trong cùng một lúc nội bạo phát lực số lượng thi t r i ể n ra cường đại đạo pháp âm âm mấy đạo cường đại đạo pháp liên hợp cùng một chỗ trong nháy mắt từ thần thạch trong không gian thông đạo oanh kích ra ngoài linh bảo hiện tống hoàng lần nữa quát to một tiếng tế h ra chính mình bản mệnh linh bảo cùng còn lại tất cả kiện linh bảo ba vị thủy hạ cũng là đồng thời tế h ra linh bảo linh bảo tuyệt vực đi tống hoàng trong tay u y ệ n hóa quyết tấn tại hắn quyết tấn khống chế phía dưới tất cả linh bảo cũng là trong nháy mắt từ thần thạch trong không gian thông đạo bay ra ngoài sau đó lơ lửng tại thần thạch không gian xung quanh bên trong ông tất cả linh bảo tại tống hoàng cùng ba vị thủ hạ trong không chế bộ phát ra c u ầ n bạo u y năng liên hợp cùng một chỗ tạo thành một tòa cường đại tuyệt vực đem thần thạch thủ hộ ở trong đó v a n cũng là trong cùng một lúc bên trong tống hoàng cùng ba vị thủ hạ liên hợp đạo lực lượng kia cùng thượng nam chân nhân không chế dịch dương trận bộ phát mà đến đạo lực lượng kia lập tức đánh vào cùng một chỗ tại cái này dịch dương trận vực bên trong thượng nam chân nhân bộ phát đạo lực lượng này cường đại dường nào tống hoàng cùng ba vị thủ hạ đạo pháp căn bản ngăn cản không nổi trong chốc lát bị đánh tan lực lượng đáng sợ vào tới trong nháy mắt đánh vào tống hoàng cùng ba vị thủ hạ linh bảo thi triển tuyệt vực bên trên t ấ u t r ư n xong thư r ư ớ c 1413, l n hội dịch d ơ n trận. Người anh.、Lực、lượng đáng sợ, đánh vào linh bảo tuyệt vực phía trên. Toàn bộ linh bảo tuyệt vực, trong ngáy mắt chấn động.、Phốc、đáng sợ lực phản chấn, làm cho Tống Hoàng cùng ba vị hiểu số mệnh con người cánh thủ hạ, trong ngáy mắt đông nhiên phun vùng g tuyệt tuyệt mắt thủ mắt một ra Thư hiểu phía ba Phốc cho hạ, Lực lực làm vực vực, sợ, sợ số vào vị bảo bảo bộ máu. kỷ lúc này xuất thủ ông h ư kỷ trong nháy mắt huyện hóa quyết tấn thi triển ra một đạo cường đại đạo pháp đạo pháp bên trong ẩn chứa nồng đậm không gì sánh được lực lượng không gian trong nháy mắt tại đạo ẩn này ngậm n ồ n g đậm lực lượng không gian đạo pháp ra chỉ phía dưới linh bảo tuyệt vực ngăn cản hạ cái tia đạo lực lượng đang sợ ổn định lại nhìn thấy linh bảo tuyệt vực ổn định lại cái tia một đám trưởng lão cùng nhau kinh dị viên tiêu tảng đá nhỏ bên trong cơn ư giả g quả nhiên cường đại đúng là có thể ngăn cản được dịch dương trận lực lượng bắt lấy thượng nam chân nhân sắc mặt c h ầ m xuống hắn cũng là không nghĩ tới hắn trưởng không dịch dương trận trận pháp chi lực đúng là không có thể đem sở thiên thần thạch bắt lấy trong tay hắn lần nữa viên hóa quyết tấn nằm trong tay dịch dương trận lực lượng bắt lấy thần thạch lại như c ũ không thể thành công thượng nam đạo hữu như vậy muốn đưa nó b một vị trưởng lao nói thượng nam chân nhân nhẹ gật đầu nếu là ở ngoại giới h ắ n trưởng không dịch dương trận trận pháp chi lực còn có thể trực tiếp bắt lấy sở thiên thần thạch nhưng ở trấn vực bên trong trận pháp chi lực còn phải chống cự t r ậ n vực bên trong đáng sợ lôi điện chi lực hắn không cách nào toàn bộ điều động chúng ta không bằng trực tiếp dịch dương trận lực lượng luyện hóa viên kia tảng đá nhỏ một vị trưởng lao đề nghị ta cho là có thể thực hiện còn lại trưởng lao cũng là gật đầu đồng ý thượng nam chân nhân nhẹ gật đầu hắn hiện tại không cách nào bắt lấy sở thiên thần thạch càng là không có khả năng như vậy trực tiếp đi qua lấy nếu không chắc chắn sẽ gặp công kích đáng sợ hiện tại còn thừa lại biện pháp chính là trực tiếp dịch dương trận lực lượng luyện hóa viên này tảng đá nhỏ bắt đầu đi thượng nam chân nhân trong tay bắt đầu h u y ệ n hóa quyết tấn dịch dương trận tế thượng nam chân nhân cùng còn lại chư vị trưởng lão trong tay h u y ệ n hóa đồng dạng quyết tấn trong miệng đồng thời khẽ quát một tiếng ông lực lượng đáng sợ hiện lên trong n g á y mắt l i ề n t ụ p thần thạch chỗ vùng không gian kia lực lượng c u ầ n bão bốc hơi giống như không gì sánh được hỏa diễm đáng sợ tại lãnh thấu xương tiêu đốt bình thường làm cho mảnh không gian này không gì sánh được lãnh thấu xương và mèo trong tích tắc tống hoàng linh bảo tuyệt vực kịch liệt chấn động bắt đầu sinh ra vết rách phúc thần thạch trong không gian tống hoàng Cùng b trận trận anh, anh không có o n n g linh bảo tuyệt vực thủ hộ phía ngoài lực lượng đáng sợ trực tiếp lãnh thấu xương c u ầ n bạo đánh vào trên thần thạch nhưng quả nhiên như s ở thiên nói tới thần thạch bình yên vô sự sợ thiên cũng không lo lắng thần thạch sẽ bị luyện hóa thần thạch lúc trước kết nối lại giới chi lực đều có thể ngăn cản được dịch dương trận trận pháp chi lực làm sao có thể tế luyện thần thạch tràn ngập có chút hào quang đem phía ngoài lực lượng ngăn cản xuống tới vừa vặn có thể mượn dùng cơ hội này lĩnh mộ tòa này dịch dương trận huyền bí s ở thiên không có để ý thần thạch bình tĩnh lĩnh mộ lấy dịch dương trận tại thượng nam chân nhân đám người không chế bên giới, phát sinh mỗi cái biến hóa vain vain toàn bộ dịch dương trận bên trong không gian không ngừng buộc phát lệnh t ấ u xương lực lượng đáng sợ dịch dương trận lực lượng không ngừng luyện hóa thần thạch như vậy một mực luyện hóa nửa tháng thượng nam đạo hữu viên này tảng đá nhỏ là một kiện bảo vật gì luyện hóa nửa tháng đúng là lông tóc không tổn hao gì viên này tảng đá nhỏ chỉ sợ là một kiện trí bảo nếu là linh bảo lời nói tại chúng ta như vậy toàn lực luyện hóa phía dưới tất nhiên sẽ phát sinh một chút cải biến nó nhưng không có mảy may biến hóa ở đây chư vị trưởng lão thấy thần thạch bị luyện hóa nửa tháng ở giữa ngay cả một chút da lông cũng không hề biến hóa cùng nhau kinh dị không ai từng nghĩ tới viên này tảng đá nhỏ sẽ mạnh như vậy hung hãn ngay cả dịch dương trận cũng vô pháp thương nó mảy may thượng nam chân nhân diện m ụ hoàn toàn l ạ lẽo ngay cả hắn đều là không ngờ rằng thượng n h h n nam chân nhân xuất gia truyền tin ngọc liên hệ ngoại giới kim diệp chân nói đại ca chúng ta vây ở viên kia tảng đá nhỏ nhưng là chúng ta đã lấy không được viên kia tảng đá nhỏ cũng không luyện hóa được kim diệp chân trầm ngâm một chút nói viên này tảng đá nhỏ chỉ sợ khó mà luyện hóa biện pháp duy nhất liền đem nó mang ra chân vực do ta giới diện chi lực đến phong tâm đó thượng nam chân nhân nhẹ gật đầu kim diệp chân tiếp tục nói ta hiện tại tính cả tông chủ các tông buộc phát dịch dương trận toàn bộ lực lượng truyền t ố n g cho các ngươi đồng thời ta tại ngoại giới trong trận pháp sẽ vì ngăn cản ngươi khu vực này lôi điện chi lực ngươi toàn lực khống chế ngươi tỏa kia dịch dương trận lực lượng đem viên kia tảng đá nhỏ bắt lấy mang ra、Tốt. thượng ố t t nam chân nhân chuẩn bị kỹ càng kim diệp chân tại truyền âm hoàn tất đằng sau hắn hướng về tông chủ các tông nói ra chư vị tông chủ chúng ta lập tức mở ra dịch dương trận toàn bộ lực lượng truyền t ố n g cho thượng nam bọn hắn tông chủ các tông cùng nhau gật đầu ông tông chủ các tông cùng kim diệp chân cùng một chỗ trong tay lần nữa h u y ê n hóa huyền kỳ không gì sánh được quyết tấn trong không gian lập tức đã tràn ra từng tầng từng tầng huyền kỳ không gì sánh được g c n sóng dịch dương trận mở mấy người đồng thời hét lớn nhất thời rộng rãi lực lượng hiện lên cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong ông thân ở chấn vực bên trong thượng nam chân nhân b ọ n người dưới chân dịch dương trận đột nhiên chấn động tràn ngập ra rộng rãi lực lượng â m ầm lực lượng vẫn hướng ngay lập tức đem trong không gian lôi điện chi lực b ư ớ lui một phần chư vị xuất thủ thượng nam chân nhân hét lớn một tiếng trong tay n u y ê n hóa huyền hóa quyết tấn chư vị trưởng lão cũng là đồng thời n u y ê n hóa quyết tấn một đạo vô cùng cường đại lực lượng lập tức hình thành hướng về thần thạch trộm tới thần thạch trong không gian tống hoàng cùng hư k ỳ bọn người thấy một màn này lúc cùng nhau chấn động thượng nam chân nhân bọn người hiện tại bộc phát mà ra đạo lực lượng này bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi s ở thiên giờ phút này đã là từ lãnh nộ bên trong hồi tỉnh lại xuất thủ s ở thiên thấy hướng thần thạch trộm tới lực lượng đáng sợ ánh mắt của hắn một mảnh yên tĩnh trong tay trong nháy mắt thi triển ra một đạo không gian phủ văn không gian phủ văn hiện lên lập tức tạo nên thần dị quan trạch đây là tấn thang qua đi không gian phủ văn đồng thời sở thiên lần nữa vạch ra một đạo phù văn đạo pháp phù văn đạo pháp xuất hiện loại kia cường đại làm tinh thiên đạo chi lực hiện lên đi ra thư kỷ cùng tống hoàng mấy người cũng là không chậm trong nháy mắt thi triển ra cường đại đạo pháp Đi sở thiên bàn tay có chút v ỗ không gian p h ù văn trong nháy mắt từ thần thạch trong không gian thông đạo dung xuất ra ngoài tiếp theo là phù văn đạo pháp thư kỷ cùng tống hoàng đám người cường đại đạo pháp theo sát phía sau mấy đạo cường đại đạo pháp chi lực cùng nhau từ sở thiên không gian phủ văn xuyên qua đón lấy thượng nam chân nhân đám người lực lượng tấu trương xong chương 1414, đáng sợ không gian thần bí. tất cả đạo pháp từ sở thiên không gian trong p h ủ văn x u y ê n qua sau đều là trong nháy mắt tăng lên gấp ba huy năng song phương lực lượng bạo phát ra sinh ra lực lượng kinh khủng trong nháy mắt làm cho toàn bộ không gian tại chấn động v n m ẹ o phúc thượng nam chân nhân cùng chư vị trưởng lão cùng nhau trong miệng phun máu trong bọn họ có hiểu số mệnh con người cảnh cường giả tối đỉnh hơn nữa còn không chỉ một vị cái này còn không chỉ ta cảm ứng được đạo pháp của bọn họ bên trong có một loại đạo pháp ẩn chứa một loại nào đó thiên đạo chi lực cái này sao có thể trong bọn họ như thế nào tồn tại có thể thi triển thiên đạo chi lực đạo pháp cường giả chư vị trưởng lão Tại chỉ á i thấy giờ phút này viên tiêu bị bọn hán dịch dương trận phong cấm tảng đá nhỏ đột nhiên phá vỡ phong cấm sau đó trực tiếp bắn về phía dịch dương trận kết giới ngay sau đó kết giới sinh ra có chút gợn sóng bên trong tảng đá nhỏ trực tiếp thoát ly bọn h ắ n dịch dương trận viên tiêu tảng đá nhỏ thoát, thoát ly dịch dương trận chư vị trưởng lão cũng là nhìn thấy màn này cùng nhau hai mắt phóng đại trên nét mặt tràn đầy không thể tin được chi sắc bọn hắn làm sao có thể từ chúng ta dịch dương trận bên trong thoát ly khỏi đi chẳng lẽ chẳng lẽ bọn hắn lĩnh nộ g dịch dương trận không thể nào dịch dương trận là chúng ta tiên hiền sáng tạo tại chúng ta ý dương giới muốn lĩnh nộ g dịch dương trận đều là khó hơn lên trời chúng ta cũng là cuối cùng mấy ngàn năm mới lĩnh nộ g dịch dương trận bọn hắn làm sao có thể thời gian ngắn như vậy lĩnh nộ g ra đến chư vị trưởng lão hoàn toàn không thể tin được suy bắn của chính mình thượng nam chân nhân càng là hoàn toàn không thể tin được sở thiên nhất phương bên trong có người có thể lĩnh nộ dịch dương、trận. thế nhưng là sự thật liền bày ở trước mắt tảng đá nhỏ như vậy thoát ly khỏi dịch dương trận tất nhiên chính là lĩnh nộ g dịch dương trận nếu không căn bản không có khả năng thoát ly dịch dương trận thượng nam chân nhân hút mạnh một hơi cũng q u ít xuất r a truyền tin ngọc đem chuyện này cáo chi kim diệp chân đại ca chúng ta không có thể đem viên kia tảng đá nhỏ bắt lấy mà lại trong bọn họ đã có người lĩnh nộ g dịch dương trận áo nghĩa từ dịch dương trận bên trong thoát ly ra kim diệp chân nghe được tin tức này lúc đột nhiên chấn động ngay cả hắn rất là không thể tin được sở thiên nhất phương bên trong có người sẽ như thế nhanh chóng lĩnh nộ ra dịch dương trận áo nghĩa thượng nam chân nhân tiếp tục nói ta cảm ứng được. viên tiêu t ả n g đá nhỏ giống như đi chấn vực khu vực trung tâm phương hướng chúng ta bây giờ không cách nào đi khu vực trung tâm kim d i ệ t chân lông này thật sâu nhữ lại sở thiên giờ phút này chính nắm trong tay thần thạch hướng về chấn vực khu vực trung tâm bay đi chính như thượng nam chân nhân vừa rồi phỏng đoán một dạng hắn đã là lĩnh nộ g ra dịch dương trận áo nghĩa cũng như sở thiên phán đoán một dạng dịch dương trận phù hợp lấy nói chấn vực gần hàm đại đạo hắn như vậy lĩnh nộ g dịch dương trận áo nghĩa đằng sau đã là có thể làm cho thần thạch tiến vào chấn vực khu vực trung tâm thần thạch trong không gian sở thiên thân trị ở trong không gian vạch ra từng đầu phú văn sau đó những hoa văn này tạo thành một đạo phù văn. ông phù văn thành hình s á t na chính là trong nháy mắt tràn ngập ra huyền kỳ không gì sánh được gợn sóng sở thiên bàn tay có chút v ỗ đạo này huyền kỳ phù văn lập tức kèm theo tại thần thạch không gian phía trên trong nháy mắt tại đạo phù văn này tác dụng phía dưới thần thạch mặt ngoài tràn ngập quang trạch bắt đầu chuyển biến mắt thường liền có thể nhìn thấy thần thạch chuyển biến quang trạch tại cùng chấn vực gần hàm đại đạo phù hợp ở đây phía dưới như là đột phá chấn vực â n l vực lôi điện chi lực bình chướng bình thường thần thạch tiếp nhận áp chế trong nháy mắt hạ xuống ngay sau đó siêu thần th chủ nhân thiên phú tốt đáng sợ người sớm giác nộ trưởng l ã o thấy một màn này trong lòng khiếp sợ không thôi hắn là ý dương giới người hơn nữa còn là cực tông quyền cao chức trọng trưởng lão nhất là biết dịch dương trận khó học tại bọn hắn cực trong tông đều chỉ có hai người hội hai người này chính là kim diệp chân cùng thượng nam chân nhân mà lại đều là hao phi mấy ngàn năm mới cuối cùng đem dịch dương trận lĩnh nộ thành công mà sợ thiên đúng là tại trong hơn nửa tháng liền đem dịch dương trận áo nghĩa lĩnh nộ ra tới bậc này đáng sợ thiên phú quả thực để cho người ta kinh hãi cũng khó có thể tin bên cạnh tống hoàng cũng là kinh hãi không thôi trước đó hắn cũng là cẩn thận l ĩ n h nộ qua dịch dương trận phát hiện muốn đem dịch dương trận l ĩ n h nộ ra đến lấy hắn thiên lang giới thiên tử kiêu t ử kinh diễm thiên phú nói ít cũng muốn 500 năm trăm n ă m trở lên lại không nghĩ rằng chính mình vị chủ nhân này thiên phú cường đại đến vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn hơn nửa tháng liền l ĩ n h nộ thành công hắn nghĩ cũng không dám nghĩ ngay sau đó tống hoàng đối với mình vị chủ nhân này càng thêm vui lòng phục tùng một phần thần t h ạ c h không gian bên ngoài trong toàn bộ không gian đều là tràn đầy cồn u bạo sen lẫn lôi điện chi lực thần thạch đánh vỡ loại này đáng sợ đến cực điểm lôi điện bình chướng tự động hướng về nơi nào đó phi hành mà đi cũng không biết tr ông phía ngoài không gian đ ỗ n g nhiên đáng sợ chấn động liên quan thần thạch không gian nội bộ đều l à đ b n g nhiên chấn một cái sau đó liên gặp thần thạch triệt để đột phá đáng sợ lôi điện bình t h ư ớ n g tiến vào một thần bí rộng rãi trong không gian ẩm ẩm trong không gian tràn ngập đáng sợ đến cực điểm lôi điện tiếng oanh minh chỉ thấy ở trong không gian này từng đầu kinh khủng lôi điện giống như từng đầu khổng lồ lôi long bình thường tại cái này thần bí lại rộng rãi trong không gian tới lui tuần tra tới lui ở giữa đem không gian vạch ra từng đạo vết nứt giống như v ư ợ sâu kinh khủng bình thường ở trong không gian hình thành sau đó lại chậm g ã i khép lại nơi này chính là chấn vực khu vực trung tâm a người sớm giác ngộ trưởng lão rung động nhìn trước mắt một màn tự lẩm bẩm tại bọn hắn y dương giới trong ghi chép cho tới bây giờ không có người đến qua nơi này hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy chấn vực bên trong đúng là tồn tại ở a khủng bố cùng rung động địa phương thiếu ra cái này y dương giới mặc dù không có chúng ta thiên lang giới cường đại nhưng là đạo này chấn vực lại là hoàn toàn có thể so sánh chúng ta thiên lang giới bất luận cái gì bí cảnh thậm chí c à n g mạnh tống hoàng ba vị kia thủ h ạ n rung động hướng về tống hoàng chuyên âm tống hoàng rung động gật đầu cảnh tượng trước mắt làm cho hắn đều là cảm thấy rung động cùng hoảng sợ sợ thiên đạo này chấn vực có chút đáng sợ a h ư kỷ bị trước mắt một màn rung động không thôi hắn hoàn toàn xác định nếu như không có thần thạch lời nói dù là hắn là tình không cự thú có cường đại thân thể tiến vào nơi này đều sẽ trong nháy mắt mất mạng sở thiên nhẹ gật đầu hắn cũng là đối trước mắt cảnh tượng kinh hại không thôi cũng may mắn được hắn có viên này thần bí thần thạch bằng không mà nói hắn tiến vào nơi này cũng tất nhiên hữu tử vô sinh bên ngoài không gian tràn ngập loại khí tức kia quá kinh khủng sở thiên ngươi chân nhân nhiễu loạn chân vực h ư kỷ rung động sau khi hồi hộp nhìn về hướng sở thiên tất cả mọi người ở đây đều là hồi hộp nhìn xem sở thiên chân vực không gian thần bí này qu nếu như nhiễu loạn để lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra bọn hắn cũng không dám tưởng tượng đó là kinh khủng bực nào kết quả sở thiên nhìn xem phía ngoài đáng sợ cảnh tượng cũng là chấm âm hắn hiện tại đối với không gian thần bí này cũng là có chút kiếm ê n chương song. Chương 1415, không kỵ. Thấu Trước t tòa nhìn về phía chấn bực kỵ h thần không như như hiện rộng chân pháp. Chân pháp cho ô n gian gian, ẩn rộng tràn ngập n g g dưới Dưới rái tòa một bí ư đáy. đáy là làm ờ sở thiên trầm ngâm một lát nói chúng ta không chắc chắn chấn vực lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra chỉ cần đem một phần lực lượng bạo phát đi ra bộ phận này lực lượng kiềm chế lại các đại tông môn cường giả cùng kim diệp chân dù cho chúng ta liền có thể mượn cơ hội lấy đi kim diệp chân một g i ọ t tinh huyết t o à này không gian thần bí lực lượng thật là đáng sợ sở thiên cũng là không có lòng tin có thể hay không nắm chặt hắn ý đ ồ đến d ư ơ n g giới là vì lấy đi kim diệp chân một g i ọ t tinh huyết giải trừ n g u y ê n liền rủa không cần thiết để tòa không gian này lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra nói xong sở thiên thu hồi suy nghĩ căn cứ từ mình trước đó đối với dịch dương trận lĩnh nộ bắt đầu điều tra chỗ này trong không gian thần bí trợ pháp tìm kiếm kích phát lực lượng phương pháp thư kỷ nghe được sở thiên những lời này đằng sau khẽ gật đầu hắn cũng sợ sẽ sở thiên tương đạo chấn vực lực lượng toàn bộ kích phát đi ra còn tốt chỉ cần kích phát một bộ phận liền có thể thư kỷ nhìn một chút phía ngoài không gian mặc dù hắn cũng có thể cảm ứng được bên ngoài không gian tòa kiết như ẩn như hiện trợ pháp nhưng hắn lại là cảm thấy đau cả đầu hắn nhưng là không muốn đi tìm kích phát đại trận lực lượng phương pháp như vậy sẽ chết rất nhiều tế bào não thư kỷ thu hồi ánh mắt tại thần thạch trong không gian tuyển tìm một nơi tự mình tu luyện đây thật là một tòa thần bí lại mạnh mẽ trận pháp tống hoàng cũng tại cảm ứng đến bên ngoài trong không gian tòa k i a như ẩn như hiện trận pháp cảm ứng được nó thần bí cùng cường đại lúc trong lòng của hắn kinh t h á n không thôi nhưng cũng không lâu lắm tống hoàng lại là hơi n h ú g mày kỳ quái tòa này như ẩn như hiện cổ trận ẩn chứa như thế nào hoàn toàn cùng ta tu tập đạo khác biệt thiên lăng giới đại đạo cùng ý dương giới đại đạo mặc dù có chỗ khác biệt nhưng là đều là thượng giới đại đạo trong đó bao nhiêu đều sẽ tồn tại một chút liên hệ có thể tòa đại trận này ẩn chứa lại là cùng thượng giới đại đạo không có một tia liên hệ chẳng lẽ nó không thuộc về thượng giới đại đạo? tống hoàng kinh nghi bất định p h ò n g đoàn lấy đột nhiên phước hắn bên người ba vị thủ hạ đồng thời phun ra một ngụm máu đi ra tống hoàng nhìn lại lập tức liền gặp hắn ba vị hiểu số mệnh con người cành thủ hạ sắc mặt trở nên trắng bệnh k h í tức càng là tại thời khắc này trở nên t r ễ loạn liền nói cơ cũng bắt đầu bất ổn chuyện gì xảy ra tống hoàng giật nảy cả mình phước cũng là tại lúc này người sớm giác nội trưởng lão cùng vô tôn chân nhân cũng đồng thời phun ra một ngụm máu đi ra hai người cũng là cùng hắn ba vị thủ hạ một dạng sinh ra phản ứng giống vậy chẳng lẽ là bởi vì tòa trận pháp này nguyên nhân tống hoàng đột nhiên chấn động hắn không nghĩ tới liền thân để y dương giới người người sớm giác nộ i trưởng lão đúng là cũng sẽ sinh ra loại phản ứng này tòa trận pháp này ẩn chứa đại đạo quả thật không thuộc về thượng giới đại đạo cho nên bọn hắn tại cảm nỗi lúc bị đáng sợ phản vệ liền nói cơ đều muốn hủy diệt tống hoàng kinh hãi không thôi trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải hắn đã là phát hiện hắn ba vị thủ hạ cùng người sớm giác nộ i trưởng lão gần như không tôn chân nhân đạo cơ đều là nhận lấy phản vệ nếu là trễ xuất thủ trấn trụ bọn hắn liền hoàn toàn phế đi thế nhưng là hắn lại không biện pháp giút bọn hắn đúng lúc này ông không gian có chút chấn động lập tức liền đập sở thiên trong tay bên trong xuất hiện càn k h ô n chi lực sở thiên quăng n g o n búng ra năm đạo càn k h ô n chi lực trực tiếp chui vào người sớm giác ngộ trưởng lão các loại năm người trên thân theo càn k h ô n chi lực tràn vào người sớm giác ngộ trưởng lão cùng vô tôn chân nhân cùng ba vị kia cường giả thủ hạng đạo cơ lúc này mới ổn định lại tại chủ nhân cứu rút người sớm giác ngộ trưởng lão năm người như là sống sót sau hai nạn giống như cung k í ế t cung kính hướng về sở thiên hành lễ cảm kích chính như tống hoàng vừa mới phỏng đoán một dạng bọn hắn tại lĩnh ngộ bên ngoài trong không gian tòa k ổ trợt kia nhưng lĩnh ngộ lấy lĩnh ngộ lấy chính là bị không thể kháng cự khủng bố phản vệ chi lực trực kích đạo cơ của bọn họ. sát na để bọn hắn đạo cơ giao động nếu không có sở thiên xuất thủ kịp thời bọn hắn liền triệt để phế đi bên ngoài không gian tòa cổ trận này ẩn chứa trong đó đại đạo cũng không phải là thuộc về thượng giới các ngươi không có khả năng lĩnh nộ nếu không sẽ để cho các ngươi đạo cơ hủy diệt sở thiên thanh em vang lên người sớm giác nộ trưởng lão năm người giờ mới hiểu được là thế nào một chuyện cũng không dám lại lĩnh nộ bên ngoài đại trận kia x o a y mà năm người cuốn quýt đi tu luyện khôi phục đạo cơ tống hoàng cũng là không còn dám lĩnh nộ đại trận vị chủ nhân này đến cùng là lai lịch gì tống hoàng kinh nghi nhìn xem sở thiên hắn vì sao có thể lĩnh nộ không thuộc về thượng giới đại đạo? Mà lại, lĩnh ngộ không tại h thượng u ộ c về giới đ đạo lúc, không chỉ có không sở ẽ không không không không không cho hắn mang đến phản vệ, mà lại hắn còn có thể lĩnh ngộ nhanh như、vậy. Hắn không thuộc thượng thống thuộc hoàng phòng hiểu thấy hoàng phòng mang đến còn ngộ trong vạn giới người. Tại thượng giới thống trị bên trong, vẫn tồn tại không thuộc về vũ trụ vạn giới người. Tống đoán đến nơi còn đoán xuống giới giới giới có lúc, cảm mà dám đây vệ, vậy. về vũ về vũ lại Tại tại Tại dưới. trụ trị trụ sợ s thiên lĩnh n g ộ đại trận thời điểm thượng nam chân nhân tại không cách nào tiến vào đạo chấn vực khu vực trung tâm sau cũng là không thể không rời đi tám tháng đằng sau về tới ngoại giới đại ca làm sao bây giờ thượng nam chân nhân đi tới cực tông trong chân pháp ngưng trọng hướng về kim d i ệ t chân đạo lúc đó hắn từ dịch dương trận thoát ly khỏi đi đằng sau liền hướng về đạo chấn vực khu vực trung tâm phương hướng bỏ chạy đằng sau ta liền không cách nào lại cảm ứng được bọn hắn hiện tại đã không biết bọn hắn đi nơi nào ta cũng vô pháp lại cảm ứng được bọn hắn kim d i ệ t chân n h ư mày hắn đã điều dụng giới diện chi lực cảm ứng nhưng đạo chấn vực bên trong lôi điện chi lực thật là đáng sợ hắn cũng không dám k h ô n g chế giới diện chi lực xâm nhập cảm ứng ngay cả đại ca ngươi đều không thể lại cảm ứng được bọn hắn chẳng lẽ chúng ta liền bỏ mặc bọn hắn tại đạo chấn kim diệp chân sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống nói n g ư ơ i yên tâm chúng ta tại đạo chấn vực bên trong mặc dù không đối phó được bọn hắn nhưng đạo chấn vực chỉ có cái này một cái cửa ra hắn nhất định phải từ nơi này lối ra đi ra đến lúc đó chính là chúng ta chấn áp bọn hắn thời điểm lấy đại ca góc nhìn chúng ta bây giờ phải chăng phải kết thúc lần này thí luyện thượng nam chân nhân hỏi kim diệp chân trầm ngâm một chút cuối cùng hắn vẫn là khẽ lắc đầu nói mỗi trăm năm chúng ta mới có thể đem đạo chấn vực mở ra một lần nếu là như vậy đóng lại cần đợi thêm trăm năm đây đối với chúng ta bất lợi chúng ta cũng không nóng lòng đối phó bọn hắn chờ đợi thí luyện kết thúc cũng không t h ư ợ n g kim diệp chân giờ phút này trong tay nguyên hóa quyết tấn thì chuyển ra từng đạo pháp bàn tay hắn vỗ đạo này cường đại đạo pháp chính là thiết chí tại đạo trấn vực chỗ cửa ra vào cái này đạo đạo pháp thời khắc giám thị lấy lối ra chỉ cần lối ra có một chút dị thường liền sẽ bị hắn phát rất được tấu chương xong trong ư c chấn vực động. t r nháy mắt thời gian đã là đi qua gần nửa năm t h â n thạch trong không gian một mực lĩnh n g ộ lấy đại trận sở thiên trên nét mặt nổi lên một vòng nghĩ hoặc tòa đại trận này có chút cổ quái giống như cũng là một tòa biểu trận pháp tại tòa này biểu trận pháp phía dưới tựa hồ còn ẩn giấu đi một tòa cảng khủng bố hơn trận pháp sở thiên căn cứ từ mình gần đây thời gian nửa năm bên trong đối với tòa trận pháp này càng ộ nến thử tính cấp độ sâu điều tra qua nửa tháng sở thiên khẽ gật đầu xác định phán đoán của mình cái này đích sắc là một tòa biểu trận pháp ở tại bên dưới còn ẩ n t à n g có một tòa càng kinh khủng trận pháp sở thiên căn cứ từ mình lĩnh nộ g cấp độ sâu điều tra đã làm mơ hồ cảm ứ n g được tại tòa này cường đại cổ trận phía dưới còn ẩ n t à n g có một tòa càng cường đại hơn trận pháp nếu như muốn điều tra tòa trận pháp này cần đem tòa này biểu trận pháp triệt để bộc phát mới được sở thiên khẽ lắc đầu hắn lúc đầu dự định điều tra cấp độ sâu đại trận kia lại phát hiện muốn điều tra tòa đại trận này cần đem nó bên trên tòa này biểu trận pháp triệt để bộc phát mới được sở thiên trầm ngâm một lát bỏ đi điều tra cấp độ sâu tòa trận pháp kia suy nghĩ long, long. lúc này phía ngoài không gian đ ố n g nhiên chấn động nhẹ nhẹ chuyện gì xảy ra sở thiên có chút kinh ngạc tại gần đây thời gian nửa năm bên trong đạo chấn vực đều là phi thường ổn định hiện tại như thế nào đột nhiên chấn động lên chủ nhân đây là đạo chấn vực phải đóng lại người sớm giác nộ trưởng lao từ trong tu luyện hồi tỉnh lại u ố n g biết tiến lên đây đạo chấn vực mỗi lần thí luyện sẽ kéo dài thời gian nửa năm hiện tại thời gian nửa năm nhanh đến đạo chấn vực liền sẽ bắt đầu đóng lại cái này tiếng chấn động chính là đạo chấn vực phải đóng lại trước dấu hiệu sở thiên bừng tỉnh đại ngộ xem ra chúng ta cũng nên đi ra đang khi nói chuyện sở thiên trong tay huyền hóa quê tấn quyết ấn nhẹ ra lập tức làm cho s ở thiên mặt ngoài thân thể tràn ngập ra một tầng huyền bí quang trạch s ở thiên tùy theo từ thần thạch trong không gian đi ra ngoài s ở thiên n g ư ờ i điên rồi hư kỷ nhìn xem s ở thiên liền như vậy rời đi thần thạch không gian giật này cả mình bên cạnh tống hoàng cùng người sớm rác nội trưởng lão b ọ n người cũng là cùng nhau biến sắc nhưng một giây sau đám người lại là ngần ngơ chỉ thấy đã là đi vào bên ngoài tòa này không gian thần bí s ở thiên tại bên ngoài thân hắn tràn ngập tầng kia huyền bí quang trạch bao phủ bên trong đúng là bình yên vô sự cũng không nhận được lực lượng đáng sợ công kích chủ nhân đã là lĩnh mộ tòa đại trận này tống hoàng bọn người kịp phản ứng lúc cùng nhau trận mắt h ố t mồm cùng lúc đó trong ngoại giới đại ca đạo chấn vực phải đóng lại thượng nam chân nhân nhìn xem đạo chấn vực biến hóa đã là biết đây là đạo chấn vực trước khi đóng lại dấu hiệu hướng về kim diệp chân nói ra kim diệp chân nhẹ gật đầu nói tại đạo chấn vực trước khi đóng lại cũng là bọn hắn đi ra cuối cùng cơ hội làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị một khi giám sát đến bọn hắn xuất hiện lập tức xuất thủ Tốt. Thượng Nam lại còn ẩn vào đạo chấn vực đây là chúng ta xỉn đục nếu như lại để cho bọn hắn rời đi đây càng là chúng ta ý dương giới vô cùng n ụ c nhã chúng ta tuyệt không thể để bọn hắn rời đi tông chủ các tông cùng nhau gật đầu sau đó riêng phần mình tế lấy linh bảo mạnh mẽ tràn ngập mênh mông lực lượng thời khắc chuẩn bị cho ra hiện sở thiên đón đầu thống kích Siêu siêu siêu. sau, Tiến đi tiến tông tử lượt từ trong thông tháng tông tử chấn lần chấn Nửa chấn vào vực vực vào vực đạo đạo khép lại. Vị, thông đạo đạo đệ, đệ các các ra. đây là bọn hắn đi ra cuối cùng cơ hội kim diệp chân gần giọng nói đang khi nói chuyện hắn đã là bộ phát ra lực lượng của bạo càng là cầm t r ậ n ngọc ông cũng là tại đồng thời tông chủ các tông cùng các tông cường giả cùng nhau tế lây riêng phần mình linh bảo mạnh mẽ cùng thi triển cường đại đạo pháp tất cả mọi người nhìn chằm chằm chấn vực lối ra tất cả lực lượng cũng là khóa chặt chấn vực lối ra chờ đợi sở thiên thần thạch sở thiên chấn vực thông đạo đã nhanh muốn hoàn toàn k h é lại nhưng mà bọn hắn không có chờ đến sở thiên thần thạch xuất hiện lại là trong lúc bất trợn ẩm ẩm toàn bộ chấn vực tại lúc này đều là trong lúc đó dị động đứng lên chuyện gì xảy ra chấn vực làm sao lại trong lúc bất chợt d ị động đi lên tất cả mọi người là đột nhiên chấn động ngay cả kim diệp chân đều là thần sắc biến đổi từ trước tới nay chấn vực còn chưa bao giờ không có d ị động qua lần này làm sao lại đột nhiên d ị động chấn vực d ị động cũng không có đình chỉ ngược lại chấn động càng ngày càng rời đi đại ca ngươi mau nhìn thượng nam chân nhân bỗng nhiên chỉ vào chấn vực thông đạo sợ h a i nói thông đạo tại bắt đầu xé rách kim diệp chân quả n h n t h ấ y nguyên bản đã là khép lại chấn vực thông đạo giờ phút này đã là xuất hiện vết rách ngay sau đó kim diệc chân chính là hoảng sợ nhìn thấy chấn vực không gian địa phương còn lại cũng là lan tràn ra mắt thường liền có thể thấy đến đáng sợ vết rách đồng thời kim diệc chân cũng ẩn lẫn cảm ứng được chấn vực bên trong có đáng sợ lực lượng đang nổi lên đây là chấn vực lực lượng kim diệc chân cảm ứng được những lực lượng này lúc trong lòng l â m nhiên không đối những này giống như không phải chấn vực trung bình thường lực lượng đại ca ta cũng cảm ứng được những n à y ấp ủ lực lượng càng thêm đáng sợ thượng nam t r â n nhân kinh hai nói chấn vực tại sao lại ấp ủ những n à y sức càng mạnh càng đáng sợ kim diệc chân kinh nghi bất định bỗng nhiên hán đoán được một đáng sợ kết quả chẳng lẽ chấn vực cẩn tàng lực lượng m u ố n bộ c phát ra lời của hắn vừa dứt trong lúc bất chợt ông toàn bộ không gian đều là đ ố n g nhiên chấn động mạnh một cái trong không gian tạo nên kinh khủng sóng không gian lan lấy chấn vực làm tâm điểm trong chốc lát phúc tán đến trong phạm vi trăm dặm ngay sau đó v a n tre kín đáng sợ vết rách chấn vực không gian tất cả vết rách tại lúc này đều là đ ố n g nhiên bạo liệt mà mở chấn vực bên trong cái kia ấp ủ lực lượng kinh khủng trong chốc lát giống như núi lửa bộ c phát giống như tôn trào ra toàn bộ thiên địa vì đó phong vân biến nào cảnh tượng đáng sợ bao phủ toàn bộ thiên địa không tốt chấn vực lực lượng bạo phát các đại tông mỗ người thấy một màn này cùng nhau kinh hãi thất sắc trong thần xác hiện ra vẻ sợ hãi kim diệp chân cũng là sắc mặt đại biến vậy mà thật như phỏng đoán của hắn một dạng từ trước tới nay chưa bao giờ di động qua chấn vực lần này đúng là thật bạo phát chư vị tông chủ liên thủ áp chế chấn vực sức mạnh bùng lên kim diệp chân đột nhiên hết lớn lập tức h ắ n tế lên cực tông chấn tông chi bảo ông chấn tông chi bảo huy năng s á t na hiện lên còn lại tông chủ các tông cũng là trong cùng một lúc bên trong bộ phát ra riêng phần mình chấn tông chi bảo u y năng tất cả chấn tông chi bảo u y năng nối liền cùng một chỗ hình thành một đạo u y năng kinh khủng trực tiếp hướng về chấn vực bộ phát lực lượng chấn áp tới Trước tàu tông tông tông tiên hiện tại trong thành, phát một rèn như các chấn chi các chấn vực buộc cùng chỗ, 1417, đào đều là mà bảo, luyện vô vọng, vậy hiện bên nối liền giờ bây kim ị p t h ờ ngăn chở chấn lực lượng lan tràn ra ngoài. Vâng, vâng, chở vực lực ra i k d i ệ t chân cùng tông chủ các tông trong tay không ngừng huyễn hóa quyết tấn n ắ m trong tay c h ấ n tông chi bảo y năng côn g b ả o không gì sánh được hiện lên cùng chấn vực bên trong lực lượng đối kháng thượng nam chân nhân cùng còn lại các tông cường giả cùng tử đ ệ cũng là tế lấy linh bảo mạnh mẽ thi triển đạo pháp chống cự chấn vực lực lượng song phương lực lượng ở trong không gian x é lẫn làm cho toàn bộ không gian đáng sợ đến cực điểm đại ca trấn tông chi bảo lực lượng rất khó đem chấn vực bên trong lực lượng áp chế xuống thượng nam t r â n nhân thấy kim diệp chân trên nét mặt nổi lên gian nan c h i sắc bận điệu lên tiếng đề nghị không bằng điều động giới diện chi lực tới áp chế chấn vực kim diệp chân khẽ lắc đầu nói nếu như ta điều động giới diện chi lực tới áp chế chấn vực rất có thể sẽ dẫn phát chấn vực buộc phát sức mạnh càng khủng bố hơn đến lúc đó sợ rằng sẽ hủy chấn vực không phải vạn bất đắc dĩ không thể sử dụng giới diện chi lực kim diệp chân quần bạo b ộ c phát lực lượng trong tay không ngừng huyễn hóa quyết tấn toàn lực nằm trong tay trấn tông chi bảo gian nan chống cự áp chế chấn vực nhưng vào lúc này tại cái này sợi gợn sóng sinh ra đồng thời liền gặp một đạo huyền bí không gì sánh được đạo pháp trực tiếp hướng về kim diệp chân manh đến kim diệp chân hiện tại đang toàn lực đối kháng chấn vực lực lượng căn bản không có ngờ tới sở thiên hội thừa dịp lúc này đột nhiên xuất hiện thừa cơ ra tay với hắn muốn chân sát ta không dễ dàng như vậy kim diệp chân quát to một tiếng ông lực lượng cường đại h lên trong nháy mắt cùng oanh kích mà đến đạo pháp giao kích tại hết thảy quanh lực lượng đáng sợ phong bạo trong nháy mắt bạo phát ra đạo này đột nhiên hiện lên đạo pháp cũng không có đả thương được kim diệp chân nhưng là kim diệp chân bỗng nhiên cảm giác thân thể rất nhỏ đâm nhói một chút sau đó hắn liền nhìn thấy hắn một g i ọ tinh t huyết bị lấy ra sau đó biến mất không thấy gì nữa siêu sở thiên đạt được g i ọ tinh t huyết này đằng sau trong nháy mắt nắm trong tay thần thạch rời đi lấy đi ta một dọ tinh huyết kim diệp chân đột nhiên đại trấn hắn đã minh bạch sở thiên ý đồ sở thiên đạo pháp cũng không phải là muốn chân sát hắn mà là muốn lấy đi hắn một dọ đại ca thượng nam chân nhân đến lúc này mới hồi phục tinh thần lại trong nháy mắt c u ồ n g bão đi tới kim diệp chân bên cạnh thấy kim diệp chân không có việc gì thời điểm hắn mới thở dài một hơi nhưng tiếp lấy nhìn về phía thiên cung muốn rách cảm ý mắt đại ca bọn hắn muốn bỏ chạy hừ còn muốn chạy kim diệp chân hử lạnh một tiếng ý dương giới phong kim diệp chân trong nháy mắt k h ô n g chế ý dương giới t r ậ n ngọc hét lớn một tiếng ầm ầm theo trận ngọc bộ phát toàn bộ ý dương giới phong vân biến sắc rộng lớn không gì sánh được ý dương giới kết giới chi lực hiện lên mà ra bắt đầu phong cấm ý dương giới thần thần thạch trong không mắt thấy thần thạch liền muốn thoát ly ý dương giới nhưng lại tại lúc này ý dương giới giới diện chi lực hiện lên sớm một bước phong cầm ý dương giới vanh thần thạch đụng vào ý dương giới giới diện chi lực bên trên trong chốc lát trên bầu trời sinh ra lực lượng đáng sợ gần sóng người trốn không thoát trên mặt đất kim diệp chân thần s ắ c băng lanh đến cực điểm trong tay phi tốc huyện hóa quyết tấn trong miệng hát lớn khóa ông lập tức l i ề n đ ạ p tại kim diệp chân trong khống chế sở thiên thần thạch bị giới diện chi lực khóa chặt không chỗ che thân vanh kinh khủng giới diện chi lực trực tiếp đánh vào sở thiên trên thần thạch thần thạch trong n g á y mắt bị oanh kích đến nỗi ngay cả nội bộ thần thạch không gian đang chấn động đồng thời thần thạch không nhận k h ô n g trực tiếp hướng về mặt đất rơi xuống tiếp lấy đáng sợ giới diện chi lực như là giỏi bám trong xương tiếp tục hướng về thần thạch oanh kích mà đến s ở thiên thần thạch đã bị giới diện chi lực k hóa chặt hiện tại không cách nào lại ẩn tàng h ư kỳ sợ hãi trả lời chấn vực s ở thiên thần sắc sợ hãi lực lượng lan tràn ra ổn định thần thạch trong n g á y mắt nắm trong tay thần thạch hướng về đạo chấn vực vào tới bây giờ kim diệp chân đã là vận dụng giới diện chi lực phong cầm ý dưng giới lại hắn thần thạch đã bị giới diện chi lực khóa chặt, đã là không biện pháp duy nhất chính là trở lại đạo chấn vực đem đạo chấn vực bên trong tòa cổ trận kia lực lượng triệt để bạo phát đi ra oanh thần thạch lần nữa tiếp nhận giới diện chi lực khủng bố sau một kích một lần nữa về tới đạo chấn vực kim diệp chân trong tay u y ễ n hóa quyết ấn vốn định n ắ m trong tay giới diện chi lực phong ấn sở thiên thần thạch nhưng sở thiên thần thạch phi tốc tốc độ quá nhanh tại hắn quyết ấn vừa hoàn thành đang muốn phong ấn thần thạch thời điểm thần thạch cũng đã lần nữa tiến vào lãnh thấu xương không gì sánh được đạo chấn vực kim diệp chân trong nháy mắt nằm trong tay giới diện chi lực dừng lại đại ca bọn hắn lần nữa hắn cũng không nghĩ tới sợ thiên đúng là còn có thể trở lại đạo chấn vực bên trong kể từ đó hắn liền không có khả năng lại để cho giới diện chi lực tiến vào đạo chấn vực hừ kim diệp chân hừ lạnh một tiếng đối đãi chúng ta đem đạo chấn vực ổn định lại đằng sau lại đến đối phó bọn hắn nói tay hắn nắm trận ngọc nắm trong tay giới diện chi lực nếm thử để giới diện chi lực kèm theo tại các tông chấn tông chi bảo hình thành rộng rãi kết giới vê anh vê anh đạo chấn vực lực lượng của bạo không ngừng oanh kích lấy chấn tông chi bảo hình thành kết giới nguyên bản chấn tông chi bảo kết giới bị a n h kích đến đã là sinh ra vết dạn nhưng bây giờ tại kim diệp chân cẩn thận kèm theo giới diện chi lực sau kết giới một lần nữa ổn định lại mà lại đã có áp chế đạo chấn vực lực lượng năng lực đại ca giới diện chi lực không có kích thích đạo chấn vực phản ứng thượng nam chân nhân thấy một màn này trong nháy mắt đại hỷ kim diệp chân s ắ c mặt cũng là nổi lên vui mừng theo mà hắn tăng cường giới diện chi lực kèm theo tại trấn tông chi bảo hình thành trên kết giới ông trấn tông linh bảo kết giới nhất thời tràn ngập ra sáng chói uy năng ở đây phía dưới thời gian dần trôi qua đem đạo chấn vực lực lượng chấn áp xuống đạo chấn vực lực lượng muốn bị chấn áp xuống thần thạch trong không gian thư kỷ ngưng trọng nói Hoàng cùng thần thần hi hi, cùng người sớm nhưng hiện tại xem ra không được hắn nhất định phải đem đại trận kia lực lượng toàn bộ dẫn phát ra sở thiên lực lượng trong nháy mắt bộc phát mà ra trong tay nhanh chóng huyễn hóa q u y tấn tại hắn quyết tấn hiện ra phía dưới ầm ầm toàn bộ đạo chấn vực trong n g á y mắt càng thêm đáng sợ chấn động thấu chương xong chương một nghìn bốn trăm m ư ơ i tám lôi đình c h i lực trong ngoại giới chấn vực muốn bình tĩnh lại thượng nam chân nhân thấy chấn vực lực lượng tại đại ca hắn kim diệp chân vận dụng giới diện c h i lực chấn áp xuống đã là dần dần ở vào bình tĩnh mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói chỉ cần chấn vực bình tĩnh trở lại bọn hắn liền thay k i ế p khó thoát kim diệp chân lạnh nhạt chầm xuống trên khuôn mặt cũng là nổi lên một vòng dáng tươi cười hắn khẽ gật đầu nhưng vào lúc này ầm ầm nguyên bản đã là sắc bị chấn áp xuống lần này chấn động so trước đó còn muốn đáng sợ mấy lần kim diệp chân cùng thượng nam chân nhân sắc mặt đại biến nhất là kim diệp chân hắn cảm ứ n g được t r ấ n vực lần này chấn động sắc buộc phát lực lượng so trước đó buộc phát lực lượng mạnh mấy lần không chỉ không tốt chư vị t r ấ n vực muốn kịch liệt bạo phát kim diệp chân sắc mặt đột biến trong tay trong nháy mắt huyền hóa lấy quyết tấn còn lại tông chủ các tông cùng cường giả cũng là sắc mặt đại biến cùng nhau cùng bạo buộc phát lực lượng huyền hóa quyết tấn ông từng đạo quyết tấn hiện ra cái kia do các tông chấn tông chi bảo hình thành cường đại kết giới trong nháy mắt tràn ngập ra càng mạnh vi năng chư vị nhất định phải lập tức nhường đường chấn vực ổn định không thể để cho nó lại buộc phát kim diệp chân hết lớn hắn buộc phát lực lượng cùng bạo cùng tông chủ các tông cùng một chỗ huyền hóa lấy cường đại quyết tấn tại bọn hắn quyết tấn huyền hóa phía dưới chấn tông chi bảo hình thành kết giới tràn ngập ra vô cùng cường đại quy năng g ắ t gao chấn áp lại chấn vực lực lượng đem chấn vực lực lượng áp chế đến không ngừng rút về nhưng lúc này kim diệp chân con người đột nhiên co g i ú lại hắn nhìn thấy tại chấn vực trong không gian giờ phút này xuất hiện một người thân thể người này phía trên tràn ngập huyện h o k h ô n g gì sánh được con trạch đứng lơ lửng trên không tại chấn vực như vậy lực lượng đáng sợ bên trong đúng là không chút nào nhận áp chế. đại ca chính là hắn thượng nam chân nhân nhìn thấy sở thiên sát na chính là đột nhiên đại c h ấ n kim diệp chân cũng là trong nháy mắt chấn động hắn đã cảm ứ n g được sở thiên trên thân thể tràn ngập cái tia đạo cực tông nguyên rủa trong nháy mắt chính là biết người này chính là hại chết con của hắn kim đông văn người kia Chấn. Kim diệp Trân không trần chờ chút chế ngọc, chi lực. chỉ chấn chi chi lực, càng không Hắn nháy không hắn phía th Trân trần nào. trong trận dẫn động diện Ông dẫn động tông trong diện Kim kết Diệp giới tại dưới, tại giới giới mắt ra bảo Chấn Tông Chi bảo kết giới, trong Chi tay của hắn bắt đầu huyễn hóa quyết tấn theo trong tay hắn quyết tấn huyễn hóa toàn bộ chấn vực trong không gian đều là bắt đầu hiện lên lạnh thấu xương trệ loạn ba động hắn đây là muốn làm cái gì thượng nam chân nhân cùng tông chủ các tông b ọ n người thấy sở thiên khai thủy huyễn hóa đáng sợ quyết tấn cùng nhau trong lòng l â m nhiên sinh ra một vòng tìm đập nhanh kim d i ệ t chân con ngươi cấp tốc co vào trong lòng của hắn ẩn ẩn sinh ra một loại dự cảm không tốt Trận. mở sở thiên trong tay quyết tấn hoàn thành trong miệng khẽ quát một tiếng m ộ t s á t n a nôn xuất p h á p tùy bình thường toàn bộ chấn vực không gian đột nhiên chấn động hiện ra khủng bố chi lực khí tức ẩm ẩm toàn bộ chấn vực tại thời khắc này t i ê n băng địa liệt bắt đầu đáng sợ đổ sụt đồng thời khủng bố đến cực điểm lực lượng hiện lên mà ra Trực tiếp hướng về các tông chấn tông chi bảo kết các chấn chi kích giới đi. hướng vanh về bảo mà Đây lực à mà sao l lượng kinh khủng Những nơi đi qua, cả vùng không gian không nào rách cách khép đi lại đều qua, cả vào là ở xé trong ạ n g thái. kinh nháy mắt đánh vào các tông c h ấ n tông chi bảo trên kết giới cương đại c h ấ n tông chi bảo kết giới đối mặt lực lượng kinh khủng này v a n h kích s á t n a bị v a n h kích đến rung động dữ dội đứng lên như là khó mà chống đỡ thêm phúc tông chủ các tông cùng nhau bị chấn động đến trong miệng phun ra một ngụm màu đến kim diệp chân đột nhiên chấn động trong tay phi tốc huyện hóa quyết tấn quần bảo không gì sánh được duy trì lấy chấn tông linh bảo kết giới sở thiên giờ phút này trong tay lần nữa nguyên hóa quyết tấn lôi đ ỉ n h sở thiên đại quát một tiếng đột nhiên hướng lên bầu trời vỗ ầm ầm lập tức l i ề n gặp từng đầu kinh khủng lôi đ ỉ n h chi lực giống như từng đầu tuyên cổ cự thú bình thường từ c h ấ n vực bên trong hiện lên mà ra trà ngập n không thể địch n ổ i uy nghiêm khủng bố đến cực điểm hướng về c h ấ n tông chi bảo kết giới oanh kích mà đi hán hắn có thể không chế chấn vực lực lượng cái này sao có thể tông chủ các tông cùng nhau kinh hãi không gì sánh được liên kim cũng thật trên nét mặt đều là trong nháy mắt tràn đầy vẻ không thể tin được hắn không thể tin được sở thiên đúng là có thể không chế chấn vực bên trong lực lượng v a n n cái k i a từng đầu giống như tuyên cổ cự thú khủng bố lôi đ ỉ n h chi lực tại sở thiên t r ư ở n g ấn trong k h ô n g chế khủng bố đến cực điểm đánh vào trấn tông linh bảo phía trên v a n n toàn bộ thiên địa kinh khủng oanh minh anh Bánh b i n h bành tất cả trấn tông chi bảo tại thời khắc này cùng nhau bạo l i y ệ n ra trấn tông chi bảo kết giới triệt để hủy diệt tông chủ các tông như là bị thương nặng cùng nhau phun máu liên kim cũng thật đều là đột nhiên phun ra một ngụm máu đi ra tất cả mọi người là hiện ra vẻ kinh hãi không ai từng nghĩ tới chấn vực bên trong lực lượng kinh khủng như vậy trực tiếp liền đánh nát các tông trấn tông chi bảo、Ấm、ẩm ẩm chấn vực bên trong bạo phát đi ra cái kia từng đạo giống như tên u y cổ cự thú lôi đ ỉ n h chi lực quá kinh khủng s á t na hủy diệt các tông c h ấ n tông chi bảo đằng sau trong c h ư ớ c mắt để ý dương giới thiên đ ị a bên trong tàn phá bừa bãi như đồng ý dương giới đến tận thế muốn hủy diệt ý dương giới ngươi còn làm không được ông kim d i ệ t chân diện mục dữ tợn đột nhiên cùng bạo không gì sánh được bộ phát lực lượng của mình s i ê u hắn trong nháy mắt bắn về phía thiên cung toàn thân tràn ngập sáng chói lực lượng để hắn giống như một viên tiêu dương tay hắn nằm tràn ngập sáng chói lực lượng để hắn giống như một v i n t i ê dương tại hắn quyết tấn huyễn hoa phía dưới toàn toàn i ế p lấy, vô bộ thiên địa tại thời khắc này bạo phát ra khủng bố đến cực điểm lực lượng giống như đại đạo tranh phong bình thường hai loại lực lượng kinh khủng tại trong thiên địa tàn phá bừa bãi giao kích a tiếng kêu thảm thiết trên mặt đất không ngừng vang lên các tông cường giả Hiểu số mệnh con người cảnh trở xuống chân sắt thượng nam chân nhân t chương chương sở thiên nhìn qua chấn vực lôi đình chi lực cùng ý dương giới giới diện chi lực khủng bố giao phong hình ảnh chân mày mạng cao lại ý dương giới thân là thượng đẳng giới diện có giới diện chi lực quá cường đại chấn vực bên trong những lôi đình này chi lực Mặc d trong cường ta ta tay hắn khống chế ý dương giới trần ngọc càng là buộc phát ý dương giới giới diện chi lực chấn áp chấn vực lôi đình chi lực nhất định phải đem chấn vực bên trong tòa kia cấp độ sâu đại trận bạo phát đi ra mới có thể đối kháng ý dương giới giới diện chi lực sở thiên ngưng trọng suy tư hiện tại bạo phát đi ra lôi đ ỉ n h chi lực chính là tòa kia biểu trận pháp lực lượng nhưng loại lực lượng này còn không cách nào xông phá ý dương giới giới diện chi lực chỉ có thể mượn dùng biểu trận pháp phía dưới tòa kia trận pháp thần bí mới có thể xông phá ý dương giới giới diện chi lực nhưng nên như thế nào mở ra tòa kia cấp độ sâu trận pháp sở thiên mày nhữ lại thành một đầu tuyến theo biểu trận pháp triệt để của pháp hắn đã là có thể cảm ứng được tòa kia cấp độ sâu cổ lao trận pháp trận pháp cực kỳ rộng rãi t h ọ khắp lực lượng ký tức hoàn toàn không phải biểu trận pháp có thể so sánh nhưng muốn thế nào đem tòa này cấp độ sâu trận pháp bạo phát đi ra sở thiên lại là còn không biết phương pháp đột nhiên sở thiên ánh mắt trong lúc vô tình liếc thấy một cái phương hướng phương hướng này chính là thượng nam chân nhân phương hướng nhìn thấy thượng nam chân nhân lúc sở thiên bỗng nhiên đột nhiên thông suốt hắn nhớ ký thượng nam chân nhân là tinh vực thành chủ có thượng giới ân ký nếu như thượng nam chân nhân bỏ mình thượng giới c h i lực tất nhiên sẽ giáng lâm mà ra có thể dựa vào giới tri lực thử một lần sở thiên trầm lâm một chút mạnh liệt hạ quyết định quyết định chấn sát thượng nam chân nhân dẫn động thượng giới chi lực giáng lâm thượng giới chi lực giáng lâm trùng kích chấn ngực rất có thể để tòa kia cấp độ sâu trận pháp bạo phát đi ra nghĩ tới đây lúc sở thiên không trần trở nữa ông trong tay hắn trong nháy mắt h u y ệ n hóa quyết tấn tại hắn quyết tấn h u y ệ n hóa phía dưới trong không gian cái kia cùng giới diện chi lực đối kháng lôi đ ỉ n h chi lực trong nháy mắt phun trào tiếp lấy sở thiên trong tay quyết tấn đột nhiên hướng về thượng nam chân nhân phương hướng v ỗ âm âm đáng sợ lôi đình chi lực nhất thời quần bạo không gì sánh được hướng về thượng nam chân nhân phương vị h o n h kích mà đi thượng nam chân nhân giờ phút này đang toàn lực bộc phát lực lượng, chống tự lại trong không gian lực lượng đáng sợ thấy kinh khủng lôi đ ỉ n h c h i lực trong lúc bất c h ợ t khủng bố đến cực điểm hướng về chính mình anh kích mà đến hắn trong nháy mắt gây dại hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sở thiên sẽ ở lúc này đột nhiên chấn sát chính mình kinh khủng lôi đ ỉ n h c h i lực tới quá nhanh thượng nam chân nhân ngay cả thời gian phản ứng đều không có v a n lôi đ ỉ n h c h i lực sao mà khủng bố trong chốc lát đem thượng nam chân nhân thốn vệ để thượng nam chân nhân biến thành cho tàn n g ư ơ i m u ố n chết kim diệc trân cũng hoàn toàn không nghĩ tới sở thiên sẽ như vậy trong lúc bất trợn chấn sát thượng nam chân nhân kim diệc trân muốn rách cả mỹ mắt nhìn về phía sở thiên nghiêm nghị gà ghét ông hắn đột nhiên hướng về sở thiên vũ â m â m thiên địa vì thế mà chấn động tại kim d i ệ t chân như vậy không tiếp đại giới bạo phát xuống toàn bộ ý dương giới đều là bắt đầu băng liệt đứng lên kinh khủng giới diện chi lực trực tiếp hướng về sở thiên chấn áp tới sở thiên trong lòng sợ hãi trong tay huyện hoa quyết tấn toàn lực n ắ m trong tay lôi đ ỉ n h chi lực nên kích quanh tới lôi điện chi lực đồng thời hắn trong nháy mắt về tới thần thạch trong không gian quanh giới diện trí lực cùng lôi đình trí lực đánh vào cùng một chỗ lực lượng kinh khủng thiên địa vì đó sẽ rách ý dương giới sinh ra từng đầu đáng sợ vết rách lần này lôi đ ỉ n h c h i lực bị ý dương giới giới diện c h i lực đánh tan trực tiếp đánh vào sở thiên trên thần thạch Vâng anh! tại kinh khủng như vậy giới diện c h i lực oanh kích phía dưới thần thạch không gian trong nháy mắt rung động dữ dội đứng lên thần thạch trong không gian thần thần hi hi thư kỷ tống hoàng vô tôn chân nhân người sớm giác ngộ trưởng lão bọn người cùng nhau khẩn trương tới cực điểm kim diệt chân hiện tại đã đi ê n c u ồ n g không t i ế c đại giới dẫn động kinh khủng như vậy giới diện c h i lực oanh kích thần thạch một khi thần thạch hủy diện bọn hắn cũng đem trong nháy mắt mất mạng ông đạo trấn vực bên trong tại kim diệt chân đích cái này một khủng bố a n h kích phía dưới tạo nên một tầng thần dị s ở thiên trong lòng sợ hãi chỉ có hắn biết đây là giới diện chi lực đưa tới tòa kia trận pháp thần bí phản ứng chỉ bất quá vị tiêu trận pháp thần bí còn không cách nào bạo phát đi ra thời khắc này đạo chấn vực tại kim diệp chân đích oanh kích này phía dưới dù cho tòa trận pháp kia tạo nên một t ầ n g thần dị g ậ n sóng cũng là không cách nào lại bảo trụ đạo chấn vực đạo chấn vực đã bắt đầu hủy diệt c h ế t kim diệp chân giữ tợn hết lớn hãn trưởng khống dụng tâm dương giới t r ậ n ngọc huyện hóa r a càng khủng bố hơn quyết tấn tại hắn quyết tấn huyện hóa phía dưỡi đều là sinh ra kinh khủng dị tượng loại kia kinh khủng giới diện chi lực giống như kinh đào sở thiên trong lòng càng thêm sợ hãi nếu như đạo c h ấ n vực bên trong tòa kia cấp độ sâu trận pháp lại không có thể bạo phát đi ra sẽ được triệt để phong ấn mắt thấy cục diện càng ngày càng nguy cấp sở thiên hai mắt hiếp lại phải dùng càng k h ô n chi lực c sở thiên không muốn sử dụng càng k h ô n chi lực có thể t h ấ y cục càng ngày càng k h ô n g ổn nếu như hắn không cần tiếp tục càng k h ô n chi lực chỉ sợ cũng sẽ được phong ấn tại nơi này ông thấy thần thạch muốn cùng đạo c h ấ n vực cùng một chỗ bị phong ấn sở thiên cũng không thể không vận dụng càng k h ô n chi lực cường đại minh m ô n c à n k h ô n chi lực từ trong cơ thể hắn tràn g ậ p ra để thân thể của hắn hiện ra thần dị không gì sánh được con mang nhưng mà coi như sở thiên muốn đi ra chấn động kịch liệt thần thạch không gian đối kháng ý dương giới khủng bố giới diện chi lực lúc trong lúc bất trợt ý dương giới thiên h u n g hiện ra rộng rãi vợ sóng sau đó liền gặp năm màu rực rỡ rộng rãi quang xuất hiện để ý dương giới trên bầu trời thượng giới chi lực xuất hiện còn sống tông chủ các tông thấy một màn này cùng nhau chấn động đây là thượng giới chi lực g á n g lâm ý dương giới kim diệp chân cũng là đột nhiên chấn động tiếp lấy hắn liền minh b ạ c h đệ đệ của hắn thượng nam chân nhân là tinh vực thành chủ có thượng giới ân ký như vậy sau khi chết dẫn động thượng giới chi lực hiện lên hh ắ c ắ c thượng giới c h i lực giáng lâm lần này để cho ngươi trời chu đất diệt kim diệp chân dữ t ậ n nhìn xem sở thiên thần thạch thượng giới c h i lực tướng lĩnh tất nhiên nhất định sở thiên chỉ có một con đường chết âm âm rộng rãi đáng sợ thượng giới c h i lực từ trên bầu trời trong thần quan g h i ệ n lên khủng bố đến cực điểm trong lúc đó hướng về đạo trấn b ự c oanh kích mà đến bên trên thượng giới c h i lực thần thạch trong không gian tống hoàng bọn người thấy một màn này khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệnh ngay cả sở thiên trong lòng đều là có chút khẩn trương nếu là thượng giới tri lực tại không cách nào dẫn động tòa kia trận pháp thần bí triệt để bộ pháp hắn liền thật nhất định phải sử dụng cản không vanh kinh khủng thượng giới chi lực giờ phút này đánh vào đạo chấn vực bên trấn o n g t u ư ơ g xong. Trước 1420, trận pháp thần Trước ra. pháp phơi bí bày vực n kinh khủng thượng giới chi l đánh vào đạo chấn vào vực, vực, vực bên trong ê n t r chốc l á tấu toàn đạo bộ c h n vực chương Liên ngay kỷ, khẩn đều là t r ư tới thiên t điểm. cực Sở r o n g lòng là lâu l cũng nhiên, tràn ngập cản khôn chi ra đã là trở nên phá thành mảnh nhỏ đạo chấn vực không ngừng buộc phát từng đạo lực lượng kinh khủng nhưng ở đáng sợ thượng giới chi lực trước mặt cũng đã vô lực lại chống lại thượng giới chi lực hoàn toàn là lấy một loại chiến ép hình thức đem đạo chấn vực lực lượng dần dần ma d i ệ t kinh khủng thượng giới chi lực tràn ngập vô thượng nguy năng muốn đem đạo chấn vực triệt để ma d i ệ t cùng phong ấn s ở thiên thân chu càng k h ô n chi lực càng ngày càng lạnh t ấ u xương thượng giới chi lực đã nhanh muốn đem đạo chấn vực phong ấn nhưng vào lúc này ông trong lúc đột nhiên phá thành mảnh nhỏ đạo chấn vực bỗng nhiên chấn động đứng lên tiếp lấy liền gặp một đạo thần dị không gì sánh được gợn sóng đột nhiên khắp nơi đạo chấn vực bên trong hiện lên Vâng! đạo này thần dị gợn sóng hiện lên trong chốc lát trùng kích được giới chi lực phong ấn đình trệ đạo chấn vực bên trong vẫn tồn tại một loại lực lượng c ư ờ n g đại loại lực lượng này đúng là có thể cùng thượng giới chi lực chống lại thiên khung bên trong kim diệp chân thấy thượng giới chi lực muốn đem đạo chấn vực triệt để phong ấn nguyên bản hay là yên tâm giờ phút này thấy đạo chấn vực đột nhiên hiện ra đạo này thần dị không gì sánh được gợn sóng nhất thời đột nhiên đại chấn trên nét mặt càng là tràn ngập vẻ không thể tin được Hắn hoàn thượng o à n k ô n tin g thể đ c c đã đạo là hủy h diệt ấ vực, đ ú n là à còn ẩn n t giới có một l o ạ chi lực có hình c thành g giới c i phong ấn trong nháy mắt bị đạo này lực lượng cường đại trùng kích đến kịch liệt chấn động cách phong ấn bắt đầu xuất hiện với dạng cái gì ý dương giới một đám tông chủ, nhìn thấy một màn này lúc cùng nhau kinh hãi không gì sánh được đây chính là thượng giới chi lực hình thành phong ấn a đúng là bị đánh đến sinh ra v ế t rách đạo chấn vực bên trong b ộ c phát loại lực lượng này là lực lượng gì làm sao lại thành như vậy cường đại cách thượng giới chi lực phong ấn tại đạo chấn vực b ộ c phát lực lượng kinh khủng trùng kích bên trong giờ phút này rách ra ra chỉ sợ lực lượng trong n g á y mắt trùng kích ý dương giới kim diệc chân kinh hãi thất sắc ý dương giới lực chấn kim diệc chân quần bạo b ộ c phát lực lượng của mình liều lĩnh nắm trong tay ý dương giới lực điên quần chấn áp đạo lực lượng này、vâng. ý dương giới toàn bộ thiên địa giữa sát na này chấn động không chỉ xuất hiện thiên băng địa liệt cảnh tượng khủng bố phốc kim diệt chân đột nhiên phun máu h á n kinh hai đồng thời diện mục giữ tận điên cùng lực lượng bộc phát chống c ự đạo chấn vực bên trong hiện lên loại này lực lượng kinh khủng sở thiên cơ hội tới chúng ta có thể rời đi ý dương giới thần thạch trong không gian thư kỷ vui mừng quá đôi hướng về sở thiên nói tống hoàng mấy người cũng là đại hỷ bọn hắn không ai từng nghĩ tới chấn vực bên trong đúng là vẫn tồn tại khủng bố như vậy lực lượng không chỉ có pha thượng giới chi lực phong ấn còn sẽ rách d dương giới giới diện chi lực đây chính là bọn hắn rời đi ý dương giới thời cơ tốt đẹp nhưng mà sở thiên lại là đột nhiên chấn động trên nét mặt càng là hiện hiện một vòng không thể tin được chi lực s i ê u hắn không có nghe lấy hư kỷ ý kiến thừa cơ rời đi ý dân ư giới ngược lại là trong nháy mắt nắm trong tay thần thạch hướng về c h ấ n vực tòa kia không gian thần bí vào tới sở thiên ngươi đây là muốn làm cái gì hư kỷ thấy sở thiên không hề rời đi ý dân ư giới quá sợ hãi hỏi sở thiên không có trả lời hắn tại không thể tin được đằng sau trên gương mặt nổi lên một vòng không đè nén được vui mừng tại trấn vực bạo phát đi ra loại lực lượng này bên trong hắn cảm ứng được hoàng cổ khí tức tòa kia thần bí đại trận rất có thể cùng tòa thứ năm hoàng cổ đại tr s i ê u thần thạch tại c h ấ n vực trệ loạn kinh khủng trong không gian c ự c tốc phi hành cũng không lâu lắm không gian có chút gợn sóng bên trong sợ thiên nắm trong tay thần thạch tiến nhập trước đó tiến vào tòa kia trong không gian thần bí thời khắc này tòa này không gian thần bí đã là hoàn toàn biến hóa một tòa rộng rãi đại trận diệu nhưng trước mắt trong toàn bộ không gian l ạ n h thấu xương tràn ngập thần dị không gì sánh được lực lượng cái này thư kỷ bọn người kinh ngạc nhìn xem thần thạch không gian bên ngoài không gian bọn hắn phát hiện không gian thần bí này chợ pháp đã hoàn toàn thay đổi tràn ngập ra loại kia lực lượng đáng sợ hoàn toàn không phải trước đó đại trận kia có thể sánh được sở thiên giờ phút này tán đi càn không chi lực trong tay h u y ễ n h ó a quyết tấn trên thân thể tùy theo tràn ngập ra một loại thần dị gần sóng sau đó hắn trực tiếp rời đi thần thạch không gian sở thiên ngươi điên rồi hư kỷ quá sợ hãi chỉ có thần thần hi hi tại ngạc nhiên một lúc sau trên nét mặt nổi lên một vòng vui mừng các nàng đã đ o á n được tòa đại trận này rất có thể cùng công tử tìm kiếm hoang cổ đại trận có quan hệ quả nhiên như ta cảm ứng một dạng đi vào bên ngoài trong không gian sở thiên khó mà ức chế chính mình đại hỷ hạ tại tòa này rộng rãi trong đại trận đã là có thể thật sự rõ ràng cảm ứng được hoang cổ khí tức ngay cả hắm tòa đại trận này rất có thể thật cùng hoang cổ đại trận có quan hệ hiện tại chỉ cần đem tòa đại trận này triệt để kích phát ra đến liền có thể hoàn toàn xác định là không cùng hoang cổ đại trận có quan hệ sở thiên trong nháy mắt thả ra chính mình bành trướng thần hồn điều tra tòa đại trận này tại hắn cảm ứng điều tra bên trong đã là điều tra đến tòa trận pháp này cùng lúc trước tòa kêu biểu trận pháp cùng một nhịp tở h lúc trước hắn đã linh mộ tòa kêu biểu trận pháp bây giờ muốn kích phát tòa này rộng rãi đại trận cũng không phải là việc khó ông sở thiên bàn bạc lực lượng manh liệt mà ra dôi ngón ở trong hư không vẽ hoa văn mỗi vệ hoa văn xuất hiện làm cho tòa này không gian thần bí đều là thần dị chấn động cũng là tại lúc này âm âm ý dương giới bên trong vang lên đáng sợ tiếng oanh minh chuyến đến tòa này trong không gian thần bí làm cho toàn bộ không gian tại kịch liệt lắc lư thần thạch trong không gian hư kỷ đột nhiên đại trấn hắn c u ố n quyết hướng về sở thiên truyền âm sở thiên thượng giới thần tôn sắp giáng lâm chúng ta nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp hắn đã là cảm ứng được thượng giới chi lực phong ấn tại bị c h ấ n vực lần này buộc phát lực lượng xông phá sau đưa tới thượng giới chủ ý giờ phút này thượng giới đã là phái g a cư giả bắt đầu giáng lâm ý dương giới sở thiên tâm vua không không n càng càng chương chương âm âm gian ừ n g vạch hoa thần ư bí bắt càng đầu sinh ra vết rách mà lại vết rách sinh ra tốc độ càng lúc càng nhanh giống như đang sợ mạng n h n bình thường không ngừng tại tòa này không gian thần bí bên trên lan tràn toàn bộ không gian thần bí lúc n a y sắp đổ thần thạch trong không gian hư kỷ bọn người khẩn trương đến một trái tim nâng lên cổ họng hiện tại bọn hắn đã đi không được ông trong không gian thần bí sợ tiên h trong tay không ngừng ở trong hư không vạch ra hoa văn những hoa văn này như là cùng đại trận phù hợp bình thường mỗi thêm ra một đầu hoa văn đại trận đám tràn ra càng thêm thần dị gọn sóng cũng là tại đồng thời không gian thần bí bên trên lan tràn ra vết rách càng ngày càng đáng sợ đã ở vào sụp đổ biên giới thượng giới cơn giả đã giáng lâm đến ý dương giới ông chỉ thấy giờ phút này ý dương giới trong vòng trời tạo nên rộng rãi ngũ thải t h ầ n quang một tòa vô cùng cường đại to lớn đại trận hiện ra tại ý dương giới thiên k h u n g bên trong thượng thần kim diệp chân các loại ý dương giới một đám cờ ư n giả g thấy đại trận xuất hiện nhao nhao cung kính không gì sánh được hướng về trên đại trận người hành lễ phía trên đại trận là từng vị thượng giới cờ ư n giả g cầm đầu là một vị nam tử trung niên kim diệp chân tinh b ự c thành chủ còn nam chân nhân vì sao mà chết nam tử trung niên hướng về kim diệp chân hỏi hồi bẩm thợ thần là bị một vị thanh niên giết chết người này bây giờ đang ở trấn vực bên trong kim diệp chân cung kính trả lời nam tử trung niên nhìn về hướng chân vực n đồng thời trong tay hắn bắt đầu huyễn hóa quyết tấn theo hắn quyết tấn hiện ra dưới chân hắn thiên tuyển thần trận lập tức tràn ngập ra rộng rãi ngũ thải thần quang d i ệ u đầy toàn bộ ý dương giới phong nam tử trung niên hét lớn một tiếng trong tay quyết tấn đột nhiên hướng về chấn vực v ô âm âm thần thánh không gì sánh được ngũ thải thần lực trong nháy mắt giống như bảo la thiên đ ị a bình thường khủng bố đến cực điểm hướng về chấn vực phong ấn mà đi toàn bộ chấn vực tại đạo này kinh khủng ngũ thải thần lực phía d ư ớ i trong nháy mắt giống như hỏa diễm dập tắt bình thường tất cả lực lượng đều là bị áp chế đến tiêu tán phá thành mảnh nhỏ chấn vực bị áp chế đến cấp tốc suy sụp hấp dẫn không ngừng thu nhỏ không gì hơn cái này nam tử trung niên trên nét mặt lộ ra vẻ khinh miệt tại bọn hắn thượng giới diện trước bất kỳ lực lượng nào đều là bọn hắn vừa hàn g l ầ m trong khoảnh khắc liền sẽ bị chấn áp đây chính là thượng giới lực lượng a kim diệp chân nhìn xem cường đại như thế nam tử trung niên trong lòng kinh t h á n không thôi vì chấn áp chấn vực hắn đã toàn lực dẫn động ý dương giới giới diện t r i lực thế nhưng là lại như c ũ không chấn áp được chấn vực ngược lại còn bị chấn vực lực lượng xé rách mà đến từ thượng giới nam tử trung niên đến một lần chính là tùy tiện có thể chấn áp chấn vực nhưng mà đúng lúc này vanh trong lúc bất t r ợ t bị áp chế đến cấp tốc suy sụp hấp dẫn chấn vực bạo phát ra một đạo sáng chói đến cực điểm lực lượng trong lúc đó phóng lên tận trời loại kia sáng chói bàng bạc hình ảnh khó mà d chỉ là trong khoảnh khắc đạo này sáng chói lực lượng chính là trong nháy mắt phá nam tử trung niên phong ấn đạo pháp vê anh toàn bộ suy sụp hấp dẫn c h ấ n vực ẩm vang bành trướng sắt na đánh tan phong ấn đạo pháp loại trùng kích kia sinh ra lực lượng chấn động y dương giới toàn bộ thiên địa cái này cái này cái này sao có thể kim diệp chân bọn người thấy một màn này toàn thân rung động đây chính là thượng giới cường đại thần tôn thi triển cường đại phong ấn trận pháp a thế mà bị chấn vực chúng cái này khắc buộc phát lực lượng vọt thảm phá ẩm ẩm nam tử trung niên giới chân thiên tuyển thần trận tại đạo này sáng chói lực lượng trùng kích bên trong cũng là chấn động lên khải nam tử trung niên trong nháy mắt h u y ễ n h ó a quyết tấn trong lòng bàn tay của hắn dưới chân thiên tuyển thần trận lập tức tràn ngập ra rộng rãi lực lượng cùng chấn vực bên trong buộc phát lực lượng cùng bạo đối kháng nam tử trung niên trên nét mặt kinh nghiệm hoàn toàn biến mất thay vào đó kinh hãi hắn hoàn toàn không nghĩ tới chấn vực bên trong bạo phát ra kinh khủng như vậy lực lượng không chỉ có trong nháy mắt phá hắn phong ấn đạo pháp liên thiên tuyển thần trận tại loại lực lượng này trùng kích bên trong đều là đúng đưa đạo này chấn vực trung ẩn cất dấu cái gì tại sao lại có kinh khủng như vậy lực lượng nam tử trung niên kinh hãi không thôi nhìn về phía chấn vực lúc này nam tử trung niên con người đột nhiên co r ụ t lại s i ê u chỉ thấy giờ phút này chấn b ự c lực lượng kinh khủng bên trong một vệt sáng đột nhiên bắn đi ra muốn thoát đi ra ý dương giới nam tử trung niên thấy rõ đạo trùm sáng này bên trong là một viên tảng đá nhỏ muốn chạy trốn Hừ, lạnh nhạt không sánh không Hắn hét nháy hiện huy cho thi nam tử trung niên diện mục lạnh nhạt xuống Trấn ấn lớn một tiếng, một kiện cường đại bảo vật, Trong nháy mắt hiện ra đi ra. Tràn ngập ra huy năng đáng sợ, làm cho ý dương giới toàn ra ra ra mục trầm một một mắt làm tử vật gì giới đại đi được sợ, bộ bảo ý trong nháy mắt ra chỉ tại cái này chân không ấn trên bảo vật ông bảo vật bạo phát ra càng khủng bố hơn huy năng đi nam tử trung niên trong tay quyết ấn hướng về thoát đi thần thạch một chỉ siêu bảo vật tràn ngập vô cùng cường đại huy năng xé rách toàn bộ ý dương giới thiệt h u n g tốc độ so thần thạch nhanh hơn khủng bố đến cực điểm hướng về thần thạch chấn sát mà đi đối với chấn áp mà đến chân không ấn thần thạch căn bản thoát đi không ra ý dương giới s ở thiên trong nháy mắt từ thần thạch trong không gian đi ra ông bàng bạc lực l ư ợ n hiện ra chấn động toàn bộ thiên địa chảm chư thần sợ thiên bạo quát một tiếng trong tay hắn thần kiếm trong n g á y mắt tràn ngập ra sáng trói không gì sánh được lực lượng đồng thời điều động chấn vực tất cả lực lượng s ở thiên đột nhiên một kiếm chém ra thiên cung trực tiếp chém về phía oanh tới c h ấ n không ấn Vâng, hai đại thần khí lực lượng giao phong trong n g á y mắt ý dương giới giới diện chi lực đều là bị xé nước ra lực lượng kinh khủng để ý dương giới bên trong hủy thiên diệt đ ị a đáng sợ trong giao phong c h ấ n không ấn bị chém bay ngược trở về thiên thần trên thần trận nam tử trung niên đột nhiên chấn động đáng sợ lực phản vệ chấn động đến lực lượng của hắn đều là có chút chệ loạn sợ thiên tài cái này vừa giao phong bên trong đột nhiên p u n ra một m máu khi tức càng là thẳng tắp hạ xuống đã thân chịu trọng thương trung niên quá mạnh hắn bây giờ căn bản không phải là đối thủ chỉ có thể một kích mạnh nhất đem chấn không ấn chém bay trở về nhưng một chém này cho hắn thắng được rời đi ý dương giới thời gian siêu s ở thiên cường sách một hơi trong n g á y mắt trở lại thần thạch trong không gian n ắ m trong tay thần thạch trong dây lát thoát ly ý dương giới tiến nhập vũ trụ tấu chương xong c h ư n một nghìn bốn trăm hai mươi hai triệt để xóa đi n mượn rửa Một kiếm thật mạnh Kim thật Trân kinh thất kinh Diệp hãi hắn, hắn lúc này thấy vị kia trong thượng giới năm nam tử đang muốn đem người đổi hướng sở thiên phương vĩ lúc kim diệc chân chợt nhớ tới một chuyện thượng thần xin dừng bước còn có chuyện gì nam tử trung niên ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú về phía kim diệc chân kim diệc chân đột nhiên run lên hoàng hốt vội nói vừa rồi đào t à u người kia trên người có ta cực tông nguyền r ù a đạo này nguyền r ù a là con ta kim đông văn chồng mà con ta kim đông văn là thượng giới chọn thiên tuyển c h i tử nguyền rủa bên trong có thượng giới khí thức thượng thần có thể nhờ vào đó xác định vị trí của hắn nam tử trung niên nhẹ gật đầu s i ê u hắn trưởng không lấy dưới chân thiên tuyển thần trận đem người trong nháy mắt rời đi ý dương giới ân không thấy nam nhân trung niên tiến vào không gian vũ trụ lông mày lập tức nhữ một cái hắn trưởng không lấy thiên tuyển thần trận vừa mới điều tra sở thiên tung t í c h lại phát hiện lấy thiên tuyển thần trận cường đại đúng là không cách nào lại thăm dò đến sở thiên t lập tức trong tay hắn huyên hóa quyết tấn kỳ huyên gợn sóng ở trong tay của hắn quyết tấn huyên hóa bên trong lập tức lan tràn ra hắn phải dùng cực tông cái kia đạo nguyên rùa đến thăm dò sở thiên vị trí mà giờ k h ắ c này thần thạch trong không gian vừa rồi đã là trọng thương sở thiên đột nhiên phun ra một vùng máu chủ nhân sở thiên công tử thần thạch trong không gian hư kỷ cùng thần thần hi hi cùng tống hoàng mọi người thấy sở thiên phun máu khí tức cực độ chệ loạn n h o nhao qua sợ hãi thần thần hi hi cuốn quít tiến lên đỡ lấy sở thiên ta không sao sở thiên khoát tay áo hắn mặc dù thương cực nặng nhưng hắn thể nội có thần quang tại chữa trị thân thể của hắn rất nhanh liền có thể làm cho hắn khôi phục lại đ ỗ n g nhiên sở thiên chấn một cái hắn giờ phút này đ ỗ n g nhiên cảm ứng được trên người mình cái tia đạo cực tông nguyền rủa có biến hóa như là tại cùng cái gì liên hệ bình thường cái này tất nhiên là vị tia trong thượng giới năm nam tử tại thi pháp sở thiên lập tức ý thức được đạo này nguyền rủa như vậy trong lúc bất trợt phát sinh biến hóa tất nhiên là thượng giới vị trung niên nam tử kia trừ ngoài ra kim diệp chân không có khả năng xuyên qua thần thạch để đạo này nguyền rủa phát sinh phản ứng sở thiên trên thân thể của ngươi làm sao tràn ngập ra một đạo rất yếu ớt kỳ quái lực、lượng. thư kỷ kinh nghi nói đây là trên người ta nguyền rủa đang phát sinh phản ứng sở thiên trong tay nguyễn hóa quyết tấn một bên để kèm theo tại trên thân thể mai táng đạo trận rời khỏi thân thể vừa nói thượng giới vị trung niên nam tử kia phải dùng nguyền rủa tìm tới chúng ta bây giờ vị trí nghe được câu này thư kỷ cùng mọi người tại đây cùng nhau kinh hãi cái này nếu như bị vị trung niên nam tử kia tìm tới vị trí của bọn hắn hậu quả khó mà lường được người sớm giác n ộ thi triển cực tông b ỹ pháp lập tức giải trừ đạo này cực tông nguyền rủa sở thiên đã là đem mai táng đạo trận thoát ly thân thể hiện ra tại tròng không gian hiện tại có thể rõ ràng nhìn thấy Khắc ở mai t á người đạo đạo trận bên trên cái kia đạo cực tông rùa, bên nguyền n cái cực kia h ẩn như hiện hiện hiện ra hào quang, tạo nên gọn sóng. n hào ư sởi ra tạo yếu một đớt cực kỳ yếu đớt sóng. Người sớm giác ngộ trưởng lao ngốc kinh ngạc nhìn xem mai táng đạo trận hắn vẫn cho là cực tông nguyền r ù a là khắc ở sở thiên trên thân thể không nghĩ tới đúng là khắc ở một tòa thần bí thân pháp bên trên sở thiên trong lúc nói chuyện giọt kia từ kim diệp chân trên thân thể lấy được tinh huyết phơi bày ra bay đến người sớm giác ngộ trưởng lao thân trước người sớm giác ngộ trưởng lao c ú n quýt hồi phục thần trí tốt chủ nhân ông người sớm giác ngộ trưởng lao không có chút nào lãnh đạm trong nháy mắt tràn ngập ra lực lượng trong tay huyễn hóa quyết tấn thi triển giải chú bí pháp tại hắn thi pháp phía dưới một loại huyền bí lực lượng tùy theo bắt đầu tràn vào dọn tinh huyết kia theo loại lực lượng này tràn vào tinh huyết cũng bắt đầu tràn ngập ra huyền bí q u a n trạch hướng về mai táng đạo trận cái kia đạo nguyền rùa vào phụ tới cũng là tại đồng thời cảm ứng được đồng dạng tại thi pháp bên trong vị kia trong thượng giới năm năm tử mơ hồ cảm ứng được nguyền rùa bên trong cái kia sợ i yếu ớt thượng giới khí tức mặc dù hắn chỉ có một đại khái phạm vi không cách nào xác định vị trí cụ thể nhưng theo khoảng cách biến gần đạo pháp của hắn uy năng cũng sẽ trở nên càng mạnh từ đó liền sẽ cảm ứng càng thêm rõ ràng đến lúc đó liền có thể xác định vị trí cụ thể siêu hắn trưởng không lấy thiên tuyển thần trận đem người trực tiếp hướng về cảm ứng được cái k i a đại khái phạm vi phi hành mà đi quả nhiên theo khoảng cách biến gần hắn cảm ứng được cái k i a tia thượng giới khí tức cũng là càng ngày càng rõ ràng từ đó hắn cảm ứng phạm vi càng ngày càng thu nhỏ từ trong tay của ta chạy trốn một lần tuyệt không cho phép ngươi lại chạy thoát lần thứ hai nam tử trung niên diện mục lạnh nhạt c h ầ m xuống trong tay duy trì lấy đạo pháp không ngừng cảm ứng cái tia đạo thượng giới khí tức nhưng lúc này l â ngày của hắm bỗng nhiên n h ữ n một cái hắn tại phá giải cái tia đạo nguyền rùa nam tử trung niên b chính mình đối với cái tiêu đạo nguyền rủa cảm ứng đang nhanh chóng yếu bớt cái này nghiễm nhiên là cái tiêu đạo nguyền rủa tại bị phá giải đáng chết bọn hắn đạt được kim diệp thật tinh huyết nam tử trung niên không ngờ rằng sở thiên đã được đến kim diệp thật tinh huyết lại còn biết hiểu rõ chú chi pháp thật định đại nhân một vị thủ hạ kinh nghi lên tiếng nói đối phương giống như muốn phá giải cái tiêu đạo nguyền rủa thành công hắn đã là nhìn thấy nam tử trung niên đạo pháp bên trong cái tiêu đạo đại biểu nguyền rủa khí tức đang nhanh chóng yếu bớt lập tức liền muốn hoàn toàn biến mất nam tử trung niên đạo hiệu chính là thật định tại thượng giới bên trong xưng là thật đỉnh ch thật định chân thần diện mục lạnh nhạt trầm xuống hư lạnh một tiếng n g ư ơ i dù cho phá giải nguyền r ù a thành công ta cũng tất yếu để cho ngươi lưu lại không thể phục hồi như cũ trọng thương hư lạnh ở giữa hắn một giọt tinh huyết hiện ra đi ra ông tinh huyết hiện ra s á t na chính là hiện ra một cố bảng bà quy năng đáng sợ thượng giới chân thần tinh huyết đó là sao mà đáng sợ trong tay hắn trong nháy mắt huyên hóa ra một loại thần dị quyết tấn quyết tấn hiện ra phía dưới huy hoàng thần uy hiện ra trong tay hắn quyết tấn trong nháy mắt k ắ c ở trước mặt hắn đạo pháp bên trong hắn dọ tinh huyết kia trong nháy mắt này tại cái này đạo đạo pháp bên trong bạo phát ra đồng thời trong miệng trong cùng một thời gian thần thạch trong không gian chủ nhân nguyền r ù a thành công giải trừ t h i triển giải chú bí pháp người sớm giác nộ i trưởng lão thấy mai táng đạo trận bên trên cái k i a đạo nguyền rủa lập tức liền hội triệt để tiêu tán mặt mũi tràn đầy vui mừng nói thư kỷ bọn người đợi đến hắn câu nói này cùng nhau thở dài một hơi nguyền r ù a cái này vừa giải trừ thượng giới những cường giả kia chính là sẽ không lại tìm tới bọn hắn sở thiên cũng là yên tâm nhưng vào lúc này sở thiên cảm ứng được sắp triệt để tiêu tán nguyền rủa xuất hiện dị thường ba động đồng thời cảm ứng được một loại lực lượng đáng sợ muốn từ nguyền rủa bên trong bạo phát đi ra sở thiên hai mắt trong nháy mắt nhữ lại thối lui sở thiên đại quát một tiếng không chút do dự bạo phát ra càn không chi lực một t r ư ờ n g hướng về nguyền rùa vị trí vô tới tấu chương xong t r ư ớ c 1423, t ò a t h ứ năm hoang cổ đại trận vê anh tại sở thiên nhất trưởng chụp về phía nguyền rùa sắt na sắp triệt để tiêu tán nguyền rùa cũng là đồng thời bạo phát ra một đạo lực lượng đáng sợ hai loại lực lượng giao phong cùng một chỗ trong nháy mắt tại thần thạch trong không gian tạo nên đáng sợ gợn sóng năng lượng h ư kỷ bọn người cùng nhau quá sợ hãi bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sắp tiêu tán nguyền rùa đúng là sẽ còn buộc phát ra lực lượng đáng sợ như vậy đám người trong nháy mắt tràn ngập ra lực lượng hình thành kết giới nhưng y nguyên bị khuyết t á n mà đến gọn sóng năng lượng chấn động đến trong miệng phun ra một v n g máu s ở thiên lúc này bàn tay nắm một cái ông mê ngông n c ả n không chi lực thành công đem nguyền rủa bên trong tuân ra cái tiêu đạo lực lượng cường đại xóa bỏ phúc một bên khác thật định chân thần giờ phút này trong miệng đã tuân ra một v n g máu thật định đại nhân một đám thủ hạ cùng nhau quá sợ hãi cường đại như thế thật định chân thần như vậy cách không đấu pháp bên trong đúng là bị đối phương chấn bị thương hắn đúng là còn có một loại lực lượng cường đại thật định chân thần không để y đến thương thế của mình Trên nét một hiện ra kinh、sợ. Hắn ra sợ. vị rồi đã được, là cảm ứng thủ i ê n bạo phát r mở ộ t miệng hỏi thật định chân thần trầm lâm một chút nói về trước thượng giới đem việc này hồi báo cho tổ thần nói xong trong tay hắn nguyễn hóa quyết tấn lập tức dưới chân hắn thiên tuyển thần trận tràn ngập ra rộng rãi lực lượng biến mất tại gian gian trong không Thân trong không mất trụ. thạch vũ sở thiên đã là cảm ứ nguyền được thật định chân người chân thật mất, theo yên tâm.、Sở、thiên, biến yên n g mà Sở rủa giải trừ thư kỷ cuốn quýt tiến lên đây hỏi sở thiên nhẹ gật đầu thư kỷ thấy sở thiên gật đầu rốt cục thở dài một hơi sở thiên suy nghĩ một chút nhìn về phía mọi người nói sau đó ta hội lần nữa bế quan về phần bế quan bao lâu ta cũng vô pháp biết tại ta bế quan lúc thần thạch không gian thông đạo hội ở vào đóng lại hiện tại các ngươi nếu là muốn ra ngoài có thể ra ngoài bế quan thư kỷ cùng vô tôn chân nhân nghe được sở thiên nói ra hai chữ này lập tức kinh hỉ và phần sở thiên bê quan đối với bọn hắn tới nói đây chính là một hồi cơ duyên lớn lao sở thiên n g ư ơ i đi tu luyện đi ta không đi ra t hư kỳ bận b i ể u thúc giục nói sở thiên nhìn về hướng tống hoàng cùng người sớm giác nội trưởng lao mấy người các ngươi phải chăng muốn ra ngoài tống hoàng có chút ý động bất quá hắn tự biết chính mình là sở thiên người hầu suy đoán sở thiên đây khả năng là đang thử t h ă m dò hắn hắn nào dám rời đi cô u quýt cung tình nói chủ nhân chúng ta liền lưu tại thần thạch không gian chờ đợi chủ nhân xuất quan sở thiên không nói gì nữa đóng lại thần thạch không gian thông đạo đằng sau hơi chuyển động ý nghĩ một chút lập tức biến mất ngay tại chỗ tu i ế n lượt đi rất nhanh các ngươi liền sẽ biết sở thiên bế quan đối với chúng ta tới nói là một hồi cơ duyên lớn lao thư kỷ hướng về tống hoàng mấy người nói ra nói xong h ắ n tại thần thạch trong không gian tuyển tìm một chỗ bắt đầu tu luyện cơ duyên lớn lao tống hoàng có chút kinh ngạc bốn mươi mốt sư đệ thư kỷ đại nhân nói không có sai chủ nhân bế quan đối với chúng ta tới nói chính là cơ duyên vô tôn chân nhân cũng là hướng về tống hoàng cười một tiếng an tâm tu luyện đi đến lúc đó ngươi sẽ biết lưu tại nơi này là may mắn d ư n g nào vô tôn chân nhân nói xong những lời này cũng là bắt đầu việc tu luyện của mình tống hoàng càng là cảm giác có chút kinh ngạc hiện tại ngay cả vô tôn chân nhân nói như vậy thật sẽ là một trận cơ duyên a tống hoàng trầm ngâm một chút hay là bắt đầu tu luyện hắn ba vị kia hiểu số mệnh con người cảnh thủ hạ cũng theo sát tu luyện t h ầ n thần đạo trấn vực bên trong đại trận kia tựa h ồ thật cùng công tử muốn tìm h o a n g cổ đại trận có quan hệ hi hi nhìn xem trong mái vòm lơ lửng thiên tâm ngọc cho thần thần truyền â m nói t h ầ n thần nhẹ gật đầu tòa kia h o a n g cổ đại trận hẳn là trước hiện ra công tử như vậy tiến vào thiên tâm ngọc là muốn đi tìm kiếm khởi động h o a n g cổ đại trận phương pháp các nàng suy đoán không có sai đạo trấn vực bên trong tòa kia thần bí đại trận hoàn toàn chính xác cùng hoàng cổ đại trận có quan hệ tại tòa kia đại trận th giờ phút này sở thiên đã là tiến vào tòa thứ năm hoang cổ đại trận trong không gian cảnh tượng trước mắt ý nguyên để sở thiên cực kỳ chấn động nhưng cùng phía trước bốn tòa hoang cổ đại trận khác biệt chính là cái này tòa thứ năm hoang cổ đại trận thiên không bên trong tràn đầy cường đại lôi đ ỉ n h c h i lực nơi này lôi đ ỉ n h c h i lực cũng không phải đạo trấn vực bên trong những lôi đ ỉ n h kia c h i lực có thể so sánh sở thiên ngẩng đầu rung động nhìn lên bầu trời bên trong lôi đ ỉ n h c h i lực minh g ô n g thần uy không ngừng tại thiên không bên trong tràn ngập nhìn thần thánh đồng thời cũng là khủng bố đến cực điểm thấy sở thiên ra đầu đều có chút run lên u u trong không gian bỗng nhiên vang lên tiếng oanh、minh. sở thiên nhìn lại đây là mảnh này rộng rãi trong không gian cái kia thẳng nhập mây xanh nguy nga không gì sánh được sơn nhạc phát ra thanh âm tiền bối sở thiên mang theo kính ý hướng về sơn nhạc thi lễ hắn biết cái này sơn nhạc nguy nga chính là tòa thứ năm hoang cổ đại trận c h ấ n thủ sứ quả nhiên một đạo giống như hồng trung đại lữ giống như thanh âm từ trong sơn nhạc chuyển ra ta chính là đạo c h ấ n đại trận c h ấ n thủ sứ nguyên lai tòa thứ năm hoang cổ đại trận liền đều lên c h ấ n vị này c h ấ n thủ sứ gọi đạo sở thiên trong lòng lẩm bẩm nữ lấy ngay tại trong lòng của hắm bẩm lúc trong a thứ tư hoang cổ đại trận ngữ. Tốt. Trong không gian g t vang lên trấn thủ sứ to lớn thanh âm ông lập tức liên lạc sơn nhạc nguy nga bên trong xuất hiện một bảng bạc không gì sánh được lực lượng cường đại tại đạo lực lượng này hiện ra phía dưới liền thấy bầu trời bên trong cái tia minh mông lôi đ ỉ n h chi lực bắt đầu thần dị không gì sánh được phun trào cảnh tượng không gì sánh được tráng quan rung động cũng không lâu lắm ông trong vòng trời minh mông lôi đ ỉ n h chi lực thần dị không gì sánh được chấn động tại thiên khung bên trong hình thành từng đạo lôi đ ỉ n h v n sóng sở thiên lập tức liền nhìn thấy t o a thứ năm hoang cổ đại trận đạo chấn hiện ra tại trong vòng trời minh mông lôi đ ỉ n h bên trong Thấu song. Trước 1424, bị thượng giới bắt được. thần thạch trong không gian cũng không biết trải qua bao lâu trong tu luyện t ố n hoàng bỗng nhiên cảm ứng được trong không gian chầm chậm tạo nên một vòng khó nói nên lời gợn sóng hắn kinh ngạc mở mắt ra xem xét lập tức liền nhìn thấy thần thạch không gian trên mái vòm viền kia thiên tâm ngọc giờ phút này bắt đầu tràn ngập ra hắn cảm ứng được vẹn kia khó nói nên lời gợn sóng hắn cẩn thận một cảm ứng lập tức đột nhiên chấn động thần s ắ c bên trong tre kín vẹn g ạ c nhiên loại này thần dị gợn sóng đúng là ẩn chứa thiên biến vạn hóa đại đạo như là bao quát vũ trụ và tượng nếu như cảng nộ loại này gợn sóng tu luyện tất nhiên có thể làm cho thực lực cảnh giới nhanh chóng đột phá tống hoàng trên nét mặt nổi lên vẹ không thể tin được. thiên tâm ngọc bên trong tràn ngập ra loại này v n sóng đúng là bao quát vũ trụ và tượng mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là so với thượng giới đại đạo còn muốn thần dị một phần hiện tại hắn cũng là rốt cuộc hiểu rõ trước đó hư kỷ cùng vô tôn chân nhân nói cơ duyên chính là chỉ loại này v n sóng loại này thần dị gợn sóng thật là một cơ duyên to lớn lập tức tống hoàng không nghĩ nhiều nữa lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện tại loại này thần dị gợn sóng bên trong bắt đầu cảm ngộ tu luyện t h ầ n thần thiên tâm ngọc bên trong tràn ngập ra loại này vợ sóng hẳn là công tử tại khởi động hoàng cổ đại trận hi hi cũng là từ trong tu luyện hồi tỉnh lại ngạ ân loại này gợn sóng đối với chúng ta có lợi thật lớn chúng ta cố gắng tu l u y ệ n đi công tử lần này khởi động hoang cổ đại trận lam tinh cũng sẽ đi theo phát sinh biến hóa trước đó chúng ta cảm ứng được lam tinh thiên đạo tiến nhập trong vũ trụ lại còn mạnh lên hẳn là công tử khởi động hoang cổ đại trận nguyên nhân lần này khởi động hoang cổ đại trận lam tinh hẳn là cũng sẽ phát sinh biến hóa người nói lam tinh thiên đạo theo công tử khởi động hoang cổ đại trận không ngừng mạnh lên sẽ bị thượng giới phát hiện lam tinh tồn tại sao thần trầm âm một lát nói lam tinh thiên đạo như vậy trở nên càng ngày càng mạnh muốn không bị thượng giới phát hiện rất khó truyền âm đến nơi lấy thu hồi suy nghĩ nói hi hi không nên nghĩ nhiều như vậy tu luyện đối với chúng ta mà nói mới là việc cấp bách ân hi hi nhẹ gật đầu xoáy mà cùng thần thần chăm chú tu luyện t h ầ n thạch trong không gian mọi người đều là ở vào trạng thái tu luyện không hề hay biết tuế nguyện trôi qua theo tuế nguyện trôi qua từ thiên tâm ngọc bên trong tràn ngập loại kia gợn sóng càng lúc càng nồng nặc mà lần này vũ trụ vạn giới trong không gian cũng là ẩn ẩn sinh ra một sợi gợn sóng người bình thường mặc dù không cảm ứng được nhưng là cùng thiên địa phù hợp các giới giới chủ lại là có thể cảm ứng được vũ trụ vạn giới trong không gian ẩn ẩn sinh ra cái này sợi gợn sóng cái này sợi gọn sóng giống như không thuộc về thượng giới đại đạo vũ trụ trong vạn giới các đại giới chủ cảm thấy cái này sợi thần bí gọn sóng lúc đều là kinh nghi bất định thượng giới bên trong ân lôi tổ lôi thủ vũ lông mày đ ỗ n g nhiên n h ữ một cái hắn nhìn về phía còn lại tổ thần nói chư vị tổ thần các ngươi phải chăng cũng cảm ứng được hạ giới vũ trụ vạn giới trong không gian hiện hiện ra một vòng thần bí gọn sóng một đám tổ thần khẽ gật đầu cái này bôi thần bí gọn sóng rất kỳ quái không giống như là bất kỳ một cái nào giới diện lực lượng không sai cái này bôi thần bí gợn sóng cũng không giống đã từng bị chúng ta lên giới hủy diệt những cái kia cường đại giới diện lực lượng cái này bôi thần bí gợn sóng tựa như là một loại lực lượng mới chỉ sợ sẽ còn rất mạnh tương lai chắc chắn sẽ là chúng ta lên giới uy hiếp lôi thủ vũ nhẹ gật đầu vẻ mặt nghiêm túc nói nếu như ta không có phán đoán sai cái này bôi thần bí gợn sóng chỉ sợ là nguồn gốc từ đã từng viên kia thần bí tinh cầu ngươi là chỉ sinh ra cái kia tiên đoán chi t ử thần bí tinh cầu một đám tổ thần mặt hiện vẽ kinh nghi không sai lôi thủ vũ gật đầu coi ta lực lượng g á n g lâm viên kia thần bí tinh cầu lúc viên tinh cầu kia thiên đạo hoàn toàn ở vào phá th nếu quả thật như ta suy đoán một dạng cái này b ô i thần bí gợn sóng là nguồn gốc từ viên tinh cầu kia lời nói vậy đã nói rõ viên tinh cầu kia thiên đạo đang khôi phục đang nhanh chóng mạnh lên chúng tổ thần thần s ắ c nghiêm trọng phá toái thiên đạo có thể như vậy mạnh lên lại còn tiến vào vũ trụ trong vạt giới đã nói rõ viên tinh cầu kia đáng sợ lôi tổ chúng ta bây giờ nhất định phải đem viên tinh cầu kia tìm ra lại để cho nó mạnh lên xuống dưới hậu quả khó mà lường được ta đang có ý này lôi thủ vũ gật gật đầu ta vẫn luôn đang cha dò xét cái kia thần bí tinh cầu nhưng một mực không có kết quả gì bất quá bây giờ có cơ hội hạ giới vũ trụ trong vạn giới cái này bôi thần bí gọn sóng chính là một loại chỉ dẫn căn cứ cái này bôi gọn sóng chúng ta liền rất có thể đổi nguyên đến viên ngọn kia thần bí tinh cầu chư vị chúng ta bắt đầu đi Tốt. chúng tổ thần gật đầu ở trước mặt bọn họ có một tòa rộng rãi không gì sánh được đại trận trước đó sở thiên cảm ứng được vũ trụ trong vạn giới thượng giới chi lực không ngừng mạnh lên cũng là bởi vì tòa đại trận này nguyên nhân tòa đại trận này vẫn chưa hoàn thành mỗi cái tổ thần chiếm cứ tại khác biệt p h ư ơ n vị tế lấy cường đại trí bảo một mực hoàn thiện lấy đại trận lúc này lôi thủ vũ cùng chư vị tổ thần tạm dừng tái thiết trận cùng nhau trong tay nguyễn ông còn chưa hoàn toàn thiết t r í tốt đại trận tại bọn h ắ n quyết ấn huyện hóa phía dưới trong lúc bất chợt hiện ra rộng rãi lực lượng tràn ngập tại trong toàn bộ không gian vạn đạo đ ổ i nguyên lôi thủ vũ cùng chư vị tổ thần cùng nhau trong miệng vừa quát bàn tay quyết ấn đồng thời hướng về đại trận vỗ rộng rãi đại trận trong nháy mắt phun trào mỗi loại thần dị không gì sánh được đại đạo tại đại đạo bên trong hiện lên sau đó toàn bộ không gian đột nhiên chấn động liên gặp rộng rãi phía trên đại trận xuất hiện một bộ mênh mông hình ảnh trong đó một loại kia t r ù n cường đại đại đạo bắt được vệm kia thần bí gọn sóng đội nguyên lôi thủ vũ cùng chư vị tổ thần lần nữa hét lớn một tiếng. Ông rộng trận lần n rãi đại ữ A chấn động. Lập theo ứ c c ỉ t h đại trận không ngừng đổi nguyên một vị tổ thần hơi kinh ngạc nói ta phát hiện cái này bôi thần bí gợn sóng giống như đang chậm rãi mạnh lên ta cũng phát hiện điểm này còn lại tổ thần cũng là gật đầu đồng ý như thế đến xem viên kia thần bí tinh cầu còn tại không ngừng mạnh lên lôi thủ vũ lại là mặt mũi tràn đầy vui mừng nói đ â y đối với chúng ta mà nói lại là một chuyện tốt cái này bôi gợn sóng mạnh lên càng thêm có trợ ở chúng ta đổi nguyên, nguyên đến viên kia thần bí tinh cầu đem viên tinh cầu kia hủy diệt không có viên tinh cầu kia l ạ tại vào vị kia tiên đoán tri tử cũng đem phế bỏ thấu chương xong trước 1425, n g h ì n cân treo sợi tóc giờ phút này rộng rãi chấn hoang cổ trong đại trận sở thiên mạnh chống đỡ trong không gian khủng bố lôi đ ỉ n h chi lực vô cùng gian nan vạch ra thần dị hoa văn tu bổ đại trận không chọn vẫn chỗ nhưng lúc này c h ấ n thủ sứ càng thanh âm từ càng k h ô n thiên địa bên trong truyền tới sở thiên ngươi chữa trị đạo c h ấ n đại trận lúc đã đưa tới vũ trụ vạn giới không gian sinh ra gợn sóng hiện tại thượng giới tổ thần đã là tại căn cứ đạo này gợn sóng đang đổi nguyên lam tinh sở thiên nghe được câu này lúc đột nhiên chấn động hắn không nghĩ tới lần này chữa trị đạo trấn đại trận sẽ khiến vũ trụ vạn giới sinh ra g để thượng giới tổ thần bắt được càn ta hiện tại phải t r ă n g dừng lại sở thiên hỏi vội đây là vụng về nhất cách làm trả lời sở thiên không phải càn là tòa thứ tư tốn hoang cổ đại trận c h ấ n thủ sứ trang ngươi bây giờ dừng lại vậy kia gợn sóng cũng sẽ không biến mất sẽ một mực tồn tại sẽ bị thượng giới tổ thần căn cứ cái này bôi gợn sóng đuổi nguyên đến lam tinh ta hiện tại nên làm như thế nào sở thiên ngưng trong hỏi nếu như bị thượng giới tìm được lam tinh lam tinh trực tiếp liền sẽ bị hủy diệt đạo trấn đại trận trấn thủ sứ giờ phút này mở miệng ngươi duy nhất có thể làm sự tình liền đem đạo trấn đại trận triệt để khởi động Đợi đạo chấn đại trận triệt để khởi động đằng triệt khởi chấn trận sở a kia bao gian Lam u nguyên. lâu nguyên vệ liền sẽ biến mất. Đến lúc đó, người mới có cơ hội gián đoạn thượng giới đổi giới thời đổi Tinh? gọn sóng thượng Thượng đến đoạn thần thần còn có bao lâu thời gian đuổi nguyên đến sẽ s đó có có lúc mất, tổ tổ cơ thiên hỏi vội. t r o nghe vòng năm, trăm t sở i ê n n g h được câu trả lời này càng thêm lương trọng mặc dù hắn đã dùng hơn trăm năm thời gian nói bổ sung chấn đại trận không chọn v ạ i chỗ đã là bổ sung hơn một nửa nhưng muốn tại hơn trăm năm bên trong đem còn lại toàn bộ bổ sung xong quá gian nan nhưng mặc kệ như thế nào hắn cũng nhất định phải trong vòng nửa năm hoàn thành sở thiên thâm hít một hơi theo mà thu nhếp tâm thần không tiếp đại giới toàn lực bộc phát chữa trị đạo chấn đại trận ông theo hắn chữa trị đạo chấn đại trận bên trong không ngừng đ n g tràn ra thần dị gợn sóng mà vũ trụ vạn giới trong không gian vệ kia gợn sóng cũng là tùy theo dần dần trở nên mạnh thượng giới c h ư vị tổ thần đại trận kia căn cứ cái này bôi gợn sóng đổi nguyên lam tinh cũng là càng thêm rõ ràng một phần cái này bôi gợn sóng còn tại tiếp tục không ngừng mạnh lên trong thượng giới một vị tổ thần ngạc nhiên nói từ đó có thể biết viên tinh cầu kia tiềm lực lớn bao nhiêu như như vậy phát triển tiếp tương lai thế tất hội dung chuyển chúng ta lên giới còn lại tổ thần nhao n viên tinh cầu này tiềm chất chỉ sợ so đã từng bị thượng giới hủy diệt những cái k i a cường đại giới diện còn có lộ ra nguy hiểm đây chính là chúng ta t h ế tất yếu hủy diệt nguyên nhân của nó lôi thủ vũ thần sắc lãnh đạo từ cái này bôi gợn sóng biến hóa đến xem trong vòng trăm năm ta liền có thể đổi nguyên đến viên tinh cầu kia chư vị tổ thần gật đầu x o a y mà đám người cùng nhau nhìn xem rộng rãi trong đại trận biến hóa trong đó cái k i a từng đạo cường đại đại đạo căn cứ v ẹ n kia gợn sóng không ngừng đổi nguyên lam tinh trăm năm thời gian nhìn như dài đằng đắng nhưng ở chư vị tổ thần trong mắt lại chỉ không phải trong trước mắt mà thôi trong n h y mắt đã gần trăm năm thời gian trôi qua, không lúc bất trận, rộng sai còn lại tổ thần nhao nhao gật đầu đây chính là bởi vì chúng ta sắp đổi nguyên đến viên tinh cầu kia viên tinh cầu kia thiên đạo không thể không hiện ra đến đối kháng chúng ta trương vị đem trấn áp lôi thủ vũ đang khi nói chuyện trong tay hắn trong nháy mắt huyện hoa quyết tấn quyết ấ n xuất hiện trong nháy mắt ở trong không gian tạo nên một đạo rộng rãi đại đạo chi lực c ợ n sóng tiếp lấy hắn đột nhiên một trường vỗ tạ i trên trận pháp còn lại tổ thần cũng là đồng thời trong tay h u y ê n hóa ra vô cùng cường đại quyết ấ n đột nhiên một trường vỗ t ạ i phía trên đại trận ầm ầm rộng rãi đại trận trong nháy mắt chấn động anh minh trong đó cái kia từng đạo đại đạo trong lúc đó buộc phát ra h uy năng kinh khủng trong, đại trận hình thành hình kia, trong nháy mắt và biến có thể gặp đến bên trong buộc phát ra khủng bố đến cực điểm lực lượng loại lực lượng này hoàn toàn có thể tùy tiện đem một tòa thượng đẳng vị diện trong nháy mắt hủy diện lôi thủ vũ lại là đột nhiên chấn động viên này thần bí tinh cầu đại đạo vậy mà đã trở nên cường đại như vậy lôi tổ vì sao nói như vậy lôi thủ vũ đạo lúc trước lực lượng của ta giáng lâm viên kia thần bí tinh cầu lúc nếu không có cái kia tiên đoán c h i tử xuất hiện ta hoàn toàn có thể đem viên kia thần bí tinh cầu phá toái thiên đạo tùy tiện hủy diệt thế nhưng là bây giờ các ngươi cũng là thấy được khó mà lại đem nó tùy tiện hủy diệt chư vị tổ thần nghe đến mấy câu này ngưng trọng viên này thần bí tinh cầu thiên đạo trưởng thành quá nhanh dựa theo này đi xuống hậu hoạn vô tận bất quá còn tốt lôi thủ vũ lại thở dài một hơi nói viên này thần bí tinh cầu thiên đạo mặc dù trở nên rất mạnh mẽ n n h ư lôi thủ vũ đại a n g hỷ chúng ta Ông đánh tan viên kia thần bí tinh cầu thiên đạo ngăn cản lập tức chúng ta liền có thể đuổi nguyên đến nó chư vị chuẩn bị cho nó hủy diệt nhất kích ông chư vị tổ thần cùng lôi thủ vũ mọi người tt ê ê trong tay nguyên hóa quyết tấn rộng rãi đại đạo hiện lên mà ra l i ê n đ ộ i đổi nguyên đến lam tinh một khắc này cho phép lam tinh hủy d i ệ t nhất kích nhưng mà đúng lúc này trong lúc bất trợn ông bên trong vùng không gian này đột nhiên sinh ra một loại nào đó huyền kỳ gợn sóng lôi thủ vũ s ư ớ n g sở tiếp lấy hắn chính là thần sắc đột nhiên lâm nhiên t o a kia huyền môn đúng là lại phải xuất hiện hắn đã là cảm ứng đi ra đột nhiên sinh ra loại này huyền kỳ gợn sóng chính là trước đó mấy lần xuất hiện qua cái kia đạo huyền môn hư ảnh muốn xuất hiện sinh ra gợn sóng còn lại tổ thần tại s ư ở n sốt một chút đằng sau cũng là đột nhiên phản ứng lầu hai tới trong bọn họ mặc dù không có, có mấy vị tổ thần không có đối mặt qua tòa kia huyền môn hư ảnh nhưng trước đó cũng là từng cảm ứng thấy cũng nghe lôi thủ vũ cụ thể nói qua cái kia đạo huyền môn hư ảnh sự tình lôi tổ phải chăng muốn ứng đối đạo này huyền môn hư ảnh một vị tổ thần hỏi lôi thủ vũ trầm ngâm một chút lạnh nhạt trầm xuống nói lần này không cần để ý tới nó viên kia thần bí tinh cầu lập tức liền muốn đổi nguyên đi ra chúng ta đem hủy d i ệ n kể từ đó vị kia tiên đoán tri tử cũng liền mất đi căn cơ chứ vị tổ thần nghe được câu này nhẹ gật đầu nhưng lúc này ầm ầm huyền môn hư ảnh hiện ra đi ra hiện ra sắt na nam đạo rộng r chính là trong nháy mắt từ huyền môn hư ảnh bên trong hiện lên đi ra trực tiếp đánh phía lôi thủ vũ cùng chư vị tổ thần bánh kích mà đến thấu chương xong chư m t nghìn b r ă m hai m ư đột nhiên d ị biến một cảm ứng được huyền môn hư ảnh bên trong oanh tới lực lượng lúc lôi thủ vũ thần sắc đột nhiên biến đổi huyền môn hư ảnh bên trong oanh ra lực lượng đúng là ẩn chứa năm đạo lực lượng cường đại vị tiêu tiên đoán chi từ bên người lại nhiều thêm một vị cường giả đáng sợ trước đó cách huyền môn hư ảnh lúc giao thủ lôi thủ vũ xác định chỉ có bốn vị cường giả mà bây giờ đúng là lần nữa nhiều một đạo lực lượng cường đại cái này nghiễm nhiên chính là nhiều một vị cường giả đáng sợ lôi tổ chúng ta ngăn cản nó Tốt. lôi thủ vũ gật đầu ông năm vị tổ thần lập tức thoát ly đại trận tế h lây chính mình cường đại bảo vật tràn ngập cường đại vô địch kỹ năng trực tiếp đón lấy huyền môn hư ảnh bên trong oanh gia cái kia ngũ đại lực lượng cường đại vê anh song phương lực lượng trong nháy mắt bạo phát ra lực lượng cùng bạo trong nháy mắt tàn phá bừa bãi mảnh không gian này hừ năm vị tổ thần cùng nhau hừ lạnh một tiếng yêu nghiệt phương nào dám đến ta thượng giới đến lô mãng muốn chết năm vị tổ thần cùng nhau hét lớn âm âm riêng phần mình lực lượng cùng bạo vô địch bộc phát mà ra tổ thần lực lượng đó là sao mà khủng bố liên gặp được trong đ toàn bộ không gian giống như đại đạo tranh phong bình thường rộng rãi vừa kinh khủng lực lượng không ngừng xen lẫn càn không tiên địa bên trong sở thiên đã là đem tòa thứ năm hoang cổ đại trận thành công khởi động đồng thời tòa thứ năm hoang cổ đại trận đã là dung nhập vào càn không tiên địa bên trong mới càn không tiên địa hình thành sắt na ngũ đại trấn thủ sứ chính là đồng thời xuất thủ giờ phút này sở thiên thấy ngũ đại trấn thủ sứ đồng loạt ra tay hiện ra thần thánh lực lượng thông qua huyền môn hư ảnh đánh phía thượng giới cùng thượng giới tổ thần đối kháng trên nét mặt ngưng trọng tới cực điểm hắn đã là nhìn ra ngũ đại t r ấ n thủ sứ mặc dù vô cùng cường đại có thể lực lượng thông qua huyền môn hư ảnh đằng sau sẽ bị suy yếu bị suy yếu lực lượng khó mà ngăn cản thượng giới chư vị tổ thần đại trận đổi nguyên lam tinh thượng giới tổ thần đã là sắp đổi nguyên đến lam tinh n h ư lại không cách nào ngăn cản lam tinh chắc chắn sẽ bị đổi nguyên đi ra đến lúc đó ai cũng cứu không được lam tinh sở thiên suy nghĩ phi tốc chuyển động nhưng vô luận hắn suy tư cũng là không cách nào ý nghĩ đối sách hắn căn bản gián đoạn không được thượng giới tổ thần đổi nguyên lam tinh liền muốn dạng này bị hủy diệt rồi、sao? sở thiên trong lòng càng ngày càng cảm thấy gấp gáp nhất là nhìn thấy huyền môn trên hư ảnh gợn sóng đã là đang chậm rãi bình tĩnh sở thiên một trái tim thẳng tắp chìm xuống dưới huyền môn hư ảnh gợn sóng c h ậ m chậm trở nên bình tĩnh nói rõ cách khác huyền môn hư ảnh sắp từ thượng giới biến mất một khi huyền môn hư ảnh biến mất ngũ đại trấn thủ xứ lực lượng chính là không cách nào lại thông qua huyền môn hư ảnh đánh phía thượng giới sở thiên nghĩ tới đây lúc một trái tim trong nháy mắt chìm vào đại cốc không có ngũ đại trấn thủ xứ lực lượng nhiễu loạn thượng giới tổ thần như vậy liền không còn lực lượng có thể bảo trụ l ă n tinh và anh và anh thượng giới bên trong. không ngừng bộc phát lực lượng kinh khủng ngũ đại tổ thần cường lực kiềm chế lấy ngũ đại chấn thủ sứ lực lượng để về căn bản gián đoạn không được đại trận huyền môn hư ảnh tại yếu hóa một khi yếu hóa cái này ngũ đại lực lượng liền sẽ biến mất đến lúc đó chính là chúng ta hủy diệt viên kia thần bí tinh cầu thời điểm ngũ đại tổ thần r i ê n g phần mình thi triển sáng trói đ ạ o pháp gắt gao hạn chế áp chế ngũ đại chấn thủ sứ lực lượng ngũ đại chấn thủ sứ lực lượng bị huyền môn hư ảnh suy yếu rất nhiều tại thượng giới này bên trong căn bản sông pha không được ngũ đại tổ thần lực lượng chư vị cái kia thần bí tinh cầu lập tức liền muốn hiện hiện ra lôi thủ vũ âm thanh hung dữ vang lên, lần này, nhưng ủ mà ngay tại hắn muốn đem trong tay quyết tấn chụp về phía đại trận để làm tinh hiện hiện ra lúc trong lúc bất trận ông đại trận sớm một bước chấn động lên sau đó liền gặp cả toa đại trận lực lượng giống như nhận lấy lực lượng nào đó ảnh hưởng bình thường bỗng nhiên trở nên t r y loạn đứng lên đại trận hình thành hình ảnh kia cũng là tại trong khoảnh khắc này bắt đầu băng liệt trong tấm hình hết thể cảnh tượng trong nháy mắt này đều là trở nên hỗn loạn không chịu nổi đứng lên chuyện gì xảy ra lôi thủ vũ cùng còn lại tổ thần cùng nhau chấn động nhất là lôi thủ vũ trong n g á y mắt sắc mặt đại biến hắn hoàn toàn không nghĩ tới mắt thấy viên kia thần bí tinh cầu liền muốn hiện hiện ra nhưng không có nghĩ đến tại cuối cùng này một k h ắ c đại trận vậy mà lại d ị biến không có khả năng lôi thủ vũ đột nhiên đem trong tay quyết ấn c h ụ t về phía đại trận ẩm ẩm hắn một trường này ấn đập xuống nhất thời làm cho đại trận anh minh đứng lên b ộ c phát ra rộng rãi lực lượng nhưng mà hắn y nguyên đã trận một bước chỉ thấy phía trên đại trận hình ảnh kia tại lúc này ẩm vang sụp đổ sau đó tiêu tán vừa ô l u mới ngay tại ta muốn để viên kia thần bí tinh cầu hiện hiện ra thời điểm đại trận nhận lấy lực lượng nào đó ảnh hưởng trong lúc bất chợt d ị biến ta đã chậm một bước không có cách nào ổn định đại đạo đồn nguyên lôi thủ vũ sắc mặt lạnh nhạt chầm xuống nhận lấy lực lượng nào đó ảnh hưởng chư vị tổ thần cùng nhau kinh nghi nói đạo lực lượng này đến từ nơi nào có thể để cho chúng ta đại trận d ị biến lôi thủ vũ nhắm hai mắt lại đồng thời trong tay n u y ệ n hóa quyết tấn ông một đạo thần dị lực lượng tại hắn quyết tấn hiện ra phía dưới tràn vào đại trận sau một lát lôi thủ vũ một lần nữa mở hai mắt ra như thế nào một đám tổ thần hỏi vội lôi thủ vũ sắc mặt lạnh nhạt chầm xuống lất đầu nói không cách nào điều tra đến dẫn đến đại trận d i biến lực lượng đến từ nơi nào c h ư vị tổ thần n h ư mày một vị tổ thần đạo cái này có hai loại khả năng một loại là đến từ vị kia tiên đoán c h i t ừ bên người cường giả lực lượng một loại chính là đến từ chúng ta lên giới một vị nào đó cường giả bí ẩn lôi thủ vũ nhẹ gật đầu hắn cũng là dạng này suy đoán nhưng cũng tiếc hắn cũng vô pháp điều tra ra đạo lực lượng kia đến từ nơi nào chúng tổ thần nhìn một chút đại trận n h a u n h a u thở dài không nghĩ tới chúng ta hay là sắp thành lại bại mắt thấy liền muốn tìm tới viên kia thần bí tinh cầu lại không nghĩ rằng sẽ xảy ra chuyện như thế bây giờ đại đạo đổi nguyên đã là tiêu tán cái tiêu đạo gợn sóng cũng là biến mất chúng ta bây giờ cũng vô pháp lại tiếp tục đuổi nguyên viên kia thần bí tinh cầu lôi thủ vũ lạnh như băng sương nói mặc dù lần này thất bại nhưng chúng ta đại trận cũng sắp hoàn thành đến lúc đó chính là hắn thai nạn đến thời điểm chư vị trấn thủ sứ lam tinh bị đuổi nguyên đi ra rồi sao càng k h ô n thiên địa bên trong sở thiên thấy huyền môn hư ảnh triệt để bình tĩnh cấp bách hướng về năm vị trấn thủ sứ hỏi thăm thượng giới tổ thần không có đuổi nguyên ra lam tinh trấn thủ sứ c à n trả lời sợ thiên vấn đề không có đuổi nguyên đi ra sợ thiên ngạc nhiên đồng thời cũng rất là kinh ngạc vừa rồi tại huyền môn hư ảnh triệt để lúc bình tĩ sở thiên nghe được câu này ngớ ngác một chút trong lúc bỗng nhiên trong đầu của hắn nhớ tới một người ly nhi ly nhi là người cuối cùng xuất thủ gián đoạn một đám tổ thần đại đạo đ ổ i nguyên a sở thiên thất thần tự lẩm bẩm hắn duy nhất có thể nghĩ tới tại thượng giới bên trong sẽ ra tay gián đoạn đại đạo đ ổ i nguyên người chính là mộc ly sở thiên nhìn về hướng thiên ngoại thiên huyền môn hư ảnh bây giờ khởi động năm tòa hoang cổ đại trận đằng sau huyền môn hư ảnh càng thêm ngưng thật nhanh chỉ còn cuối cùng bốn tòa hoang cổ đại trận huyền môn chính là hoàn toàn thành hình sở thiên lẩm bẩm ngữ một tiếng sau đó hắn nhìn về hướng h o a nhi h o a nhi bây giờ thân thể đã là ngưng thật rất nhiều nó toàn thân tràn ngập huyền bí h ỏ a diễm tại huyền môn hư ảnh thần dị quang trạch bên trong ở vào tu luyện trạng thái ngủ say sở thiên không có quáy dày hoả nhi rời mắt nhìn về phía thiên ngoại thiên một hướng khác sở thiên vẫn không khỏi ngây ngẩn cả người lúc trước hắn khởi động ph Thiên ngoại thiên bên trong ngoại bên đều sở ẽ xuất hiện đại biểu tòa tiếp theo trận thế hiện hoang nhưng h đại đại điểm giờ sáng, bây cổ là k i động thiên ò a t ứ hoang cổ đ ạ t r cúng xuất quyết kiểm tra một hồi mặt khác phương vị vẫn không có phát hiện điểm sáng xuất hiện c h ư vị trấn thủ sứ vì sao chưa từng xuất hiện tòa tiếp theo hoang cổ đại trận điểm sáng sở thiên hướng về năm vị trấn thủ sứ hỏi thăm thời cơ chưa tới thời cơ đến lúc đó ngươi tự sẽ biết đáp án nói xong năm vị trấn thủ sứ biến mất ngay tại chỗ thời cơ chưa tới sở thiên không hiểu ra sao Thấy mũ đ ạ i trấn t h ủ sứ nhân khởi động chỉ đạo chấn đại trận trong hai trăm linh năm này nguyễn nhi n cơ, đã là hoàn toàn cùng h h â thần kiếm tương dung hiện tại r n n g u y ệ t nhi đã là hoàn toàn cùng thần kiếm tương dung hiện tại nguyễn nhi có thể đi theo chủ nhân rời đi càn không thiên niệm nói xong thần kiếm hóa thành một loại thần dị kim loại chạy bọc tại sở thiên trên cổ tay sở thiên chính muốn rời khỏi càn không tiên địa lúc viên kia dây leo cũng là cành cây kéo hắn lại sau đó sở thiên trong đầu chính là sinh ra sóng hồn lượt đ n g ngươi cũng nghĩ cùng ta cùng đi ra sở thiên v ấ n đạo dây leo đầu cành liên tục không ngừng chỉ vào sở thiên kiểm tra một hồi dây leo phát hiện dây leo bây giờ cũng là hoàn toàn khôi phục mà lại so với thời kỳ toàn thịnh còn cường đại hơn rất nhiều tốt h ta ngươi cũng theo ta cùng đi ra sở thiên gật đầu dây leo lập tức vui v ẻ thoát ly ma mặt sau đó biến hóa bọc tại sở thiên trên cổ tay nguyệt nhi không vui thanh n m vang lên đ ư n g sắt bê ta đến chủ nhân một tay khác đi dây leo có bị khuất nhưng vẫn là rời đi hóa thành một bàn tay hoàn bọc tại sở thiên một tay k h á c trên cổ tay sở thiên tay trái là nguyệt nhi hóa thành vòng tay tay phải là dây leo hóa thành vòng tay sở thiên cười cười hơi chuyển động ý nghĩ một chút rời đi càn không thiên đ i ệ m trong dây lát đi tới thần thạch trong không gian thần thạch trong không gian h ư kỷ cùng thần thần hi hi cùng tống hoàng b ọ n người tại sở thiên khởi động song đạo trấn đại trượn thiên tâm ngọc không còn tràn ngập loại kia thần dị vợn xong lúc bọn hắn liền từ trong tu luyện đã tỉnh lại công tử thần, thần hi hi thấy xuất hiện bận đ i u vui vẻ đi ra phía trước chủ nhân tống hoàng cùng người sớm giác nộ i trưởng lão cùng vô tôn chân nhân thấy sở thiên xuất hiện nhao nhao cùng kính thi lễ sở thiên rõ ràng mọi người một cái tống hoàng cùng người sớm giác nộ i trưởng lão đã là tấn thăng đến sinh tử cảnh tống hoàng ba vị kia thủ hạ cũng là tấn thăng đến h i ể u số mệnh con người cảnh tám tầng mạ yếu nhất vô tôn chân nhân cũng là tấn thăng đến h i ể u số mệnh con người cảnh ba tầng sở thiên trước đó liền biết tại chính mình khởi động hoang cổ đại trận lúc thiên tâm ngọc hội tràn ngập ra một loại thần dị gợn sóng loại này gợn sóng sẽ để cho đám người tu luyện rất nhanh đối với đám người thực lực hôm nay cảnh giới sở thiên cũng không có bao nhiêu ngoài ý mới nhưng để sợ thiên có chút ngoại ý muốn chính là thần thần hi hi thần thần hi hi các ngươi tấn thăng đến sinh tử cảnh hắn đã là cảm ứng được thần thần hi hi khí tức đã là có thể cùng tống hoàng so s á n h v ớ i cũng liền nói do thần thần hi hi cũng tấn thăng đến sinh tử cảnh điểm này để sợ thiên cảm thấy có chút không thể tin được ừ thần thần hi hi liên tục không ngừng gật đầu nói công tử chúng ta cũng không biết vì cái gì từ trên trời tâm trong ngọc tràn ngập ra gợn sóng để cho chúng ta lĩnh ngộ thật nhanh trong bất chi bất giác liền tu luyện tới trình độ này sợ thiên n ư ờ i khổ một cái hắn liều sống liều chết khởi động năm tòa hoang cổ đại trận đằng sau hắn thực lực hôm nay thi triển lam tinh đạo pháp mới tương đương với sinh tử cảnh không nghĩ tới thần thần hi hi đúng là dễ dàng như vậy liền tu luyện tới sinh tử cảnh s ở thiên hư kỷ lúc này mỉm cười đi tới nói lần này còn phải cảm tạ ngươi à, tại ngươi bế quan cái này hai trăm bên trong thực lực của ta không chỉ có đã khôi phục lại đã từng đ ỉ n h phong còn siêu việt đ ỉ n h phong s ở thiên cảm ứng một chút hư kỷ khí thức đã là so sinh tử cảnh tống hoàn g c ò n mạnh hơn đi thôi chúng ta bây giờ ra ngoài nói s ở thiên đã là đem thần thạch không gian thông đạo mở ra đám người tùy theo rời đi thần thạch không gian tiến nhập trong không gian vũ trụ Tiến v sở, sở,、so、sở thiên nhẹ gật đầu hắn cũng là cảm ứng được trong không gian vũ trụ thượng giới chi lực so trước kia cường đại rất nhiều trên người hắn mai táng đạo trận tại loại này thượng giới chi lực gáp thế giới đã là thời khắc tại chấn động tùy thời đều có thể hội vỡ tan mất đi hiệu lực mai táng đạo trận trước mắt còn có thể chẹo trống chúng ta làm việc cẩn thận một chút liền có thể sở thiên cho hư kỷ truyền âm thư k ỳ nhẹ gật đầu chủ nhân sau đó chúng ta đi nơi nào tống hoàng cung kính hỏi thăm sở thiên sở thiên trầm âm sau đó hắn cần mau chóng tìm tới còn lại bốn tòa hoang cổ đại trận trước đó tại c ả n k h ô n thiên địa bên trong hắn đã là cảm ứng được thượng giới tổ thần đại trận đã là sắp hoàn thành hắn mặc dù không biết đại trận kia là trận gì nhưng là hắn lại là biết một khi đại trận kia triệt để hoàn thành hắn tất nhiên cực kỳ nguy hiểm hắn nhất định phải nhanh tìm tới còn lại bốn tòa đại trận thế nhưng là đại biểu hoang cổ đại trận điểm sáng nhưng không có xuất hiện đối với còn lại hoang cổ đại trận tại vũ trụ mênh mông này trong không gian hắn lại nên đến nơi nào đi tìm sở thiên trầm ngâm một lát hướng về tống hoàng hỏi thăm ban đầu ở chúng ta còn không có đi ý dương giới lúc ngươi nói là muốn đi vũ linh giới bây giờ ngươi là có hay không còn cần đi vũ linh giới lúc trước bọn hắn từ tam dịch giới thoát đi sau khi ra ngoài tống hoàng vốn là muốn đi vũ linh giới nhưng về sau lọt vào thượng nam chân nhân truy sát vì giải trừ nguyền rủa sở thiên không thể không hủy bỏ đi vũ linh giới thay đổi tuyến đường đi một chuyến ý dương giới bây giờ nguyền rủa đã giải trừ cũng không biết đi nơi nào tìm kiếm còn lại hoang k ổ đại trận nếu như tống hoàng còn cần đi vũ linh giới lời nói có lẽ có thể đi vũ linh giới nhìn xem chủ nhân trong thời gian trước 1426, đột nhiên d ị biến ba n à y đã qua hơn 200 n ă m không cần lại đi vũ linh giới tống hoàng cung kính trả lời sở thiên nói ta lúc đầu dự định đi vũ linh giới cũng chỉ là muốn kéo l h n g vũ linh giới ta rời đi thiên lang giới đi ra b á i phòng những n à y thượng đẳng vị diện cũng là bởi vì mục đích này lôi kéo những n à y thượng đẳng vị diện đằng sau để tại vạn giới hóa thần giải thi đấu phía trên có cái tốt thành tích bây giờ cách giải thi đấu bắt đầu đã chỉ có 50 năm lại lôi kéo cũng đã không còn kịp rồi vạn giới hóa thần giải thi đấu sở thiên tràn ngập tò mò tống hoàng nhẹ gật đầu nói vạn giới hóa thần giải thi đấu chính là vạn giới thụ thượng giới ý chỉ, liên hợp tổ chức giải thi đấu mỗi cái giới diện đều sẽ chọn lựa ra tinh anh cùng thiên tài cờ ư n giả g trải qua giải thi đấu trùng điệp khảo nghiệm đằng sau cuối cùng thu hoạch thăng đi lên giới danh lệch mỗi ba ngàn năm liền sẽ cử hành một lần lần so tài này thời gian ngay tại sau 50 năm mươi năm s ở thiên nhẹ gật đầu hỏi vạn giới hóa thần giải thi đấu ở nơi nào cử hành vạn đạo thần vực tống hoàng như nói thật ra địa điểm năm mươi năm bên trong chúng ta có thể hay không đến vạn đạo thần vực chủ nhân chờ một lát ta trước xem xét một chút nói, Tống Hoàng lấy r a một khối tinh ngọc, bàng bạc l c lượng tràn t vào i n h ngọc b ê n trong, t n i h ngọc tùy t hiện e o h ra huyền một toa hiện hiện độ. độ tống hoàng ngừng chê lại i nói chủ nhân chúng ta bây giờ vị trí khoảng cách vạn đạo thần vực nếu như chúng ta thử từ từng cái tinh vực truyền thống lời nói tại năm mươi năm bên trong có thể đến vạn đạo thần vực thư kỷ cho sở thiên truyền âm sở thiên Chúng chỉ ta sở thiên nghe xong câu nói này đành phải bỏ đi đi vạn đạo thần vực suy nghĩ hắn vốn là dự định đi vạn đạo thần vực nhìn xem thư i c k n giờ phút này cười nói sở thiên sửng sốt một chút tiếp lấy liền phản ứng lại thư kỷ thế nhưng là tinh không cự thú có cường hãn xuyên qua không gian năng lực hoàn toàn không phải mặt khác sinh tử cảnh cường giả có thể so sánh thư kỷ do ngươi mang theo chúng ta đi vạn đạo thần vực sở thiên cười cười tiếp lấy phân phối đám người chúng ta hoàn hồn thạch không gian đang khi nói chuyện hắn đã làm mở ra thần thạch không gian thông đạo tiến nhập thần thạch trong không gian tống hoàng bọn người nghi ngờ đi theo sở thiên tiến vào thần thạch không gian hắn có thể tại năm mươi năm bên trong trực tiếp tại trong không gian vũ trụ bay đến vạn đạo thần vực đi vào thần thạch trong không gian tống hoàng kinh nghi ở trong lòng lở vực vô căn cứ hắn mặc dù biết bây giờ hư kỷ rất mạnh so với hắn còn mạnh hơn nhưng từ nơi này nếu như không thông qua các đại tinh vực truyền t ố n g dù cho hư kỷ mạnh hơn hắn tại năm mươi năm bên trong cũng là căn bản không có khả năng đến vạn đạo thần vực nhưng một giây sau hư kỷ bỗng nhiên chấn động liên song mắt đều là t r ư n g lớn một phần hắn ba vị tia thủ hạ cùng người sớm giác nộ trường lão còn có thần thần hi hi cũng là tại đồng thời lộ ra phản ứng như vậy chỉ thấy giờ phút này ông thần thạch không gian bên ngoài hư kỷ trong lúc bất chợt tràn ngập ra mênh ngông lực lượng loại này mênh ngông lực lượng ẩn chứa bảng bạc lực lượng không gian tiếp lấy đám người chính là nhìn thấy hư kỷ thân thể bắt đầu biến hóa trong n g a y mắt thần thạch không gian bên ngoài chính là xuất hiện một đầu vô cùng to lớn cự thú tinh không cự thú tống hoàng t h ư ớ c g a hắn hoàn toàn không nghĩ tới vị này hư kỷ đại nhân đúng là một đầu hiếm thấy tinh không cự thú mà lại hay là càng hiếm thấy sinh tử cảnh tinh không cự thú ngay cả thần hi hi hi đều là trường lớn hai mắt Các nàng mọi người tại thần thạch trong không gian có thể thấy rõ ràng tầng này lực lượng không gian bên ngoài kết giới là vô cùng kinh khủng không gian l o ạ n lưu những n à y kinh khủng không gian l o ạ n lưu giống như thời gian giống như phi tốc trôi qua nguyên lai hắn là cường đại như thế tinh không cự thú khó trách năm mươi năm bên trong có thể đến tới vạn đạo thần vực tống hoàng hiện tại rốt cuộc tin tưởng hư kỷ có thể tại năm mươi năm bên trong đến vạn đạo thần vực sở thiên nhìn xem hư kỷ bây giờ thân thể khổng lồ cũng là có chút ngạc nhiên tinh không cự thú đích thật là được trời ưu ái như vậy tại trong không gian vũ trụ xuyên thẳng qua cái kia thật chính là như cá gập nước như đổi lại là bình thường sinh tử cảnh cường giả dù cho có thể chịu được lấy bực này không gian không gian luận lưu cũng vô pháp giống h sở thiên thu hồi suy nghĩ hiếu kỳ hướng tống hoàng hỏi n g ư ơ i mới vừa nói vạn đạo hóa thần giải thi đấu phải đi qua trùng điểm khảo nghiệm ở trong đó có thứ gì khảo nghiệm tống hoàng đạo chủ nhân toàn bộ giải thi đấu có thể chia làm tứ trọng khảo nghiệm cái nào tứ trọng sở thiên hứng thú đệ nhất trọng gọi là vạn đạo về với bùi đất vạn đạo về với bùi đất tống hoàng nhẹ gật đầu giải thích nói vạn đạo về với bùi đất chính là đệ nhất trọng khảo nghiệm cái này nhất trọng trong khảo nghiệm bảo la vũ trụ vạn giới đại đạo cũng có thể nói là thượng giới đại đạo mỗi cái người dự thi đều muốn kinh lịch cái này nhất trọng khảo nghiệm trong thăng ngộ đại đạo lĩnh ngộ một loại nào đó áo nghĩa đằng sau liền có thể thuận lợi thông qua đệ nhất trọng khảo nghiệm sở thiên nhẹ gật đầu bên cạnh thần thần hi hi hiếu kỳ hỏi nếu là không có qua đệ nhất trọng khảo nghiệm sẽ như thế nào thư k ỳ biết thần thần hi hi cùng sở thiên quan hệ nghe được thần thần hi hi tra hỏi hắn không dám thất lễ tống hoàng cung k í n h trả lời thần thần hi hi nói nếu như không có thông qua tầm thứ nhất khảo nghiệm chín thành người chỉ có một kết quả đó chính là chết còn lại này một thành người mặc dù không có hoàn toàn lĩnh ngộ áo nghĩa thông qua nhất trọng khảo nghiệm nhưng cũng lĩnh ngộ một bộ phận áo nghĩa bởi vậy bọn hắn tuy là vào không được tầm thứ hai khảo nghiệm nhưng cũng có thể từ đệ nhất trọng trong khảo nghiệm lui ra ngoài thần thần hi hi bừng tỉnh đại ngộ không còn hỏi thăm tống hoàng tiếp tục nói thông qua đệ nhất trọng khảo nghiệm đằng sau liền sẽ tiến vào đệ nhị trọng khảo nghiệm cái này đệ nhị trọng khảo nghiệm gọi là huyền b i ế n vực. huyền b i ế n vực. sở thiên kỳ đạo đúng vậy huyền b i ế n vực. tống hoàng cung kính gật đầu tiếp tục giải thích huyền cách vực là đệ nhị trọng khảo nghiệm tầng này trong khảo nghiệm cũng là tràn ngập các loại đại đạo mà lại những đại đạo này so với đệ nhất trọng trong khảo nghiệm đại đạo còn có sâu huyền đáng sợ ta trước đó tham gia qua một lần giải thi đấu căn cứ kinh nghiệm của ta đệ nhị trung trọng khảo nghiệm tự a hồ ẩn hàm bị thượng giới đã từng hủy diệt qua những cái kia cường đại giới diện đại đạo sở thiên hơi kinh ngạc hắn vẫn cho là trong vũ trụ những cái kia bị thượng giới hủy diệt cường đại giới diện đại đạo sẽ bị thượng giới toàn bộ xóa đi lại không nghĩ rằng thượng giới đem những đại đạo này lưu lại không chỉ có lưu lại để thiết trí tại vạn đạo thần vực để vũ trụ vạn giới người lại lĩnh hội nhưng suy nghĩ một chút đằng sau sở thiên lại có chút phủ định phán đoán của mình từ hắn đối với thượng giới ấn tượng đến xem thượng giới tự hồ không cho phép những đại đạo này tiếp tục tồn tại như vậy cái này chỉ có một cái khả năng thượng giới không cách nào đem những đại đạo này triệt để xóa đi cho nên lùi lại mà cầu việc khác khiến cái này đại đạo tiếp tục tồn tại để vũ trụ vạn giới người đi lĩnh hội hiểu rõ những đại đạo này để xóa đi nghĩ tới lấy lúc s ở thiên đột nhiên hỏi huyền biến vực bên trong những cái kia đại đạo tại mỗi lần trong giải thi đấu phải chăng có biến hóa hoặc là yếu bớt tống hoàng sửng sốt một chút hắn không nghĩ tới s ở thiên lại đột nhiên hỏi vấn đề này tống hoàng cẩn thận nhớ lại một chút nói nghe chủ nhân ngơi kiểu nói này ta cẩn thận nhớ lại một chút giống như hoàn toàn chính xác có điểm giống chủ nhân nói tới chúng ta thiên lang giới mỗi giới tham gia qua giải thi đấu sau đều là tổng kết kinh nghiệm ta phát hiện những này có quan hệ huyền biến vực kinh nghiệm bên trong hoàn toàn chính xác có chút đại đạo đang yếu đi xem ra thật sự là như vậy sở thiên nghe xong tống hoàng những lời này có chút xác định chính mình suy đoán người nói tiếp đi、Tốt. thông ố t t qua đệ nhị trọng khảo nghiệm đằng sau l i ề n sẽ tiến vào đệ tam trọng khảo nghiệm đệ tam trọng khảo nghiệm chính là quá dụng cụ tự vực khi nói đến đây tống hoàng trên nét mặt nổi lên không có ý tứ chi sắc nói chủ nhân ta trước đó tham gia vạn giới hóa thần giải thi đấu dừng bước tại đệ nhị trọng khảo nghiệm cho nên ta đối với đệ tam trọng khảo nghiệm cũng không hiểu rõ cũng chỉ là biết tên gọi của nó mà thôi sở thiên cũng không có cưỡng cầu hỏi cuối cùng nhất trọng khảo nghiệm là cái gì thông thiên hóa thần vực tống hoàng đạo chỉ cần thông qua được cuối cùng này một vực liền có thể hóa thần đạt được lực lượng cường đại trở thành thượng giới thần tôn thần tôn sở thiên hơi nghi hoặc một chút đúng vậy trở thành thần tôn tống hoàng nhẹ gật đầu nói thượng giới mặc dù khi thì sẽ trực tiếp chọn chúng vũ trụ vạn giới một chút thiên tài trở thành người thượng giới nhưng những người này cũng chỉ là trở thành thượng giới thủ hạng Mà hoàn toàn trải thần thi thăng thân giải đi giới qua đấu hóa địa phận lên người, vị khi á c b ệ t b ọ nói hắn thành thần thần thân phận sánh hơn nhiều, tôn, tôn sẽ so trực tiếp trở rất cao c với giới xứ giả địa vị, xứ thể trực t ế p gặp mặt tổ thần. Khi nói đến đây tống hoàng đề cùng ban đầu ở ý dương giới sự tỉnh nói chủ nhân lúc trước chúng ta để ý d ư ơ n g giới thượng giới giáng lâm vị trung niên nam t ử kia chính là thượng giới thần tôn sở thiên bừng tỉnh đại nộ hoàn toàn chính xác trước đó xuất hiện vị kia trong thượng giới năm nam tử mạnh phi thường lúc đó hắn điều dụng chấn vực bên trong cuối cùng b ộ phát lực lượng lại chém ra vô cùng cường đại một kiếm mới đưa đối phương bảo vật chém bay trở về lực lượng mạnh như thế cũng chỉ là để nam tử trung niên chịu một chút thương mà chính hắn lại là bản thân bị trọng thương có thể nghĩ biết vị kia thần tôn cường đại c ỡ nào tuyệt không phải là lúc trước hắn gặp phải những cái kia thượng giới sứ giả có thể so chủ nhân ngươi còn có cái gì cần hỏi sao tống hoàng hỏi không có gì các ngươi đi tu luyện đi theo mà tống hoàng bọn người hướng về sở thiên cung kính thi lễ một cái tại thần thạch trong không gian tuyển một nơi bắt đầu tự mình tu luyện thần t hi ầ n h hi đi tới sở thiên bên người công tử ngươi thật muốn đi tham gia cái này vạn giới hóa thần giải thi đâu a thần t hi ầ n h hi trên nét mặt nổi lên lấy vẻ lo âu hướng về s ở thiên truyền âm hỏi thăm thư kỷ truyền âm giờ phút này cũng là từ bên ngoài truyền vào s ở thiên trong t hai s ở thiên ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng cái này vạn giới hóa thần giải thi đấu nghiễm nhiên chính là bao gồm vạn giới cường giả đỉnh cao mà lại loại này hóa thần giải thi đấu tất nhiên sẽ có thượng giới lực lượng hiện lên thậm chí thượng giới thần tôn g á n g lâm nếu ngươi đến lúc đó bị phát hiện chỉ sợ ngay cả cơ hội trốn đều không có có vừa rồi tống hoàng nói lời hắn cũng là hoàn toàn có thể nghe được từ tống hoàng trong miêu tả hắn đã là cảm thấy vạn giới hóa thần giải thi đấu hư hiểm trước a gian. hóa đã định đi đạo không không nhiều thời gian. Sở thiên như thế nào lại không biết vạn giới hóa thần giải thi đấu hung hiểm, nhưng hắn nhất định phải đi vạn đạo thần nào vạn nấu vạn giới giải có vực quá lại biết xét. t Sở xem đó tại c à n k h ô n thiên địa bên trong hắn thông qua huyền môn h ư ảnh đã cảm ứng được thượng giới tổ thần liên thủ thi pháp thiết t r í đại trận kia cường đại đại trận kia đã tiếp cận hoàn thành trạng thái một khi hoàn thành chắc chắn sẽ mang đến cho hắn tính hủy diệt đà kích chỉ sợ đến lúc đó hắn vận dụng hiện tại c à n không chi lực đều chưa hẳn là đối thủ cho nên hắn nhất định phải nhanh tìm tới còn lại hoang cổ đại trận để c à n k h ô n thiên địa trở nên càng cường đại hắn mới có sức tự vệ hư kỷ còn muốn nói chút gì trận một ngơ ngác c hư ú t Tiếp lấy hắn c ờ i ký h h ổ c u biết sở thiên nhất thẳng đang tìm kiếm một loại nào đó cường đại đại trận tìm tới loại đại trận này liền sẽ không ngừng mạnh lên hắn cũng là nói được sở thiên như vậy đi vạn đạo thần vực chính là đi điều tra có hay không loại kia trận pháp bây giờ thượng giới tổ thần đại trận tiếp cận hoàn thành nếu bọn họ không cùng thượng giới lực lượng chống lại vậy liền xong c n bê nghe được hư kỷ kiều nói này sở thiên trong lòng càng thêm lưng trọng cảm nhận được thời gian gấp g á p h ư kỷ lấy phán đoán của ngươi thượng giới tổ thần đại trận còn cần bao lâu thời gian hoàn thành h ư kỷ cẩn thận cảm ứng một chút không gian biến hóa phân tích sau một hồi lâu nói ít thì tại chúng ta đến vạn đạo thần b ự c lúc nhiều thì trong vòng trăm năm nghe được đáp án này sở thiên cười khổ lần này chúng ta chỉ có thể l i ề u mạng một lần lấy h ư kỷ phỏng đoán bọn hắn hiện tại càng không thời gian đi địa phương khác tìm kiếm hoang cổ đại trận chỉ có thể đi vạn đạo thần vực phấn đấu một lần có thể hay không tìm tới còn lại hoang cổ đại trận liên nhìn lần này phấn đấu có chính xác không h ư kỷ tốc độ cao nhất đi vạn đạo thần vực bằng nhanh nhất thời gian để đến được vạn đạo thần vực tốt lần này ta cùng nguyên liệu mạng một lần h ư kỷ cười một tiếng tiếp lấy hắn toàn lực bộc phát cực tốc xuyên toa không gian hướng về vạn đạo thần vực phương vị bay đi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 Thấy ân đ ạ i chủ nhân khởi động đạo h ấ n đại trận trong hai trăm l i t h năm này nguyễn nhi đã là hoàn toàn cùng thần kiếm tương dung hiện tại n g u y ễ t nhi đã là hoàn toàn h ù n g thần kiếm tương dung hiện tại nguyễn nhi đã là n hoàn g nắm toàn c a n g thần kiếm tương dung hiện tại nguyễn nhi đã là hoàn toàn cùng thần kiếm tương dung hiện tại nguyễn nhi có thể đi theo chủ nhân rời đi cản không thiên địa nói xong thần kiếm hóa thành một loại thần dị kim loại chạy bọc tại sở thiên trên cổ tay s ở thiên chính muốn rời khỏi càn k h ô n thiên địa lúc viên kia dây leo cũng là cành cây kéo hắn lại sau đó s ở thiên trong đầu chính là sinh ra sóng hồn lực đ ộ n g ngươi cũng nghĩ cùng ta cùng đi ra s ở thiên v ấ n đạo dây leo đầu cành liên tục không ngừng chỉ vào s ở thiên kiểm tra một hồi dây leo phát hiện dây leo bây giờ cũng là hoàn toàn khôi phục mà lại so với thời kỳ toàn thịnh còn cường đại hơn rất nhiều thôi ta ngươi cũng theo ta cùng đi ra s ở thiên gật đầu dây leo lập tức vui vẻ thoát ly mang mặt sau đó biến hóa bọc tại sợ thiên trên cổ tay nguyễn nhi không vui thanh em vang lên đừng sát bê ta đến chủ nhân một tay khắc đi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 ta trước xem xét một chút nói tống hoàng lấy ra một khối tinh ngọc bằng bạc lực lượng tràn vào tinh ngọc bên trong tinh ngọc tùy theo hiện ra huyền bí hào quang tại tống hoàng k h ô n g chế phía dưới tinh ngọc hào quang lập tức ở trong không gian tạo thành một bộ tinh lộ hình tinh lộ trong đồ hiện hiện lấy không gian vũ trụ từng cái t o a độ tống hoàng trong tay huyền h ó a quyết tấn theo hắn quyết tấn biến hóa tinh lộ hình cũng là tùy theo biến hóa sau đó tinh lộ hình hiện ra một t o a độ tống hoàng ngừng lại nói chủ nhân chúng ta bây giờ vị trí khoảng cách vạn đạo thần vực nếu như chúng ta từ từng cái tinh vực truyền tống lời nói tại năm mươi năm bên trong có thể đến vạn đạo thần vực h ư kỷ cho s ở thiên truyền âm s ở thiên chúng ta chỉ sợ không có khả năng từ tinh vực truyền t ố n g s ở thiên nhẹ gật đầu bên trong tinh vực thượng giới chi lực giám sát càng thêm m á n h liệt bọn hắn như từ tinh vực truyền t ố n g lời nói tất nhiên sẽ bại lộ nếu như không theo tinh vực truyền t ố n g năm mươi năm bên trong có thể hay không đến vạn đạo thần vực s ở thiên hướng về tống hoàng hỏi tống hoàng lắc đầu nói chủ nhân chúng ta bây giờ khoảng cách vạn đạo thần vực quá xa xôi nếu như không theo tinh vực truyền t ố n g cho dù là sinh tử cảnh cực giả đều không thể tại năm mươi năm bên trong đến vạn đạo thần vực sợ thiên nghe xong câu nói này đành phải bỏ đi, đi vạn đạo thần vực suy nghĩ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 ngay cả thần thần hi hi đều là chừng lớn hai mắt các nàng mặc dù tại làm tinh bên trên thời điểm liền đã quen biết hư kỷ nhưng là cho tới nay không biết hư kỷ lai lịch thân phận hiện tại mới biết hư kỷ là tinh không cự thú sợ tiên h chúng ta đi hư kỷ thanh âm từ bên ngoài truyền vào nói xong lúc hóa thành tinh không cự thú hư kỷ mang theo thần thạch trong nháy mắt biến mất mở bắt đầu xuyên tòa không gian ông hư kỷ thân thể tràn ngập ra bằng bạc lực lượng không gian như là kết giới bình thường đem hắn cùng thần thạch bao phủ ở bên trong tại trong không gian vũ trụ phi tốc xuyên thẳng qua mọi người tại thần thạch trong không gian có thể thấy rõ ràng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 Bọn hắn sẽ trực tiếp trở thành thần tôn, thần tôn thân phận địa vị,、so、sánh với giới xứ giả cao hơn rất nhiều, thần. thể sẽ so trực tiếp trở rất trực tiếp mặt tổ cao có với giới giả gặp địa vị, xứ khi nói đến đây tống hoàng đề cùng ban đầu ở ý dương giới sự t ì n h nói chủ nhân lúc trước chúng ta để ý dương giới thượng giới giáng lâm vị trung niên nam tử kia chính là thượng giới t h ầ n tôn s ở thiên mừng tỉnh đại n g ộ hoàn toàn chính xác trước đó xuất hiện vị kia trong thượng giới năm nam tử mạnh phi thường lúc đó hắn điều dụng chấn vực bên trong cuối cùng b ộ c phát lực lượng lại chém ra vô cùng cường đại một kiếm mới đưa đối phương bảo vật chém bay trở về lực lượng mạnh như thế cũng chỉ là để nam tử trung niên chịu một chút thương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 Ta ta trong vừa mới cảm ứng được, ứng k hư ô n gian g t h ợ sợ thượng n lần nữa tăng cường một phần, chỉ sợ thượng giới tổ thần trận pháp, đã là tới gần hoàn thành. g giới giới chi tới lực, chỉ pháp, Hư là một tổ đã kỳ biết sở thiên nhất thẳng đang tìm kiếm một loại nào đó cường đại đại trận tìm tới loại đại trận này liền sẽ không ngừng mạnh lên hắn cũng là đ o á n được sở thiên như vậy đi vạn đạo thần vực chính là đi điều tra có hay không loại kia trận pháp bây giờ thượng giới tổ thần đại trận tiếp cận hoàn thành nếu bọn họ không cùng thượng giới lực lượng chống lại vậy liền xong con b nghe được hư kỳ tiểu nói này sở thiên trong lòng càng thêm n g h i ê trọng cảm nhận được thời gian gấp gáp hư kỳ lấy phán đoán của ngươi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 Tốt, lần này ta cùng n g ư ơ i liệu mạng một lần thư kỷ cười một tiếng tiếp lấy hắn toàn lực bộ c phát cực tốc xuyên toa không gian hướng về vạn đạo thần vực phương vị bay đi i giới hóa thần giải thi thiên hỏi đi giới ngươi nói là muốn đi vũ linh giới,、bây、giờ ngươi là có hay không còn cần đi vũ linh giới. giới đi khi ngoài, đi linh i Trước thần trầm một lát, Tống thăm, ta trước từ tam dịch giới thoát đi sau khi ra ngoài, Tống ra hướng dương ớ chúng còn có lúc, có còn cần Lúc dịch vạn về vũ vũ vốn vũ ngâm Hoàng ban không muốn không bọn hắn Hoàng muốn g hóa hay sau đầu đấu. Sở ở bây là là là ý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 Khoảng cách vạn đ sợ thiên u n hướng ta từ từng cái tinh cái từ từ về ự c t r u y n tống hoàng hỏi tống hoàng lắc đầu nói chủ nhân chúng ta bây giờ khoảng cách vạn đạo thần vực quá xa xôi nếu như không theo tinh vực truyền thống cho dù là sinh tử cảnh cứng giả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 thông a cẩn t qua đệ nhị trọng khảo nghiệm đằng sau liên sẽ tiến vào đệ tam trọng khảo nghiệm đệ tam trọng khảo nghiệm chính là quá dụng cụ tự t vực khi nói đến đây tống hoàng trên nét mặt nổi lên không có ý tứ tri sắc nói chủ nhân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 lần này ta cùng n g u y ê liệu mạng một lần h ư kỷ cười một tiếng tiếp lấy hắn toàn lực bộ c phát cực tốc xuyên t o a không gian hướng về vạn đạo thần vực phương vị bay đi Trước 1430, hai loại phương pháp. Thời gian như thoi đưa, trong mắt, thời gian đã là đi qua tiếp cận 50 năm, tại trong trụ tốc thẳng thành tới thần thạch trong không gian. Sở thiên, chỉ cần một tháng liền có thể đến vạn đạo thần bực, ta phương như đưa, hư cận cực chỉ cần có vực, 1430, hai pháp. không nhiên hắn hóa nhân hình, không gian ngay gian qua gian qua Sau gian. loại đi lại. liền là đạo vạn năm, xuyên đống ngừng đến đã đó kỷ, vũ về Sở vùng vũ trụ không gian này bên trong đã là bắt đầu tràn ngập rất cường đại lực lượng tại những n à y lực lượng cường đại bên trong sở thiên không chỉ có cảm ứng được thượng giới chi lực còn cảm ứng được một loại sức mạnh hết sức mạnh mẽ lấy sở thiên suy đoán hẳn là vạn đạo thần vực lực lượng trừ cái đó ra vẫn tồn tại loại thứ ba lực lượng sở thiên cẩn thận cảm ứng một chút loại thứ ba lực lượng cái này loại thứ ba lực lượng mặc dù cũng là phi thường c ư ờ n g đại nhưng lại có vẻ hơi hỗn tạp như là nhiều loại lực lượng thần bí hỗn hợp thành một loại lực lượng cường đại đây chính là vạn đạo thần vực bên trong những cái kia bị thượng giới hủy diệt giới diện đại đạo chi lực sở thiên trong lòng phỏng đo lầm b ngươi ngươi ông phi hành o à n không i i ngươi cùng bao thủ lâu không gian vũ trụ chính là có chút chấn động một chút không gian chấn động làm cho tống hoàng linh bảo kết giới sinh ra như là gợn nước giống như gợn sóng thêm ử c hướng về vạn đạo thần vực bay đi bên ngoài trong không gian ba loại lực lượng liền càng là cường đại sở thiên tại thần thạch không gian đã là cảm ứng được theo cùng vạn đạo thần vực khoảng cách kéo vào bên ngoài trong không gian vũ trụ ẩn chứa ba loại lực lượng chính là càng ngày càng cường đại nếu như hắn rời đi thần thạch không gian chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ lộ ra nội tình bất quá cũng may thần thạch rất mạnh bên ngoài trong không gian lực lượng còn không cách nào thẩm thấu thần thạch bên ngoài trong không gian lực lượng tuy là càng ngày càng mạnh nhưng cũng không có hiện ra loại kia đáng sợ áp chế tác dụng tống hoàng khống chế lấy linh bảo phi hành cũng là thông suốt nửa tháng sau trong tầm mắt của mọi người xuất hiện một mảnh bao la vô cương rộng rãi không gì sánh được mà lại tràn ngập thần thánh quang trạch cảnh tượng đây chính là vạn đạo thần vực thần thần hi hi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc trên gương mặt tràn đầy vẻ chấn động người sớm giác ngộ trưởng lão cùng vô tôn chân nhân cũng là lần thứ nhất nhìn thấy vạn đạo thần、Bực. chúng ũ n g là ta bây giờ nhìn thấy địa phương chính là vạn đạo thần vực cái này vạn đạo thần vực có thể nói là chúng ta vũ trụ vạn giới thánh địa tống hoàng thanh âm truyền vào thần thạch trong không gian sở thiên tán đồng nhẹ gật đầu lần nữa phi hành mấy ngày sau sở thiên tại thần thạch trong không gian nhìn thấy m ặ t khác phương vị bên trong cũng là xuất hiện giống như bọn hắn phi hành vạn đạo thần vực đội ngũ những đội ngũ này bên trong người mạnh nhất đều là hiệu số mệnh con người cảnh không có sinh tử cảnh cường giả mà lại những đội ngũ này đều là đội ngũ nhỏ số người nhiều nhất một c h i đội ngũ cũng không có vượt qua mười người rất hiển nhiên không phải những cái kia cường đại giới diện người lấy sở thiên suy đoán những đội ngũ này rất có thể là trong vũ trụ tàn tu nhưng lúc này sở thiên lại thấy được trong không gian vũ trụ từng cái phương vị bên trong có từng đạo cường đại quan xuất hiện như là đại lượng như lưu tinh hướng về vạn đạo thần vực giáng lâm mà đi thiên tuyển khư độ trận lực lượng sở thiên trong lòng hơi l ắ m hắn đối với loại này quang không thể quen thuộc hơn nữa chính là thượng giới thiên tuyển khư độ trận lực lượng tống hoàng thanh âm lần nữa truyền vào chủ nhân thượng giới tại vũ trụ trong ngoại giới đều là thiết t r í có thiên tuyển khư độ trận hiện tại giáng lâm tại vạn đạo thần vực những thần quang kia chính là các đại giới diện thiên tuyển khư độ trận lực lượng mỗi khi vạn giới hóa thần giải thi đấu trước thượng giới thiết chí tại các đại giới diện thiên tuyển k ư độ trận liền sẽ khởi động đem các giới chọn lựa g a tinh anh cùng thiên tài trực tiếp chuyển tống đến vạn đạo thần vực sở hắn một mực không nhìn thấy các đại giới diện quần quận đội ngũ xuất hiện càng ngày có thể trực tiếp bị c h u y ể n tống đến vạn đạo thần vực thần thần hi hi nghe được nói lên thiên tuyển khư độ trận không khỏi nhớ tới lam tinh tòa kia thiên tuyển khư độ trận hai người truyền âm hướng về sở thiên dò hỏi công tử chúng ta lam tinh tòa kia thiên tuyển khư độ trận vẫn tồn tại a sở thiên hồi suy nghĩ một chút nói lúc trước chúng ta tại bị c h u y ể n tống ra l a m t i n h lúc tòa kia thiên tuyển khư độ trận đã thần t ấ u chương chưa xong còn có trang kế tiếp a không triệt để hao hết lực lượng hẳn là đã là hủy diện chúng ta về sau còn có thể hồi làm tình a thần truyền âm hỏi sở thi từ lúc trước bị truyền tống đến vũ trụ trong vạn giới đằng sau ngay cả hắn cũng không biết lam tinh ở nơi nào có thể hay không lại trở lại lam tinh hắn cũng không biết còn có cơ hội hồi lam tinh h ư kỷ lúc này truyền âm nói ra còn có thể hồi lam tinh thần thần hi hi hai mắt sáng lên sở thiên ngạc nhiên nhìn về phía hư kỷ ngay cả hắn cũng không biết lam tinh ở nơi nào h ư kỷ còn có thể một lần nữa trở lại lam tinh h ư kỷ truyền âm nói muốn hồi lam tinh có hai loại phương pháp hai loại nào phương pháp thần, thần hi hi vội truyền âm hỏi thăm sở thiên cũng là có chút h ế u kỷ h ư kỷ nhìn về phía sở thiên nói một loại biện pháp là sở thiên ngươi để làm tinh thiên đạo hoàn toàn khôi phục đến lúc đó lấy ngươi đối với làm tinh thiên đạo càn bộ còn dễ dàng tìm tới hồi làm tinh đường sở thiên khổ nợ nụ cười lấy suy đoán của hắn chỉ sợ muốn đem chín tòa hoang cổ đại trận toàn bộ khởi động làm tinh thiên đạo mới có thể hoàn thiện bây giờ còn có tứ t ò a hoang cổ đại trận không có tìm được lại hắn đối với tứ t ò a hoang cổ đại trận một điểm đầu mối đều không có biện pháp này hiển nhiên xa xa khó vời có chút không làm được thần thần hi hi cũng là ý thức được điểm này hỏi vội loại thứ hai biện pháp là cái gì thư kỷ nói lúc trước ta rời đi làm tinh lúc nhìn qua tòa kia thiên tuyền khư lộ nó mặc dù đã hao hết lực lượng hủy diệt nhưng cũng cùng lam tinh tư ơ n g d u n g lưu lại ấ n ký khi nói đến đây thư kỷ nhìn xem sở thiên nói ngươi là lam tinh người mạnh nhất càng là có thể làm cho lam tinh thiên đạo hoàn thiện người chỉ cần ngươi có thể lĩnh ngộ thiên tuyển khư độ trợ liền có thể căn cứ lam tinh ấ n ký trực tiếp trở lại lam tinh thân tàu trương đã xong chúc ngài đọc vui sướng không Trước 1431, tiến vào vạn đạo thần vực. Lĩnh ngộ thiên tuyển khư độ trợ.、Sở、thiên một khư người, vực. c vạn Lĩnh ngộ vào đạo độ đó sau Sở nếu như ta thật đi l ĩ n h n g ộ thiên tuyển hư đ ộ trận tất nhiên liền sẽ bị thượng giới phát hiện thần thần hi hi cũng là gật đầu các nàng đã là biết thượng giới tổ thần cực lực muốn chấn s á t các nàng công tử công tử như vậy đi l ĩ n h n g ộ thiên tuyển hư đ ộ trận không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới h ư k ỳ lại là cười một tiếng nếu là cơ hội khác ngươi thật sự không có bất kỳ cái gì cơ hội nhưng vạn giới hóa thần giải thi đấu đệ nhất trọng khảo nghiệm lại là cơ hội của ngươi sở thiên kinh ngạc một chút nhưng tiếp lấy chính là trong nháy mắt minh bạch hư kỷ ý tứ ngươi nói không sai vạn giới hóa thần giải thi đấu đệ nhất trọng khảo nghiệm chính là ta cơ hội theo tống hoàng trước đó giới thiệ đệ nhất trọng khảo nghiệm là vạn đạo về với bụi đất trong đó tràn ngập thượng giới các loại đại đạo thiên tuyển khư độ trận tự nhiên là do thượng giới đại đạo mà đến hạ tại đệ nhất trọng trong khảo nghiệm nếu là lĩnh ngộ thượng giới các loại đại đạo tự nhiên là có cơ hội lĩnh ngộ thiên tuyển khư độ trận áo nghĩa hạ tại lam tinh liền cùng trời tuyển khư độ trận đối kháng qua đằng sau bị chuyển t ô n g đến trong vũ trụ cũng cùng thiên tuyển khư độ trận đối kháng qua nhìn t r ờ i tuyển khư độ trận có hiểu biết cả hai kết hợp phía dưới hắn có rất lớn cơ hội lĩnh ngộ ra thiên tuyển k ư độ trận áo nghĩa thư kỷ tiếp lấy hướng sở thiên đạo sở thiên ngươi nếu là lĩnh ngộ thiên tuyển để l chỗ tốt. Chỗ tốt. Sở, sở thiên trên nét mặt tràn đầy đắm chát rồi nói tiếp hồi lam tinh mặc dù có thể làm cho ta nhất thời né qua thượng giới nhưng chúng quy sẽ bị thượng giới tìm tới lam tinh đến lúc đó liền không còn đường lui mặc dù như vậy nhưng cái này cũng có thể vì ngươi tranh thủ đến một chút thời gian h ư sở thiên nhẹ gật đầu đúng như là hư kỳ nói tới lui về lam tinh tuy là sau cùng đường lui nhưng ở thượng giới tìm tới lam tinh trước không thể nghi ngờ cũng là cho hắn tranh thủ đến một chút thời gian xem ra có cần phải tại đệ nhất trọng trong khảo nghiệm lĩnh ngộ thiên tuyển khư độ i trận áo nghĩa sở thiên giáng định chủ ý tại vạn giới hóa thần giải thi đấu đệ nhất trọng trong khảo nghiệm hắn nhất định phải lĩnh ngộ bên trong thượng giới đại đạo từ đó lĩnh ngộ ra thiên tuyển khư độ i trận áo nghĩa rất nhanh tại tống hoàng khống chế linh bảo phi hành bên giới vạn đạo thần vực đã gần ở trước mắt khoảng cách gần như vậy nhìn xem vạn đạo thần vực càng là bị người mang đến một loại mãnh liệt cảm giác chấn động. chủ nhân chúng ta lập tức tiến vào vạn đạo thần vực tống hoàng thanh âm truyền vào thần thạch không gian ông tống hoàng thanh âm vừa dứt bên dưới lúc liền gặp bên ngoài không gian thần dị không gì sánh được rất nhỏ chấn động một chút nhìn như là đột phá một loại nào đó thần dị năng lượng bình t h ư ớ n g tiếp lấy sở thiên tại thần thạch trong không gian nhìn thấy tống hoàng không chế lấy linh bảo tiến nhập vạn đạo thần vực rộng rãi trong không gian chủ nhân hiện tại chúng ta muốn đi vạn đạo cư nơi đó chính là hóa thần giải thi đấu tư trọng khảo nghiệm cửa vào đang khi nói chuyện tống hoàng nắm trong tay linh bảo tại rộng rãi tráng quan vạn đạo thần vực bên trong phi hành lấy cũng không lâu lắm, sở thiên chính là cảm ứng được. phía ngoài trong không gian tràn ngập đại lượng khí tức cường đại trong những khí tức này không thiếu sinh tử cảnh cường giả trong đó hiểu số mệnh con người cảnh cường giả càng là nhiều như chó s ở thiên biết cái này tất nhiên là các giới chọn lựa ra tinh anh cùng thiên tài trong đó tồn tại những cái k i a cường đại đến khí tức làm người sợ hãi tất nhiên chính là định tiêm thượng đẳng vị diện giới chủ sau một lát s ở thiên tài thần thạch trong không gian quả như thế tống hoàng khống chế lấy linh bảo phi đến một mảnh khí thế bàn g bạc lại đáng sợ đến cực điểm cương vực đến một trăm không, không không nhớ các giới tinh anh cùng thiên tài diễn phần mình làm trận doanh hội tụ ở chỗ này cấp đ tại, tại tòa này sơn nhạc nguy nga phía trên như là tự nhiên sinh trưởng giống như mọc ra bốn chữ chính là vạn đạo thần vực bốn chữ bốn chữ lớn tràn ngập tràn ngập thần thánh hảo quang để cho người ta rung động đồng thời cũng làm cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi chủ nhân chúng ta liền ở chỗ này dừng lại đến lúc đó hóa thần giải thi đấu thông đạo mở ra lúc chúng ta liền có thể tiến vào tấm hoàng giờ phút này ngừng lại không có gây nên người chú ý rơi xuống địa phương vắng vẻ hắn đã là thấy được thiên lăng giới c h ú n g cường giả phước vị lúc đầu hắn dự định đi thiên lăng giới c h ú n g cường giả đội ngũ nhưng sau khi suy nghĩ một chút hắn hay là từ bỏ ý nghĩ này trước đó sở thiên đã cho h ắ n ấn xuống mai táng đạo trận hắn đã cải biến dung mạo cùng khí tức mà lại hắn hiện tại đã là sở thiên người hầu vì để tránh cho thiên lăng giới cường giả phát giác được dị thường hắn hay là từ bỏ đi thiên lăng giới c h ú n g cường giả vị trí sở thiên y nguyên lưu tại thần thạch trong không gian trầm ngâm một chút hướng tống hoàng truyền âm tiến vào giải thi đấu thông đạo không cần một loại nào đó thân phận nghiệm t r ư n g a tống hoàng truyền âm nói chủ nhân Chỉ cần sở thiên tại thần thạch trong không gian nhìn lại lập tức liền gặp tại thiên khung bên trong tạo nên năm đạo thần dị không gì sánh được rộng rãi gợn sóng tại những này rộng rãi gợn sóng bên trong hiện ra năm đạo bản bạc quang quang hiện lên lúc liền gặp năm toàn rộng rãi không gì sánh được thiên tuyển thần trận phơi bày ra thần tôn ở đây số lượng hàng trăm ngàn các giới tinh anh cùng thiên tài nhìn thấy thiên tuyển thần trận lúc xuất hiện vô luận cường đại c ỡ nào giờ phút này đều là rất cung kính hướng lên trời tuyển trên thần trận người thượng giới hành lễ tống hoàng cùng hắn ba vị thủ hạ cũng là không chút nào ngoại lệ cùng mọi người cùng một chỗ hướng về thượng giới cường giả thi lễ s ở thiên ánh mắt rơi vào thiên tuyển trên thần trận cầm đầu cường giả trên thân s ở thiên biết cái này tất nhiên chính là thượng giới thần tôn s ở thiên nhìn về phía ngũ đại thần tôn ánh mắt có chút dừng lại hắn thấy được một người quen người này chính là lúc trước dáng lâm ý dương giới vị trung niên nam tử kia thần tôn không nghĩ tới lúc trước giáng lâm ý dương giới vị trung niên nam tử kia thần tôn sẽ làm mở ra hóa thần giải thi đấu thông đạo người một trong sau đó sở thiên vừa nhìn về phía còn lại bốn vị thần tôn bốn vị thần tôn khí tức đều là phi thường cường hãn không chút nào tất vị trung niên nam tử kia thần tôn yếu sở thiên nhất xem xét quá thừa d ư ớ i cái kia bốn vị thần tôn nhưng mà khi sở thiên nhìn thấy vị cuối cùng thần tôn lúc hắn đột nhiên chấn động vị cuối cùng thần tôn cũng là một vị nam tử trung niên khí tức cực kỳ cường hãn sở thiên mục quang gắt gao nhìn xem vị này thần tôn thần xác bên trong hiện đầy vẽ không thể tin được t ấ u chứng xong t r sở thiên không nghĩ ầ tới xa cách mấy ngàn năm bây giờ hắn còn có thể lần nữa nhìn thấy vị đệ tử này sở thiên ngươi thế nào bên cạnh hư kỷ thấy sở thiên thần sắc dị thường kinh ngạc hỏi không có gì sở thiên thu hồi suy nghĩ khe lắc đầu bên người thần thần hi hi cũng có c h ú thần k i n ngạc. hướng Khi hi h về t thần chấm y n thần thần, công không biết hay không vị kia vị thần thần ngâm một chút nhẹ gật đầu truyền âm nói ngươi còn nhớ rõ công tử đã từng dạy bảo ra trăm vị đệ tử những đệ tử này đều là phi thăng tới thượng giới sự tình đi ta nhớ được từ công tử vừa rồi phản ứng đến xem vị này thượng giới thần tôn chỉ sợ là công tử trăm vị đệ tử một trong khi hi nghe được câu này lập tức khó có thể tin công tử đệ tử đúng là thành thượng giới cường đại thần tôn thần, thần ngươi nói vị này thần tôn nếu như gặp lại công tử hắn lúc này phía ngoài trong không gian theo ngũ đại thần tôn cùng nhau giáng lâm số lượng hàng trăm ngàn các giới tinh anh cùng thiên tài đều là duy trì cùng tính tư thái không ai dám có một tia bất kính nam toàn rộng rãi thiên t u y ề n phía trên thần trận ngũ đại thần tôn quan sát cái này một m à n này nhao nhao khẽ gật đầu bất chu thần tôn nhìn về hướng ở giữa vị trung niên nam tử kia thần tôn nói ba ý thần tôn mở ra thần vực thông đạo thời khắc đến chúng ta bắt đầu đi vị này ba ý thần tôn chính là lúc trước dáng lâm ý dương giới vị trung niên nam tử kia thần tôn tốt chư vị chúng ta liền bắt đầu đi ba ý thần tôn nhẹ gật đầu ông ba ý thần tôn cùng không chu toàn thần tôn cùng mặt khác ba vị thần tôn cùng một thời gian trong tay huyễn hóa ra quyết tấn vô cùng cường đại thần lực trong nháy mắt diệu đầy cả không gian tiếp theo năm người trong tay quyết、tấn. đồng thời hướng về tòa kia to lớn thần sơn vô tới ngũ đại diên phần mình khác biệt cường đại thần lực cùng nhau tuân hướng thần sơn â m ầm to lớn thần sơn tại lúc này bắt đầu hoanh minh đứng lên trên đó cái kia vạn đạo thần vực bốn cái cổ sơ chữ lớn cùng nhau tràn ngập ra rộng rãi hào quang cao quang phun trào xe lẫn có thể thấy một tòa to lớn thông đạo tại trong hào quang trầm trầm hình thành thông đạo tại mở ra bên trong vùng không gian này số lượng hàng trăm ngàn các giới cường giả cùng nhau kích động nhìn một màn này vạn giới hóa thần giải thi đấu đây chính là có cơ hội trực tiếp thăng đi lên giới trở thành thần tôn đối với các giới cường giả tới nói đều là cơ hội một bước lên trời không có người không kích động ông sau một lát toàn bộ không gian đều là thần dị không gì sánh được chấn động thông đạo rốt cục thành hình ngũ đại thần tôn trong tay quyết tấn tán đi ba ý thần tôn quan sát đám người nói hóa thần giải thi đấu bắt đầu rộng rãi thanh âm vang vọng vùng thiên địa này theo thanh âm rơi xuống đến một trăm không không không đạo mên ngông lực lượng cùng nhau hiện lên đi ra mỗi người đều là vào lúc này tràn ngập ra lực lượng của mình còn có tế ra riêng phần mình bảo vật sau đó siêu siêu siêu mỗi người đều là hóa thành một đạo trường hồng hướng về tòa kia rộng rãi thông đạo vào tới số lượng hàng trăm ngàn trường hồng đồng thời bắn về phía rộng rãi thông đạo cấp độ kia chẳng diện như là cá chép hóa rồng giống như không gì sánh được c h ấ n ta. Quả nhiên, r g lòng đột nhiên đột trên chấn bầu trời phía vị tam như đống quan n biết cảm giác. Tôn t cảm t tôn to trong mắt th hắn nháy mày, tràn vào trong thông đạo cảm ứng điều tra tiếp lấy mặt khác ba đạo bàng bạc thần hồn cũng là không phân tuần tự tràn vào trong thông đạo ở đây phía dưới tam ý thần tôn thần hồn điều tra bị ngăn trở nhất là trước hắn một bước tràn vào thông đạo cái kia đạo bàng bạc thần hồn càng làm cho hắn điều tra bị ngăn trở không cách nào cảm ứng điều tra rõ ràng một lát sau năm đạo bàng bạc thần hồn đều là từ trong thông đạo rút lui đi ra tam ý thần tôn nhìn về hướng bất chu thần tôn trước hắn một bước tràn vào thông đạo cái kia đạo bàng bạc thần hồn chính là bất chu thần tôn thần hồn kỳ quái tại ba ý thần hồn lúc gặp lại bất chu thần tôn trước tiên m vừa mới ta cảm ứng được trong thông đạo sinh ra dị thường ba động loại dị thường này ba động bên trong phiêu tán khí thức để cho ta có một chút quen thuộc nhưng tại ta điều tra lúc lại cái gì cũng không có điều tra đến lại không có dị thường thật sự là kỳ quái bất chu thần tôn ngươi quả thật không có điều tra đến dị thường tam ý thần tôn nhữ m à y h ỏ i ngươi không tín nhiệm ta bất chu thần tôn trong nháy mắt mặt hiện v ẻ không vui nói chẳng lẽ lại ngươi còn chất vấn thực lực của ta cho là ta không kịp ngươi hoặc là nói ngươi muốn mượn cơ hội này đục nhã ta cho là ta đức không xứng vị cái mũ này giữ lại để tam ý thần tôn hơi biến sắc mặt Ta còn ũ cũng n không phải là ý này. Tam ý thần tôn thả mềm thái độ. Bất chú thần tôn thần hồn trước hắn tràn thông đạo, có khả năng nhất điều tra đến đạo khí tức kia lại không nghĩ rằng cũng là không g khả khí kia phải thả thái chú điều lại điều đi là là vào ý ý Tam Bất trước một tra tức tra ra. mềm độ. đạo, đạo bước có có c lại ba vị thần tôn cũng mở miệng nói hai vị thần tôn đạo khí tức k i a quá mức yếu ấ t lại lạ ở trong thông đạo hoàn toàn chính xác rất khó điều tra đi ra ba người chúng ta vừa mới cũng là không có điều tra đi ra hai vị không cần tranh chấp tổn thương hỏa khí bất chu thần tôn nhẹ gật đầu tao mày nói ta tuy là không có điều tra đi ra nhưng vừa rồi cái tia đạo yếu ớt khí tức đích thật là tồn tại c ủ quái luôn cảm giác có chút quen thuộc các ngươi phải chăng có đồng cảm bất chu thần tôn hướng về tam ý thần tôn mấy người hỏi tam ý thần tôn thấy bất chu thần tôn hỏi như vậy cũng không còn nghi kỵ bất chu thần tôn nhẹ gật đầu nói ta cũng là cảm ứng được có một k i a cảm giác quen thuộc chúng ta cũng là mặt khác ba vị thần tôn nhẹ gật đầu kỳ quái bất chu thần tôn cao mày suy tư đứng lên tam ý thần tôn chợt nhớ tới một sự kiện nói vừa rồi cái kia đạo y ê u ớt khí tức là thiên lăng giới cái kia gọi tống hoàng người hạ giới khí tức ba vị kia thần tôn nghe hắn kiểu nói này cũng là trong nháy mắt phản ứng lại đối với chính là hạ giới này người khí tức tại tinh vực t u y nã bên trong có khí tức của hắn đằng sau trải qua ý dương giới một chuyện đằng sau chúng ta cũng biết cái này tống hoàng cùng chúng ta thượng giới muốn chấn sát người có quan hệ không sai tống hoàng cũng là tại chúng ta truy nã chấn sát bên trong không nghĩ tới hắn đúng là đến nơi này bất chu thần tôn thần sắc phát lệnh nói nói như vậy đứng lên chúng ta lên giới muốn chấn sát người thanh niên kia cũng cùng với hắn một chỗ chúng ta đúng là không có điều tra đến tam ý thần tôn nói thanh niên kia sở dĩ không có bại lộ là bởi vì hắn có một viên thần dị tảng đá nhỏ bảo vật viên này thần dị tảng đá nhỏ bảo vật tất nhiên liền và tống hoàng cùng một chỗ Bọn h ắ tại ờ p sở thiên trong lòng lẩm bẩm ngữ ở giữa vạn đạo về với bùi đất trong không gian đột nhiên tạo nên thần dị gọn sóng mắt thường liền có thể nhìn thấy không gian như là mặt nước giống như có chút lưu động bọn hắn quả nhiên biết chúng ta tiến vào vạn và đạo về với bùi đất h ư kỷ thấy bên ngoài không gian lưu động đột nhiên chấn động thần thần hi hi cùng tống hoàng b ọ n người cũng là đột nhiên chấn động c á c nàng cũng là trong nháy mắt minh bạch bên ngoài không gian lưu động tất nhiên là ngũ đại thần tôn thi triển một loại nào đó trận pháp tương đại giờ phút này bắt đầu điều tra vạn đạo về với b ụ i đất sở thiên thu hồi suy nghĩ bọn hắn tuy biết chúng ta tiến nhập vạn đạo về với b ụ i đất nhưng trong thời gian ngắn bọn hắn còn điều tra không xuất thần thạch tung tích đang khi nói chuyện sở thiên nắm trong tay thần thạch sát mặt đất tại vạn đạo về với bùi đất trong không gian cẩn thận phi hành phi hành bên trong sở thiên tra xét vạn đạo về với b đây là một chỗ rộng rãi không gì sánh được không gian vô biên vô hạn trong cả không gian tràn đầy các loại vô cùng cường đại đại đạo đại đạo hoa văn tại trong không gian đáng sợ lưu động tràn ngập thần thánh không gì sánh được khí tức cùng quan mang không gian rộng rãi trắng quan nhưng cũng tràn đầy khí tức khủng bố v a n h trong không gian thỉnh thoảng chuyển đến kịch liệt v a n minh chỉ thấy tiến vào vạn đạo về với bụi đất cường giả bên trong có cường giả tại chịu đựng khảo nghiệm thời điểm lĩnh ngộ được chỗ nhầm lẫn trong nháy mắt bị vạn đạo về với bụi đất bên trong đáng sợ đại đạo gật bỏ tống hoàng người trước kia tiến vào vạn đạo về với bụi đất người đối với cái này sở thiên hướng về tống hoàng hỏi tống hoàng trầm ngâm một chút nói đại đạo chi Vi thêm lăng liệt cường đại địa phương đối với lĩnh ngộ thêm có trợ giúp nhưng cùng lúc cũng sẽ càng thêm nguy hiểm thư kỷ nhữ mày nói sở thiên tại cái này vạn đạo về với bùi đất bên trong đều là tràn đầy thượng giới đại đạo cái này giống như là đây cũng là thuộc về thượng giới địa bàn chúng ta đi đại đạo chi Vi càng mạnh địa phương lĩnh ngộ chỉ sợ sẽ có cực lớn bại lộ phong hiểm sở thiên trầm ngâm một chút nói ngươi nói không sai cái này vạn đạo về với bùi đất tràn đầy thượng giới đại đạo cũng liền tương đương với thượng giới địa bàn cũng chính bởi vì vậy chúng ta phải tất yếu thời gian ngắn nhất thông qua vạn đạo về với b ụ i đất khảo nghiệm nếu không ngũ đại thần tôn đến lúc đó vạn đạo về với b ụ i đất đại đạo chấn áp chúng ta chúng ta lại khó đào tẩu nói đến đây sở thiên cho hư kỷ truyền âm hư kỷ chúng ta bây giờ nguy cơ trừ đến từ ngũ đại thần tôn bên ngoài đáng sợ nhất là đến từ thượng giới tổ thần lấy trước ngươi phỏng đoán về khoảng cách giới tổ thần hoàn thành đại trận thời gian càng ngày càng ít chúng ta phải tất yếu tại thượng giới tổ thần hoàn thành trước đại trận thông qua giải thi đấu hư kỷ nghe xong những lời này nhẹ gật đầu ngũ đại thần tôn nguy cơ mặc dù đáng sợ nhưng lại thua xa thượng giới tổ thần nguy cơ sở thiên không còn nói cái gì nắm trong tay thần thạch ở trong không gian chú ý cẩn thận phi hành hướng về vạn đạo về với bùi đất trung tâm phi hành mà đi nơi đó chính là đại đạo chi uy kinh khủng nhất địa phương toàn bộ vạn đạo về với bùi đất vô cùng khổng lồ tiến vào bên trong tiếp nhận khảo nghiệm hơn hai trăm linh các giới tinh anh cùng thiên tài nhân số nhìn rất nhiều có thể tản mát ở các nơi lại chỉ có thể ngẫu nhiên gặp được sở thiên dùng một tháng thời gian mới nắm trong tay thần thạch bay đến vạn đạo về với bùi đất giải đất trung tâm、Ấm、ẩm ẩm giải đất trung tâm bên trong các loại đại đạo lượn lờ xen lẫn sinh ra lấy từng màn hủy thiên diệt địa dị tượng thần thạch trong không gian tống hoàng b ọ n người thấy ra đầu tóc thẳng tê dại sở thiên không có dừng lại n ắ m trong tay thần thạch cẩn thận từng ly từng tí hướng về đại đạo trung tâm phi hành mà đi trong không gian các loại đại đạo sen lẫn thần thạch ở bên trong phi hành giống như thao thiên n h ữ n cự lãng bên trong đi thuyền một chiếc thuyền con lúc nào cũng có thể trực tiếp hủy diệt tê liền ngay cả hư kỷ sợ mất mật đến hít vào khí lạnh một trái tim nâng lên cổ họng tại b ự c này kinh khủng các loại đại đạo trong dị tượng phi hành đã là hoàn toàn không có khái niệm thời gian cũng không biết phi hành bao lâu sở thiên n ừ n g lại hắn thành công đạt tới các loại đại đại đại sở thiên trường trường thở dài một hơi trong không gian các loại đại đạo mặc dù khủng bố nhưng lại lẫn nhau dắt đ ạ t đến huyền diệu cân bằng chương một nghìn bốn trăm ba mươi lăm đành phải từ bỏ tại sở thiên liên hợp đám người lĩnh ngộ vạn đạo về với bụi đất bên trong đại đạo lúc ngoại giới bên trong ngũ đại thần tôn cũng là n ắ m trong tay đại trận một mực điều tra lấy vạn đạo về với bụi đất vừa tra này dò xét chính là thời gian một năm đi qua tuy là thời gian hơn một năm nhưng đối với ngũ đại thần tôn t ớ i nói cũng chỉ bất quá là trong nháy mắt kỳ quái bất chu thần tôn như mày nói chúng ta đã là tại vạn đạo về với bụi đất bên trong cẩn thận dò xét một lần vì sao bọn hắn một chút tung tích đều không có mặt khác ba vị thần tôn cũng là nhữ mày gật đầu đích thật là bọn hắn không chế lại trận tại vạn đạo về với bụi đất bên trong cẩn thận dò xét một lần nhưng không có phát sinh sở thiên bất kỳ tung tích nào bọn hắn liệu sẽ đã thông qua được vạn đạo về với bụi đất tiến nhập đệ nhị trọng khảo nghiệm một vị thần tôn có khả năng một vị khác thần tôn gật đầu đồng ý tại chúng ta điều tra trong thời gian này đã là có người thông qua được vạn đạo về với bụi đất tiến nhập đệ nhị trọng khảo nghiệm có lẽ bọn hắn cũng tiến nhập đệ nhị bất chu thần tôn nói như là đã tại vạn đạo về với bụi đất bên trong điều tra không đến bọn hắn chúng ta khống chế chất pháp đến đệ nhị trọng khảo nghiệm huyền biến vực bên trong điều tra ba vị thần tôn tán đồng nhẹ gật đầu nhưng tam ý thần tôn đ ỗ n g nhiên mở miệng chúng ta còn có một chỗ không có điều tra còn có địa phương không có điều tra đến bất chu thần tôn cùng mặt khác ba vị thần tôn cùng nhau kinh ngạc không sai tam ý thần tôn nhẹ gật đầu nói chúng ta cũng không có điều tra vạn đạo về với bụi đất trung tâm đám người bừng tỉnh đại ngộ bất chu thần tôn khẽ nhứ mày nói vạn đạo về với bùi đất trung tâm là vạn đạo chỗ giáo hội bọn hắn như tiến vào bên trong chỉ sợ sớm đã hóa thành cho t à n tiêu t á n đi tam ý thần tôn khẽ lắc đầu nói bọn hắn viên kia tảng đá nhỏ là một kiện hiếm thấy cường đại bảo vật rất có thể có thể chịu đựng lấy đại đạo chi uy không có khả năng bất chu thần tôn phủ định liền ngay cả chúng ta bảo vật đều khó có khả năng tùy tiện tiến vào trung tâm bọn hắn viên kia tảng đá nhỏ làm sao có thể chịu được lấy còn lại ba vị thần tôn cũng là tán đồng g ậ t đầu ta thấy tận mắt hắn viên kia tảng đá nhỏ cường hãn ta tin tưởng vững chắc bọn hắn khẳng định ở vùng trung tâm bất chu thần tôn nhữ mày không sai tâm ý thần tôn lăn lộn không thèm để ý cười một tiếng những ngày người hạ giới chẳng qua là sâu kiến thôi không cần để ý tính mạng của bọn hắn bất chu thần tôn lông mày thật sâu nhăn lại t a m ý thần tôn rời mắt nhìn về hướng mặt khác ba vị thần tôn chư vị người kia là các đại tổ thần cần c h ấ n sát người và những này hạ giới sâu kiến s o ra cái gì nhẹ cái gì nặng các ngươi không phải không biết đi mặt khác ba vị thần tôn nhìn nhau một chút nhao nhao gật đầu và tổ thần muốn c h ấ n sát người s o ra hạ giới những sâu kiến này hoàn toàn chính xác không tính là gì bất chu thần tôn n g ư ơ i đồng ý a t a m ý thần tôn nhìn về hướng bất chu thần tôn bất chu thần tôn thấy ba vị thần tôn đều đồng ý t a m ý thần tôn ý kiến hắn cũng không còn nói cái gì cười nhạt một tiếng nếu tất cả mọi người đồng ý ta cũng không còn phản đối chúng ta bắt đầu đi ta hy vọng bất chu thần tôn không có giữ lại tam ý thần tôn bỗng nhiên nói ngươi một mực tại chất vấn ta bất chu thần tôn lãnh hừ một tiếng người gặp được ta xuất thủ biết ta có hay không tại giữ lại bắt đầu đi nói xong bất chu thần tôn lãnh quát to một tiếng trong tay huyên hóa ra cường đại quyết tấn tam ý thần tôn cười lạnh một tiếng cùng mặt khác ba vị thần tôn cùng một chỗ bắt đầu huyên hóa quyết tấn giờ phút này vạn đạo về với bụi đất trung tâm thần thạch trong không gian k h a n h chân ngồi tại nộ đạo trên đài sở thiên mở hai mắt ra hắn nhìn xem toàn bộ vạn đạo về với bùi đất bên trong bạo phát ra các loại kinh khủng đại đạo huy năng h ủ y thiên d i ệ t địa cảnh tượng khoảnh khắc hiện ra a t ừ n g đạo tiếng kêu thảm thiết tê h lương ở trong không gian liên tục không ngừng vang lên tiến vào vạn đạo về với bùi đất hơn hai trăm linh các giới tinh anh cùng thiên tài tại cái này kinh khủng đại đạo huy năng b ộ c phát bên trong tiếp tục không ngừng vẫn l ạ t lấy cho dù là một chút cường đại sinh tử cảnh c ư ờ n giả g cũng không thể trèo c h ố n g bao lâu từng cái mất mạng vờ anh ở vào điểm trung tâm thần thạch thừa nhận khủng bố đến cực điểm các loại đại đạo huy năng mạnh như thần thạch giờ phút này đều là chấn động kịch liệt đứng lên trên đó bắt đầu sinh ra vết rách thần thạch không gian bắt đầu sinh ra vết dạng thần thần hi hi kinh ngạc nói h ư kỷ cùng tống hoàng bọn người cũng là đột nhiên đại trấn trên nét mặt hiện hiện kinh hãi giờ phút này không chỉ có thần thạch mặt ngoài sinh ra vết dạng bọn hắn thân ở thần thạch trong không gian cũng là thấy được chấn động kịch liệt thần thạch trên tường không gian bắt đầu lan tràn ra vết dạng kinh cùng đại đạo khí thức thư trong những vết dạng này tràn vào phốc hư kỷ bọn người cùng nhau đột nhiên phun máu bây giờ đại đạo khí t ứ c cũng không phải trước đó như vậy cân bằng lúc ôn hòa khí t ứ c hiện tại đã là trở nên quần bạo không gì sánh được chấn động đến hư kỷ bọn người cùng nhau phun máu. Càn chi lực. càn chi lực, khôn thiên khẽ quát một tiếng, trong ngáy hiện lên mênh mông khôn khẽ Sở quát một mắt đồng e m chàn vào thần thạch thần vào không gian u thời ngăn cản xuống tới. Siêu. Đồng thời, sở thiên nắm trong tay thần thạch thoát ly trung tâm hướng về bên ngoài cực tốc bay đi giải đất trung tâm đại đạo quá kinh khủng ngay cả thần thạch đều khó mà lại tiếp nhận ở hắn nhất định phải thoát ly giải đất trung tâm vòng xoáy này ra ngoài vây đại đạo chi vi tương đối yếu một ít sau hắn mới có cơ hội thi triển đạo pháp dẫn dắt rời đi huyền đạo biến mực thông đạo bằng không hắn còn không có dẫn dắt rời đi thông đạo thần thạch liền sẽ trước một bước vỡ tan vâng. Vâng. hiện tại giải đất trung tâm giống như một vòng xoáy khủng bố thần thạch ở bên trong phi hành giống như đi ngược dòng nước vô cùng gian nan không ngừng gặp kinh khủng đại đạo chi uy oanh kích nhưng cũng may theo thần thạch cùng giải đất trung tâm khoảng cách kéo xa thần thạch tiếp nhận đại đạo chi uy cũng là tùy theo trầm trầm y ế u bớt thần thạch mặc dù y nguyên chấn động không chỉ nhưng trên đó vết dạn lan tràn tốc độ lại là giảm bớt thần thạch bây giờ có thể trèo trống đến ta dẫn dắt rời đi huyền biến vực lối đi sợ thiên không chút do dự khống chế thần thạch tiếp tục rời xa giải đất trung tâm đồng thời trong tay bắt đầu h u y n hóa quyết tấn thi triển đạo pháp hắn muốn chủ o á t nhân huyền biến vực thông đạo bày biện ra đến đối lãi nó hoàn toàn bày biện ra lúc đến liền sẽ tự động hạ xuống lực lượng đem chúng ta hút vào huyền biến vực tống hoàng hướng về sở thiên nói không có khả năng bay thẳng đi vào a sở thiên vấn đạo không có khả năng tống hoàng nhẹ gật đầu mỗi nhân viên dự thi tại dẫn xuất thông đạo đằng sau đều cần thông đạo chính mình hạ xuống lực lượng mới có thể tiến nhập huyền bến i vực sở thiên nghe được câu này đành phải từ bỏ bay vào thông đạo suy nghĩ ẩm ẩm lúc này toàn bộ vạn đạo thần vực thiên cung đều là bông nhiên chấn động kịch liệt lập tức liên l ạ p một toàn rộng rãi trận pháp hiện ra tại vạn đạo về với bụi đất trên bầu trời toàn này rộng rãi trận pháp xuất hiện sắt a vạn đạo về với bụi đất bên trong các l o ạ i đại đạo chi uy trở nên càng khủng bố hơn sở thiên hai mắt ngưng lại rơi vào phía trên đại trận chỉ thấy tại phía trên đại trận có năm đạo cường đại hư ảnh chính là ngũ đại thần tôn hư ảnh công tử t h ô n g đạo nhận lấy đại trận ảnh hưởng